Chương 398, đoạn tuyệt trời trở. Con rơi. Nói chuyện không là người khác, chính là Lạc Hà Phong trưởng lão, Thiên Nhật. Cũng chính là Vi Tiểu Bảo cùng Chu Chỉ Nhược sư tôn. Lúc này Thiên Nhật chậm rãi từ Lạc Hà Phong bên trên bay lên rồi, rơi vào hội vũ trên đài. Nhìn lấy Vi Tiểu Bảo, Thiên Nhật trong mắt tràn đầy không che giấu được thất vọng. Xem ra hắn thật là nhìn lầm Vi Tiểu Bảo. Dựa theo lẽ thường mà nói, thân mạch hội vũ bên trong phải không hẳn là sáng tạp chuyện riêng, thế nhưng chủ yếu nhất chính là ở chỗ. Chuyện này là trưởng môn thủ ý không sai, chính là Dạ Phong. Tuy là Song Nhi đã đem nàng cả người giao cho hắn, Thế nhưng theo Dạ Phong, cái này dạng còn chưa đủ, nàng muốn triệt để đoạn tuyệt xong Nhi cùng Vi Tiểu Bảo giữa sở hữu cảm tình. Tuy là cảm tình đối với Dạ Phong mà nói, bất quá là vật ngoài thân. Nhưng dù sao Song Nhi đã trở thành người của chính mình, vì vậy bất kể thế nào nói, nàng đều chỉ có thể là thuộc về mình. Đây cũng là vì sao Dạ Phong đồng ý Vi Tiểu Bảo đưa ra có thể khiêu chiến Chu Chỉ Nhược nguyên nhân, dù sao Chu Chỉ Nhược từ góc độ nào đó đi lên nói, cùng Vi Tiểu Bảo đã sinh ra hòa khí, có thể trước thời gian giải quyết cừu hận, cái kia tự nhiên cũng là cực tốt. Ngược lại Dạ Phong cũng không chuẩn bị đem Vi Tiểu Bảo ở lại Thanh Vân Môn. Điểm này, ngược lại cũng không phải là bởi vì Vi Tiểu Bảo cùng Song Nhi đã từng có một đoạn duyên phận, chủ yếu nhất là bởi vì Vi Tiểu Bảo đối với Thanh Vân Môn mà nói, thực sự không phải một cái rất tốt tồn tại. Không chỉ là từ danh tiếng đi lên nói. Chủ yếu nhất, hay là bởi vì đối với Thanh Vân Môn bên trong trình đốn, Gia Phong đã sớm có ý tưởng. Lúc trước, Thanh Vân Môn phát triển không có tốt như vậy thời điểm, cho nên phải là đưa ra phẩm tính khảo hạch, cái kia không khỏi cũng có chút làm trò cười cho thiên hạ. Dù sao toàn bộ Thần Châu đại lục, hầu như cũng không có tông môn dám nhắc tới giá ý nghĩ như vậy. Một ngày đưa ra có thể sẽ ảnh hưởng đệ tử tuyển nhận không nói, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Dạ Phong muốn càng nhanh hơn chiêu thu đệ tử, mặc kệ thế nào, trước tuyển nhận tiến đến lại nói. Nói không nghe đi qua Thanh Vân Môn, cũng có thể đem những đệ tử này phẩm tính cải chính tới đây chứ? Thế nhưng, nhất định là có cải chính không được. Thì như phía trước Quách Tính, Doãn Chí Bình chính là ví dụ. Giống như những người này, căn bản là không có bất kỳ có thể có thể cứu. Tự nhiên liền trở thành Dạ Phong quét ra Thanh Vân Môn đối tượng. Mà ở Dạ Phong trong lòng, Thanh Vân Môn quét sạch hành động nhất định là sớm muộn phải bắt đầu. Chỉ bất quá chuyện này còn là muốn chú trọng một cái tuần hoàn tư vào. Nếu không gây nên quá độ kịch liệt mà bại hư Thanh Vân môn danh tiếng, đây cũng là không tốt. Dạ Phong thành tiểu tình nhân nhóm trưởng môn, trong lòng của hắn, tuy là đụng vào Thanh Vân môn, chủ yếu vẫn là hệ thống nhiệm vụ, nhưng là hắn tự xem tới, hiện tại mình đúng là như thế biến thành của hắn mục tiêu. Cái này vi tiểu bảo thật đúng là chật vật a, đều thua thành bộ dáng này, lại vẫn không cam lòng. Ta xem thuần túy chính là Du Côn vô lại mà thôi, bằng không làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy, phải biết rằng hắn đã từng nhưng là cái quy công a. Cũng bất quá chỉ là chính là một cái bại hoại mà thôi. Ta xem những tình lữ nhất định là muốn khu trục hắn. Tuy là chu chỉ nhược quả thật có thắng không anh hùng ý tứ, nhưng rầu gì cũng cùng nàng là đồ môn, không khỏi quá mức hung hăng đi. Trên khán đài, mọi người dồn dập nghị luận, trong lời nói tràn đầy đối với Vi tiểu bảo bất mãn cùng chẳng đáng. Dù sao, từ góc độ nào đó mà nói, Vi tiểu bảo thật đúng là không tính là thứ tốt gì. Nếu như nói không phải là muốn giải quyết chuyện gì, sợ rằng chuyện thứ nhất chính là giải quyết Vi tiểu bảo. Ngươi hiện tại còn có cái gì có thể nói? Thiên Nhật nhìn lấy Vi tiểu bảo trong mắt bất mãn, không che giấu chút nào biểu lộ ra. Lúc này, trong lòng của hắn vô cùng thất vọng, hối hận thu như thế người đệ tử. Ma Phan Chi, may mắn lại là tăng tốc thúc, thúc. Trước đây Vi Tiểu Bảo Ngụy có thể giả bộ nói như là một cái thiên phú siêu quần đệ tử, ai cũng muốn nhận. Tang Túc Túc là thuộc về bị lừa chính là cái kia, vì vậy lúc đó ở Ai Thu Vi Tiểu Bảo làm đệ tử lúc, hắn có thể nói là dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng rất đáng tiếc, trời xui đất khiến phía dưới, cuối cùng vẫn bị Lạc Hà Phong Thiên nhặt thu đi. Mỗi khi nghĩ vậy, hắn một trận hối hận. Nhưng bây giờ chứng kiến Vi Tiểu Bảo cái bộ dáng này, hắn lại không khỏi may mắn. Còn tốt còn tốt, trước đây không có thu Vi Tiểu Bảo tên bại hoại này làm đệ tử. Dù sao hắn nơi đây ba cái kỳ lạ là đủ rồi, nếu như nhiều hơn nữa một cái, hắn không dám tưởng tượng sẽ biến thành bộ dạng gì nữa sợ rằng phải trực tiếp náo loạn tung trời, mà thanh danh của hắn cũng đem triệt để hủy diệt. Lúc này Vi Tiểu Bảo lòng như cho ngựa. Nguyên bản hắn cho rằng Chu Chỉ Nhược là thằng không anh hùng, chính mình đi khiêu chiến hắn, tất nhiên là sẽ phải chịu tất cả mọi người tán dương cùng cổ vũ. Mặc dù là thua, cũng sẽ thua quang vinh. Nhưng hắn thấy, đây cơ hội là chuyện không thể nào, bởi vì mình cho dù là tu luyện không được chịu khó, nhưng dầu gì cũng là có chút thiên phú hắn ở thanh vân môn bên trong, Linh Linh tán tán cũng là tu luyện qua một đoạn thời gian, làm sao có khả năng một chút thực lực đều không có. Hắn thấy, như thế chút thực lực ứng phó Chu Chỉ Nhược vẫn là đầy đủ. Bất quá là chính là một lần nữ tử mà thôi, ở trong mắt Vi tiểu bảo, nữ tử loại sinh vật này thiên sinh chính là cho nam nhân ngủ, nếu như nam nhân không ngủ, đem không có bất kỳ giá trị. Nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lúc này không chỉ có không có có một cái người từ miệng trên đầu trợ giúp hắn, tán dương hắn. Chẳng những như vậy, toàn trường hiện tại hầu như toàn bộ đều là đối với hắn nhục mạ tiếng. Từ hôm nay trở đi, hắn Vi tiểu bảo ở Thần Châu đại lục đem triệt để bắn chết đang không có đất dung thân của hắn. Mặc dù hắn là thanh văn môn đi ra, sợ rằng cũng sẽ không có bất luận cái gì một cái chính đạo thế lực tiếp nhận hắn mà những thứ kia ma đạo cũng hoặc tà phái thế lực, bởi sợ hại Thanh Vân nhóm cường đại, phòng trường cũng sẽ không tiếp nhận hắn. Ma Song Nhi cũng không có. Đồng thời mất đi còn có hắn Tôn Nghiêm, hắn toàn bộ. Vi Tiểu Bảo lúc này tuyệt vọng không gì sánh được, hắn không biết mình còn có thể đi nơi nào, làm cái gì. Ta đến cùng phải làm gì nhỉ? Vi Tiểu Bảo trong lòng hối tiếc không thôi, chịu đến tất cả mọi người của trách, là thứ yếu, trọng yếu nhất vẫn là hắn dĩ nhiên bại bởi Chu Chỉ Nhược. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần cẩn thận một chút một ít, dựa vào bảng môn tà đạo thắng được Chu Chỉ Nhược liền nhất định sẽ thua trận. Nhưng hắn sớm đã quên đi rồi Vi Tiểu Bảo Bản thân hắn bên trên một hồi tỉ võ cũng là đi qua đánh lén nhất phòng, cuối cùng mới chỉ có chiến thắng. Hai người bọn họ khác biệt rất lớn. Chu chỉ ngược so với Vi tiểu bảo tới, đâu chỉ mạnh hơn một điểm, đơn giản là khoảng tám cái đường phố. Dạ Phong trong nội tâm thở dài lấy quý, cái này Vi tiểu bảo thật đúng là bất kham a. Kèm theo Thiên Nhật ở đây bên trên khiến trách song Vi tiểu bảo. Lập tức, một cái khiếp sợ toàn trường quyết định, lúc này từ trong miệng của hắn nói ra. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi Vi tiểu bảo cùng ta Thiên Nhật trong lúc đó lại không thảy trò duyên phận. Ngươi từ đâu tới liền về đâu đi thôi. Họ lại có các trưởng lão khác nguyện ý tiếp nhận ngươi lời nói, ngươi cũng đi A Thiên Nhật lập đầu, không đợi Vi tiểu bảo nói, trực tiếp xoay người rời đi. Trên sân đầu tiên là khiếp sợ một hồi, lập tức lại trầm lại. Quyết định này tuy là khiếp sợ, nhưng hầu như cũng ở dự liệu của tất cả mọi người bên trong. Chương 399, chẳng biết xấu hổ. Mọi người nổ xích. Nghe được câu này, Vi tiểu bảo đồng tử đột nhiên rụt lại, cả người trong nháy mắt ngây người ngây tại chỗ. Cái này, cái này, tuy là sớm đã biết rồi khả năng chính là cái này kết quả, thế nhưng chân chính nghe được thời điểm, vẫn như cũng là có chút trợ tay không kịp. Sư tôn, ta Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ta có thể nào cái này dạng bỏ ngươi mà đi a. Vi tiểu bảo không kịp suy tính nhiều, trực tiếp liền một bả nước muối một bả nước mắt quỳ xuống, bộ dáng kia phảng phất là sinh ly tử biệt một dạng. Một màn này, nhìn trang tượng khán giả xem thường khôngớt. Dù sao tự vừa mới bắt đầu, liền là chính bản thân hắn làm ra tới, dựa theo tình huống bình thường mà nói, giả như Vi tiểu bảo nếu là không làm ra nhiều chuyện như vậy nói, chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào bây giờ kết cục này. Thất mạch hội vũ ban quyết, từ vừa mới bắt đầu thì không phải là thứ thuộc về Vi tiểu bảo muốn không phải bởi vì hắn sư huynh nhất phong quá độ thiên tầm, cũng không trở thành ở trên một hồi hội vũ bên trong bị hắn đánh lén, thế cho nên vi tiểu bảo như thế cái mặt hàng đều có thể tiến nhập thất mạch hội vũ bản kết. Trong lúc nhất thời, trên khán đài đám người nhìn thấy một màn này, dồn dập giận dữ. Cái này vi tiểu bảo thật đúng là không biết xấu hổ, lại có thể nói ra bực này nói. Ta xem cái này vi tiểu bảo ngược lại là thông minh, biết 137 nói đánh cảm tình bài. Thông minh. Đây cũng là vô sỉ mới đúng chứ. Ta chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Đám người dồn dập tức miệng mắng to, trong mắt không che giấu chút nào chính mình kinh miệt. Dù sao Vi Tiểu Bảo từ thất mạnh hội vũ bắt đầu, cái này liên tiếp thao tác có thể nói là chọc mọi người nổi giận. Nghe trên sân cơ hội là mọi người cũng bắt đầu chửi ầm lên, Lạc Hà Phong vũ văn thành đô không khỏi lắc đầu, nhìn về phía phía dưới Vi Tiểu Bảo cùng nhà mình Sư Tôn. Thế nhưng mặc dù là nghe được Vi Tiểu Bảo lại nói, lúc này Thiên Nhật vẫn là không có bất kỳ dừng lại. Dù sao từ góc độ nào đó mà nói, Sư Tôn không có ở đem Vi Tiểu Bảo đá ra thanh văn môn phía trước giáo huấn hắn một trận, đây đã là hết tình hết nghĩa, thế nhưng cái này Vi Tiểu Bảo dĩ nhiên vẫn còn không biết rõ tốt xấu. Lại còn là ở chỗ này nói ra những thứ này vô liêm sỉ lời nói. Theo vi tiểu bảo thanh âm dùng càng ngày càng nhỏ, Thiên Nhật rất nhanh liền trở về Lạc Hà Phong chỗ nghỉ ngơi, nhìn lấy phía dưới vi tiểu bảo lúc này vẫn ở chỗ cũ quỳ lải nhải. Thiên Nhật cũng không nói gì bất luận cái gì nói, chỉ là lạnh nhạt mắt thấy hắn. Ngươi những tình lữ xảy ra to lớn như thế sự tình, Dạ Phong tự nhiên cũng là rất nhanh thì biết được. Lại đem Song Nhi đuổi về ngộ đạo điện, sau đó hắn chậm rãi phát ra thanh âm. Ngươi đi đi. Dạ Phong thanh âm phát ra rồi, phiêu tán trên không trung, ở hội vũ trưởng bên trong không ngừng tiếng vọng, thật lâu không ngưng. Tuy là bình thường Dạ Phong cực nhỏ lộ diện, Nhưng không ít người vẫn là một cái chợt nghe ra khỏi, chủ nhân của thanh âm này rõ ràng chính là thanh vân nhóm trưởng môn Dạ Phong. Cũng chính là thần châu đại lục tối cường tông môn cấp tinh linh trưởng môn Lạc Tiên nói hệ thống tu luyện người khai sáng. Cứ việc ở phía trước mấy trận hội nội trung, Dạ Phong đã lộ ra mấy lần mặt, nhưng mỗi một lần sự xuất hiện của hắn vẫn như cũ có thể gây nên văn động. Hầu như mỗi cá nhân phản phất hận không thể đem ánh mắt sinh trưởng ở Dạ Phong trên người, nghĩ muốn biết rõ ràng rốt cuộc là vì sao Dạ Phong biết cường đại như thế. Dù sao từ trước võ đạo cùng tiên đạo so với, trên lệch thật sự là quá lớn. Ở tu vi thượng tiên nói người tu luyện Cơ hội là lấy một loại cực tốc độ không khiếp, làm cho tu vi không ngừng tăng tiến. Cái loại này phiên sơn nào hải, giơ tay lên trong lúc đó che khuất bầu trời tu vi, là võ đạo xa xa không cách nào sánh ngang. "Trưởng môn, ngươi phải làm chủ cho ta a." Mọi người còn quỳ trên mặt đất, không ngừng khẩn cầu vi tiểu bảo vừa nghe đến trưởng môn tới, trong mắt trong nháy mắt dấy lên hy vọng màu sắc. Nhìn lấy vi tiểu bảo bộ dáng kia, phản phất là bị bao lớn uy khuất một dạng. Nhưng lúc này, ở Lạc Hà Phong một đám đệ tử xem ra, cũng là có vẻ hơi vô liêm sỉ. Hắn bộ dáng kia chỉ cần nhìn một cái là có thể hơi chút nhìn ra, muốn làm gì. Trong lúc nhất thời, đều có chút tình cảm quân chúng cũng vẫn. Mà Dạ Phong lúc này cũng là có chút hăng hái nhìn phía dưới Vi tiểu bảo. Hắn cũng không có tuyển trạch tần dấu, mà là chậm rãi hiện lên bầu trời ở giữa, chúng quanh tầng mây trực tiếp tan đi ra, làm nổi bật lên hắn uy thế cường đại. Chứng kiến trưởng môn cường đại, Vi tiểu bảo không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này, trong lòng của hắn, cứ việc có chút bồn chồn, nhưng vẫn không có cải biến chính mình ý nghĩ. Dù sao tuy là lúc này hắn cũng biết mình ở Thanh Vân môn hầu như muốn không sống được nữa. Nhưng Thanh Vân môn dù sao cũng là toàn bộ thần châu đại lục mạnh nhất tông môn. Một ngày từ nơi này tông môn đi ra ngoài lực lẫm. Như vậy chờ đợi hắn đem là hưởng lấy không hết, dùng không cạn Vinh Hoa Phú Quý. Thật vất vả bái nhập Thanh Vân Môn, Vi Tiểu Bảo vô luận như thế nào cũng không hi vọng bị đuổi ra ngoài. Dù sao trải qua mới vừa hiểu rõ vấn đề xung động sau đó, hắn lúc này cũng mới bình tĩnh lại. Trong lòng hắn biết, một ngày bị đá ra quần mọi người nói, như vậy hắn Vi Tiểu Bảo cái gì cũng không phải. Thậm chí không bằng đã từng một cái quy công. Dù sao những tình lữ đệ tử địa vị ở bên ngoài, nhưng là cực cao, mà một cái quy công cái gì cũng không phải. Vi Tiểu Bảo thật sâu biết điểm này, vì vậy mới, chỉ có, mạo hiểm nguy hiểm cực lớn, cũng muốn vãn hồi chính mình Thanh Vân Môn đệ tử địa vị. Dù sao một ngày ly khai thanh văn môn, hắn liền triệt để vô vọng. Nghe Vi Tiểu Bảo cầu xin tha thứ thanh âm, Dạ Phong chậm rãi từ không trung rơi xuống. Hắn đứng ở hội nghị giữa đài, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Vi Tiểu Bảo. Cứ việc trước mặt thanh niên nhân này thoạt nhìn lên niên kỵ không khác mình là mấy, thế nhưng Vi Tiểu Bảo cũng không dám chút nào thay thế, thậm chí là sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì hắn biết trước mặt thanh niên nhân này chính là thanh văn môn trưởng môn, là cái kia có thể quyết định hắn sinh tử, thậm chí là đi ở nhân. Cứ việc lúc này trong lòng hắn đã có lui bước ý tứ, nhưng trưởng môn đã tới, đã là đâm lao phải theo lao. Vi Tiểu Bảo khẽ cắn môi, chuẩn bị cố kỹ trong thi. Không đợi Dạ Phong nói câu nói thứ hai, hắn liền trực tiếp phát thông một tiếng quỷ xuống. "Trưởng môn, ngươi phải làm chủ cho ta a. Ta thực sự cũng không có làm gì, chỉ là nghi vấn hội vũ công chính tính mà thôi, bây giờ chứng minh xong, lại muốn đem ta khu trục ra thành văn môn." "A, thật sao?" Dạ Phong nhíu nhíu mi, nhìn một chút trước mặt Vi tiểu bảo. Trong mắt trêu tức màu sắc không cần nói cũng biết, rất hiển nhiên, hắn đã biết rồi có chuyện. Nhưng ta tiểu bảo cũng không có chú ý tới điểm này, hắn lúc này đã sớm bị Dạ Phong cái câu kia nghi vấn làm đầu óc choáng váng. Nhìn lấy Dạ Phong không có bộ dáng tức giận, đại theo bản năng cho là trưởng môn tin chính mình, vì vậy lúc này càng thêm sinh động như thật nói. Không sai, vẹn vẹn là bởi vì ta không địch lại Chu Chỉ Như sư tỷ, sư tôn liền muốn đem ta từ thanh vân môn đổi ra ngoài. Nghe được Vi tiểu bảo nói lời nói này, hạ xuống đỉnh đám người triệt để phẫn nộ rồi. Tiểu tặc, nghỉ tại cái kia ăn nói bựa bãi, có tin ta hay không làm thịt ngươi. Xem ra là Chu sư muội dạy dỗ, ngươi không đủ có hay không muốn ta tự mình động thủ đâu. Nhìn lấy vô liêm sỉ Vi tiểu bảo, Vũ Văn Thành Đô lạnh lùng nói, vũ khí trong tay đã nắm chặt. Chương 400, thần bí thượng thanh chi cảnh. Đối mặt mọi người đe dọa, Vi Tiểu Bảo không có chút nào sợ hãi, thậm chí bởi lúc này trưởng môn xuất hiện, biến đến bộ phát đắc ý các ngươi đây là là gì, ta rõ ràng nói chính là chân tướng. Vi Tiểu Bảo nhìn lấy phía trên đám người, Liêu Mạn Giả trang ra một bộ rượi vào lí lẽ biện luận bộ dạng. Mà thấy một đám trưởng lão không nói gì, trong lòng hắn không khỏi càng thêm đắc ý nói chuyện sức mạnh cũng không trải qua thăm hậu đứng lên. Nhìn lấy Vi Tiểu Bảo cái này tư thái, thân là trọng tài độc cô cầu bại ngồi ở trên này, không khỏi thở dài lắc đầu. Đệ tử này cũng là cực kỳ cơ linh, chỉ bất quá đường sá, quả thật có chút đi sai lệch. Độc cô cầu bại thở dài, Thanh văn môn mỗi một người học cho đặt ở ngoại giới, hầu như đều là kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Bất luận là tu hành tiên phú hay hoặc là tu vi, nhưng mà, chỉ có ở thanh văn môn những thứ này kiểu loại yêu nghiệt thiên phú tài năng đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Dù sao ở Độc Cô Cầu Bại trong lòng, Dạ Phong có thể nói là một cái thần thoại một dạng nhân vật truyền kỳ, lại có thể trợ giúp hắn đột phá thiên đạo gông cùng xiển xích, tiêu trừ sống chết của hắn đại nạn. Đây không chỉ là không tuyệt vời bắt đầu sự tỉnh, đây quả thực là phá vỡ lẽ thường tồn tại. Mà trang tựa một đám trưởng lão, đối với Dạ Phong cách nhìn cũng cơ hồ là như vậy. Đối với Dạ Phong, nhóm cũng không phải là sợ hắn bị nói gạt, mà là minh bạch bọn họ thân là trưởng lão, cùng Dạ Phong chung đụng những thời giờ này bên trong, bọn họ càng rõ ràng Bạch Dạ rõ thực lực khủng bố. Muốn lấy đơn giản như vậy thủ đoạn liền lừa gạt được thân là trưởng môn Dạ Phong, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Đây bất quá là muốn chết mà thôi. Lúc này, mọi người nhìn về phía Vi Tiểu Bảo ánh mắt liền như cùng đang nhìn một cái thăng hề, trong mắt có đồng tình, còn mang theo có chút thương hại. Vi Tiểu Bảo trải qua một phen khóc lóc kể lể về sau, lúc này mới chậm rãi phát hiện không thích hợp. Bởi vì không quản lý mình như thế nào khóc, như thế nào cầu xin tha thứ, như thế nào khẩn cầu Dạ Phong vẫn là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, dùng tương đồng ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn hắn. "Trưởng, trưởng môn." Vi Tiểu Bảo ấp a ấp úng khẽ gọi một cái, trong mắt thoáng hiện ra có chút kinh hoàng màu sắc. "Cái gì?" Nói xong, Dạ Phong hài hước cười rồi một tiếng. "Đối đãi như vậy ngươi sư tôn, đồng môn sư huynh của ngươi muội, ngươi rốt cuộc là có ý gì?" Nói xong câu đó, sắc mặt của hắn lúc này âm trầm xuống, dường như muốn chảy nước một dạng. Nghe được Dạ Phong lời nói, Vi Tiểu Bảo lúc này tê liệt ngã xuống tại chỗ. Hắn lúc này đã sợ đến nói đều không nói ra được. Hắn cả người run rẩy, muốn nói cái gì đó Thế nhưng dĩ nhiên một chữ đều không nói được. Dạ Phong lúc này không có chút nào che giấu thực lực của chính mình, nhưng là chỉ là thả ra bệ thành, không chỉ là vi tiểu bạo, tất cả mọi người tại chỗ hầu như đều cảm thụ cái này cổ cường đại lực lượng. Kèm theo phong vân dũng động, chu vi tạo thành một cố khí lưu cường đại. Ngay cả sắc trời đều biến đến tối xuống. Hôn thiên ám địa trong lúc đó, Cổ Phong tịch quyển lấy hội vũ trưởng thượng mỗi một cái người, phản phất cuồn phong tạo thành mỹ nhân một dạng đâm trên mặt tất cả mọi người làm đau. Thanh Vân môn trưởng môn thực lực thật không ngờ không bố. Chẳng lẽ là tiên đạo thật có trường sinh chi đạo ở trong đó? Cường đại như thế, Sợ rằng cảnh giới sớm đã đạt đến trong truyền thuyết Thượng Thanh chi cảnh đi. Trên khán đài, đám người dồn dập kinh ngạc nói ra, "Thượng Thanh chi cảnh? Đó là cái gì cảnh giới?" Đối với đại đa số người mà nói, Thượng Thanh cảnh vẫn là hiện ra quá vì xa lạ. Dù sao cái kia là cảnh giới trong truyền thuyết, ở toàn bộ Thần Châu đại lục đạt được Thượng Thanh cảnh cũng bất quá chính là ba năm người mà thôi. Cái này ba năm người hầu như đều là ẩn tàng tại trong thâm sơn lão quái vật. Liên Đế Tích Thiên cũng là ẩn cư ở Thiên Môn phía sau màn, trên mặt đại lại là thần mẫu là tiên. Vì vậy, đối với đại đa số người mà nói, rất nhiều người cảnh giới tối cao còn dừng lại ở lục địa thần tiên trạng thái. Ở các đại hoàng triều bên trong, lục điệu thần tiên hầu như chính là đỉnh núi, mặc dù có thượng thanh cảnh giới, cũng sẽ không dễ dàng phóng xuất tin tức. Thông thường đều là thành tựu hoàng triều lá bài tẩy tồn tại. Mà ở trong vương triều, thượng thanh cảnh càng là không tồn tại, có thậm chí ngay cả nghe đều chưa có nghe nói qua. Mà bây giờ, như vậy xa lạ ba chữ, dị nhiên xuất hiện ở trong lộ hai, có thể nào không khiến người ta hiếu kỳ? Huống chi còn là cùng thanh văn môn trưởng môn quan liên cùng một chỗ. Như vậy cường đại thực lực, thêm lên như vậy cảnh giới thần bí, cơ hồ là trong nháy mắt liền gợi lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ, dồn dập bắt đầu truy vấn. Cảnh giới này rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ là Thanh Vân môn trưởng môn chính là người nói cảnh giới này? Cảnh giới này chẳng lẽ là chính là trong truyền thuyết lục địa thần tiên bên trên cảnh giới? Đám người dồn dập truy vấn, đồng thời bắt đầu hướng cùng với chính mình người bên cạnh điên cuồng hỏi thăm, trên thế giới này có người nào đạt tới thượng thanh chi cảnh? Kèm theo trên khán đài ồn ào náo động, hội vũ trên đài cũng là có vẻ hơi hoàn loạn. "Trưởng môn, ta biết lỗi rồi." Nhìn thấy chính mình lời nói dối bị vạch trần, Vi tiểu bảo lúc này cả người mềm nhũn, trực tiếp lại quỳ trên đất. Hắn lúc này thật là vô cùng hoảng sợ. Dù sao nhà mình Thanh Vân môn trưởng môn nhưng là toàn bộ thần châu đại lục tối cường giả, muốn giết hắn cơ hồ là không cần tốn nhiều sức sự tình, mà chính mình tại tình nhân làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, lại vẫn nói xấu chính mình sư tôn. Vi Tiểu Bảo lúc này đã không cảm thấy hắn có thể sống được. Nếu như dựa theo thường ngày Dạ Phong xem, đều không thèm liếc mắt nhìn lại, trực tiếp liền đem Vi Tiểu Bảo đá ra tinh thần năng lượng, đồng thời hủy bỏ toàn bộ của hắn công pháp. Thế nhưng lúc này Dạ Phong cũng là đứng tại chỗ không nói lời nào, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Bởi vì, nay vừa ra cũng không phải là cho chính hắn nhìn, mà là cho Song Nhi nhìn. Tuy là hắn đã đem Song Nhi đưa về nội đạo tiệm, thế nhưng hắn biết Song Nhi nhất định sẽ đi ra nhìn. Ở Đông Thiên Phong bên trên, không ra dạng phong sở liệu, lúc này Song Nhi đứng ở giữa sơn núi. Bất quá Song Hai đi ra cũng không phải là bởi vì Vi Tiểu Bảo, mà là bởi vì Dạ Phong. Bởi Dạ Phong mới vừa cái kia ôm một cái, lòng của nàng triệt để rối loạn. Hắn vốn định nhìn Dạ Phong, nhưng là không nghĩ tới, Dĩ Nhân nhìn thấy hoang đường như vậy một màn. Vi Tiểu Bảo dĩ nhiên vì không bị đá ra tình nhân cửa, nói xấu chính mình sư tôn, còn đưa ra muốn cùng mới tỷ võ Song Chu chỉ nhượng tiến hành hội vũ mặc dù là thua, cũng như trước không thừa nhận. Nhiều lần mềm yếu quỳ xuống, đã chứng minh rồi, cái này nhân loại đã triệt triệt để để biến thành đại thanh vương triều một cái thái giám. Ngay cả là trên thân thể còn không có, nhưng ở trên tinh thần sớm đã là mềm yếu, không thể mềm yếu được nữa. Song Nhi lắc đầu, hắn lúc này ngược lại có chút bận tâm dạ phong biết bởi nguyên nhân của nàng, sẽ không đem Vi tiểu bảo đá ra thành văn môn. Giả như bởi vì nguyên nhân như vậy, ngược lại làm cho tình nhân nhóng chịu đến cái này một gã tiếng hư hại, Song Nhi cảm giác ngược lại ấy nãy. Dứt lời, liền suy nghĩ muốn đi hướng hội vũ trưởng thời điểm. Một giọng nói bỗng nhiên ở bên tai của nàng vang lên. Không có việc gì, hết thảy đều có ta, yên tâm đi, không có việc gì mới, chỉ có. Chương 401, tiên môn mời chào. Được cứu Vi tiểu bảo Cái này tự nhiên là Dạ Phong thanh âm. Nghe được là thanh âm của hắn sau đó, Song Nhi lúc này mới an tâm một chút. Xét thực, dựa theo Thanh Ngọc Luân trưởng môn thực lực đúng là rất khó gặp phải làm khó chuyện của hắn. Mà chính mình xuống tới, tìm hắn nói vậy cũng là rất sớm đã bị phát hiện. Cái kia chẳng lẽ có thể làm được chân chính mãnh khế thông thiên. Vậy mình trong ngày thường mặc quần áo thời điểm, hắn là không phải. Song Nhi suy nghĩ một chút, mặc danh kỳ diệu liền nghĩ đến một ít địa phương kỳ quái. Không rõ sắc mặt của hắn bắt đầu biến đến dần dần đỏ lên. Nhìn phía xa xem ở hội vũ giữa đài Dạ Phong. Lư Minh, nàng nhẹ nhàng gật một cái phía sau. Liên bước mặt đỏ bừng về tới ngộ đạo điện bên trong. Mà lúc này, Dạ Phong tự nhiên cũng đã nhận ra xong Nghi bộ dạng. Nhìn thấy Dạ Phong nở nụ cười, Vi Tiểu Bảo lúc này giập đầu, giập đầu được càng dùng sức, cho là chính mình rốt cuộc khả năng được cứu. Nhưng điều này sao có thể? Dạ Phong nhìn lấy giập đầu, cùng giã tỏi một dạng vi tiểu bảo. Sắc mặt của hắn chậm rãi trở nên lạnh lùng. Vi Tiểu Bảo, ngươi có biết tội của ngươi không? Nghe được trưởng môn nói, Vi Tiểu Bảo lúc này liền dừng lại giập đầu, liều mạng đốt. Đệ tử biết sai, đệ tử biết sai. Cầu trưởng môn khai ân. Nghe được Vi Tiểu Bảo cầu xin tha thứ, Dạ Phong cũng không định buông tha hắn. Hắn biết, ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong, có như thế một nơi, bên trong khắp nơi đều là yêu thú. Trong ngày thường cực ít có người đi qua, mà nơi đó yêu thú bởi Thanh Vân môn linh khí bao trùm nguyên nhân, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Có ít như vậy số lượng, thậm chí là chỉ là so với Thanh Vân môn thực lực của trưởng lão thấp một ít. Như vậy, vậy ngươi liền cứ đi, không muốn trở lại nữa. Hồi lâu sau, hắn rốt cuộc chậm rãi tỉnh lại. Vi tiểu bảo nhìn lấy trước mặt đột nhiên xuất hiện yêu thú, trong nháy mắt sợ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kèm theo yêu thú không ngừng tới gần, hắn còn là chậm rãi đứng lên, liều mạng ngăn cản đối phương công kích. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mắt yêu thú, thân thể đều có chút run rẩy. Yêu thú cũng không để ý tới lời của hắn, mà là tiếp tục đi đến phía trước. "Cứu mạng a." Mắt thấy yêu thú cách mình càng ngày càng gần, vi tiểu bảo rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng hô. Người chung quanh chứng kiến tình cảnh này, đều làm một bộ nhìn có chút hạ hệ biểu tình, nhìn lấy hết thảy phát sinh trước mắt, phảng phất đã dự kiến rồi kết quả mở rộng. Đáng tiếc, loại thời điểm này không có người có thể trợ giúp hắn, chỉ có thể mặc cho chính hắn tình cảnh gian nan. Mắt thấy sẽ bị yêu thú xé nát thời điểm, vi tiểu bảo đem hết toàn lực phát sinh một cô mãnh liệt lực lượng đem yêu thú chấn động lui lại mấy bước. Phàng. Yêu thú thân thể nặng nề va chạm ở phía sau trên vách tường. Phốc phốc. Máu tươi từ trong miệng nó phun ra ngoài, nhuộm đỏ toàn bộ không khí. Gở dù ồ gở dù ồ. Yêu thú phẫn nộ gầm thét vài tiếng, lần nữa hướng phía Vi Tiểu Bảo vọt tới. Cứu mạng! Cứu mạng a! Vi Tiểu Bảo bính kính toàn lực tránh về phía sau lấy. Thế nhưng, tốc độ của hắn căn bản không cùng yêu thú, rất nhanh thì bị yêu thú bắt lại y phục, sẽ rách thành mảnh vỡ. Tô Ba chứng kiến mình bị xé nát y phục, Vi Tiểu Bảo phát ra tuyệt vọng tiếng khóc. Yêu thú thấy như vậy một màn, càng tức giận hơn đứng lên, liều lĩnh nào tới. Nhãn xem cùng với chính mình sẽ bị xé nát một khắc kia, đột nhiên một cỗ kỳ dị lực lượng truyền lại vào trong óc của hắn. Một giây kế tiếp, một luồng ánh sáng màu vàng tóe hiện, ngay sau đó, vi tiểu bảo cảm giác thân thể của mình biến đến mềm mại không gì sánh được, dị nhiên bay lên rồi. Hắn chứng kiến chính mình đến giữa không trung, sau đó, hắn thấy được nằm trên đất yêu thú. Hắn đưa ngón tay ra, dũng hết toàn lực vung lên, một đoàn ngọn lửa màu vàng liền từ đầu ngón tay hắn xì ra. Phấn phật hỏa diễm rơi trên mặt đất thời điểm, lập tức bắt đầu cháy dữ dượi, lửa nóng hừng hực trong nháy mắt đem vật trùng quanh thôn vẻ hầu như không còn. Sau đó, Vi tiểu bảo liền từ trên bầu trời rơi xuống, nện xuống đất. Đông, thân thể hắn đập trên mặt đất, nhất thời làm cho chúng quanh bụi đất tung bay. Hắn nhìn trên mặt đất nằm thi thể, đều là nghi hoặc và phần, hoàn toàn không biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Khô khô khụ, vi tiểu bảo dùng răng ngồi dậy, hắn sờ sờ cổ, cảm thụ được đau đớn vị trí, trong lòng tùng một khẩu khí. Còn tốt, ta không có chết. Hắn nhìn lấy trước mặt yêu thú, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tuy là vừa rồi thực lực của chính mình tăng lên không ít, thế nhưng cũng chỉ là tăng lên một điểm mà thôi, cùng trước mắt yêu thú so sánh với, quả thực sai quá xa. Liền điêu thú da rẻ đều là cứng rắn không gì sánh được, huống chi là người thân thể đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lại phát hiện nơi đó sớm đã đã không có yêu thú tung tích. Hắn xoa xoa cặp mắt của mình, không biết vừa mới xảy ra cái gì, thế nhưng, hắn rõ ràng cảm giác mình dường như trở nên mạnh mẽ không biết. Chẳng lẽ, mới vừa rồi là ảo giác của ta sao? Trong lòng hắn âm thầm suy đoán, thế nhưng, nhưng lại cảm thấy cái khả năng này phi thường lớn. Chẳng lẽ, còn là nói có người nào đang âm thầm trợ giúp chính mình? Bất quá dựa theo thanh vân môn ở thần châu đại lục tu luyện thánh địa địa vị, rốt cuộc là người nào mới có thể trợ giúp chính mình đâu? Chẳng lẽ là Đế Thích Thiên? Không đúng, Đế Thích Thiên đã bị Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong giết, điều này sao có thể? Bất quá mới vừa một màn kia thật sự là vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, vừa rồi một màn kia thật sự là quá chân thật, thậm chí đều có thể thấy rõ ràng yêu thú mỗi một điều lỗ chân lông, cùng với trong lỗ chân lông chảy ra dòng máu. Tính rồi, bất kể nói thế nào, tóm lại còn sống, dù sao cũng hơn chết rồi được rồi. Vi Tiểu Bạo lẩm bẩm. Hắn nhớ muốn từ dưới đất bò dậy, tuy nhiên lại phát hiện mình toàn thân đều không có một tia khí lực. Hết lần này tới lần khác lúc này, một đầu yêu thú từ phương xa chậm rãi nhích lại gần. Ai nha, đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vi Tiểu Bảo trong lòng thầm kêu không ổn, hắn nhớ muốn vận chuyển pháp lực, tuy nhiên lại phát hiện thân thể mình lực lượng đều biến mất hết. Hắn nhớ tới phía trước cái loại này cảm giác khó hiểu, dường như cũng là bởi vì trong cơ thể hắn pháp lực đột nhiên tiêu thất mới chỉ có, đưa tới. Chẳng lẽ nói, cái loại cảm giác này là sai lầm? Hắn nhìn về phía bên cạnh mình yêu thú, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. "3.2 ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta?" Vi Tiểu Bảo nghi ngờ hỏi. Yêu thú tựa hồ nghe đã hiểu hắn mà nói, phát sinh một trận gầm nhẹ, sau đó liền hướng hắn nhào qua tới. Vi Tiểu Bảo thấy thế, vội va lui về phía sau. Nhưng là, liền tại hắn vừa mới chuẩn bị thời điểm chạy trốn, hắn lại phát hiện dưới chân của mình dường như đạp cái gì đồ vật, hơn nữa còn là mềm nhũn. Hắn cúi đầu nhìn một cái, nhất thời bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Nguyên lai, like, dưới chân của hắn cư nhiên đạp một cái yêu thú. Hắn ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ lấy cái này yêu thú. Đây là một đầu toàn thân màu nâu đen khổng lồ chichu, thân hình có chiều cao hơn 10m, nhìn qua cực kỳ khổng lồ, hơn nữa, trên miệng của nó còn mọc đầy răng nanh sắc bén. Đây là cái gì yêu thú? Thật là khủng khiếp đáng sợ. Vi huynh đệ, đã lâu không gặp. Chương 402 Thiên ngoại tiên lực lẫm. Lúc này, Dạ Phong đã về tới ngộ đạo điện bên trong, chỉ bất quá hắn cũng không có tìm Song Nhi, mà là ngồi ở hỗn độn thanh liên bên cạnh, mở ra thiên ngoại thiên bí cảnh. Đây là hạn chế định kế hoạch, tuy là tu vi lên đây, thế nhưng đối với chiến đấu kỹ xảo ma luyện lại là không thể thiếu. Dạ Phong nhìn lấy trước mặt cái này khủng bố yêu thú, trong tay nắm thật chặt linh kiếm. Hắn lúc này đã áp chế trong cơ thể tu vi, hoàn toàn biến thành một người bình thường. Kèm theo đối phương vọt tới, hắn lúc này giết đi lên. Hai người lần nữa đánh vào nhau. Không thể không nói, cái này chỉ yêu thú quả thật có chút lợi hại, Dạ Phong cùng nó đánh nhau. Cơ hồ không có chiếm được tiện nghi gì. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, cái này chỉ yêu thú dường như sở hữu rất cường đại năng lực phòng ngự. Dã Phong công kích tất cả đều bị ngăn trở, căn bản là không có cách suy giảm tới đến cái này chỉ yêu thú. Mà đúng lúc này, cái này chỉ yêu thú manh điểm mở ra buồn máu miệng khổng lồ, hướng phía Dã Phong cắn tới. Dã Phong lúc này tránh khỏi tới. Thế nhưng đúng lúc này, cái này chỉ yêu thú lại 14 nhưng lại xoay người hướng cùng với chính mình đồng loại cắn. Thế như vậy một màn, Dã Phong sắc mặt đại biến. Đáng chết. Hắn không nghĩ tới cái này chỉ yêu thú thật không ngờ hèn hạ vô sỉ, vậy mà lại dùng đồng loại tới công kích mình. Hắn vội vàng tránh né, không dám để cho cái này chỉ yêu thú tới gần. Thế nhưng, con kia yêu thú lại giống như là chó điên một dạng truy đuổi cùng với chính mình, không quản lý mình làm sao tránh, cuối cùng sẽ đụng tới nó, hơn nữa nó còn có thể mở miệng công kích mình. Dạ Phong rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành bỏ qua chiến né, tuyển trạch đón đỡ. Hai người lần nữa đánh vào nhau. Thế nhưng Dạ Phong lại cảm giác mình phảng phất bị một ngọn núi đụng một dạng, cả người bị đẩy lui mấy chục mét. Mà con kia yêu thú chỉ là lắc lư vài cái, lại lông tóc không hư hại. Đáng chết. Dạ Phong biết, chính mình tu luyện còn chưa tới giai, không thể nào cùng loại này yêu thú so sánh với. Thế nhưng hiện tại đã không lo được nhiều như vậy. Nếu chênh lệch không rơi, vậy chỉ có thể nghẽ kháng. Hững. Yêu thú thấy Dạ Phong lại muốn xung lên, lúc này ngửa mặt lên trời thét dài. Một tiếng này hét dài gọi, nhất thời đưa tới chu vi vô số yêu thú chú ý bọn họ dồn dập nhắm phía Dạ Phong, đưa hắn đoàn đoàn bao ở trong đó. Nhìn lấy đây hết thảy, Dạ Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Chính mình không có khả năng đánh bại nhiều như vậy yêu thú chứ? Mà lúc này, con kia yêu thú lần nữa mở ra miệng to như chợ máu. Một đạo âm thanh phá không truyền ra, trong nháy mắt xuyên thấu một đầu yêu thú đầu. Dạ Phong biết, đây cũng là hệ thống thanh kia thần bí phi kiếm, tự tự sử dụng sau đó Tốc độ của mình bạo tăng, mà bây giờ chính mình thanh phi kiếm này tuy là vẫn chưa có hoàn toàn trường khống, thế nhưng cũng coi như là vũ khí của mình. Hơn nữa, vừa rồi đạo kia tiếng xé gió cũng không phải là phi kiếm bắn ra, mà là Dạ Phong dùng phi kiếm vẽ ra một đường kia. Cái kia tuyến mục tiêu chính là những thứ này yêu thú. Những thứ kia yêu thú ở Dạ Phong trước mặt, quả thực cùng tiểu hài tử một dạng. Phi kiếm trong tay của hắn tại trong hư không một trận hoa động, nhất thời vạch ra một con đường máu. Hắn nhân cơ hội chui ra vòng đây, thế nhưng hắn lại phát hiện, dưới chân của mình lại có một đạo bóng đen to lớn bao phủ tới. Rít lên một tiếng âm thanh thông thiên tế. Một chỉ cự đại yêu thú xuất hiện ở dạng phong trước mắt. Không tốt. Dạng phong biến sắc. Cái này chỉ yêu thú tu vi quá cao. Hơn nữa, tốc độ của nó thật nhanh. Dạng phong phi kiếm trong tay mãnh địa bắn ra. Thế nhưng lần này, phi kiếm lại không có đâm thủng cái này chỉ yêu thú lưng giáp. Phi kiếm vẹn vẹn chỉ là đem cái này chỉ yêu thú miếng vậy cho vạch ra một chút tiểu vết tích. Cái này chỉ yêu thú phát sinh tiếng gầm gừ phẫn nộ, lúc này nhỏ tới, hướng về phía dạng phong xé rách mà đi. Mà dạng phong chỉ có thể tận lực né tránh, không ngừng công kích tới cái này chỉ yêu thú. Bất quá, dưới loại tình huống này, hắn rất nhanh liền nằm ở yếu thế. Dạ Phong dù sao cũng là thể sắc phàm tục, mà cái này chỉ yêu thú cũng là da dại thì béo. Hắn liên tục chém mấy trong kiếm, vẫn như cũ không cách nào xúc phạm tới cái này chỉ yêu thú. Hơn nữa, cái này chỉ yêu thú da rẻ cũng là dị thường cứng rắn. Dạ Phong trong tay linh kiếm không ngừng phách chém ở cái này chỉ yêu thú trên người, lại chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt tấn khí. Thế nhưng, trong lòng hắn minh bạch, chính mình nhất định phải phải giải quyết nhanh một chút quái cái này chỉ yêu thú. Bằng không, kết quả của mình sợ rằng không tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, Dạ Phong ánh mắt đông lại một cái, trong tay linh kiếm đột nhiên bị lớn, biến thành một thanh khủng lồ trảm ma kiếm hung hăng bổ vào yêu thú cổ vị trí. Rang rắc, cái này chỉ yêu thú cổ lúc này bị chém xuống tới, tiên huyết của thú. Cái này chỉ yêu thú kêu thảm một tiếng, sau đó nhanh chóng bò đến xa xa. Dạ Phong xem cùng với chính mình Trảm Ma kiếm, ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Chính mình Trảm Ma kiếm quả nhiên không hổ là nhất kiện thần binh lợi khí. Từ mình luyện tập Trảm Ma kiếm tới nay, đã chém giết không ít yêu thú, nhưng lại lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hung hãn như vậy yêu thú vụ vụ. Lúc này, chung quanh yêu thú đều rối rít vọt tới, đem Dạ Phong vây khốn ở tại trung lương. Hanh. Dạ Phong lạnh rên một tiếng, sau đó sẽ lần giơ lên Trảm Ma kiếm. Thông phiêu chung quanh yêu thú huy vũ mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm quang bắn ra bốn phía, đem tất cả yêu thú đều bức lui. Con kia yêu thú phát sinh một tiếng kêu the lương thảm thiết, sau đó điên cuồng chạy thủ mạng. Dạ Phong không có đợi kịp, bởi vì hắn biết, cái này chỉ yêu thú nhất định sẽ trở về trả thù. Hắn tiếp tục thăm nhập sâu trong rừng rậm, không lâu sau liền tìm được rồi một cái thủy đàm. Dạ Phong nhảy vào thủy đàm bên trong, sau đó khoanh chân ngồi ở trong đầm nước, vận chuyển linh khí khôi phục chính mình tiêu hao. Ở chỗ này, hắn mới cảm nhận được cát toán. Nơi đây linh khí sung túc, So với bên ngoài muốn nồng nặc 740 rất nhiều lần, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng lớn hơn rất nhiều. Đúng lúc này, Đông Nguyên một cỗ khủng lô uy áp hàng lầm, đem thủy đàm linh khí chung quanh trong nháy mắt thôn vệ sạch sẽ. Xế. Hơn nữa, cây cối chung quanh cũng trong nháy mắt hóa thành một phân. Không tốt. Dạ Phong lúc này đứng lên. Hắn biết, đây tuyệt đối là yêu vương cấp bậc yêu thú, thậm chí cao hơn cấp bậc. Nếu không, linh khí chung quanh tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy tiêu thất. Hơn nữa, Dạ Phong cũng biết, mình bây giờ là một cái giai đoạn, căn bản cũng không có thể là cái này chỉ yêu vương cấp bậc yêu thú đối thủ. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên tiếng giống giận dữ vang lên. Dạ Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ở đỉnh đầu của mình trên ngọn cây, một chỉ có chừng cao 3 trượng cự đại yêu thú đang nhìn chằm chằm xem cùng với chính mình. Mà ở bên cạnh hắn, còn theo mười mấy con yêu thú. Chứng kiến những thứ này yêu thú dáng dấp, Dạ Phong chân mày không khỏi to. Những thứ này yêu thú, dĩ nhiên toàn bộ đều là yêu tướng cấp bậc yêu thú. Thấy như vậy một màn, Dạ Phong đồng tử hơi co lại. Những thứ này yêu thú, thực lực mạnh mẽ thái quá. Hơn nữa, thân thể của bọn họ phi thường kiên cố, liền chính mình linh khí cũng vô pháp chặt đứt thân thể của bọn họ. Dạ Phong biết, mình muốn mạng sống, biện pháp duy nhất chính là liều mạng phản kháng. Đúng lúc này, Một chỉ yêu thú hướng phía Dạ Phong phát động mãnh liệt công kích, cái đuôi của nó hung hăng quét tới, mang theo một cỗ bén nhọn tử phong. Chương 403, Thống hạ sát thủ. Quét tính Lâm Uy. Dạ Phong không dám thờ ơ, lúc này thôi động trong cơ thể pháp lực, hướng phía con kia yêu thú nên đón. Phốc phốc. Dạ Phong trong tay linh kiếm hung hăng đâm vào con kia yêu thú trong thân thể, trực tiếp quán xuyên cái này chỉ yêu thú thân thể. Tên Dạ Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này chỉ yêu thú lực phòng ngự, dĩ nhiên đạt tới trình độ này. Hắn chạm mã kiếm, dĩ nhiên chỉ là đâm rách cái này chỉ yêu thú ra lông mà thôi. Dạ Phong trong tay linh kiếm rút ra nhưng là lại cũng không còn cách nào đâm thủng cái này chỉ yêu thú thân thể. Cái này chỉ yêu thú, lực phong ngữ quá biến thái, Dạ Phong dĩ nhiên không cách nào thương tổn cái này chỉ yêu thú mấy may. Đúng lúc này, con kia yêu thú phát sinh một đạo giống giận, sau đó dương nhanh múa vút đánh về phía Dạ Phong. Cùng lúc đó, ở cực Bắc chi địa thiên môn, Đế Thích Thiên cũng dùng giống nhau phương pháp, không ngừng tôi luyện cùng với chính mình chiến đấu ký xảo. Hắn mới giải quyết xong một chỉ yêu thú, liền không kịp chờ đợi xong về tiếp theo chỉ. Ngao. Lúc này, một chỉ cả người đen nhánh lang yêu đột nhiên từ đằng xa chạy nhanh mà đến, hướng phía Đế Thích Thiên điên cuồng xông đụng tới. Cái này chỉ làm yêu tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã đến gần rồi Đế Thích Thiên. Tu ngùng, Lang Yêu hé miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, trực tiếp cắn Đế Thích Thiên thân thể, muốn đem Đế Thích Thiên cắn chết. Đúng lúc này, một trận tiếng vang nặng nề truyền đến, Đế Thích Thiên nắm đấm hung hăng đập vào Lang Yêu trên đầu, đem Lang Yêu đầu trực tiếp đánh nát. Lúc này, Đế Thích Thiên cũng tùng một khẩu khí. Vừa rồi, hắn hơi kém liền cốt. Ngao. Đúng lúc này, lại là một đám yêu thú vọt tới, hướng phía Đế Thích Thiên phát động hung tàn công kích. Lúc này, mà khác hai con yêu thú từ tả hữu bao sau đi qua, muốn đem Đế Thích Thiên cho bao vây lại. Đế Thích Tiên không có bất kỳ sợ hãi, lại đấm một quyền đánh ra. Cái này hai con yêu thú thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tiên huyết không lấy tiền giống như cuồn cuộn đi ra. Đế Thích Tiên sức chiến đấu quả thực hung hãn làm người ta giận sôi. Đúng lúc này, một đầu yêu gấu móng vuốt bắt được Đế Thích Tiên chân, muốn đem chân của hắn cho bẻ gãy. Thế nhưng Đế Thích Tiên thân thể thật sự là cứng hãn, dĩ nhiên gắng gượng đem yêu gấu chân cho cuốn con rồi. Ngay sau đó, Đế Thích Tiên một quyền hung hăng đập vào yêu gấu trên lưng, trực tiếp đem cái này chỉ yêu gấu đánh bay. Bên kia, một chỉ cả người kim sắc hổ tử, mở ra miệng rộng, phun ra một viên to lớn hỏa cầu. Đế Thích Tiên cười lạnh một tiếng. Trực tiếp vươn tay ra, đem viên này hỏa cầu tạo thành một phấn, sau đó vút vào con khỉ này trên người, đem hầu tử vỗ tứ phân ngũ liệt. Cuối cùng một chỉ yêu hồ, cả người bốc lên khói trắng, không ngừng trên mặt đất lăn lộn. Đế thích thiên đi ra phía trước, trực tiếp dùng chân giẫm ở cái này chỉ yêu hồ thân thể, sau đó dùng sức vặn một cái. A ba, cái này chỉ yêu hồ nhất thời phát ra một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thống khổ bất kham. Cái này chỉ yêu hồ, nhưng là nhất tôn cự giai cấp bậc cường giả, mà bây giờ lại bị một vị không biết tên cường giả cho ngự sát. Đế thích thiên nhìn thoáng qua quả đấm của mình, khóe miệng lộ ra một vết tà mị độ cong loại này lực lượng, hắn vẫn là vô cùng tích. Ngao Minh, lúc này, lại là một đám yêu thú từ đằng xa vọt tới, đem Đế Thích Thiên bao bọc vây quanh, giương nhanh múa vút hướng phía Đế Thích Thiên nhào qua tới. Ầm ầm. Đế Thích Thiên trực tiếp huy động cánh tay, một quyền đập vào một chỉ yêu thú trên bụng của, đem cái này chỉ yêu thú trực tiếp đập thành thịt nát. Từng cái yêu thú điên cuồng gầm thét, sau đó hướng phía Đế Thích Thiên vọt tới. Đế Thích Thiên trên mặt không có hoảng hốt chút nào, hắn từng bước từng bước đi hướng yêu thú, đem từng cái toàn bộ yêu thú đánh bại. Nhanh ngủi thời gian nửa nén hương bên trong, Đế Thích Thiên liền đã giải quyết hơn 100 con yêu thú, đưa chúng nó toàn bộ đều cho miễu sát rồi. Nhìn lấy năm đầy đầy đất yêu thú thi thể, Đế Thích Thiên trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Không tệ, không tệ. Những người này thịt, mùi vị hẳn là vô cùng mỹ vị a. Đế Thích Thiên liếm liếm đầu lưỡi, bên trong đôi mắt tản ra khát ngáo qua màn, phản phất đói bụng dã thú gặp được thức ăn một dạng. Sau đó, Đế Thích Thiên ánh mắt rơi vào xa xa. Nơi đó có một vùng núi, bên trong dãy núi, cất giấu mấy ngàn con yêu thú, những thứ này yêu thú đang hướng về Đế Thích Thiên xuống lại. Đến tốt lắm. Ta đang lo tìm không được cơ hội liệm sát các ngươi thì sao, hiện tại rốt cuộc có thể thật tốt luyện tập một phen. Đế Thích Thiên cười ha ha một tiếng. Sau đó cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía đàn yêu thú vọt tới. Đế Thích Thiên thân ảnh không ngừng di động tới, mỗi một quyền cũng có thể oanh bạo một trị yêu thú đầu. Lúc này, Đế Thích Thiên giống như là một cái đồ tể mở dạng, một đường qua, tất cả yêu thú dồn dập bị hắn kích sát. Đế Thích Thiên thân ảnh không ngừng né tránh lấy từng cái yêu thú công kích, từng quyền từng quyền đánh ra, mỗi một quyền uy lực đều so trước đó tăng lên vài lần. Ngao. Đúng lúc này, một cái cự xà xuất hiện ở Đế Thích Thiên trước mặt. Nay cự xà thân thể chừng dài mấy chục mét, toàn thân phơi bảy màu tím đen. Cự xà bụng có dày đặc lưng giáp, thoạt nhìn lên vô cùng cứng rắn. Hơn nữa cự sả trên đỉnh đầu, lại còn có ba cái thật dài sả giác. Này cự sả, hiển nhiên là một cái giao long. Đế Thích Tiên khệ miệng lộ ra một vẻ cười nhạt. Loại vật này đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Đế Thích Tiên trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một viên màu tím đen lôi điện. Tương đạo kinh thiên thanh âm vang vọng dựng lên. Cái kia giao long phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên người nó mặt trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo vết thương. Giao long đầu trực tiếp bị Đế Thích Tiên bắn cho bạo. Cùng lúc đó, ở Thanh Vân Sơn mảnh chỗ. Lúc này Quách Tĩnh đã biến đến vui đến quên cả trời đất, tuy là đã từng là Thanh Vân môn đệ tử. Thế nhưng trải qua Doãn Chí Bình như thế lúc thì dù, trong lòng cũng không khỏi đối với thanh vân môn sinh ra địch ý bởi vì thanh vân môn môn quy quá nghiêm khắc các cách, nếu như phạm sai lầm, trực tiếp tru xuất môn phái. Hơn nữa, thanh vân môn đối với đệ tử bình thường vô cùng hà khắc, hơi chút phạm sai lầm liền muốn bị phạt, vô cùng khủng bố. Làm sao rồi, Quách huynh đệ? Ta không có lựa ngươi a. Doãn Chí Bình ôm lấy một cái quần áo hở hang nữ tử, ha ha cười nói, nhìn lấy Quách Tĩnh giáng dốc, trong lòng hắn rất là thỏa mãn. Chính là muốn cái này dạng, không ngừng tích lũy đối với phó thanh vân cửa lực lượng. Hanh, Quách Tĩnh khinh miệt nhìn Doãn Chí Bình liếc mắt. Quách huynh đệ, ta nói nhưng là thật sự a." Doãn Chí Bình cười híp mắt nói ra, "Ngươi xem ta cái này, người bạn gái đẹp không? xinh đẹp thì thế nào?" Quách Tĩnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Doãn Chí Bình, nói, "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao?" "Ha ha." Lúc này, một bên Doãn Chí Bình đột nhiên phá lên cười. "Quách Tĩnh, chẳng lẽ ngươi quên, ban đầu ở Thanh Vân môn thời điểm, Thanh Vân môn nhân là thế nào đối đãi ngươi ngưỡng?" Chương 404, Vây giết, Lĩnh phá thiên thế. "Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy cam nguyện cả đời bị ức hiếp sao?" Doãn Chí Bình cười nói ra, "Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào chúng ta Thiên môn, trở thành đệ tử của chúng ta, Như vậy ta cam đoan, ta nhất định sẽ an bài cho ngươi một cái cao tầng thứ chức vụ, để cho ngươi qua ngươi nghị qua sinh hoạt, thuận tụ ngươi muốn sinh hoạt. Hèn, ta mới chỉ có lười quản các ngươi thiên môn sự tình. Ta chỉ biết, Thanh Vân môn khi dễ ta thời điểm, ngươi liền tại một bên xem náo nhiệt. Bây giờ, chúng ta bị khi dễ, ngươi ngược lại thì chạy đến làm người tốt." Quách Tĩnh Lộ nói rằng, ngươi cảm thấy ngươi nói những lời này, ta có tin hay không? Ngươi có tin hay không không sao cả, thế nhưng ngươi cuối cùng cũng vẫn phải làm chút chuyện cho ta. Cái này, nghe được Quách Tĩnh lời nói, Doãn Chí Bình nhất thời cứng họng đứng lên. Hắn cũng không đi đến Cái này quét tính lại là một người bướng bỉnh tính khí. Bất quá, hắn cũng không sợ, dù sao, hắn chính là thiên môn đệ tử. Chỉ cần đưa hắn thu phục, như vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận trở thành thiên môn đệ tử, về sau rốt cuộc không cần lo lắng Thanh Vân môn nghĩ tới đây, doanh chí bình trong lòng càng là hưng phấn không gì sánh được. Quách huynh đệ, ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào thiên môn lời nói, như vậy ta tuyệt đối sẽ để ngươi ăn ngon uống say, hưởng thụ ngươi muốn sinh hoạt. Nếu như ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Thế nhưng, ngươi nhất chín trăm linh bảy thật là nhớ rõ ràng, nếu như ngươi cự tuyệt gia nhập vào thiên môn, như vậy Chờ đợi kết quả của ngươi đem là tử vong." Doãn Chí Bình âm hiểm nói ra, "Đến lúc đó, cha mẹ của ngươi, thế tử, nhị nữ, bao quát những thứ kia ngươi ở đầy tử thân bằng hảo hữu, đều sẽ gặp được các loại các dạng nguy hiểm, thậm chí còn có khả năng bỏ mạng. Ngươi nói ta muốn không muốn suy nghĩ một chút." Quách Tính lạnh lùng nhìn lấy Doãn Chí Bình, "Suy nghĩ một chút, ta cho ngươi thời gian suy tính, thế nhưng, ta hi vọng ngươi nhanh lên một chút làm ra quyết định. Tính nhẫn nại của ta là có hạn độ, một ngày ta kiên trì hao hết, như vậy, ngươi đem gặp phải sẽ là tử vong." Doãn Chí Bình nhếch nợn độ cười. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Thế nhưng, sự kiên nhẫn của ngươi cũng rất có hạn độ." Quách Tính ánh mắt lạnh như băng quét mắt Doãn Chí Bình. "Ngươi, Hãn." Quách Tính khinh thường nhìn thoáng qua Doãn Chí Bình. "Quách huynh đệ, ngươi cần phải hiểu rõ a. Một ngày ngươi gia nhập Thiên môn, như vậy, ngươi đem có mấy trăm ức nguyên thạch, thậm chí nhiều hơn, thưởng thụ không hết tài phú, còn có thể cưới được một cái đẹp như thiên tiên lão bà. Hơn nữa, sau này công phá Thanh Vân môn thời điểm, ở Thanh Vân môn chúng, còn thật nhiều xinh đẹp cô nương, tùy ý ngươi lựa mẫn. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ hối hận a." Doãn Chí Bình tiếp tục dụ dỗ nói. "Hãn, Chuyện của ta, dù không đến ngươi quan tâm. Cô ngay, Quách Tĩnh nổi giận một câu, xoay người rời đi. Nhìn lấy Quách Tĩnh rời đi bối ảnh, Doãn Chí Bình trên mặt hiện lên một tia lạnh lùng thân sắc. "Quách Tĩnh, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ trích uống rượu phạt. Ta có thể cho ngươi 3 phút thời gian quyết định, không phải vậy, ta để ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này, vĩnh viễn không nên rời khỏi." Doãn Chí Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm Quách Tĩnh bối ảnh, trong mắt lóe ra nồng nặng hàn mang. Quách Tĩnh bước chân ngừng lại, cũng không quay đầu. Chứng kiến Quách Tĩnh không có ý rời đi, Doãn Chí Bình ánh mắt khẽ híp một cái. "Nếu Quách Tĩnh ngươi tự tìm chết, như vậy, ta sẽ đưa ngươi đi địa phủ thấy Diêm Vương gia." Doãn Chí Bình hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng về phía trung quanh mấy vị thủ hạ khiến cho một cái nhăn sắc. Nhất thời, bốn năm người quần áo đen liền hướng về Quách Tĩnh đánh tới. Muốn chết. Thấy như vậy một màn, Quách Tĩnh sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trường kiếm trong tay huy vũ, đem mấy người quần áo đen toàn bộ chém nhũn. Ha ha, Quách Tĩnh, ngươi cũng đã biết thực lực của ngươi cùng giữa chúng ta có bao nhiêu sai biệt, chỉ bằng ngươi, cũng dám theo ta đối kháng. Ngươi cũng đã biết thực lực của ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là một con giun dế mà thôi, ta có thể vung lòng bóp nát ngươi." Doãn Chí Bình cười lạnh liên tục nói. "Hayn Ta không muốn cùng ngươi lời nói nhảm, tốc độ xuất ra thực lực của ngươi bằng 0, ta lập tức để cho ngươi chết. Cuồng vọng. Tốt, ngươi đã muốn chết, như vậy ta sẽ thanh toán ngươi. Doãn Chí Bình thân hình khẽ động, trong đáy mắt liền tới đến rồi Quách Tĩnh trước mặt. Bá. Doãn Chí Bình một kiếm hướng về Quách Tĩnh ám sát mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào phản ứng kịp. Muốn chết? Quách Tĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay nên hướng Doãn Chí Bình. Thương. Hai thanh trường kiếm bộ dạng đụng vào nhau, bạo tác ra một vệt lửa. Ùng ùng. Va chạm kịch liệt ở trong không khí phát sinh từng đợt tiếng vang kinh thiên động địa. Hai thanh kiếm đụng vào nhau sau đó, hai cổ kính phong tịch quyền mã ra. Tây cối trung quanh nhất thời bị cái này hai cổ kính phong phá hủy, từng cây thụ mục dồn dập bẻ gãy, hóa thành một phấn, tan đi trong trời đất. Ùng ùng. Giang rắc. Thừng cây đại thụ dồn dập gãy, trên không trung nổ tung. Hai cái võ giả giao thủ, sinh ra uy lực quá mức kinh khủng. Ở hai người bọn họ trong chiến đấu, phù cận phong lốc nhất thời tan tụ xuống. Hồn hẹn. Một người áo đen thân thể từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng đập trên mặt đất, tiên huyết nhất thời phun ra ngoài. Phốc phốc. Ùng ùng. Người áo đen kia ngực nhất thời bị kiếm khí xuyên thủng xương lược bị đục lỗ. Ách, người quần áo đen này giết hầu ở chỗ sâu trong phát sinh một trận kêu rên, lập tức, mí mắt trắng dã, hoàn toàn mất đi hô hấp. Chết rồi. Dĩ nhiên chết rồi. Thế như vậy một màn, Doãn Chí bình sắc mặt biến đến vô cùng xấu xí. Vừa rồi, hắn chính là dùng hết toàn thân lực lượng, nhưng là, tuy vậy, lại còn là không có thể giết chết Quế Tĩnh. Mà Quế Tĩnh bèn bèn chỉ dùng nhất chiêu, liền đem thủ hạ của hắn cho tiêu diệt. Xem ra, hắn đánh giá thấp Quế Tĩnh thực lực, đánh giá thấp thiên môn cường đại. Đáng chết, đáng chết, đáng chết a. Doãn Chí bình nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe ra vô biên hận ý Quế Tĩnh. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngày hôm nay ngươi phải chết, ta nhất định phải giết ngươi." Doãn Chí Bình điên cuồng gầm thét. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Quách Tính bất quá là một cái phàm thông tu luyện giả, lại có thể bộc phát ra như thế cường đại lực lượng. Hắn thực sự rất không cam tâm. "Hain, thực lực của ngươi tuy là rất mạnh, thế nhưng ngươi còn giết không được ta. Ta Quách Tính há là ngươi một cái tiểu lâu la có thể giết chết. Ngày hôm nay, ta muốn để cho ngươi thử một chút cái gì gọi là tuyệt vọng." Quách Tính cười lạnh nói. "Tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có năng lực gì? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh kia hay không." Doãn Chí Bình căng răng, trong mắt lóe ra sát cơ nồng đậm. Thân hình hắn khẽ động, hướng về Quế Tĩnh nào tới. Ong ong ngoang. Quế Tĩnh trên người nhất thời toát ra từng vòng lộng lẫy chói mắt kim quang. Kim quang ngũ trọi, bao phủ ở cả mảnh trời không. Chương 405, thay thế được. Quế Tĩnh trở về kế hoạch. Đây là công pháp gì? Doãn Chí Bình đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm từ sâu trong nội tâm của hắn bay lên. Thân thể hắn vội vàng lui về phía sau. Phanh. Nhưng là, đã muộn. Liên tại hắn lui về phía sau lại một sát na, Quách Tĩnh thân thể giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của hắn, một quyền đánh vào bụng của hắn thình thịch. Doãn Chí Bình thân thể trong nháy mắt té bay ra ngoài, trong miệng ộc ra một ngụm máu tươi. Phộc. Doãn Chí Bình lần nữa ộc ra một ngụm máu tươi. Quách Tĩnh một quyền này, đem hắn ngũ tạng lục phủ đều trấn thương. Không có khả năng. Điều này sao có thể chứ? Doãn Chí Bình trong đôi mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Diệp Phong thực lực so với hắn còn mạnh hơn, nhưng là, hắn làm sao biết mạnh mẽ như vậy? Hắn rõ ràng là một cái phổ thông tu luyện giả a, nhưng là, thể xác của hắn chi lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Hắn làm sao sẽ lợi hại như vậy? Ta sớm nói với ngươi, không nên chọc ta. Hiện tại, ngươi nghe hiểu sao?" Quách Tĩnh nhàn nhạt hỏi. "Ngươi?" Doãn Chí Bình tức giận đến cả người run rẩy, vẻ mặt dữ tợn nhìn lấy Quách Tĩnh. Ánh mắt của hắn thâm độc, phảng phất muốn đem Quách Tĩnh xé nát một dạng. "Quách Tĩnh, ngày hôm nay ta chưa hết bỏ qua ngươi, chờ ta đưa ngươi bắt sau đó, ta sẽ từ từ dần vào ngươi, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta sẽ cho ngươi biết, chọc giận ta đại giới là cái gì." Nói xong, Doãn Chí Bình thân hình thoát một cái, trực tiếp xoay người chạy trốn. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Quách Tĩnh, tiếp tục lưu lại nơi đây Chỉ có một con đường chết. "Hain, muốn đi, chạy đi đâu?" Quách Tĩnh thấy thế lạnh rên một tiếng, hắn tay cầm trường kiếm, gión mũi chân, thân ảnh nhảy lên một cái, đuổi theo. "Siêu." Quách Tĩnh thân ảnh trong nháy mắt biến thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng phía Doãn Chí Bình đuổi theo. "Không tốt." Doãn Chí Bình hơi biến sắc mặt, tốc độ của hắn không kịp Quách Tĩnh, trong chớp mắt liền bị hắn đuổi theo. "Chịu chết đi." Quách Tĩnh vẻ mặt băng hàn, tay cầm trường kiếm, hướng về hắn phách bổ tới. "Hưu." Một ánh kiếm phá toái hư không, mang theo lăng liệt kiếm khí, trong nháy mắt liền đạt tới Doãn Chí Bình đầu đỉnh. Doãn Chí Bình sắc mặt biến đổi lớn. "Húng!" Hắn quát lên một tiếng lớn, chùy thủ trong tay hoành đường ở trước ngực. "Làm!" Giao gang cùng trường kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra lên ken ken tiếng vang. Đạp đạp trường, một cú cự đại lực lượng truyền lại mà đến, Doãn Chí Bình thân hình lui về phía sau, trên mặt hiện ra một vết tái nhợt màu sắc. "Bá!" Quách Tĩnh thân hình lần nữa vọt tới, trường kiếm trong tay vung lên. Ken ken ken. Liên tiếp thanh âm thanh thủy vang lên, Doãn Chí Bình thân hình trong nháy mắt trở lui, liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng đụng vào trên một cây đại thụ, mới vừa rồi ngừng thân hình. Phộc. Dừng lại thân hình phía sau, hắn mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được. Ngươi, ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy? Doãn Chí Bình con mắt trợn tròn, vẻ mặt khó tin nhìn lấy Quách Tính. Vừa rồi, hai người giao phong hơn 10 triệu, Doãn Chí Bình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đây quả thực không thể tin được, hắn chính là võ tôn cao thủ, nhưng lại đối mặt Quách Tính, lại không chịu nổi một kích. Ha ha, ngươi bất quá là con kiến hôi mà thôi, cũng lưu toàn khiêu chiến trần lòng, thực sự là chê cười. Quách Tính từng bước đi hướng Doãn Chí Bình. Ngươi, muốn giết ta? Ngươi, dám? Doãn Chí Bình trong đôi mắt lóe ra sợ hãi, hắn không nghĩ tới, Quách Tính thực lực đã vậy còn quá khủng bố, thực lực như vậy cho dù là tại hắn chỗ ở cái thế giới kia, đó cũng coi là là cao thủ tuyệt đỉnh đi. Ta vì cái gì không dám?" Quách Tĩnh cười lạnh một tiếng, chân khí cường đại ở trong người dâng lên. Tuy là hắn liên quan tới tiên đạo công pháp đồ đặc bị tiêu diệt, thế nhưng dù sao cảnh giới bảy ở nơi đó. Đối với Thanh Vân Môn, hắn xa xa so với Doãn Chí Bình biết muốn cường đại bao nhiêu. Cái này dạng đơn giản chính là chịu chết mà thôi. Đối với Quách Tĩnh mà nói, nếu như vẫn ứng phó Doãn Chí Bình hưởng thụ sinh hoạt nói, cái kia ngược lại là có thể. Nhưng nếu như là muốn gia nhập Thiên Môn, chính diện cùng Thanh Vân Môn đối kháng lời nói, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Cùng lúc đó, Ở Thanh Vân môn bên trong, thất mạch hội vũ rất nhanh thì nên đón vòng thứ 3. Do vì bản kết, sở di tại chỗ sở hữu khán giả hứng thú vẫn là vô cùng cao, cũng không có bởi vì phía trước vi tiểu bảo sự tình mà quấy rối sự hăng hái của chính mình. Xem ra trưởng môn lại đi tu luyện nữa à? Đại trúc phong, tang tư tư nhìn trống trải thông thiên phong chỗ nghỉ nơi nói rằng, dù sao từ góc độ nào đó đi lên nói, thực lực càng là đến rồi cường đại thời điểm, như vậy cái gọi là tu luyện lại càng không có ý nghĩa. Hầu hết thời gian, chỉ có dựa vào lấy đốn lộ, tài năng mới có thể ở trong tu hành có chút tiến bộ. Nhưng dù sao cũng là đạt tới cao như thế cái giới, muốn ở hiện tại đốn ngộ sao mà khó khăn. Cơ hồ là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Bọn ta cũng chỉ có thể cảm thán trưởng môn tiên phú biến thái a. Tằng Thư Thư không khỏi cảm thán nói. Bên cạnh Tống đại nhân lại là trực tiếp trợn mắt liếc hắn một cái. Cái này còn có cảm giác ghê gao. Hắn cảm thấy Tằng Thư Thư chính mình cũng đã đầy đủ biến thái, môn hạ đệ tử càng là một cái so với một cái biến thái. Lúc này, bởi lúc này Thiên môn xếp vào ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong doanh trì bình đã bị trừ đi. Sở dĩ vừa mới bị hợp nhất vì tiểu bảo một cái biến thành như diều đất dây một dạng, không biết đi con đường nào. Liên tại Vi Tiểu Bảo cảm thấy thời điểm may mắn, Quách Tĩnh bỗng nhiên tìm được rồi hắn. Ở Thanh Vân Môn bên ngoài một chỗ bên trong tử lâu, Quách Tĩnh mang theo cả đám mở ra Vi Tiểu Bảo chỗ ở khách sạn giản phòng. Vi sư đệ, đã lâu không gặp. Nghe được thanh âm quen thuộc truyền đến, Vi Tiểu Bảo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bất ngờ chính là chính mình tại Thanh Vân Môn một cái đồng môn sư huynh, tên là Quách Tĩnh. Đây có thể nói là cực kỳ chói mắt tồn tại. Cùng Quách Tĩnh so với, hắn chính là một cái nho nhỏ bé nhỏ không đáng kể tồn tại. Bất quá vị này Quách Tĩnh sư huynh giống như hắn, cũng sớm đã bị khu trục ra khỏi Thanh Vân Môn, hiện tại đã không tính là Thanh Vân Môn đệ tử nghĩ đến mình đã gia nhập phản đối Thanh Vân Môn Tiên môn tổ chức, Vi Tiểu Bảo mặt xanh kỳ dịu liền biến đến có chút hẩn trương, không khỏi nói nuốt nước miếng, thấp giọng nói rằng: "Sư huynh, đã lâu không gặp." Nhìn lấy chậm rãi đi tới Quế Tĩnh. Vi Tiểu Bảo tuy là bối rối, nhưng vẫn là mạnh mẽ giả ra miễn cưỡng vui cười bộ dạng. "Không biết sư huynh hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì?" Quế Tĩnh nhìn lấy hốt hoảng Vi Tiểu Bảo, không lịch sự cười rồi một tiếng. "Vì sư đệ, không nhìn ra a, ngươi dĩ nhiên gia nhập Thiên môn." Thiên môn hai chữ một chỗ, Vi Tiểu Bảo trong nháy mắt biến đến bối rối. "Thiên môn? Cái gì Thiên môn?" Hắn nhãn thần bắt đầu lẻ tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Quách Tĩnh ánh mắt, dường như muốn dùng loại hành vi này để che giấu sợ hãi trong lòng. Thế nhưng Quách Tĩnh cũng không có động thủ, ngược lại là cực kỳ hữu thiện vỗ vỗ bả vai của hắn. "Yên tâm, ta hôm nay không phải tới gây sự với ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc thôi." Chương 406: Dạ Phong trắng đại tiên đạo kế hoạch. Tuy là nhìn lấy rất thân mật, thế nhưng trong đó ý uy hiếp lại không cần nói cũng biết. "Ta muốn ngươi theo ta làm một việc." Quách Tĩnh chậm rãi mở miệng nói, dùng không cho cự tuyệt ngữ khí, nhìn lấy Vi Tiểu Bảo lệ nói rằng: "Thanh Vân môn, nội đạo điện bên trong." Lúc này Dạ Phong đã tu luyện xong chỉ bất quá vẫn còn ngồi chậm rãi tu tâm dưỡng tính mà thôi. Ma Song Nhi lúc này cũng chậm rãi lục lọi đi tới Dạ Phong địa phương sở tại. Trong đại điện, kèm theo Song Nhi bộ phát tới gần hắn, giữa hai người bầu không khí tu luyện biến đến ám muội lên. "Ngươi, ngươi không cần khẩn trương như vậy." Cảm nhận được bên cạnh lòng của thiếu nữ nhẹ, Dạ Phong có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới mị lực của mình sẽ như thế cử đại. Kỳ thực hắn đã sớm đã nhận ra Song Nhi đến cả rồi. "Tướng công." Đây là Song Nhi lần đầu tiên gọi Dạ Phong tướng công, coi như là triệt để quy tâm. Nhưng có lẽ là lần đầu tiên gọi ngôn nhân, vì vậy vẫn còn có chút xấu hổ. Chứng kiến song Nhi thẹn thùng nhưng lại, Dạ Phong nhịn không được đưa tay đưa nàng nắm ở trong lòng, nhẹ người nàng ấy thanh nhã hương thơm mùi thơm của cơ thể, nói ra, "Song Nhi, hôm nay là hai tà ngày lành." Nghe được Dạ Phong lời nói, Song Nhi sắc mặt phi hồng, tối thấp đầu, khẽ gật đầu một cái. "Tốt, ngươi đã bằng lòng gả cho ta, vậy từ nay về sau, ngươi cũng chỉ thuộc về ta một người." Dạ Phong thấy thế, đáy lòng dâng lên vô hạn nu tình. Song Nhi ngẩng đầu, trong mắt đẹp dần chứa nồng đậm tình yêu, ngắm nhìn Dạ Phong, giả vờ xinh đẹp cười, nói ra, "Tống công, ngươi thật là xấu." Nhân gia đều đã chuẩn bị xong, ngươi còn phải chờ cái gì nhỉ? Nghe được lời nói của nàng, Dạ Phong nhất thời có loại nhiệt huyết sôi trào xung động. Tay phải của hắn đặt ở song nhi thắt lưng, tay trái vướt ve nàng trắng nõn gò má, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu, nói ra, "Tốt, ngươi đã đã chuẩn bị xong, chúng ta đây cũng nên bắt đầu đêm động phòng hoa chúc." Ân. Song nhi nũng nịu gật gật đầu. Lúc này, nàng liền đứng thẳng người, xoè người, chậm rãi cởi ra quần áo, lộ ra hoàn mỹ bối ảnh. Thấy vậy một màn, Dạ Phong ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Song nhi cư nhiên đem mình cởi hết. Hơn nữa cái này tư thái dường như rất chờ mong. Dạ Phong nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Song Nhi mạn diệu đường con mê người, hắn lần nữa hung hăng nuốt xuống vài hớp nước bọn. Hắn tuy là biết được Song Nhi đối với mình có lẽ có ít hứa hảo cảm, nhưng lại lại không nghĩ rằng nàng thật không ngờ lớn mật. Chẳng lẽ là đây chính là ở trải qua nhân sự phía sau, ở yêu thích người trước mặt tương phản cảm giác. Ngẫm lại thật là có chút kích thích đâu. Song Nhi, ngươi sắp định sao? Dạ Phong chợt vội hỏi. Ân. Song Nhi khẽ gật đầu. Dạ Phong nhìn lấy Song Nhi thân thể mệt mỏi mê người kia, chỉ cảm thấy đầu mình một tiếng nổ vang. Hô hắn hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình phục nội tâm kích động tâm tình chợt đi ra phía trước, ôm lấy nàng, hướng phía sảnh tháp đi tới. Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng, không khí sáng sớm phá lệ thoải mái, Dạ Phong mở mắt, duỗi người, hắn nghiêng đầu lại, nhìn về phía đang ngủ say Song Nhi. Nàng như trước ngủ ở Dạ Phong khuỵu tay chỗ, tấm tiêu tinh xảo khuôn mặt mang theo nụ cười ngẩn ngơ, giống như mộng nghệ bản nị non. Dạ Phong thì thối, "Chào buổi sáng." Song Nhi môi nhúc nhích, nói ra thanh âm cực kỳ ôn nhu, giống như xuân phong thổi lướt, làm người ta vui vẻ thoải mái sớm. Dạ Phong mỉm cười, hồi đáp. Song Nhi nghe nói hắn mà nói, chậm rãi ngồi dậy. Bởi vừa rồi rất ngủ lơi trễ, Vì vậy thân thể của hắn còn hơi lộ ra bề ngoài, nhưng thoạt nhìn lên cũng là rất tinh thần. Nhìn lấy xong Nhi Giang Dật, Dạ Phong tâm sinh thương tiếc. Hắn đem Song Nhi ôm vào trong ngực, hôn một cái nàng cái trán, nhẹ giọng nói ra, "Ngày hôm qua mệt muốn chết rồi chứ?" "Kì hỉ." Song Nhi mặt cười đỏ bừng, xấu hổ nói ra, "Nhân gia nào có ạ? Nhân gia còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu." Nàng tuy là chỉ trải qua qua một lần nhân sự, nhưng dù sao không phải lần thứ nhất, tâm lý năng lực chịu đựng so với bất quá thường nhân, thêm lên lại là ở linh khí cực kỳ xung tốc nội đạo trong điện, cơ bản rất nhanh thì khôi phục, cho nên nàng mới chỉ có biểu hiện cái dạng nào ngượng ngùng, rồi lại không, có rất dáng vẻ mệt mỏi. Dạ Phong nghe nói xong Nhi lời nói, cười ha ha một tiếng, nói ra, "Không sao, Song Nhi, chuyện kế tiếp giao cho ta là được." "Ghét đê." Song Nhi giận trách nhìn hắn một cái, bất quá, nàng lại không có cự tuyệt. Cùng lúc đó, kèm theo một đoạn thời gian đi qua, Thất Mạch Hội Vũ bán kết coi như là triệt để kết thúc. Tất cả mọi người tại chỗ cũng tập trung ra khỏi Thanh Vân môn trung kết quyết tái có khả năng nhất chiến thắng mấy cái đứng đầu đoạt giải quán quân tuyển thủ. Không ít thế lực đã bắt đầu không kịp chờ đợi chiêu mộ đứng lên. Lúc này mặc dù chân chính quán quân còn chưa có xuất hiện, Thế nhưng có thể thu được hạng phẩm vì đã đại đại giúp nhỏ. Đơn giản chính là 6 người bên trong 3 người mà tôi, 50% xác suất. Cùng trước mặt bán kết cùng vòng thứ nhất, đợt thứ 2 so sánh với, không biết to được bao nhiêu. Hú hồn, bởi Thanh Vân môn trưởng môn nói ra lời nói kia, cơ hồ là nói rõ sở hữu thế lực ở Thanh Vân môn đệ tử tiến nhập thế quốc lịch luyện thời gian cũng có thể mời chào Thanh Vân môn đệ tử cho mình sử dụng. Đương nhiên sẽ không thật sự có người ngây ngốc đợi đến Thanh Vân môn đệ tử thực sự ra khỏi Thanh Vân môn lịch luyện thời gian mới đến mời chào. Phương thức tốt nhất chính là ở còn không hề rời đi Thanh Vân môn thời điểm, liền trực tiếp mời chào. Kể từ đó, chỉ cần đợi đến thanh vân môn đệ tử đi ra thanh vân môn, lịch luyện một khắc kia, coi như là chính thức gia nhập thanh vân môn bất quá ngoại trừ thông thiên phong ở ngoài, hầu như đại bộ phận đệ tử đều đã quyết định chính mình tại tiến nhập thế tộc lịch lẫm sau đó muốn đi vào phương nào thế lực tiến hành lịch lẫm. Dù sao chỉ cần đáp ứng rồi điều kiện, liền sẽ lập tức đến vô số thiên tài địa bảo. Đối với tăng thực lực lên có chỗ tốt rất lớn. Đây là không cách nào tưởng tượng. Nếu như bằng vào những tư nguyên này hảo hảo tu luyện, ở thanh vân môn thất mạch hội vũ bên trong thu được tốt hơn thứ tự. Vậy có thể bằng vào thứ tự này ở mình chọn trong thế lực đòi lấy nhiều tư nguyên hơn. Đây là một loại tốt tuần hoàn cơ hồ không có người sẽ chọn cự tuyệt. Không chấm phẩy mặc dù là nguyên bản ở Thanh Vân môn bên trong, có một ít không muốn lựa chọn thế lực gia nhập đệ tử, ở như vậy so sánh dưới, cũng không khỏi không tiện trách một phe thế lực gia nhập vào. Dù sao lựa chọn nhân có thể thu được nhiều như vậy tài nguyên, vạn nhất nếu là đem bọn họ vượt qua, đột nhiên tới một cái lâm trận đột phá, cái kia không liền đại phát. Vì vậy, làm thất mạch hội vũ đi tới trung kết quyết tái thời điểm, hầu như tham gia thất mạch hội vũ 90% đệ tử đều đã lựa chọn chính mình tại Lịch Lãng Hồng Trần lúc muốn gia nhập thế lực. Mà cái này chính là Dạ Phong mong muốn. Dù sao, muốn thúc tiến tiên đạo phát triển đường tắc duy nhất ngoại trừ dẫn đạo, thứ nhì chính là cạnh tranh. Chỉ có làm cho tất cả mọi người không thể tránh khỏi đi tới tiên đạo cạnh tranh bên trong đi, mới sẽ đem người nhiều hơn cuốn vào. Tiên đạo phát triển mới có thể bộc phát hùng vĩ. Chương 407, chu chỉ nhược tái bản đầu. Chu Chỉ Nhược thắng. Hội vũ trên này, trận này so với Vũ Cương thật là Chu Chỉ Nhược đối chiến hư trúc. Lúc này bầu không khí hiện ra vô cùng căng trương. Chu sư tỷ, tiếp chiêu a. Hư trúc sâu hớp một khẩu khí phía sau, nhãn thần tu luyện biến đến kiên định xuống tới, lập tức bay thẳng đến Chu Chỉ Nhược vồ tới. Tay hắn cầm một thanh đoản kiếm, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã đến Chu Chỉ Nhược trước mặt rung cổ tay, thanh đoản kiếm này hóa thành đầy trời ngân quang, hướng Chu Chỉ Nhược đâm tới. Bộ này động tác thập phần nối liền, hầu như không mang hơi dừng lại một chút cảm giác, có thể nói là nước chảy mây trôi, tuyệt vời dị thường, làm cho Chu Vi trên khán đài khán giả nhịn không được vỗ án tán dương đứng lên. Chu Chỉ Nhược thân hình phiêu hốt như điệp vậy nhẹ linh mẫn nẻ tránh công kích mà đến vào kiếm, thế nhưng cũng không có phát chiêu phản công trở về. Bởi vì, này dạng làm không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa nàng cũng biết hư trúc tính cách, tuy là trong ngày thường hi bị thiếu kiệm, thế nhưng một ngày nghiêm túc liền sẽ toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong chiến đấu, không chút nào cho bất cứ cơ hội nào. Sở dĩ chỉ có thể tuyển trạch tạm thời tránh núớ nhỏ. Quả nhiên, Thấy Chu chỉ nhượng một mặt nể tránh 14, mà không hoàn thủ. Hư Chúc nhãn tình sáng lên, lộ ra mừng rỡ ánh mắt, động tác trong tay càng thêm rất mạnh lăng lệ. keng. Đột nhiên nhất thanh thủy hưởng truyền ra. Nguyên lai like hai thanh đoạn kiếm chỗ giao hội xảy ra va chạm. Chu chỉ nhượng dùng đoạn kiếm cùng Hư Chúc dùng đoạn kiếm hoàn toàn giống nhau như lúc. Bởi hai người khi tiến vào thanh văn môn thời điểm, cơ bản đều không có có gì tốt vũ khí, vì vậy trên cơ bản cũng là tìm sư tôn cầm. Mà bọn họ sư tôn có thể cầm địa phương cơ bản cũng là trưởng môn dạ phong ở rảnh rỗi luyện khí không cần tự nhiên cũng liền có vũ khí không sai biệt lắm tình huống, mặc dù có chút thực lực tương đương ý tứ hàm xúc, nhưng dưới loại tình huống này tự nhiên là ai cũng không chịu buông tha. Vì vậy hai người lại lần nữa quần đấu. Đinh đinh đong đương, hai người kịch liệt tiếng đánh nhau vang vọng toàn bộ đại đài diễn võ. Rất rõ ràng Hư Trúc đã chiếm cứ ưu thế, dù sao trong khoảng thời gian này Hư Trúc chăm học khổ luyện, thực lực tăng cường rất nhiều, mà Chu Chỉ Nhược thì vẫn như cũ cất giữ ba thành công lực tà hữu. Trên khán đài Hoàng Dung không khỏi lo lắng, cái này Chu sư tỷ làm sao chậm như vậy ạ? Chẳng lẽ là sợ thương tổn đến Hư Trúc sao? Lục Tuyết Kỳ nhìn lấy trên đài thế cục, khẽ miệng buộc vòng quanh một vẻ hời hợt mỉm cười, cái này ngược lại chưa chắc, nàng dường như có khác tính tế đâu. Vương Ngữ Yên cũng không nghĩ như vậy, vị sư huynh này võ thuật sắc thực cao siêu, hơn nữa cũng rất nỗ lực, bất quá chỉ nhược sư muội thực lực hẳn là so với hắn hơn một chút nha, vì sao còn không thắng đâu. Hư Chúc càng đánh càng tiến tay, lòng tin cũng là từng bước nói thăng lên, thầm nghĩ đến, ta đã sớm nghe nói Chu sư tỷ võ nghệ không thể thắng được ta, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là nga mi chuyên nhân. Đột nhiên, hư chúc gơ đoạn kiếm động tác chậm lại, Chu chỉ nhược nắm lấy thời cơ, Trương Kiếm trong tay kéo ra một đóa kiếm hoa phía sau, trong nháy mắt hướng phía Hư Trúc cầm tới. Hư Trúc vội vàng vận công hộ thể, nhưng không đỡ được, bị một kiếm quét bay đi lôi đài, té rất ở ngoài lôi đài. Phốc phốc. Hư Trúc vang một ngụm máu tươi, miễn cưỡng gượng chống cự ngồi dậy. Chu Chỉ Nhược thu hồi bảo kiếm, đi tới đem Hư Trúc đỡ. "Đa tạ, ta thua." Hư Trúc chắp tay ổn quyền, đầy cõi lòng mong đợi nhìn Chu Chỉ Nhược. "Đa tạ." Chu Chỉ Nhược cũng đáp lễ lại. "Chỉ Nhược tỷ tỷ ngươi quá khiêm tốn lắm." Một gã Lạc Hà Phong đệ tử ở dưới đài nhìn lấy Chu Chỉ Nhược nói rằng, trong giọng nói tràn ngập ước ao. "Ha ha ha." Chu cô nương võ nghệ cao cường, tiểu tăng đội phục. Hư trúc trà lau rơi máu tươi trên khóe miệng phía sau, hướng về phía Chu Chỉ Nhược chắp tay nói rằng: "Chu Chỉ Nhược lắc đầu nói ra: "Sư đệ khách khí, luận công phu lời nói ta nơi nào bị kịp được sư đệ ngươi." Dứt lời, liền đi xuống lôi đài, trở lại lạc hà phong đám người chỗ ngồi. Nhìn lấy Chu Chỉ Nhược một đường chiến thắng dáng vẻ, Vũ Văn Thành Đô không khỏi có chút đao. Dù sao hắn bây giờ có thể nói là cô độc, còn lưng đeo huyết hải thâm cửu. Nghĩ lúc đó, nếu không phải là hắn Vũ Văn gia, dưỡng quản cái kia hôn quân sớm đã bị lý thế dân cái kia nhất cái gia đình cho đại ná. Nơi đó còn có bầy giờ đại tùy hoàng triều, có thể nói, từ tùy vấn đề băng hạ về sau, toàn bộ đại tùy hoàng triều cơ hồ là bị Dương Quảng vào chỗ chết làm, đại tùy hoàng triều khắp nơi khởi nghĩa, trong đó hung manh nhất chính là Sơ Kỳ vẫn ẩn nốt Lý Thế Dân một nhà. Đến cuối cùng, cơ hồ là kém chút đem đại tùy hoàng triều diệt quốc. May mà nhà hắn đúng lúc xuất thủ. Phụ thân hắn Vũ Văn Hóa cấp đúng lúc ổn định trong triều đình chính sự, mà hắn thì thống lĩnh quân chính ở trên chiến trường đại sát tứ phương. Thậm chí là trực tiếp đem Lý Thế Dân tứ đế, cũng chính là được xưng là thiên tài tu luyện, còn tuổi nhỏ liền đạt được lục địa thần tiên cửu trọng Lý Nguyên Bá. Hắn chính là trực tiếp một tay trấn áp, đem chu diệt. Chim bay hết, lưỡng cũng dấu, họ không chết, tẩu cầu phanh. Những lời này tuy nói là vạn cổ không đội chân lý, thế nhưng Vũ Văn phụ tử vạn vạn không nghĩ tới, những lời này dĩ nhiên không có nghĩ tới câu nói này xảy ra hiện trên người bọn hắn. Nếu như bọn họ muốn tạ phản, ở trước đây Lũng Đoạn Triều chính quân chính thời điểm chỉ làm phản rồi, nơi đó phải dùng tới chờ tới bây giờ. Thế nhưng, hiện tại Dương Quảng dĩ nhiên hoài nghi bọn họ muốn tạ phản, thậm chí là thừa dịp hắn ra ngoài, trực tiếp đem toàn bộ Vũ Văn gia trực tiếp diệt sạch. Nghĩ vậy, Vũ Văn Thành Đô cũng không khỏi là nắm chặt nắm tay. Dương Quảng Tà Vũ Văn Thành Đô cùng người thế bất lưỡng lập, kèn theo Chu Chỉ Nhược đạt được thắng lợi, hầu như cũng đã là kiên định, lúc này nàng gần ở Thất Mạch Hội Vũ tiền tam danh bên trong thu được một cái thứ tự. Thất Mạch Hội Vũ thưởng cho phong phú biết bao. Vậy đơn giản là nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ cần tu được Thất Mạch Hội Vũ thưởng cho, không phải 890 quản là bất luận cái gì một cái hoàng triều, ở trên thực lực chắc chắn tu được như bay tiến bộ. Dù sao tiên đạo công pháp và 10 vạn năm linh lực, hai thứ đồ này, ở các đại hoàng triều đã là có người thể nghiệm qua, có thể nói là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Trong đó càng là ẩn chứa thần bí trường sinh chi đạo, chỉ là một cái công pháp tu luyện quấn khủng bố đến rồi trình độ như vậy. Nhưng quân hồn a, đây chính là nhằm vào quân đội tiên đạo vận. Đây nếu là dùng đến nhà mình quân đội trên người, đây chẳng phải là có thể chinh phục toàn bộ thần châu đại lục. Vì vậy, đối với cái này một điểm mà nói, sở hữu hoàng triều hầu như đều là chuẩn bị xong tương ứng kế hoạch. Nếu như mình hoàng triều có thể có được tốt nhất. Nhưng gia nhập vào nếu như không có được nói, chính là ở tại bọn hắn vận chuyển trong quá trình, cũng phải tìm cơ hội đem còn lại hoàng triều phát triển cơ hội triệt để lau dứt từ trong trứng nước. Mặc dù không thể đột lại, cũng tuyệt đối không thể lưu lại. Đương nhiên Đây hết thảy sự tình cũng không thể ở Thanh Vân Môn bên trong phát sinh, chỉ có thể là phát sinh ở Thanh Vân Sơn Mạch bên ngoài tranh chấp. Mà lúc này, Đại Tùy Hoàng Triều ở Thanh Vân Sơn Mạch bên trong phụ trách Đại Tùy Hoàng Triều tương ứng sự vụ chương tu đà đã, đã không thấy. Còn lại chỉ là chương tu đà thủ hạ một cái phó tướng. Mà bản thân của hắn đang đem Thanh Vân Môn trưởng môn ban cho tiên đạo công pháp ngựa không ngừng vó đuổi về Đại Tùy Hoàng Triều bên trong. Chương 408, Hoàng Triều cấu vẻo, tiểu thần ta hương. Khác hoàng triều đế hoàng, bởi đều là tự mình đến đến Thanh Vân Môn. Vì vậy khi lấy được tiên đạo công pháp trước tiên liền nhanh chóng vừa tu luyện lấy một bên đi trở về, thế nhưng Đại Tùy Hoàng Triều không giống với Trương Tu Đạt lúc này chỉ cảm thấy sâu đậm cảm giác vô lực. Dù sao nhà mình cái kia hoàng đế, tuy là tính được là cũng không tệ lắm, nhưng khen chốt chính là không có gì phá quyết đoán. Coi như là tự mình đến, đến Thanh Vân Môn thì như thế nào? Dựa theo Trương Tu Đạt ý tưởng mà nói, Vũ Văn Thành Đô là căn bản cũng không có lá gan đó động đến hắn. Nếu như đi tới Thanh Vân Môn lời nói, nơi nào phải dùng tới hiện tại khẩn cấp như vậy trở lại Đại Tù Hoàn Triều. Không chỉ là lùi lại tu luyện tiên đạo công pháp thời gian không nói, nhưng lại vô cùng có khả năng làm lỡ ở Thanh Vân Môn mời chào tiên tài tu luyện sự tình, đơn giản là thiệt toi lớn. Thế nhưng dù vậy, Chư tu đà cũng không khỏi không nhanh hơn trở lại đại tùy hoàng triều bất chân. Dù sao đối với đại tùy hoàng triều, hắn còn là cực kỳ trung thành. Bất luận như thế nào, hắn đều không thể để cho đại tùy hoàng triều ngã xuống. Thế nhưng liền tại thời điểm mấu chốt, một thanh trường kiếm bỗng nhiên từ phương xa bay tới, trực tiếp liền cắm vào đoàn xe của hắn bên trên. "Oanh" một tiếng, cả đám bay thẳng mờ. Người phương nào dám can đản phạm ta đại tùy hoàng triều?" Chư tu đà nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng đem tiên đạo công pháp đặt ở trong lòng, lập tức trực tiếp đứng dậy, cả người tản mát ra khí thế cường đại nhìn một phía. Kèm theo mới vừa chận chận trấn vụ tán đi, Từng đạo rõ ràng bóng người chậm rãi biến đến rõ ràng. Chỉ thấy một đám nông dân trang phục người lúc này đang năm kiếm, vẻ mặt sắt ý xem cùng với chính mình. Nhìn lấy đám người kia, Trương Tu đã sắc mặt có chút nghiêm trọng. Bởi vì hắn bén nhẹ nhận thấy được, trong những người này, thực lực thấp nhất đều là tiên tượng đại tông sư, tối cao đầu lĩnh người nọ, thực lực lại là đạt tới lục địa thần tiên cựu trọng cảnh giới. Thực lực có thể nói là cực kỳ cường đại. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Ta đại tùy hoàng triều không có đắc tội các ngươi chứ? Đối diện giả dạng làm nông dân một đám người cũng không nói lời nào, mà là nhẹ nhàng một tiếng, rít. Theo ra lệnh một tiếng, Đứng ở sau lưng hắn cả đám trực tiếp giết qua đây, liều mạng chống lại, tìm cơ hội đột phá vòng này. Trương Tu đà lúc này đã tới không kịp nói thêm cái gì. Đối phương rõ ràng liền đến có chuẩn bị. Không chỉ là mai phục tại chính mình trở lại đại tùy hoàng triều đường phải đi qua bên trên, hơn nữa đang nghe chính mình đại tùy hoàng triều danh hào sau đó, lại vẫn không có buông tha mình chờ, các loại ý của người ta. Nay rõ ràng chính là song cùng với chính mình đợi người tới. Khả năng lớn nhất chính là bởi trong tay mình, từ thanh văn môn bắt được cái này tiên đạo công pháp. Nghĩ vậy, Trương Tu đà không khỏi đem trong ngược tiên đạo công pháp che càng chặt hơn. Nói tóm lại, Cái này tiên đạo công pháp là tuyệt đối không thể đánh mất. Đây là đại tùy hoàng triều phát triển cơ hội, tuyệt đối không thể cứ như vậy chôn vùi ở trong tay mình. Dù sao hiện tại sở hữu hoàng triều đều có, một ngày đại tùy hoàng triều không có mà nói, sợ rằng trong tương lai không có bao nhiêu thời gian bên trong, đại tùy hoàng triều sẽ lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong đi. Bảo hộ công pháp, đi mau." Trương Tu đà hét lớn một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, liền chặn trước mặt nhất hơn 10 vị Hắc Y cao thủ. "Bảo hộ công pháp." Hắn thủ hạ chúng tướng sĩ toàn bộ đều là trung thành và tận tâm hạ người, nghe được Trương Tu đà mệnh lệnh, lập tức hướng phía những nông dân kia trang phục người lãnh tới. Hanh. Nô Vương lạnh rên một tiếng, chân phải hướng trên mặt đất mảnh địa giẫm một cái, cả phiến thổ địa đều phảng phất hoàng đã một cái. Ngay sau đó, ở khối kia phía trên tầng đá, đông nhiên bay lên rầm rập chẳng chỉ tám khí. A a. Chỉ một thoáng, chỉ thấy vô số quan binh dồn dập ngã xuống đất kêu thảm thiết, thậm chí còn có không ít người trực tiếp biến thành nhím. Muốn chết. Trương Tu đả trong cơn giận dữ, lập tức đấm ra một quyền, thẳng đến nô vương đầu. Ha ha. Nô Vương khẽ cười một tiếng, vươn tay phải ra, trực tiếp đỡ ở Trương Tu đả công kích. Phanh. Hai người chạm vào nhau, xẹt ra nổ. Lô Vương thân thể không hề động một chút nào, trái lại Trương Tu Đả lại lui về phía sau ba bước. Ư, thật là lợi hại nội lực, cư nhiên so với nội lực của ta còn muốn hồn hậu, xem ra ngươi cũng là một vị cao thủ tuyệt đỉnh. Lô Vương nhàn nhạt nói một câu. Hèn. Trương Tu Đả sắc mặt tâm trầm chậm, lần nữa lấn người về phía trước, hai tay huy động, hóa thành huyết ảnh, trong nháy mắt dĩ nhiên vô ra hơn 10 bàn tay. Ha ha, hảo công phu. Chứng kiến loại chiêu thức này, Lô Vương nhãn thần lóe lên, lập tức cũng thi triển ra chính mình đặc biệt công pháp. Chỉ thấy Lô Vương thân thể run nhẹ nhẹ, một cỗ khí lãng trong nháy mắt tịch quyển mà ra. Hai người trưởng lực trên không trung giao hội, phát sinh kịch liệt chấn hửng thanh. "Gì?" Cảm giác được đối phương cái kia hùng hồn trưởng lực, Lô Phượng Nhãn Thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi cũng là một cái cao thủ tuyệt thế, thế, thảo nào dám cùng ta một mình đấu. "Bất quá, đáng tiếc." "Đáng tiếc cái gì?" Trương Tu Đà nhíu mày. "Ha ha." Lô Phượng khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, lập tức nói ra, "Hôm nay, ta ngươi nhất định bị vòng." Nói xong lời này, Lô Phượng trực tiếp đánh về phía Trương Tu Đà. "Muốn chết?" Trương Tu Đà hơi biến sắc mặt, thân hình nhảy, nghênh đón. Hai người trưởng phong ở giữa không trung va chạm. Bộ phát ra từng đợt tiếng vang kịch liệt, hai người mỗi một lần va chạm đều sẽ có thể dùng hai người rút lui mấy trượng, cho thấy kinh người sức chiến đấu. Cùng lúc đó, những nông dân kia trang phục người đã cùng hắn thuộc hạ chiếm giết. Trương Tu đã cùng Lô Vượng kịch chiến thời gian, đột nhiên, lại có mấy đạo thân ảnh bay vút mà đến, gia nhập chiến cuộc. Mấy người này đều mặc màu đen bảo phục, thân hình khôi ngô cao lớn, khí tức thâm thúy. Hiển nhiên đều là cao thủ võ học. Đây là? Trương Tu Đa đồng tử đột nhiên rụt lại. Lại vẫn có nhiều người như vậy. Nếu như nói phía trước là Mai Phục nói, như vậy lúc này cũng đã không chỉ là đơn giản Mai Phục vấn đề. Cái này rõ ràng liền không phải là cái gì tiểu thế lực, rất có thể chính là một phương nào hoàng triều. Các ngươi rốt cuộc là cái nào hoàng triều người? Trương Tu đả mãnh địa lui lại, gắt gao che trong ngực tiên đạo công pháp, nhìn lấy một đám đánh lén nhân đạo của bọn họ. Thế nhưng Ngô Vượng chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Dù sao cùng người chết nói, là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà lúc này, trải qua một phen vân vũ dạ phong lại là chậm rãi cho Song Nhi đáp chân lên. Mặc dù là ở Ngộ đạo điện, linh khí có thể nói không thể làm tiêu thốn. Nhưng dù sao cảnh giới của hắn hôm nay đã là đạt tới đến gần vô hạn với điệu tiên cảnh giới, đừng nói thực lực thể lực cường đại giường nào, không phải Song Nhi nghĩ là có thể thừa chịu được. Vì vậy, Song Nhi ở sau khi kết thúc không lâu, liền trầm lắng ngủ. Nhưng cùng lúc đó, Dạ Phong tựa hồ là đã nhận ra cái gì, hướng phía Thanh Vân Sơn mạch ở ngoài nhìn sang. Thật đúng là có ý tứ. Không nghĩ tới Đại Minh hoàng triều cùng Đại Tùy hoàng triều cư nhiên đánh nhau. Bất quá hắn nhớ ký hai nhà trong lúc đó hẳn không có mâu thuẫn gì mới là. Hóa ra lúc này Đại Minh hoàng triều vẫn còn ở cùng Đại Nguyên hoàng triều đánh nhau, chuyện này liền hiện ra càng thêm không tầm thường quy. Chương 409, Dạ Phong ten cho đến. Hội vũ bên trong sân, lúc này Vũ Văn Thành đồ vẻ mặt âm trầm nhìn lấy trên khán đài thuộc về Đại tùy hoàng triều một phe thế lực. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, đối với trước mắt mà nói, hắn vốn là không chuẩn bị gia nhập vào bất kỳ bên nào thế lực. Nhưng kẽ chốt chính là ở chỗ, liền tại ngày hôm qua, hắn đột nhiên chiếm được một tin tức. Đó chính là trưởng môn lại phát tiên đạo công pháp đi ra, hơn nữa còn là nhắm vào mỗi một cái hoàng triều, trong đó tự nhiên cũng là bao quát Đại tùy hoàng triều. Nhìn lấy Đại tùy hoàng triều từng bước biến đến cường đại, nhất là là không có Vũ Văn nhà Đại tùy hoàng triều. Lúc này mà nói, Vũ Văn Thành Đô ý tưởng chỉ có một cái, đó chính là hủy diệt Đại Tù Hoàng Triều. Con như làm cho Đại Tù Hoàng Triều biến đến cường đại như này, hắn làm sao có khả năng làm cho Dương Quảng Liên thoải mái như vậy liền thu được lấy tiên đạo công pháp. Trưởng môn nói qua, hắn là sẽ không để ý tới trong thế tục sự tình. Cho nên đối với Đại Tù Hoàng Triều người động thủ, tự nhiên là không có gì bàn quan. Nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là thanh văn môn đệ tử, còn chưa tới ra đi lịch luyện thời gian, cho nên trực tiếp đối với Đại Tù Hoàng Triều người động thủ tự nhiên cũng là có chút không ổn. Nhưng không có nghĩa là hắn cứ như vậy thỏa hiệp. Vì vậy, hắn trực tiếp liền lựa chọn gia nhập vào Đại Minh Hoàng Triều chỉ cần mình tương lai ra đi lịch luyện thời gian vừa đến, như vậy hắn sẽ trực tiếp gia nhập vào Đại Minh hoàng triều. Cũng chính là dùng điều kiện này. Đổi lấy đến rồi Đại Minh hoàng triều đối với Đại Tùy hoàng triều đối thủ, trực tiếp ở nửa đường chặn giết bọn họ sẽ phải đổi về Đại Tùy hoàng triều tiên đạo công pháp. Cái này 620 cơ hội là kiếm bọn không lỗ sự tình. Dù sao Vũ Văn Thành Đô mặc dù không có giết đến cuối cùng, thế nhưng biểu hiện cũng là quá rõ ràng, bất kể là phương diện quân sự hay hoặc là phương diện tu luyện, có thể nói đều là thiên tài trong thiên tài. Đại Minh hoàng triều lý tiện trường tự nhiên là sẽ không liền dễ dàng như vậy hay bỏ qua, vì vậy trực tiếp liền đáp ứng trực tiếp bẩm báo Chu Nguyên Chương. Cùng lúc đó, mới vừa chuẩn bị theo Chu Nguyên Chương trở lại Đại Minh hoàng triều hoàng tôn Chu Doãn Văn cũng là đột nhiên thu đến tập kích. Lúc này Chu Nguyên Chương đại bộ đội đã đi trước rất lâu rồi. Lúc này Chu Doãn Văn chỉ là mang theo một đám hỗ trợ đi tới. Tại nguyên bản sẽ không xuất hiện bất luận cái gì yêu thú, từ đại minh quân đội phụ trách chú đóng địa phương, lúc này lại là không có bất kỳ người nào. Trớn phản, ngược lại nhiều hơn không ít yêu thú. Đây rõ ràng là có người chuẩn bị lợi dụng những thứ này tới tập kích đánh lén hắn. Chu Doãn Văn nhìn phía xa yêu thú, không khỏi nắm chặt nắm tay. Kèm theo một tiếng gào thét, con kia yêu thú trực tiếp xông qua đây. Chu Doãn Văn biểu tình ngưng trọng. Rít, hắn hét lớn một tiếng, rút kiếm dựng lên. Trưởng đao mang theo một mảnh sắc bén ánh sáng, về phía trước bổ tới, một mạch chém ở yêu thú trên người. Thình thịch, nội chuyên đến, văng lửa khắp nơi, hai người đồng thời bị đẩy lui mấy bước. Vẹn vẹn mấy hiệp, Chu Doãn Văn thị vệ đã toàn bộ tử vong. Đây là một cái thập phần to lớn ra hỏa, nó có 3 cái đầu, một đôi mắt tinh hồng như máu. Nó có cường kiện thân thể cùng cường trắng đuôi, toàn thân che lớp khôi giáp dày cuộm nặng nề. Liền bên mép đều treo hai khỏa giữ tận đáng sợ răng nanh. Rất rõ ràng, đây chính là nhân công bồ dưỡng. Lúc này Người này trên thân thể còn lưu lại Chu Doãn Văn tiên huyết, nhưng cái này cũng không khiến nó phẫn nộ, ngược lại kích phát rồi nó khát máu bản tính, càng thêm cuồng bạo đến tới. Hắn trong tay trường kiếm vũ di chuyển, đem yêu thú bức bách ở chính mình phạm vi công kích bên trong, sau đó sẽ lần mảnh địa đâm đi ra ngoài. Thình thịch, lại làm một tiếng trầm đục, yêu thú bị Chu Doãn Văn làm cho lùi lại mấy bước, nhưng nó lại không sợ hai chút nào lần nữa vọt tới, to lớn móng đuốt về phía trước uy động, muốn đem Chu Doãn Văn xé nát. Hanh, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi sao? Chu Doãn Văn cười lạnh một tiếng, thân hình của hắn cấp tốc chấp động, trong tay lưỡi dao sắc bén điên cuồng mà hướng về yêu thú đâm tới. Bẹo, phốc phốc, mỗi một đao, Chu Doãn Văn đều dùng hết toàn lực. Yêu thú phòng ngự sát thực rất cường hãn, nhưng dù sao cũng không đỡ được Chu Doãn Văn giày đập như vậy thế tấn công, từng cục miếng vậy bị Chu Doãn Văn tức mất. Trên người nó chảy ra máu tươi đỏ thẫm, cả người lay động không ngớt. Đột nhiên, yêu thú cắn một cái ở tại Chu Doãn Văn cầm kiếm trên cánh tay phải. Đau đớn kịch liệt làm cho Chu Doãn Văn hét thảm lên, trường kiếm trong tay rời tay bay ra, cả người hắn cũng bị quăng giữa không trung. Yêu thú một cước đá vào Chu Doãn Văn trên người, đem hắn hung hăng đá rơi xuống đất. Đại địa run nhẹ nhẹ, bụi bặm đầy trời vung lên. Khô khô cụ Chu Doãn Văn dễ dàng bò người lên, ho kịch liệt đứng lên, hắn cảm giác trong lồng ngực dường như có vật gì chặn một đoạn, tiết hầu ngọ ngọ, một đống máu phun tới. Chu Doãn Văn sắc mặt tâm trầm chậm, mới vừa vết thương tuy nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thật sâu đau nhói thần kinh của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện con kia yêu thú vẫn đứng tại chỗ, mắt lộ ra hung mang, nghiến súc muốn chết. Chu Doãn Văn nhảy lên một cái, tay hắn cầm lưỡi dao sắc bén lần nữa xông tới. Keng! Lại là một tiếng tiếng vang lanh lảnh, Chu Doãn Văn bị đẩy lùi đi ra ngoài. Trong lòng hắn một trận khổ xác. Từ sinh ra tới nay, hắn vẫn nỗ lực đúc luyện thân thể, tu luyện công pháp, hy vọng có thể sở hữu cường đại thực lực, trở thành trung nguyên chưng kiêu ngạo. Nhưng làm sao hắn tư chất quá kém, căn bản học không được thứ gì? Chủ yếu nhất là, hắn không dám nói cho bất luận kẻ nào chính mình tư chất rất kém cỏi, sợ bị khinh thường. Bởi vì hắn biết, ở trong hoàng cung, những người đó khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để cho mình triệt để ngã xuống. Nhưng bây giờ hắn không thể không liều mạng. Hắn nhất định phải chiến đấu, chỉ có sống sót mới có cơ hội trở về. Hắn phát ra thê thảm tiếng gầm gừ, hướng về yêu thú vọt tới. Chu Doãn Văn lần nữa té bay ra ngoài, té xuống đất. Bèo lại là một búng máu phủ tới. Hắn cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ giống như là lệch vị trí một dạng, khó chịu không nói ra được. Con kia yêu thú càn rỡ gạo rất lớn, hướng hắn đã đi tới. Súc sinh. Chu Doãn Văn chịu đựng trên người đau nhức, cầm lên bên cạnh một căn gậy gỗ, hung hăng đập tới. Con kia yêu thú thân thể vừa dừng lại, sau đó tiếp tục hướng hắn đã đi tới, mở ra miệng to như chậu máu tiểu muốn đem hắn ăn. Súc sinh, ngươi cho lão tử đi chết đi. Chu Doãn Văn hô to một tiếng, ra sức cơ gậy gỗ, hướng yêu thú đánh. Yêu thú vươn một cái móng vuốt bắt được gậy gỗ, sau đó nhanh địa lôi kéo. Chu Doãn Văn hét thảm một tiếng, cả người bị xé đi qua. Yêu thú mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía cổ của hắn. Song đợi, Chu Doãn Văn nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng ở nơi này chỉ mảnh treo trong thời điểm, một thanh bảo kiếm đột nhiên đâm qua đây, đâm thẳng yêu thú huyết hầu. Phốp thử. Bảo kiếm dễ dàng xuyên thủng yêu thú huyết hầu, đem đâm bay ra ngoài, đổ phải trên cây. Yêu thú ngửa mặt lên trời gầm thét, tiên huyết của phòng tung tóe Chu Doãn Văn trên người, sau đó chậm rãi ngã trên mặt đất. Ai? Đã cứu ta? Chu Doãn Văn khó khăn quay đầu đi, hướng về kiếm bắn tới phương hướng nhìn lại. Là ta. Một người mặc đạo bào thanh niên xuất hiện ở Chu Duẫn Văn trong tầm mắt, chính là Thanh Vân môn trưởng môn Dạ Phong. Chương 410, đi trước cực bắc chi địa. Đa tại trưởng môn cứu giúp. Nhìn thấy là Thanh Vân môn trưởng môn đến đây cứ mình, Chu Duẫn Văn kịp thời cảm động trực tiếp quỳ xuống. Dù sao biết trước Thanh Vân môn trưởng môn cũng đã có nói, đối với trong thế tục sự tình, hắn là không tham dự. Nhưng mà, bây giờ vì mình, cũng là phá vỡ cái này một quy củ. Tựa hồ là nhìn ra cái gì. Dạ Phong lắc đầu, ngay hiểu lầm, ta cứu ngươi, cũng không phải là đánh vỡ quy củ, mà là bởi vì vị thần châu đại lục suy nghĩ. Nói xong, Hắn liền trực tiếp đem Chu Doãn Văn trong đầu ký ức tiêu trừ hết. Đối với cái này sự kiện, hắn không cần bất luận kẻ nào biết. Tuy là hắn nói, sẽ không can thiệp bất luận cái gì thế tục sự tình. Thế nhưng đại minh hoàng triều tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Chu Doãn Văn tại sao phải xảy ra chuyện, Dạ Phong sớm đã biết. Phía trước, Vũ Văn Thành Đô vì để cho đại tùy hoàng triều không cách nào thu được chính mình cho tiên đạo công pháp, sở dĩ liền liên hợp đại minh hoàng triều, trực tiếp đem Trương Tu Đả đánh trọng thương, thiếu chút nữa thì trực tiếp cút. Thế nhưng liền tại thời điểm mấu chốt nhất, Dạ Phong xuất hiện, trực tiếp liền xuất thủ cứu Trương Tu Đả. Thế nhưng, hắn cũng là đã quên một cha Đó chính là Trương Tu Đả đã, đã cùng Đại Minh hoàng triều trong lúc đó kết án oán. Hậu quả chính là, Chu Doãn Văn đi tới một nửa thời điểm, liền bị Đại Tùy hoàng triều Trương Tu Đả mai phục. Đương nhiên, cái này tự nhiên là Trương Tu Đả khi nhận được Dương Quảng mệnh lệnh sau kết quả. Vừa lúc đó, có ở đây không xa xa, đột nhiên truyền ra một trận thanh âm huyền náo. Theo lý mà nói, trong rừng, loại thanh âm này quả thực không thể quen thuộc hơn được, nhưng then chốt chính là, hiện nay Dạ Phong thực lực đã vô hạn tới gần với địa tiên cảnh giới. Điểm nhỏ này động tác nơi nào giấu giếm được hắn. Đi mau. Kèm theo một trận cực kỳ khủng bố sát ý truyền đến. Núp trong bóng tối bên trong mấy người quần áo đen trong nháy mắt kinh hãi, nói liền muốn vội vàng ly khai. Thế nhưng đã muộn, dù sao ở trước mặt bọn họ, nhưng là Thần Châu Đại Lục tối cường giả, Thanh Vân môn trưởng môn Dạ Phong. Muốn từ trong tay hắn thoát cậu, hầu như là chuyện không thể nào. Vì Thần Châu Đại Lục có thể mau sớm tấn thăng làm trung thiên thế giới, các ngươi vẫn là ủy khuất một cái, đi cho đi. Dạ Phong nhìn lấy ba người nhàn nhạt một tiếng, lập tức đơn giản vung lên, ba người trong nháy mắt chạy trốn trong quá trình biến thành tro bụi, sau đó tùy phong tán đi. Liên Phảng phất chưa từng có xuất hiện trên thế giới này quá một dạng. Lúc này Chu Doãn Văn bởi bị Dạ Phong mạnh mẽ tẩy đi ký ức, Lúc này đang trú ở trong huấn vệ, Dạ Phong nhàn nhạt nhìn thoáng qua, thuận tay bố trí một cái ẩn nặc trận pháp, lập tức liền hướng lấy mặt khác một cái phương hướng bay đi, đó chính là cực bắc chi địa. Hắn vẫn có một cái nghi hoặc, đó chính là liên quan tới Triệu Vô Cực cùng Đế Thích Thiên quan hệ giữa. Triệu Vô Cực khẳng định chính là Đế Thích Thiên chuyển thế hóa thân, đây nhất định là không sai được. Nhưng fen chốt chính là ở chỗ, Đế Thích Thiên nếu từ hắn chuyển thế hóa thân bên trong chạy đi, như vậy hắn hiện tại dùng thân thể rốt cuộc là của người nào đâu? Dù sao Đế Thích Thiên tương đối với Thần Châu đại lục mà nói, có thể nói là ngoại trừ Thanh Vân môn cùng 6 đại hoàng triều bên ngoài tối cường giả cũng không quá đáng. Vì vậy có thể chịu tại tu vi như thế nhân, thực lực bản thân tất nhiên cũng là cực kỳ cường đại. Tối thiểu đều là thần châu đại lục bên trên có thể đếm được trên đầu ngón tay cái kia một loại. Bởi thất mạch hội vũ thất bại, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân có thể nói là tao ngộ rồi một cái cực tổn thất nặng nghề. Nhưng đối với Dạ Phong mà nói, thất mạch hội vũ bản thân thì không phải là dùng để ma luyện bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong. Hai người bọn họ, muốn tiến bộ nói, còn phải dựa vào đế thích thiên. Dù sao giữa bọn họ kỵ hận, có thể nói là địch thủ cũ cũng không có đáng. Có như thế một cái có thể soát kinh nghiệm tiểu quái, Dạ Phong tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Đây cũng là vì sao Trước đây hắn cố ý đem cựu chuyển luân hồi quyết cho Đế Thích Thiên nguyên nhân. Bất quá bây giờ bộ kinh văn cùng hiệp phong thất mạch hội vũ đã kết thúc, sở dĩ nhất định phải gõ Đế Thích Thiên một phen, làm cho hắn mau sớm đưa lên tìm bộ kinh văn cùng hiệp phong báo thủ hành trình. Bằng không, hắn dạm phong hai cái đồ đệ, làm sao còn tiến bộ? Cùng lúc đó, đang ở cực bắc chi địa Đế Thích Thiên không biết chút nào nói. Hắn lúc này đã bị Dạm Phong trở thành cho bộ kinh văn cùng hiệp phong hai người soát kinh nghiệm tiểu quái. Hắn như trước đang liệu mạng tu luyện. Ban ngày lại là điên cuồng tìm kiếm yêu thú tu luyện chiến đấu kỹ xảo cùng tâm tính. Đến buổi tối lời nói lại là không ngừng lĩnh ngộ trên người mình cựu chuyển luân hồi quyết. Dù sao hắn hiện tại cùng Thanh Vân môn bộ kinh Vân cùng hiệp phong hai huynh đệ nhưng là tử địch. Một ngày giết tới lời nói, chẳng biết liệu chết về tay hay còn chưa nhất định. Vì vậy nhất định phải mau sớm đem cựu chuyển luân hồi quyết tu luyện, chỉ có cái này dạng tài năng mới có thể tăng lớn tiếp theo chuyện sinh thành công khả năng tính. Hiện tại hắn đã hoàn toàn không muốn chàm long. Chỉ cần tu luyện tốt cựu chuyển luân hồi quyết, đế thích thiên cảm giác so với chàm long, trong đó càng có khả năng chứa đựng trong truyền thuyết trưởng sinh chi đạo. Trong rừng núi, hắn nhìn lấy trước mặt đầu này yêu thú. Trải qua những ngày qua ma luyện Ở bên bờ sinh tử không ngừng hồi hồi. Tuy là đấu tiểu tăng dần dần ra rồi, thân thể có đôi khi làm cho hắn có chút lực bất tòng tâm. Bất quá hắn lúc này ở tâm tính bên trên vẫn là bền bỉ không ít, trên thực lực cũng có cực đại tiến bộ. Đế Thích Thiên nhìn lấy trước mặt đầu này yêu thú, trong mắt hiện đầy tơ máu, cả người cơ bắp tản mát ra nộ tính lực lượng. Kèm theo đối diện một tiếng gào thét, đối diện yêu thú bay thẳng đến hắn quát tới. "Roeng!" Đế Thích Thiên không có né tránh, tùy ý nó đụng vào chính mình. Hai bóng người hung hăng đan xen vào nhau, ngay sau đó chia lìa mà đi, một lần nữa rơi trên mặt đất. "Ngã Minh!" Đối diện yêu thú không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Đế Thích Thiên đứng dậy, lau máu tươi trên vẻ miệng, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào nó. Lúc này hắn đã biết được trước mặt cái này kỳ yêu thú là cái gì. Nó chính là Kim Giáp Cự Tê, cũng cũng coi là lục giai đỉnh phong yêu thú nhóm a. Mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng so với hắn hiện tại cao hơn một cấp bậc. Càng có giải quyết là, Kim Giáp Cự Tê ra dày thịt béo phổng ngự kinh người, nếu như không thể đánh nhanh thắng nhanh, hắn sớm muộn sẽ bị hao hết sạch thể lực mà bại vong. Nghĩ xong, Đế Thích Thiên lần thứ hai huy động trường kiếm trong tay, không giữ lại chút nào chém về phía đối phương. Thương vang lựa khắp nơi, Kim Giáp Cự Tê lần nữa ngăn trở hắn công kích. Ngao Kim giáp cự tê phát ra trận trận tiếng gầm gừ, dường như thập phần phẫn nộ. Nó đường đường một chỉ cao gia yêu thú dĩ nhiên cầm một chỉ nhân loại không làm sao được, đơn giản là vô cùng nhục nhạ a. Trong lúc bất chợt, nó há mồm phun ra một cỗ chất lỏng màu vàng sắc, hướng phía Đế Thích Thiên Cực nhanh đánh tới. Đế Thích Thiên Thần sắc khẽ biến, vội vàng hướng bên cạnh di động, khó khăn lắm tách ra độc độ của nó. Kim giáp cự tê thấy thế lần thứ 2 phát động mãnh liệt thế tiến công, một đôi lợi trảo không ngừng lôi xé hắn. Hắn liên tiếp lui về phía sau, tốc độ mất trật tự bất ham, cuối cùng, tốc độ chậm nửa nhịp, bị nó quào trầy cánh tay trái. Bá Bóng vết sắc bén cắt đới thích thiên y phục, nhất thời nhiều hơn mấy cái vết rách, máu tươi đỏ thấm thẫm tấu mã da nhà máy. Chương 411: Nguy cơ gần hàng lâm, Đao Nhức có thể dùng đới thích thiên khuôn mặt vặn vẹo, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn cắn răng kiên trì, trường kiếm trong tay lại càng điên cuồng lên huy vũ, không cho kim giáp cự tê thở dốc cơ hội. Tay kia thì nắm tay hung hăng nện ở kim giáp cự tê trên đầu, chờ dịp bên ngoài thư dặn thời gian, dùng hết khí lực toàn thân đưa nó đến bay. Phốc phốc, một nguồn máu đen phun ra, đới thích thiên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mạnh mẽ thi triển pháp lực đưa tới hắn ngũ tạm lục phủ đều chịu đến tổn hại. Ngao Kim giáp cự tê từ dưới đất bò dậy, cơ cơ mở miệng đầu, nhìn lấy Đế Thích Thiên ánh mắt càng thêm hung ác dữ tợn. Đế Thích Thiên sâu hấp một khẩu khí, hóa giải lồng ngực truyền tới đau đớn, đồng thời vận chuyển pháp lực chữa thương. Hắn biết kim giáp cự tê lợi hại, mới vừa giao thủ làm cho hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm, nhất định phải lấy Lôi đỉnh vạn quân tư thế đưa nó triệt để chém sát. Kim giáp cự tê tục tăng tiếng thở dốc bên tai không dứt, tinh hồng sắc con ngươi lóe ra khát máu quằn mang. Đế Thích Thiên híp mắt nhìn chằm chằm kim giáp cự tê, thân thể dần dần căng thẳng, làm tốt ứng phó kim giáp cự tê phản công chuẩn bị. Kim giáp cự tê lại một lần nữa nhằm phía hắn. Đế Thích Thiên mừng tở. Đối đại nói nhích lại gần mình 3 mét trong phạm vi, đùi phải của hắn bỗng nhiên đá ra, trực bức Kim Giáp Cự Tê bộ. Kim Giáp Cự Tê phản ứng mau lẹ, lật người đi, tránh thoát hắn một chiêu này. Cùng lúc đó, đế thích thiên chân trái bỗng nhiên nâng lên, một cái đá ngang quăng về phía Kim Giáp Cự Tê sẵn nơi hung. Tay kia thì nắm tay hung hăng đệm ở Kim Giáp tự tê. Thình thịch. Kim Giáp Cự Tê bị đá được lui lại mấy thước. Kim Giáp Cự Tê ổn định tốt thân hình, tối đầu liếm khệ miệng một cái vết máu, lại một lần nữa hung mãnh nhằm phía đế thích thiên. Xìu. Kim Giáp Cự Tê trong nháy mắt xuất hiện ở đế thích thiên trước mặt. Đế thích thiên nhướng mày, thân hình cấp tốc hướng bên cạnh chuyển đi. Kim giáp cự tê móng vuốt hung hăng cào cạp vào đế thích thiên bả vai. Chỉ một thoáng, áo của hắn bị xé nát, lộ ra trên vai giữ tận vết thương kinh khủng. Đáng chết. Đế thích thiên trầm mắng một câu, trong mắt tràn đầy nồng nặc lệ khí. Kim giáp cự tê lại là một cái hoành tạo thiên quân, đế thích thiên thân thể nhất thời bay rất ra ngoài, ném tới vài chục trượng bên ngoài. Thanh thủy xương cốt vỡ tan tiếng vang lên, hắn che mình bị thương cánh tay trái, kềm chế đau nhức đứng thẳng lên. Phanh. Đúng lúc này, kim giáp cự tê bỗng nhiên nhảy, hung hăng đâm đạp ở đế thích thiên trên ngực. Nhất thời, đế thích thiên sương sườn gãy mấy cây, huyết hầu ngậm ngọn, một ngụm máu tươi bừng lên. Hắn quỳ một chân xuống đất, tay xanh tại trên mặt đất, chống đỡ hắn lung lay sắp đổ thân thể. Nga Minh, kim giáp cự tê lại một lần nữa vung lên nó to lớn kia chân, hướng phía Đế Thích Thiên phủ đọ đạp. Đế Thích Thiên đồng tử chợt co rút lại thành châm chọc hình dáng, cuốn vít né tránh. Cự lại chân thẳng tắp giẫm ở hắn trước kia đứng yên vị trí, mặt đất bị bước ra một cái hố sâu. Đế Thích Thiên ngẩng đầu, nhìn phía xa xa kim giáp cự tê, sắc mặt tâm trầm chậm, quên thân tràn ngập hàn ý lạnh như băng. Hừm. Kim giáp cự tê ngửa mặt lên chơi giết đạo. Một trận đất rung núi chuyển, cả phiến rừng rậm phảng vỡ ra địa chấn một dạng. Vô số cành cây dồn dập hạ xuống. Lá cây cũng bay lượn trên không trung. Không xong. Đế Thích Thiên thầm kêu một tiếng, hắn biết những cây tối này gần không chịu nổi loại này mạnh mẽ áp lực mà bẻ gãy. Hừm. Kim Giáp Cự tê lại một lần nữa phát sinh tiếng gầm gừ phẫn nộ, cái mũi của nó phun nóng bỏng hơi thở. Ùng ùng. Kim Giáp Cự tê tiếng hô chấn nhiếp mỗi một tấc thổ nhướng, cả phiến khu vực đều rung dậy, phản phất sau một khắc liền sẽ đổ nát một dạng. Đế Thích Thiên tâm lộ bực nhảy, một loại âm thầm sợ hãi bao phủ trong lòng. Hống hống hống. Kim Giáp Cự tê tiếp tục phát sinh phẫn nộ tề mình. Người của nó hơi húc lượng, xúc chân lực lượng, đột nhiên phát lực, trực tiếp lao vút tới. Đế Thích Tiên sắc mặt đại biến, thân thể cấp tốc lui về phía sau lui lại. Từng tiếng nổ truyền đến, toàn bộ rừng rậm đều dường như muốn hủy diệt một dạng. Đế Thích Tiên không để ý tới trên bả vai đau đớn, nhanh chóng lui khu vực này. Rào rào, một khối đá lớn rơi xuống từ trên cây, nện ở hắn vừa rồi sợ đứng vị trí. Đế Thích Tiên sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới xúc sinh kia thật đúng là không tha thứ. Hững, kim giáp cự tê lại một lần nữa hướng phía Đế Thích Tiên chạy tới, mang theo không gì sánh được cường hãn lực lượng, dường như muốn đem cánh rừng rậm này san thành bình địa. Hắn nhãn thần hơi giật, cái gia hỏa này thực sự là quá đáng ghét. Hắn không nguyện sẽ cùng kim giáp cự tê vờn hữu, dưới chân đạp một cái, thân thể nhanh chóng hướng bên kia chạy đi, tránh thoát kim giáp cự tê công kích. Kim giáp cự tê đình chỉ truy đuổi bước chân, một đôi vết hổng con ngươi nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên cảnh giác nhìn chăm chú vào kim giáp cự tê, cái da hỏa này còn thật thông minh, hiểu được tiên hạ thủ vị cượng. Kim giáp cự tê bước ra bước tiến, lần nữa hướng phía Đế Thích Thiên phóng đi. Hanh. Hắn lạnh lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên đi phía trước vọt một cái, hai tay chuyển ứng chảo hình dáng, hung hăng hướng phía kim giáp cự tê cổ chậm tới. Đế Thích Thiên vốn là am hiệu đánh cờ chiến, một chiêu này tốc độ công kích rất nhanh, hơn nữa sả quẹt Kim giáp cự tê căn bản né tránh không kịp, gã gượng gián rồi một kích này, thưởng khổ tiếng kêu rên không ngừng từ trong miệng của nó truyền ra. Pháp thuật. Đế Thích Thiên nhất đao đâm vào kim giáp cự tê cổ, cũng thuận thế rút ra, kim giáp cự tê nơi cổ phun ra một vệt tiên huyết. Nó bị đau run rằng, nhưng không thể thoát khỏi hắn rằng buộc, một cố mùi hôi thối đánh tới, tiên huyết nhiễm đỏ bộ lông của nó, làm nó dị thường ta bạo. Đế Thích Thiên trong mắt hiện lên lạnh lùng hà quang, không chút do dự rút ra trường kiếm lại một lần nữa xen vào kim giáp cự tê trong cổ, tiên huyết nhất thời xì ra. Nga Minh. Kim giáp cự tê đau đến cả người sợ run, tứ chi liều mạng nện, nỗ lực đem Đế Thích Thiên đá bay. Đáng tiếc thất bại. Theo trưởng kiếm rút ra, Đế Thích Thiên liên tiếp thập mấy đao, từng cổ một nóng hổi sền sệt tiên huyết bắn tung toé nhất địa. Hắn một bên trả lau dính đầy máu tươi gò má, một bên kéo thân thể bị trọng thương lìa khai dừng đẫm. Đột nhiên, hắn nhận thấy được phía sau có cái gì đi theo hắn, hắn bỗng dưng xoay người, nhãn thần bén nhọn nhìn chằm chằm sau lưng quái vật lớn kim giáp cự tê. Trọng thương kim giáp cự tê trong mắt hiện đầy cừu hận cùng bạo ngược hay không? Một sợi, dường như tùy thời có thể bạo phát, đối với Đế Thích Thiên phát động công kích. Ha ha, ngươi quả nhiên là muốn chết. Đế Thích Thiên cười lạnh, trong mắt đen nháy lừng lánh kinh người tinh quang. Thoại âm rơi xuống, Hắn lại một lần nữa nâng kiếm xung lên, lần này, hắn hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Pháp thử. Kim giáp cự tê bị Đế Thích Thiên một kiếm đâm tung lốt hầu, cự đại thi thể nặng nề mà đập xuống đất. Đế Thích Thiên chậm rãi rút trường kiếm về, nhìn lấy nằm ở lòng bàn chân kim giáp cự tê, khinh miệt nói, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta. Quả thực người si nói nhộng. Dứt lời, hắn kéo mệt mỏi thân thể chậm rãi đi ra giường rậm. Hô. Rốt cuộc giải quyết rồi. Hắn sâu hô hấp một khẩu khí, cảm thán nói, Đế Thích Thiên ngồi ở trong đùi có nghĩ ngươi một phen, khôi phục trong cơ thể linh lực, sau đó mới chuẩn bị trở về thiên môn. Chương 412, kinh hãi. Hắn là làm sao mà biết được? Từng nhóm một ma lang điên quần mã đánh tới, tranh nhau cướp đoạt kim giáp cự tê hải cốt. Đế Thích Thiên trong mắt xẹt qua một vệt lãnh mang, hắn đã sớm ngờ tới những thứ này yêu thú không dám tới gần hắn, sợ dĩ sớm rời đi. Một lát, hắn đối ảnh hoàn toàn biến mất tìm không thấy, chỉ lưu lại một bộ bị gặm ăn thi thể. Dù sao hắn hiện tại trên cơ bản không có lịch lang một lần, liền muốn đổi một chỗ. Bằng không, dựa theo hắn sở bày ra thực lực, ở một chỗ, căn bản không có yêu thú can đảm cùng hắn đánh. Đế Thích Thiên buông ra trong thân thể công xưởng, một khối lực lượng trong nháy mắt bừng lên. Dù sao cũng là tu luyện cựu truyền luân hồi quyết, trong đó lực lượng hay là cực kỳ cường đại, chỉ là trong chốc lát, đế thích tiên vết thương trên người liền trong nháy mắt không toàn bộ chữa khỏi. Hao tổn nhục thân cũng trong nháy mắt khôi phục lại. Không hổ là tiên đạo, chính là thân thể này thật sự là quá yếu. Đế thích tiên nhìn lấy đấu tiểu tăng thân thể này, không khỏi có chút ghét bỏ nói: Bất quá còn tốt, hắn chuyển thế hóa thân, hiện tại đã thành công đánh vào Thanh Vân môn. Đợi đến hắn tu luyện thành công một khắc kia, chính là chính mình thu hồi thân thể lúc. Đến rồi cái kia thời gian, ngoại trừ Thanh Vân môn trưởng môn trưởng lão, liền không còn có người có thể kiềm chế ở mình vị được như vậy, Đế Thích Thiên cũng không khỏi hứng vấn. Xem ra ngươi tu luyện còn có thể. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên truyền tới. Là ai? Đế Thích Thiên vánh địa kinh hãi, cung kính hướng phía nhìn một phía. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khóa được rồi trên bầu trời một đạo nổi lơ lửng thân ảnh. Giả thân giả quỷ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là ai. Đế Thích Thiên cười lạnh, trầm thấp một tiếng, lập tức trực tiếp quát to hướng phía trên bầu trời mãnh địa bay đi, trên mặt đất đạp ra khỏi một cái vài mét chiều rộng hồ to. Làm cản, gió phong nhàn nhạt một tiếng, vẹn vẹn chỉ là thuận tay hù ở ra một đạo lực lượng trực tiếp đem Đế Thích Tiên đánh trở về. Dường như rơi xuống vẫn thạch một dạng, Đế Thích Tiên kinh hoàng nhãn thần lại không khống chế được thân thể của chính mình, cả người hắn hướng phía mặt ao vô cùng quyết tốc độ bay đi. Khoảnh khắc, nó trực tiếp rơi xuống trên mặt đất bên trên, đập ra hơn 10 mét chiều rộng hố to, nhấc lên một trận chấn vũ. Người này lực lượng thật không ngờ cường đại, rốt cuộc là ai? Đế Thích Tiên lúc này đã luống cuống. Ở Thần Châu đại lục bên trên, thực lực mạnh hơn hắn nhân một tay tính ra không quá được, thế nhưng đối với này người, hắn cũng không có, có bất kỳ ấn tượng nào. Chẳng lẽ là thanh vân môn nhân? Tuy là hắn dùng không phải là của mình nút thần, nhưng làm sao có khả năng đơn giản đã bị Thần Châu Đại Lục từ trước những người đó đánh bại. Lại tăng thêm mình bây giờ tu luyện Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết, cho nên có thể đủ đánh bại hắn, nhất định là Thanh Vân môn nhân. Ngươi chính là Thanh Vân môn nhân. Đế Thích Tiên lúc này chậm rãi thu hồi khí thế, tỏ vẻ ra là không nghĩ chiến đấu ý tưởng. A, không nghĩ tới ngươi chết qua một lần, ngược lại biến thông minh. Nghe được đạo thanh âm này, Đế Thích Tiên đồng tử đột nhiên rụt lại. Hắn làm sao biết? Ở Thần Châu Đại Lục bên trên, biết mình chuyển thế sống lại người cũng chỉ mấy cái như vậy. Tuy là phía trước Tiên môn truyền ra quá tin tức nhưng cũng không có mấy người tin tưởng. Xin hỏi tiền bối là người phương nào? Đế Thích Tiên lúc này thu hồi hành hành ngang ngửa tư thái, quy quy củ củ làm một lễ, hỏi. Dạ Phong thấy xong, liền cũng không tiếp tục gẩn dấu cái gì, chậm rãi rơi xuống. Thanh Vân Môn trưởng môn, Dạ Phong. Cái gì? Thanh Vân Môn trưởng môn. Nghe được lời của đối phương, Đế Thích Tiên lúc đó kinh hãi. Dù sao cũng là sống rồi hơn 2000 năm người, hắn có thể cảm giác nhạy cảm đến Dạ Phong lúc nói chuyện khí thế, rất rõ ràng, hắn không phải nói lời nói dối. Xin hỏi Thanh Vân Môn trưởng môn tới cửa có chuyện gì? Đế Thích Tiên nhìn lấy Dạ Phong, thấp phòng bất an trong lòng. Hắn lúc còn tưởng rằng Dạ Phong cũng không biết hắn đã sống lại sự tình. Nếu để cho đối phương biết lời nói, nói không chừng sẽ ra tay chân sắt chứng mình. Mà bây giờ hai người cứ như vậy gặp mặt, Đế Thích Thiên có chút bất an. Chẳng lẽ mình ngày hôm nay liền muốn viết gì chốc ở đây rồi? Ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng ngươi cũng không có thể biểu hiện cái gì cũng sai. Nếu như nếu không muốn chết. Dạ Phong lắc đầu. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút tư lực, rồi hãy nói. Dù sao thành tựu bộ kinh vân cùng Diệp Phong đá mài đao, đối với Đế Thích Thiên, hắn coi như là rất trọng thị. Muốn cho bộ kinh văn cùng nhất phong đạt được đầy đủ tu luyện, đồng thời ở tiên tranh đấu có chút đột phá, như vậy đế thích tiên tuyệt đối phải có đầy đủ thực lực. Lập tức, hắn trực tiếp thi triển tạo hóa công. Con ta đường máu ảo ảo, trực tiếp đem bên trong một chỉ chạy tụ mật mạng tiểu động vật biến thành một đầu cực kỳ khủng bố yêu thú. Đại ra cả người tản mát ra kinh khủng lực lượng, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, dường như muốn bị phá vỡ phía chân trời một dạng. Nếu như ngươi có thể còn sống sót, như vậy lần này ta hãy bỏ qua ngươi. Dạ Phong thản nhiên nói lập tức liền đứng dậy, chuẩn di đến một cái vách đá thẳng đứng bên trên, bắt đầu xem cuộc vui đứng lên. Cái này yêu thú không giống với phía trước Đế Thích Thiên chiến đấu. Đây chính là từ tới trước công pháp thúc đẩy yêu thú, thực lực không giống bình thường. Đế Thích Thiên nhìn lấy trước mặt đầu này yêu thú, trên trán không khỏi chảy xuống mồ hôi. Hắn lúc này trong lòng không nớt, nhưng vẫn là cắn răng đối mặt với không ngừng xông tới cái này chỉ yêu thú. Dạ Phong nhiều hứng thú ngồi ở trên vách đá dựng đứng, nhìn phía dưới. Cái này yêu thú tên gọi là Xích Diễm Mang Ưu, thực lực cường đại không gì sánh được, là hắn dùng tạo hóa công biến thành, cùng lưu ma vương không sai biệt lắm. Coi như là bây giờ Đế Thích Thiên cũng không khả năng đánh thắng được nó, trừ phi thực sự liều mạng. Nếu như đổi lại bình thường từ 773 nhưng sẽ không có vấn đề gì, nhưng hết lần này tới lần khác hắn bây giờ đang ở tâm tình sợ hai phía dưới, căn bản không có biện pháp phát huy ra trạng thái tốt cùng nhất, cho nên mới phải bị xúc sinh này bức bách đến tận đây. Nghĩ tới đây, Đế Thích Thiên trong lòng không khỏi thầm hận, sớm biết trước đây thì không nên thả những người đó rời đi, mà là trực tiếp giết chết cho thỏa đáng, miễn cho lưu lại hậu họa. Tuy là trong lòng rất là ảo não, nhưng sự tình đã thành kết cục đã định, hiện tại cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, nghĩ lấy liền lần nữa nên chiến đi lên, tay cầm trường đao cùng xích giẫm mang lưu chém giết với nhau. Hai người ngươi tới ta đi, không bao lâu Đế Thích Thiên thân thể lại liễm mới tổn thương. Mà lúc này, hắn trong ánh mắt lóe ra kiên nghị màu sắc. Hừ. Đế Thích Thiên trong miệng truyền đến gầm lên một tiếng. Tiếp lấy, một cỗ kinh người uy áp từ thân thể bộ phát ra, làm cho không khí xung quanh đều biến đến buồn bực vài phần. Cũng cùng lúc này, Xích Diễm Mang lưu cảm giác được một loại nguy hiểm, thân thể dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Ha ha. Cảm nhận được bên trong thân thể dâng trào dũng động pháp lực, Đế Thích Thiên tâm tình sảng khoái vô cùng, lập tức cuồng tiếu lên, "Súc Sinh, hôm nay để chúng ta thống khoái mà quyết đấu a." Veng. Vừa dứt lời, một thanh lửa đỏ cự nhận rồi đột nhiên chém về phía Xích Diễm Mang lưu. Sích Diễm Mang Nưu thấy tình thế không ổn độ vạng chênh lệch, nhưng như trước bị chém dụng một khối lớp biểu bì, tiên huyết trong nháy mắt phun đi ra, có thể dùng Sích Diễm Mang Nưu biến đến càng thêm nóng nảy. Chương 413, Lịch Lam Đế Thích Tiên. Hừm. Sích Diễm Mang Nưu ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tiếng lấy, cả người bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, hướng về đối diện Đế Thích Tiên va chạm mà đi. Hanh, muốn chết. Thấy Sích Diễm Mang Nưu cũng dám chủ động công kích, Đế Thích Tiên trong miệng lạnh rên một tiếng, chẳng chính là trước mặt nhằm phía nó. Kèm theo một tiếng trầm đục, Đế Thích Tiên cùng Sích Diễm Mang Nưu hung hăng đụng vào nhau, lập tức hai người đều thối lui mấy thước. Hiển nhiên là liệu rồi một cái lực lượng ngang nhau. "Súc Sinh, hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi." Nhìn phía xa Sích Diễm Mang Nưu, Đế Thích Thiên trên mặt lộ ra điên cuồng màu sắc, lập tức đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất, hóa thành một đạo tàn ảnh bắn ra, trong chớp mắt liền đến nó gần trước. Tiếp lấy, trong tay lửa đỏ cự nhận nâng cao giực lên, hướng về Sích Diễm Mang Nưu đầu lâu chém tới. Thấy thế, Sích Diễm Mang Nưu hai mắt trùng trùng, to lớn như bê lỗ không ngừng phun khí thổ, lập tức mở ra miệng rộng, phun ra một đạo xích sắc quăn trụ, hướng về Đế Thích Thiên đánh tới. Tốc độ của nó cực nhanh, Đế Thích Thiên phản ứng chậm nửa nhịp, đợi đến hắn làm ra phản ứng thời điểm, Sắc sắc quang chủ cũng đã lân cận thân thể hắn, nếu không là hắn đúng lúc đem thân thể lư ngang, sợ rằng đã bị suy thủng. Tuy là như vậy, Đế Thích Thiên cánh tay phải lại bị suy thủng, toàn bộ cánh tay máu me đầm đìa, liền xương cốt đều có thể thấy rõ ràng. Chứng kiến Đế Thích Thiên thụ thương, Sích Diễm Ma Ngưu trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn màu sắc, theo sát mà, thân thể hơi ngồi xổm, bốn vó dùng sức một bước, liền dẫn thân thể khổng lồ lần nữa hướng phía hắn lao tới. Sích Diễm Ma Ngưu tốc độ cực nhanh, Đế Thích Thiên chỉ là nâng lên chân trái chính là đá về phía nó, nhưng bởi vì Sích Diễm Ma Ngưu cách hắn gần quá, hắn căn bản không có biện pháp hoàn toàn tránh né, chỉ nghe phộc phộc Một tiếng trầm đục, một đoạn sắc bén sừng trâu liền cắm vào hắn ngực trái bên trong, máu tươi đỏ thấm theo vết thương của hắn chảy ồ ồ mà giờ khắc này, Sích Diễm mang lưu thân thể cũng đã xông tới đến rồi Đế Thích Thiên trên người, tiếp lấy, chỉ nghe thấy phanh. Một tiếng trầm đục, Đế Thích Thiên liền té bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Hoa. Wow. Một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, làm cho hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu đen, nguyên bản là có chút sắc mặt trắng bệnh biến đến càng phát ra tái nhợm xem cùng với chính mình nơi ngực cái kia đâm thật sâu vào sừng trâu, Đế Thích Thiên trong mắt hiện ra nồng nặng phẫn hận cùng không cam lòng, hắn vạn lần không ngờ, cái này yêu thú, thực lực quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Xem ra Đế Thích Thiên có chơi. Dạ Phong nhìn phía dưới Đế Thích Thiên, không khỏi hơi méo lại nhãn. Kỳ thực nếu như có thể, hắn là không muốn Đế Thích Thiên chết. Dù sao hiện tại toàn bộ Thần Châu đại lục cơ bản không có người dám đắc tội Thanh Vân Môn, thậm chí mơ hồ có bảo vệ xung quanh cảm giác. Vì vậy, đợi đến nhóm đầu tiên đệ tử ra đi lịch luyện thời gian, tất nhiên liền sẽ không trải qua cái gì đau khổ. Thế nhưng có Đế Thích Thiên cũng không giống nhau. Chỉ cần xây dựng lên một cái phái phái, như vậy mới để cho Thanh Vân Môn đệ tử đạt được trình độ lớn nhất lực lẫm, sẽ không xa vào ở hoàng triều mang tới các loại vinh hoa phú quý bên trong. Ta liệu mạng với ngươi. Phía dưới Đế Thích Thiên hét lớn một tiếng, dung dương đứng lên tới, lập tức, lần nữa cơ trong tay hỏa hổ cự nhận, hướng về xích diễm mang lưu bộ tới. Mâu lửa đỏ cự nhận ở Đế Thích Thiên dưới sự khống chế không ngừng bổ về phía xích diễm mang lưu, mỗi một lần chạm trúng đều sẽ khiến nó bị thương không nhẹ. Nhưng xích diễm mang lưu phòng ngự thập phần cường hãn, tuy là bị thương tổn, nhưng vẫn chưa chí mạng. Cái này dạng kéo dài nữa, Đế Thích Thiên sớm muộn cũng sẽ sức cùng lực kiệt, thậm chí bỏ mạng tại này. Nghĩ tới đây, Đế Thích Thiên không khỏi nhíu mày. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn táng thân ở nơi này xúc sinh trong tay sao? Đế Thích Tiên tự lẩm bẩm, lập tức trong đầu linh quang lóe lên, nếu xúc sinh kia phòng ngự vật lý lợi hại như vậy, ta vì cái gì không lợi dụng hỏa thuộc tính pháp thuật công kích đâu? Nghĩ đến liền làm, Đế Thích Tiên bàn tay quấn, liền lấy ra một bả trưởng kiếm màu xanh lam, sau đó quỳ một chân trên đất, chậm rãi nhắm mắt, sau đó, trong miệng niệm tụng nổi lên chú văn. Bá. Chú văn mới nhắc tới hết, Đế Thích Tiên trên người liền toát ra nhàn nhạt lam sắc ánh huỳnh quang, ngay sau đó, một cỗ nhiệt độ nóng bỏng đột nhiên tản ra. Sau đó, một viên lớn chừng quả đấm lam sắc hỏa cầu liền huyền phù ở thân thể hắn cạnh, nhiệt độ nóng bỏng đem không khí đều tới nhăn nhó. Cảm nhận được cái này nóng bỏng nhiệt độ Xích Diễm Mang Nưu đột tử đột nhiên lui, trong miệng phát sinh một trận rít gào, sau đó nhanh chóng thay đổi thân hình, thoát đi nơi đây. Hững, Xích Diễm Mang Nưu vừa ly khai, lam sắc hỏa cầu liền gào thét mà ra, trực tiếp đuổi kịp nó, sau đó hung hăng đánh vào sống lưng nó bên trên. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh truyền đến, lập tức liền thấy Xích Diễm Mang Nưu thân thể giống như đoạn tuyết phong tranh một dạng té bay ra ngoài. Đợi cho Xích Diễm Mang Nưu rơi vào bên ngoài trong trượng, nó toàn bộ lưng đều sụp xuống rất nhiều, hiển nhiên là đã chịu đến trọng thương, nhưng cái này cũng không đã đủ chí mạng, dù sao sinh mệnh lực của nó cực kỳ mạnh cường. Chứng kiến Xích Diễm Mang Nưu bị chính mình đã thương, Đế Thích Thiên không khỏi mừng rỡ dị thường, nhưng không dám dây dưa, rèn sắt khi còn nóng tiếp tục gơ trong tay Hỏa Hùng Cự Nhận. Keng, keng, keng. Ken. Hỏa Hùng Cự Nhận phá toé hư không phát sinh một trận tiếng sắt thép va chạm, Sích Diễm Mang Nưu lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lần này, nó nhưng chưa lập tức đứng dậy, ngược lại nằm trên mặt đất không ngừng thở hổn hển. Nhìn thấy một màn này, đế Thích Thiên không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, xem ra đầu này Sích Diễm Mang Nưu đã bị trọng thương, chỉ cần mình cố gắng nữa một phen là có thể đem đánh chết. Hứng. Đột nhiên, Sích Diễm Mang Nưu chợt đứng lên, sau đó phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc rít gạo. Theo sát mà liền hướng về Đế Thích Tiên mạnh song tới mà đến. Thấy vậy một màn, Đế Thích Tiên nhanh chóng cơ cự nhận lệnh đoán, đồng thời âm thầm vận chuyển nguyên khí chuẩn bị thi triển sát chiêu. Sau một khắc, lưỡng đạo thân thể to lớn liền hung hăng đánh nhau, một cột kinh khủng sóng sức mạnh nhất thời hướng về bốn phía tịch quyển mã đi giăng giắc. Đế Thích Tiên thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài, trước ngực càng là lõm xuống tiến vào một màn lớn, xương sườn trước ngực đứt đoạn, trong miệng lần nữa phun máu tươi tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất. Có điểm không được a. Dạ Phong hơi nhíu mày. Dù sao dựa theo bình thường mà nói, Đế Thích Tiên tốt xấu là tu luyện cự truyền luân hồi quyết, cũng sẽ không kém như vậy kẻ mời đúng. Tuy nhiên vẫn không đánh thắng, xem ra đợi đến lần lịch luyện này kết thúc, hắn phải nghĩ biện pháp làm cho Đế Thích Tiên phát dục một cái mới được. Nếu không, cái này còn làm sao cho hắn thành văn môn đệ tử làm đá mài đao? Cứ việc Đế Thích Tiên đánh chật vật không chịu nổi, nhưng đây vẫn chưa kết thúc, ở Đế Thích Tiên chưa rơi xuống mặt đất lúc, một cú vô cùng to lớn lực lượng đột nhiên hàng lâm ở tại trên lưng của hắn. Đông, ngay cổ lực lượng mạnh mẽ, làm cho Đế Thích Tiên ngũ tạm lục phủ đều tựa hồ vỡ vụn rồi một dạng, trong miệng tiên huyết cuồn phốn mà ra, thân thể lần nữa bay rất ra ngoài. Lần này, hắn trung quy không có thể bảo trì thân thể cân bằng, tại sắp rơi xuống mặt đất lúc, Ngoài ý muốn xuất hiện xong, chứng kiến cái này, Dạ Phong không khỏi có chút nhíu mày. Chương 414, Cầu Sinh. Đến đây đi, ta không sợ, Đế Thích Thiên thân thể đột nhiên run lên, phản phất xúc động cái gì cơ quan một hỗn dạng, cả người hóa ra là hư không tiêu thất tìm không thấy. Sau một khắc, thân ảnh của hắn quỷ dị vậy xuất hiện ở ngoài mười mấy trượng, nhưng hắn giờ phút này lại vô cùng chật vật, trong miệng không ngừng ho ra máu, thân thể lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống một hỗn dạng. Đế Thích Thiên thở hổn hển, nhìn cách đó không xa cái kia đang chậm rãi đi tới Sích Diễm Mang Ưu, trong lòng kinh nghi không ngừng. Hắn nhớ rõ ràng mới vừa rồi chính mình va chạm vào cái gì đồ vật, tựa hồ là đốn ngộ rồi cái gì. Trong cơ thể mình đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, trực tiếp liền mang cùng với chính mình tiêu thất. Tránh ra rồi đối phương công kích. Đồng thời, hắn mới vừa tiếp xúc đụng đồ đạc tựa hồ là cấm chế nào đó. Chẳng biết tại sao, Đế Thích Thiên luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, hoặc có lẽ là cái này xích diễm mang dù cũng không phải nhìn từ bề ngoài yếu như vậy thế không hổ là tiên đạo tối cường giả làm ra. Đế Thích Thiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên vách đá dựng đứng giả phòng, trong lòng có chút không cam lòng nói, hơn 2000 năm tới, vẫn chỉ có hắn đủ bỡn người khác. Lúc nào, hắn Đế Thích Tiên cũng bị người như vậy đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Chuyện này, hắn một ngày nào đó biết tìm trở về. Chờ, các loại. Đột nhiên một trận cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có đột nhiên truyền đến. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảnh giác, đồng thời âm thầm vận chuyển trong cơ thể pháp lực, nhắc nhở chính mình phải tùy thời chú ý nguy hiểm. Quả nhiên, hầu như liền tại hắn vận chuyển pháp lực đồng thời, Xích Diễm Ma 307 nưu đột nhiên bước nhanh hơn, rất nhanh liền tới đến rồi trước mặt của hắn, sau đó mở miệng phun ra một đoàn màu lửa đỏ vũ khí. Ưực. Hoạt động. Đế Thích Tiên nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng cool down chấm ra, nhất thời Một đạo lam sắc đao màng gào thét mà ra, chém vào hỏa hùng vũ khí bên trên, nhưng sương mù này tựa như sành sệch mở rộng. Đao mang mới chém ở mặt trên, liền lập tức tán loạn ra. Hỏa độc gặp gió ma phong, trong ngáy mắt liền tràn ngập cả phiến khu vực, Đế Thích Tiên Thân ở trong đó, chợt cảm thấy cả người khô nóng, da dẻ đều biến thành ám hồng sắc, trong cơ thể pháp lực cũng bắt đầu dao động bất an đứng lên, mơ hồ có nổ tung xu thế. Hừm. Xích Diễm mang lưu ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó nhanh địa nhảy lên, lập tức nhảy xuống, lao thẳng tới Đế Thích Tiên Đầu lâu mà đến. Hanh, muốn đánh lén, mơ tưởng. Đế Thích Tiên lạnh rên một tiếng. Lập tức chân phải đạp đất, mượn phản lực mãnh địa hướng lên trên chui ra mấy thước, khó khăn lắm tránh thoát xích diễm mang lưu công kích. Hiu liu liu. Nhưng xích diễm mang lưu như, nhưng chưa bỏ qua, nó lần nữa thả người nhảy lên, lập tức mãnh địa vung lên móng đuốt phách về phía Đế Thích Thiên đầu đỉnh. Thình thịch. Móng đuốt cùng đầu tương giao, phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang mình, Đế Thích Thiên thân thể cũng lần nữa bị hất bay ra ngoài, ngã sấp xuống ở hơn 10 trượng có hơn, một lát đều không bỏ dậy nổi. Đế Thích Thiên vừa định ngẩng đầu, nhưng ngực lại đột nhiên một buồn bực, tiết hầu mà ngọn, một tia huyết dịch đỏ thẫm nhất thời từ trong miệng hắn bừng lên. Hắn khó khăn nuốt xuống trong miệng vết máu, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm phía trước Sích Diễm Mang Ưu, nhãn thần băng hàn như sương, sát khí bức người. "Chết đi." Đúng lúc này, Sích Diễm Mang Ưu đột nhiên phát sinh gầm lên một tiếng, chợt liền dẫn bắt đầu một cỗ tinh phong hướng phía Đế Thích Tiên nhào tới. "Ha ha, hôm nay cho dù chết, ta cũng sẽ không cho ngươi số sinh này được sống." Đế Thích Tiên hai mắt trừng trừng, cắn răng nghiến lợi gầm lên một tiếng, lập tức nắm chặt trong tay hỏa hùng cự nhận, thân thể mãnh địa lùi bắn ra, hung hăng hướng phía Sích Diễm Mang Ưu cổ vị trí chém tới. "Ngã Minh!" Sích Diễm Mang Ưu bị đau, đồng nhiên gạt ghét, đồng thời thân thể một bên, chém được bén mũi kiếm Nhưng Đế Thích Thiên lại làm sao có khả năng đơn giản bỏ qua, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh lần nữa lao tới, trong tay ba nhận không chút lưu tình chém về phía Sích Diễm Mang Nhu vai trái. Thình thịch. Lần này Sích Diễm Mang Nhu như trước tránh ra rồi, nhưng trên vai trái lại bị chém rụng một miếng thịt, đau đớn nó nhịn không được lần nữa hét thảm lên ha ha ha. "Xuất sinh, ngươi cũng liền chút bản lãnh này sao?" Đế Thích Thiên điên cuồng cười to nói, đồng thời chân phải thật cao đá ra, thẳng đến Sích Diễm Mang Nhu đầu lâu mà đi. "Phanh." Sích Diễm Mang Nhu căn bản không tránh kịp, chỉ phải nặng kháng một cái, nhưng dự đại lực lượng hay là làm nó đầu váng mắt hoa, mắt búp kim tinh liền lùi lại ba bốn bước. Đế Thích Thiên thừa thắng xông lên, lần nữa huy vũ cự nhận bổ tới. Bành bành bành. Trong chớp mắt, Đế Thích Thiên cùng Sích Diễm Mang Như liền chiến đấu gần trăm chiêu, tuy là mỗi lần đều sai 1 ly tách ra Sích Diễm Mang Như lợi trảo, nhưng trên người còn là không miễn dán rồi đến mấy lần, đau đến nghe răng niết miệng, toàn thân đau đớn kịch liệt đứng lên, thậm chí ngay cả hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Đáng chết xúc sinh, lão tử hôm nay không phải làm thịt ngươi không thể. Đế Thích Thiên tức giận mắng một câu, sau đó hai cánh tay giun lên, trong tay hỏa hổ cự nhận đột nhiên rời khỏi tay, biến hóa làm một đạo lưu quang bắn nhanh hướng Sích Diễm Mang Như bụng. Mà đúng lúc này, Xích Diễm Mang Nưu đột nhiên ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ, ngay sau đó một đoàn nồng nặc chí cực hỏa hồng vũ khí theo hắn trong miệng phun ra, trong nháy mắt đưa nó bao phủ lại. Thình thịch. Xích Diễm Mang Nưu phụt lên ra nồng nặc hỏa diễm trong nháy mắt đem hỏa hồng cự nhận bao vây lại, khiến cho không cách nào tới gần. Nhưng ngay lúc này, Đế Thích Tiên đột nhiên đưa tay bắt được hỏa hồng cự nhận, sau đó dùng sức lôi một cái, đem hỏa hồng cự nhận kéo kéo ra ngoài. Bá. Hỏa hồng cự nhận thoát khỏi xích diễm mang nưu khống chế phía sau, tốc độ đột nhiên tăng, nhanh như tia chớp phách chạm ở trên người của nó. Một đao này xuống tới, xích diễm mang nưu lần nữa gặp trọng thương. Cả người máu me đầm đìa, trên người lẫn giáp rơi mất rất nhiều, tiên huyết theo vết thương ồ ồ chảy ra. Điều này làm cho nó càng thêm phẫn nộ, mở ra miệng to như chỗ máu, lần nữa hướng phía Đế Thích Tiên đánh tới. Đế Thích Tiên không dám lãng lự, lúc này điều động bên trong đan điền tinh thuần pháp lực quán thâu đến hỏa hồng cự nhận bên trong, tự nhận phát hỏa diễm lửa lở, lần nữa chém ra một đao. Phốc phốc. Một đạo sáng chói hỏa hồng đao mang lừng lánh mà ra, thẳng tắp chém ở xích diễm mang lưu. Ngào. Xích diễm mang lưu phát sinh tiêu thê lương thảm thiết, thân mình của nó cũng bởi vì thừa nhận rồi hai lần đả kích mà run nhẹ nhẹ. Đế Thích Tiên nhân cơ hội nhảy lên một cái tay phải nắm vào trong hư không một cái, lần nữa ngưng tụ ra hỏa hừng tự nhận, lập tức lần nữa nhất đao chặt bỏ, trực tiếp chặt đứt xích diễm mang lưu một cái chân khác. Cái này xuống một đao, xích diễm mang lưu triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng mũi trăn máu, cũng không đứng lên nổi nữa. Súc Sinh, hiện tại ngươi đã xong đời." Đế Thích Thiên cười lạnh nói, đồng thời thân hình chậm rãi tới gần, hắn nhớ nhân cơ hội đem Súc Sinh kia tiêu diệt, tiết kiệm đem dài nhiều ngụm. Bất quá xích diễm mang lưu hiển nhiên không cam lòng ngồi chờ chết, nó dùng rằng đứng lên, chuẩn bị chạy trốn, nhưng làm sao đã gần bị lực kiệt, tốc độ thực sự quá chậm. Nghiên Súc, nằm xuống cho ta. Đế Thích Tiên gầm lên một tiếng, lần nữa xung lên, bắt lại xích giễu mang lưu đồi, mạnh đệ hất giàn lên ở trên vách núi đá. Một cái này, nó trực tiếp bị đụng đã hôn mê. Nhưng Đế Thích Tiên nhưng không buông tha, lần nữa xung lên, vung lên hỏa hổ cự nhận, một trận chém lung tung, phảng phất phát điên mẩn loạn. Cũng không kịp dạ phong bây giờ là trạng muốn gì. Chương 415, ban thượng công pháp, đệ tử thương nghị. Từng đoạn xương cốt tan vỡ thanh niệm vang lên, cuối cùng kèm theo một tiếng kêu rên, xích giễu mang lưu lần nữa ngã xuống trong vũng máu. Giải quyết hết xích giễu mang lưu phía sau, Đế Thích Tiên từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Tới a, ngươi giết ta à? Đế Thích Tiên nhìn lấy trên vách đá dựng đứng Dạ Phong, không khỏi hét lớn. Ánh mắt của hắn đỏ bừng, hiện đầy tơ máu. Tựa hồ là sống ở trong cơ thể, gần nút hơn 2000 năm huyết tính rốt cuộc bị kích phát rồi. Thời khắc này Đế Thích Tiên vô vị sinh tử, tựa hồ là biết mình dù cho chạy, cũng tuyệt đối không chạy nổi Dạ Phong lòng bàn tay, lúc này hướng về phía hắn hét lớn: "Vương lòng tinh thần a!" Dạ Phong cười nhạt một tiếng: "Ta cũng không muốn giết ngươi, không muốn giết ta." Nghe được câu này, Đế Thích Tiên vẻ mặt háo huyết. Nếu là không muốn giết hắn mà nói, vậy tại sao vừa rồi biến hóa ra như thế cường đại yêu thú, hắn kém chút mệnh cũng bị mất rồi. Phốc phốc Dạ Phong lười để ý đến tiếng cười, trực tiếp từ trong lòng ném ra một bản tiên đạo công pháp. "Hảo hảo luyện luận a, đợi một thời gian, Phong Vân liền sẽ tới muốn mạng của ngươi, đừng làm cho ta quá thất vọng rồi." Hắn ném ra một bản tiên đạo công pháp, là liên quan tới tu luyện căn cốt. Thế nhưng, quyển công pháp này cũng là có một cái cực kỳ nghiêm trọng chỗ thiếu hụt. Đó chính là một ngày bắt đầu tu luyện, thần hồn liền sẽ cùng nhục thân thật chặt dính hợp lại cùng nhau, mãi mãi cũng không cách nào rời khỏi thân thể. Cho dù là bị đánh chết thần hồn, cũng vô pháp từ trong thân thể thoát ly mà ra, chỉ có thể nương theo nhục thân cùng nhau hủy diệt. Nhưng ưu điểm cũng là cực kỳ rõ ràng, Đó chính là một ngày bắt đầu tu luyện tu vi, liền sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được để thăng. Dạ Phong không khỏi có chút ngạc nhiên. Tuần công pháp xuất hiện ở Đế Thích Thiên trước mặt, hắn rốt cuộc là biết tu luyện hay là tu luyện đâu, hay là tu luyện đâu? Dù sao như vậy cường đại công pháp, đối với người thường mà nói, sức dụ dỗ cũng không phải lớn như vậy. Cũng xác thực như Dạ Phong sở liệu, lúc này Đế Thích Thiên đã hận đến hàm răng đều nhanh cá nát. "Ghê tởm. Cái này phá công pháp tự nhiên không cách nào thoát ly cổ thân thể này." Đế Thích Thiên nhìn lấy trước mặt quyển công pháp này, không khỏi căm tức nói: "Vừa mới bắt đầu nhận được bản này tiên đạo công pháp thời điểm, muốn tưởng rằng là lừa hắn, nhưng sau khi mở ra lại là thật sự. Mặc dù không biết vì sao Thanh Vân nhóm trưởng môn cấp cho hắn tiên đạo công pháp. Bất quá, đây đối với ngày thứ 10 mà nói coi như là như hổ thêm cánh. Nhưng mà không thấy bao lâu, hắn liền phát hiện môn công pháp này một cái đại khuyết điểm, cái kia cũng không cách nào tự nhục thân thoát ly. Nói cách khác, một ngày hắn chịu đến trọng thương, rơi vào hôn mê nói, thân bất tỉnh không cách nào thoát ly mà ra, liền sẽ bị người kích sát mà chết. Như vậy, cũng chỉ có thể tiêu hao một lần cửu chuyển luân hồi quyết chuyển sinh cơ hội. Nhìn lấy trước mặt tiên đạo công, pháp đế thích thiên ánh mắt lộ ra dãy dụ màu sắc. Tuy là cái này ba đạo công pháp có như vậy cường đại chỗ thiếu hụt, nhưng trong đó tu vi để cao tốc độ cũng là làm cho hắn có chút tâm động. Dù sao hắn tu hành tiên phú vẫn luôn không được tốt lắm, giả như cái này dạng vẫn tu luyện tiếp, còn không biết lúc nào tài năng mới có thể tu luyện tới viên mãn. Nếu như chỉ là dựa vào chuyển thế trọng sinh mà nói tu vi cao, phòng trường cũng nói không cao hơn bao nhiêu, khẳng định vẫn là sẽ phải chịu kiềm chế. Quan trọng nhất là, một ngày tu luyện, liền không cách nào nữa thoát ly nhục thân, sau đó đi tìm Triệu Vô Cực cố thân thể kia. Mà thôi mà thôi, trước nhịn một chút a. Đế Thích Thiên nói trầm. Vừa rồi các thân nhân trưởng môn nói không lâu sau đó, Phong Vân hai người sẽ tới tìm Hàn Báo Thủ. Chính mình không đánh nổi, vẫn là không trốn thoát sao? Cùng lắm thì chỗ trước, chờ tìm cơ hội đem triệu vô cực cô thân thể kia cầm sau khi trở về lại bắt đầu tu luyện công pháp này. Kể từ đó, liền có thể đem tu luyện hiệu suất tối đại hóa. Cùng lúc đó, Dạ Phong cũng rất nhanh liền trở về Thanh Vân Môn. Lúc này, ở Thanh Vân Môn bên trong, Lạc Hà Phong chỗ nghỉ ngơi. "Cái gì? Các ngươi nói các ngươi thất bại?" Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy trước mặt Hồ Duy Dung, không khỏi có chút tức giận, "Các ngươi làm sao bây giờ chuyện? Các ngươi không phải đã nói đáp ứng ta sao bây giờ không có?" Vũ Văn nhà đại tùy hoàng triều, bất quá chỉ là kéo dài hơi tàn hạ người. Huống chi còn là tùy tiện kích sát một cái sứ thần, đơn giản là lại việc không thể đơn giản hơn. Nếu như không phải là bởi vì Vũ Văn Thành Đô mình bây giờ còn đang ở Thanh Vân môn, hắn đã sớm tự mình động thủ. Vũ Văn đại tướng quân, ngươi cũng đừng quên ta đại minh hoàng triều cũng cho ngươi không ít tài nguyên tu luyện." Hồ Duy Dung lạnh lùng nói, âm thầm gợi ý hắn không nên quên bản. "Còn có ta đại minh hoàng siêu đáp ứng rồi, ngươi tất nhiên sẽ làm được, ngươi cần gì phải sốt ruột." Dựa theo Hồ Duy Dung ý tưởng, nếu như là hắn mà nói, hắn nhất định phải đem cái này Ngự Văn Trình độ giáo huấn một phen lại nói bất quá đối phương dù sao cũng là thanh văn môn đệ tử, lại tăng thêm Vũ Văn Thành Đô là bệ hạ tự mình điểm danh muốn, sở dĩ hắn tự nhiên cũng không dám làm cái gì ngỗ nghịch sự tình, chỉ có thể là trên đầu môi uy phong hai câu. Vậy liền nhanh lên một chút a, bằng không thời gian không đợi người. Nghe được câu này, Hồ Duy Dung sắc mặt lúc này trở nên có coi. Này rõ ràng chính là đang uy hiếp hắn nha. Phải biết rằng, Vũ Văn Thành Đô mặc dù cũng không có tiến nhập bán kết cùng trận chung kết, nhưng hắn vẫn là tất cả hoàng triều chiêu mộ nhân tuyển bên trong, suất dẻo nhất mấy cái một trong. Dù sao tu vi lại cao, Thiên phú tu luyện cũng yêu nghiệt, còn có ở trên chiến trường tung hoành bát hoang binh phápưu lược. Nhất định chính là toàn năng tồn tại, là vì hoàng triều Lượng Tân làm theo yêu cầu. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, mặc dù là Vũ Văn Thành Đô đã có tiết lộ tin tức gia nhập Đại Minh hoàng triều, nhưng đến đây chiêu mộ hoàng triều như trước ngày là núi liền không rức. Trong đó thậm chí còn có đại tần hoàng triều cùng đại đường hoàng triều. Cho dù là hắn đại danh hoàng siêu không muốn, còn có một đống lớn hoàng triều chờ đấy muốn đâu. Hồ Duy Dung tự nhiên cũng là thật sâu minh bạch điểm này. "Tốt, ta ngày mai sẽ đem Trương Hư Đà đầu người cho ngươi đưa tới." Hắn sắc mặt có chút âm trầm, không quá cao hứng. Nhưng vẫn là đáp ứng, lập tức xoay người vẫy tay áo bỏ đi. Mặc dù không biết vì sao bệ hạ Cẩm Ý Liễu vệ không ra, nhưng đây đều là nói sau, trước mặt hàng đầu nhiệm vụ liền đem đại tùy hoàng triều Trương Tu đả đầu người cầm về. Một ngày đợi đến đối phương về tới đại tùy hoàng triều, như vậy lại muốn động thủ liền khó lại càng khó hơn. Dù sao đại tùy hoàng triều tuy là như thế nào đi nữa yếu okay, kém, tốt xấu là một hoàng triều ở nhân gia trong nhà bên sắp nhân, trên căn bản là chuyện không thể nào. Cùng lúc đó, Dạ Phong cũng tới đến rồi đại tùy hoàng triều trên đường. Lúc này, Trương Tu đả đang ngựa không ngừng vó câu chuẩn bị trở về đại tùy hoàng triều. Hắn lúc này cũng phát hiện, có người muốn ám sát chính mình. Sở Dĩ đương nhiên sẽ không dừng lại thêm, hắn đã chết không việc gì, nhưng quan trọng nhất là nhất định phải đem Tiên đạo công pháp mới về đến trong tay của bệnh hạ đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Cổ cảm giác hết sức nguy hiểm truyền đến. Là ai? Trương Tu đã trong lòng kinh hãi, nhưng bất kể nói thế nào, nó vẫn là tăng nhanh tất ngựa tốc độ chạy trốn. Trương Tu Đả, chờ một chút. Vừa lúc đó, Dạ Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Ta cứu ngươi, ngươi lại đi giết Chu Doan Văn, cái này không đúng an uý." Chương 416, Thiên đạo. "Làm khó dễ được ta." Nghe được Dạ Phong thanh âm, Trương Hư đã lúc này kinh hãi. Bái kiến trưởng môn Lúc này, trên trán của hắn đã có chút khôngức chế được bắt đầu chảy ra mồ hôi. Dù sao chuyện này trước đây hắn chính là tự mình đã ứng. Thank you cứu hắn hồi báo, hắn không thể đi tìm đại minh hoàng triều của Chu gia phi phước. Nhưng mà, hiện thực cũng là, hắn vừa ở về tới địa phương an toàn, liền lập tức thông báo thủ hạ nhân đi vào ám sát Chu Duân Văn. Nguyên tưởng rằng đây hết thảy đều thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Trưởng môn không phải đã nói không lại can thiệp trong thế tục sự vở sao? Vì sao phải như vậy? Trương Hư đã kiên trì nói rằng, kỳ thực trong lòng đã bắt đầu rừng không ngừng run rẩy đứng lên. Võ thực lực căn bản không phải hắn một cái nho nhỏ sứ giả. Trúng quân có thể người giả bị đụng. Với hắn mà nói, các thân nhân dù cho chỉ là nho nhỏ một động tác, cũng có thể làm cho hắn hồi phi yên diệt. Tuy là lúc này trong lòng đã có chủng tử vọng uy hiếp cảm giác sợ hãi, nhưng Trương Tu đã như trước không có chút nào hồi ý từ góc độ nào đó mà nói, hắn sợ gì đối với Chu Duẫn Văn xuất thủ, đây chính là liên quan đến Đại Tùy hoàng triều bộ mặt. Đồng thời hắn cũng muốn từ đây tra ra rốt cuộc là ai ở sau lưng phá rối, thế cho nên Đại Minh hoàng triều cùng Đại Tùy hoàng triều đối lập. Dù sao trước đó, hắn Đại Tùy hoàng triều cùng Đại Minh hoàng triều cơ hồ là không có gì ân oán. Hai cái hoàng triều cũng là cách xa nhau khá xa. Các ngươi hoàng triều ân oán giữa Ta đương nhiên không xem vào, bất quá bây giờ là thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể sinh linh đồ thán. Dạ Phong không thể nghi ngờ thanh âm vang lên, thanh âm lạnh lùng trong nháy mắt đem Trương Hư đả người đổ mồ hôi lạnh. Thời điểm mấu chốt? Là cái gì thời điểm mấu chốt? Tựa hồ là bắt được cái gì, hắn mạnh đeo giật mình tỉnh lại, trong đầu bắt đầu điên cuồng suy tính. Dù sao đây chính là bọn trưởng môn, trong miệng hắn thời khắc mấu chốt, tất nhiên là có thể liên lụy toàn bộ Thần Châu đại lục đại sự. Nếu như nếu có thể biết, đồng thời bắt lại trong đó cơ hội nói, vậy hắn đại tùy hoàng triều chẳng phải là nhất phi trung thiên? Làm hỏi trưởng môn rốt cuộc là cái gì thời khắc mấu chốt? Do dự mãi phía sau, Chương Hư Thoát vẫn là cặn răng, tiên chỉ hỏi: "Các ngươi không cần biết, nhưng nói chung, không có chỗ hổng là được." Dạ Phong lười để ý Chương Hư Đả, trực tiếp xoay người, liền hướng lấy thanh vân môn bên trong đội vã mà đi. Chỉ cần những người này không làm cho cái gì chiến tranh, như vậy hắn là sẽ không xuất thủ quản, chí ít ở Thần Châu đại lục tấn thăng làm trung thiên thế giới phía trước là như thế này. Tuy là Dạ Phong cũng không có cho ra đáp án, nhưng ở một cựu ngăn cản không được Chương Tu Đả lòng hiếu kỳ. Lúc này, hắn chau mày, trong đầu điên cuồng suy tính. Thời điểm mấu chốt, chẳng lẽ là trên tiên đạo kỳ ngộ? Chương Tu Đả lúc này mạnh nghĩ tới điểm này, Dù sao, từ góc độ nào đó đi lên nói, có thể liên lụy tất cả mọi người lại sự, cũng chính là điểm này. Ban đầu ở biết tiên đạo nhân cực ít thời điểm, người tu luyện cũng không nhiều. Nhưng ở về sau một đoạn thời gian, cơ hội là nào đó một cái đoạn thời gian, biết hiện đại người đột nhiên trở nên đặc biệt nhiều hơn. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Thanh Vân môn trưởng môn đi qua thủ đoạn nào đó đem trọn cái thần châu đại lục linh khí mức độ đậm đặc tăng lên. Chẳng lẽ là lần này cũng sẽ gây nên trong tiên địa biến hóa lớn, làm cho hoàn cảnh biến đến càng thêm thích hợp tiên đạo tu luyện. Nghĩ vậy, Trương Như đã không khỏi càng thêm hưng phấn lên. Nếu quả thật là nói như vậy, Cái kết quả nhiên là một đại kinh ngộ, nhất định phải nhanh trở lại đại tùy hoàng triều báo cáo cho hoàng thượng mới được. Nói đi, hắn biến vội vội vàng vàng, mang theo trong lực tiên đạo cấm pháp, hướng phía đại tùy hoàng triều mà đi. Lúc này, ở Thanh Vân môn bên trong, Thất Mạch hội vũ như cũ ở có điều không lộn xộn tiến hành. Thế nhưng Dạ Phong lúc này cũng không để ý tới ý tứ. Hắn lúc này có thể rõ ràng cảm giác được, linh khí trong thiên địa mức độ đậm đặc bộc phát mạnh liệt đứng lên. Thậm chí, hắn có thể đủ cảm nhận được tiên đạo khẩn trương. Đây không thể nghi ngờ là một cái tí tốt. Kèm theo càng ngày càng nhiều tiên đạo tu luyện giả. Thần Châu Đại Lục đối với Tiên đạo tu luyện hạn chế dường như đã đạt đến một cái bình cảnh. Đồng thời, bởi Thần Châu Đại Lục bình quân thực lực dâng lên, Tiên đạo thực lực cũng mạnh mẽ hơn không biết. Đó chính là thăng lên làm Trung Thiên Đại Lục, cũng đã có đủ thực lực. Xem ra Tiên đạo đây là muốn đột phá a. Dạ Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời ở giữa, chau mày. Thăng lên làm Trung Thiên Đại Lục có tốt có xấu. Tuy là có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, đồng thời làm cho thanh văn môn càng cường đại hơn. Thế nhưng chẳng biết tại sao, Dạ Phong luôn là có một loại cực kỳ cảm giác bất an. Dù sao lúc trước, hắn lĩnh ngộ thời gian cũng không gian đại đạo thời điểm, Thiên đạo liên tục đánh xuống lôi phạt ngăn cản quá. Rất rõ ràng, thiên đạo cũng không hi vọng người như chính mình còn sống ở Thần Châu đại lục. Tới quả thiên đạo biến đến bộ phát cường đại nói, đợi đến tấn thăng thời điểm, sợ rằng để một cái phải trừ hết đúng là chính mình. Bất quá, Thần Châu đại lục nhất định là muốn tấn thăng, bằng không Dạ Phong mình cũng đem bị giới hạn đại đạo quy tắc, không cách nào từ cảnh giới bây giờ đột phá. Bên kia để cho ngươi nhìn một cái đi, ngươi là có hay không có thể mạn sát ta. Dạ Phong lạnh lùng nhìn lên trên trời, phản phất có thể xuyên phá vô số tầng mây, nhìn thẳng thiên đạo một dạng. Ngữ khí của hắn vô cùng lạnh lùng, tuy là nhỏ giọng, nhưng là đang nói ra trong đáy mắt, thiên thượng trực tiếp biến đến phong vân dũng động đứng lên. Rất rõ ràng, thiên đạo đã chú ý tới hắn, đồng thời vô cùng khó chịu. Bất quá dạ phong cũng biết, lúc này thiên đạo là tuyệt đối không dám động đến hắn. Chí ít đang tăng lên vị trung thiên đại lục trong một thời gian ngắn, cũng không dám động đến hắn. Dù sao bản thân của hắn là cùng hỗn độn thanh liên liên tiếp ở chung với nhau. Thần châu đại lục để thăng tới chúng tam thế giới, đồng thời ổn định đoạn thời gian đó đều cần hỗn độn thanh liên phụ trợ. Thật sự là phế vật. Phong Dừng nói xong câu đó phía sau, liền về tới phòng, đạo điện bắt đầu lặng lặng đạt tọa, tu luyện Tuy là Thiên đạo cũng chú ý tới Dạ Phong nói những lời này, Phong Vân Dũng động cũng biến thành càng thêm kịch liệt đứng lên, nhưng chính là chậm chạp không phải đánh xuống lôi phiệt, rất hiển nhiên là có chút kiêng kỵ. Ở Ngộ đạo trong điện, Dạ Phong tuy là chú ý tới điểm này, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Thực lực của hắn bây giờ một, không đã đạt đến một loại không gì sánh được trình độ kinh khủng. Duy nhất có thể hạn chế hắn, chính là đại đạo quy tắc. Chỉ cần trung thiên thế giới vừa đến, hắn liền sẽ đề thăng tới một cái không gì sánh được trình độ kinh khủng. Thay lời khác mà nói, chỉ cần hắn tốc độ tu luyện rất nhanh, cho dù là Thần Châu đại lục thiên đạo, cũng không có thể làm gì hắn. Nay đồng thời Ở Thanh Vân môn hội vũ trưởng thượng khán giả cũng chú ý tới cái này. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại bắt đầu đổi khí trời? Chẳng lẽ là lại muốn giống như trước đó đánh xuống lôi phạt rồi sao? Thanh Vân môn dĩ nhiên khủng bố đến rồi trình độ như vậy, đến tuột cùng là ai đang đột phá? Đám người rồn dập kinh hùng nói, nhưng hầu như không có người có thể muốn lấy được, như vậy dị biến cũng không phải là bởi vì có người đột phá, chỉ là bởi vì nói hai câu mà thôi. Chương 417, đánh cửa. Chờ đợi ngồi lâu, tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, lôi kiếp cũng lạ vẫn không có động tĩnh, cùng ngày đó tình cảnh hoàn toàn bất động. Nhưng rõ ràng dựa theo như vậy báo trước, chắc là so với kia Thiên Lôi Kiệt càng thêm kinh khủng mới đúng. Chẳng lẽ là chẳng lẽ là Thanh Vân nhóm trưởng môn, dĩ nhiên làm cho Thiên Đạo cũng không dám đánh xuống nơi tiếp. Yên lặng một lúc lâu, trên khán đài đột nhiên có người nói lẩm bẩm đứng lên, ở không khí an tĩnh trung hiện ra không gì sánh được thấy được. Không sai, đối với, nhất định là như vậy. Tựa hồ là càng thêm xác định chính mình ý nghĩ, người nọ trong ánh mắt hưng phấn trì biến sắp được bộc phát nồng nặc. Thanh Vân môn trưởng môn thật không ngờ lợi hại. Quả thực khủng bố như vậy, dĩ nhiên làm cho Thiên Đạo đều có chỗ sợ hãi. Thanh Vân môn trưởng môn thực lực đến tuột cùng đạt tới loại nào trình độ kinh khủng. Đám người dồn dập thở dài nói Thanh Vân, cửa trưởng môn ở trong lòng bọn họ địa vị không khỏi càng cao hơn đứng lên. Dù sao lúc trước, Thanh Vân môn trưởng môn cũng đã là Thần Châu đại lục tối cường giả. Bởi chương thành thần long không thấy đuôi, càng cho dạ phong bản thân ngông thượng một tầng sắc thái thần bí, ở trong lòng của mọi người, thời khắc này Thanh Vân môn trưởng môn bừng tỉnh một cái truyền thuyết một hình dạng. Xem ra trưởng môn tu vi lại để cao. Lúc này, Lục Tuyết Kỳ 14 hơi ngửa đầu nhìn về phía bầu trời ở giữa. Đối với thiên đạo, nàng quả thực không thể quen thuộc hơn nữa. Lại làm vì tu tiên giả, nhưng là giờ nào khắc nào cũng tại cùng tiên đế cùng tiên đạo trong lúc đó đánh lấy giao thế đang có thể rất rõ ràng cảm nhận được lần này kiếp nạn, cũng không phải là thiên phạt, cũng chính là cũng không phải đột phá lui tiếp. Có thể là thanh vân môn trưởng môn xúc động nào đó cấm kỵ tồn tại. Nhưng mà, mặc dù là đụng vào loại này cấm kỵ tồn tại, cũng không phải người nào muốn đụng vào là có thể va chạm vào. Kể từ đó, chỉ có thể chứng minh một điểm, đó chính là trưởng môn lại tiến vào một cái bọn họ không thể nào hiểu được cảnh giới. Loại cảnh giới này thậm chí có thể cho thiên đạo tạo thành nghi hiệp. Đây cũng chính là vì sao thiên đạo muốn đánh xuống lui phạt, nhưng lại không dám xuống nguyên nhân. Vô cùng có khả năng trưởng môn đã tiến vào cái cảnh giới kia. Tuy là cùng đám người tưởng tượng có chút bất động, nhưng Dạ Phong tình huống hiện tại đại thể cũng không kém. Bởi hỗn độn thanh liên kiềm chế, Sở Dĩ Tiên Đạo cũng không dám đối với hắn làm sao rồi. Ở Ngộ Đạo Điện bên trong, lúc này Dạ Phong đang ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Đối với chuyện bên ngoài, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Lúc này, Thất Mạch Hội Vũ đã muốn chuẩn bị kết thúc. Không được bao lâu, Thất Mạch Hội Vũ sẽ kết thúc. Đến rồi cái kia thời gian chính là cho mọi người phân phát tưởng thưởng lúc. Bởi nó kinh sợ, mấy đại hoàng triều trong lúc đó mặc dù sẽ không vì vậy chiến tranh, nhưng mờ ám nhất định là không tránh khỏi. Nhưng những thứ này ảnh hưởng đều cực kỳ bẽ nhỏ. Quan trọng nhất là, Thần Châu đại lục người và thế lực khắp nơi ở nhìn thấy tiên đạo tu luyện cùng với tiên đạo pháp bảo mang tới chỗ tốt về sau, tất nhiên sẽ lấy cực kỳ điên cuồng trình độ đối với tiên đạo chạy theo như vịt. Một ngày người tu luyện đạt tới nào đó một cái trình độ, vịnh quân trình độ dâng lên liền tất nhiên sẽ làm cho Thần Châu đại lục tấn thăng đến trung thiên thế giới. Xem ra Thần Châu đại lục tấn thăng đến trung thiên thế giới không xa a. Dạ Phong chậm rãi mở mắt, nhìn về phía tiên đạo chi thượng. Bởi đại đạo hạn chế, hắn bây giờ cùng tiên đạo cơ hội là nằm ở đồng nhất trình độ. Tiên đạo là thực lực không có đạt được, nhưng vẫn là nằm ở đại đạo quy tắc sát biên giới. Mà Dạ Phong lại là bởi kinh khủng tiên phú cùng với hệ thống phụ trợ. Thực lực của hắn đã vô hạn tới gần với thiên nói, thậm chí đạt tới đồng nhất trục hành. Một ngày đại đạo quy tắc bị đột phá, thần châu đại lục tấn thăng đến trung thiên thế giới. Bọn họ so chính là tốc độ. Nếu như thiên đạo thực lực tốc độ tăng lên vượt qua hắn, như vậy sợ rằng không được bao lâu sẽ xóa bỏ hắn. Nhưng trái lại lại nói, nếu như Dạ Phong vượt qua thiên đạo thực lực, như vậy, hắn cam đoan tất nhiên sẽ đem thiên đạo trực tiếp trấn áp, sau đó đem thành tựu thần châu đại lục tiên đạo thịnh vượng công cụ. Thần châu đại lục tấn thăng làm trung thiên thế giới, lúc này phảng phất biến thành một cái bàn cờ. Mà Dạ Phong cùng Tiên đạo chính là nặng cơ nhân. Ở Dạ Phong Quế Hoa dưới, lúc này, thần châu đại lục các nơi đều đã bắt đầu cùng trước kia Quý đạo hoàn toàn bất động biến hóa. Ở các đại hoàng triều bên trong, bởi Dạ Phong cho ra Tiên đạo công pháp, một đám hoàng đế đã bắt đầu liều mạng tu luyện. Trong đó, tu luyện được nhanh nhất dĩ nhiên chính là Dĩ Chính. Dù sao bản thân nó tu Vi Thiên Phú cũng rất cao, lại tăng thêm có đại tần hoàng triều một đám vương sĩ phụ trợ. Mà hiện đang tu luyện chậm nhất dĩ nhiên chính là Đại Tùy hoàng triều Tùy Dương đế Dương Quảng. Dù sao hắn bây giờ còn chưa bắt đầu tu luyện, bởi Tùy Dương đế lo lắng hại hủng, bó tay bó chân. Thế cho nên hiện tại chương tu đã mới Chỉ có, cầm Thiên đạo công pháp về tới Đại Tùy hoàng triều, đem công pháp giao cho hắn. Cái gì? Vũ Văn Thành Đô không chết? Nghe được Trương Hư đả hồi báo, Dương Quảng lúc này giận dữ. Chấm để cho ngươi giết hắn đi, ngươi là không nghe được sao? Dù sao hiện tại Vũ Văn gia tuy là đã bị hắn tiêu diệt, nhưng vẫn có từ lâu không ít tàn loại ẩn tàng tại Đại Tùy hoàng triều bên trong. Nếu như Vũ Văn Thành Đô bất tử nói, đợi đến ngày nào đó hắn đã trở về, sợ rằng những thứ này tàn loại sẽ trực tiếp ủng hộ Vũ Văn Thành Đô trực tiếp tạo phản. Huống chi Vũ Văn Thành Đô thua kiện Thanh Vân môn, tiền đồ có thể nói quang minh. Thực lực cũng sẽ bộc phát cường đại. Một ngày đợi đến nó đã có thành tựu, sợ rằng nó Dương Quảng còn muốn ngồi ở đây cái hoàng vị bên trên là không quá có thể. Bậy hạ, Vũ Văn Thành Đô hiện tại đã là Thanh Vân môn đệ tử, ta thực sự không thể xuất thủ a. Trương Tu đã khổ cái khuôn mặt. Hắn tự nhiên cũng hiểu Dương Quảng ý tưởng, nhưng hắn nói lên yêu cầu, hắn căn bản làm không được a. Lại muốn lấy lòng Thanh Vân môn, lại muốn giết 0997 người ta đệ tử. Không nói khác, nếu như giết người ta rồi đệ tử, đừng nói lấy lòng, sợ rằng trực tiếp trợ tay liền đem lại tùy hoàng triều tiêu diệt. Tuy là nhân gia trưởng môn nói không ra tay, nhưng trưởng lão xuất thủ hay không, lại có ai biết? Dù sao Thanh Vân môn trưởng môn là Thần Châu đại lục tối cường giả, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thủ hạ trưởng lão chính là người không. Vẫn làm ở Mỹ một lúc lâu về sau, Tùy Dương Đế Dương quả mới từ từ an tĩnh lại. "Mà thôi mà thôi, đem tiên đạo công pháp giao cho ta a." "Là." Nhìn thấy ánh nắng, rốt cuộc không lại làm ở Mỹ, trước hư đã cũng là tụng một khẩu khí. Lập tức, hắn thử trong lòng đem cái kia tiên đạo công pháp chậm rãi đem ra, hai tay rờ, đi tới. "Bệ hạ, đây chính là ta ở tiên đạo tu luyện thánh địa Thanh Vân môn lấy được tiên đạo công pháp." Tùy Dương Đế nhìn lấy trước đạo công pháp, trong ánh mắt vô cùng hứng phấn. Dù sao lúc trước không có thu được tiên đạo công pháp, đó thuần túy là bởi vì Vũ Văn gia, sở dĩ hắn cố ý phái người cản trở, không cho bọn họ đạt được tiên đạo công pháp. Vậy bây giờ không giống nhau, mình cũng có. Mặc dù cũng không phải thiên hướng công kích một loại, nhưng là đầy đủ làm cho hắn đại tùy hoàng triều nhanh chóng vững chắc xuống. Nhưng hắn mới đem bàn tay hướng cái kia bản tiên đạo công pháp, nhãn thần trong nháy mắt liền đọc lại. Chỉ thấy cái kia bản tiên đạo công pháp mặt trên tình linh viết kim bình mai ba chữ. Đây chính là ngươi cho chúng tiên đạo công pháp. Chương 418, ngươi là đang đùa bỡn chấm sao? Xem sách bạn bên trên ba cái nhức mắt thiếp vàng đại tự, tựa hồ vẫn là tinh trang bạn. Dương Quang trong mắt dường như muốn phun ra lửa một dạng, thẳng tắp nhìn về phía Trương Hư Đà, lập tức bột một tiếng đem thư ném tới bên cạnh hắn trên mặt đất, ngươi đây là đang vũ đục chấm sao? Hắn hét lớn một tiếng, thanh âm ở trong cung điện vang vọng thật lâu. Nghe được mang theo mãnh liệt như vậy lửa giận thanh âm, Trương Tu đã vô ý thức cả người run lên, chỉ cảm thấy quanh thân nhiệt độ không khí tựa hồ cũng giới hạ xuống mấy độ. Thân tội đáng chết vạn lần. Trương Tu đã run rời môi, ngược lại bất kể như thế nào, trước nhận tội lại nói, phía sau sẽ chậm chậm giải thích. Đồng thời, hắn Dương Quang cũng xuống ý thức nhìn về phía bên cạnh tiên đạo công pháp, Kim Bình Mai, đó là một đồ chơi gì? Trúng tu đã kém chút sợ đến trong mắt đều động tới. Hắn cầm không phải Thanh Vân môn tiên đạo công pháp sao? Làm sao biến thành như thế dung tục tối tăm chi thư rồi hả? Bệ, bệ hạ, thần thực sự không biết a. Trúng tu đã cầm lấy bên cạnh kim bình mai, bắt đầu điên cuồng mã phiên động đứng lên, ngự khí đều biến đến không gì sánh được hàng loạn. Không đúng, ta nhớ rõ ràng là Thanh Vân môn cho tiên đạo công pháp, tại sao sẽ đột nhiên biến thành cái này dạng? Chẳng lẽ bị người cầm rồi? Rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là Đại Minh hoàng triều người? Không phải, không phải, không phải, chắc là. Không đúng, chính là Vũ Văn Thành Đô. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Trương Tu Đả mãnh điệu kêu to lên: "Bệ hạ, cho ta một cái cơ hội, ta tất nhiên sẽ tiên đạo công pháp cẩm vệ." Hắn trực tiếp đứng lên, hướng về phía Dương Quảng Lên Ken có lực nói rằng. Nhìn lấy Trương Tu Đả cái này chết dáng vẻ, Dương Quảng không khỏi lắc đầu. Ở Đại Thúc Hoàng Sào bên trong, Trương Tu Đả năng lực kỳ thực cũng không được tốt lắm, nhưng trước đó, vẫn luôn là Vũ Văn gia trưởng khống chế cương. Vì vậy, có thể sử dụng văn sư võ tướng cũng đều là Vũ Văn nhà người. Thế nhưng lúc trước một lần kia đại thanh tẩy bên trong, Vũ Văn nhà người sớm đã bị hắn tàn sát hầu như không còn. Vì vậy, bên người có thể sử dụng người tự nhiên là ít lại càng nhiều. Hắn sở dĩ phái Trương Tu Đả đi thanh vân môn, thuần túy là người lồn bên trong các cao. Bằng không, dựa theo Trương Tu đóng loại này tuổi mục trình độ, đừng nói đi thanh vân môn, sợ rằng xuất hiện ở trước mặt của hắn đều khó khăn. "Mà tôi mà tôi, chấm liền lại cho ngươi một cái cơ hội. Nhưng gia nhập vào ngươi lần này cần là còn không làm được nhiệm vụ, liền đạo đầu trở về a." Dương Quảng lớn tiếng mắng, trong ánh mắt tràn đầy lực uy hiếp. "Là thân ổn thỏa hoàn thành nhiệm vụ." Trương Tu Đả xoa xoa mồ hôi trên mặt. "Đừng tưởng rằng đại tùy hoàng triều phía trước bị Vũ Văn gia trưởng khống chiều cương, hoàng đế liền không có bất kỳ thực lực. Bất kể là tại cái gì thời gian, Cho dù là ở một cái hoàng triều gần như sắp phải diệt vong thời điểm, đều cũng có một cỗ bảo hoàng phái. Bảo hoàng phái mặc dù không nhất định trung thành với bệ hạ, nhưng tuyệt đối là giữ gìn hoàng thất thống trị. Một ngày có người uy hiếp được hoàng thất thống trị, liền sẽ không chút lưu lự tình giết chết. Phía trước Vũ Văn gia có thể được dễ như trở bàn tay tiêu diệt. Vũ Văn thành đô không ở, quân quyền tạm thời sa sút là trọng yếu nhất một cái nhân tố. Còn có một cái nhân tố chính là bởi vì bảo hoàng phái đang âm thầm tích lũy lực lượng, trực tiếp liền đem Vũ Văn một nhà trực tiếp khống chế được, vì chính là làm cho Dương Quảng có thể thuận lợi kế thừa mà vị. Có thể tưởng tượng được, cho dù là Vũ Văn gia tích lũy lâu như vậy lực lượng, cũng trong nháy mắt bị bảo hoàng phái cho là đổ. Đã không có Vũ Văn Nhã Vũ Văn Thành Đô nếu như nếu như luận đơn đã đọc đấu lời nói, lúc này thật đúng là không nhất định là đại tùy hoàng triều đối thủ. Nhưng bảo hoàng phái từ trước đến nay là thần long kiếm thủ bất kiến vũ, vì vậy đương nhiên sẽ không xuất hiện ở trước mặt công chúng. Đây cũng là vì sao Dương Quảng không có đi Thanh Vân Môn quan sát thất mạch hội vũ môn nhân. Nếu không, hắn đã sớm đi Thanh Vân Môn đem Vũ Văn Thành Đô nhục nhã đầu cũng không ngóc lên được. Đây là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Cùng lúc đó, ở Thanh Vân Môn bên trong. Lúc này, Điền Bá quan Quỷ Quỷ Túy Túy đi tới Lạc Hà Phong chỗ nghỉ ngơi, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi lấy Rốt cuộc, nhìn thấy Vũ Văn Thành Đô thời điểm, ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vàng đi tới. "Vũ Văn sư huynh, xem như tìm được ngươi." "Làm sao?" "Sự tình làm thành." Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy Điền Bá Quang, trong ánh mắt có chút không che giấu được vui vẻ. Dù sao đây chính là có thể ngăn cản Đại Tùy Hoàng Triều phát triển đô đạt. Hiện tại hắn Vũ Văn gia đã không có, Đại Tùy Hoàng Triều cũng không có hắn chỗ dung thân, hắn về sau tự nhiên cũng không cần lại đối Đại Tùy Hoàng Triều khách khí. Không sai. Điền Bá Quang dùng hầu như thảo thảo ánh mắt nhìn Vũ Văn Thành Đô, lặng lẽ từ trong lòng lấy ra một bản tiên đạo cương pháp chính là phía trước dạ phong cho từng cái hoàng triều cái kia bản tạo hóa công pháp. Điền Bá Quang không chút do dự nào đem bản này tiên đạo công pháp bỏ vào Vũ Văn Thành Đô trong tay. Mặc dù đối phương đã không phải là đã từng cái kia Vũ Văn gia thế tử, nhưng tốt xấu lạc đà gây còn lớn hơn ngựa. Theo tin tức đáng tin, ở đại tùy hoàng triều cảnh nội, nhưng là còn có cái này Vũ Văn nhà không ít thế lực, chỉ chờ tới lúc vị này Vũ Văn Thành Đô tu luyện có sở thành, lúc trở về, chỉ sợ sẽ là thu được toàn bộ đại tùy hoàng triều lúc. Sở dĩ lấy lòng tự nhiên là không có sai. Một phần vạn đợi đến về sau cho mình phong một cái vương gia gì gì đó. Đến lúc đó con dùng được cùng với chính mình mỗi ngày đi ra ngoài hái hoa. Những cô gái kia còn không cấp leo lên giường của mình. Nghĩ vậy, Điên Bá Quang cũng không khỏi có chút hưng phấn. Làm rất tốt. Vũ Văn Thành Đô lấy tới, sắp nhận một phen sau đó, hài lòng gật đầu. Lập tức liền làm cho đối phương lui xuống. Chủ yếu là Vũ Văn Thành Đô hiện tại sát thực cũng không có gì có thể lấy cầm đồ đạn. Nếu như là Nguy like, Lại, lại tra mình ở sau lưng làm chỗ dựa vững chắc thời điểm, chính mình còn tương đối giàu có. Nhưng là bây giờ, ngoài định mức tài nguyên tu luyện cũng chỉ có thể tự đi cự trọng luyện ngục trong tháp thu được. Mà Điên Bá Quang tâm tư hắn tự nhiên cũng biết. Bất quá đây vốn chính là hắn kế hoạch. Chính mình là Thanh Vân Môn đệ tử, nha minh ở Đại Tùy Hoàng triều bên trong còn có còn sót lại lực ảnh hưởng. Hắn chính là phải không ngừng lôi kéo Thanh Vân Môn bên trong sư huynh đệ, sau đó mang theo bọn họ trở lại Đại Tùy Hoàng triều, một lần nữa đưa hắn Vũ Văn nhà thực lực tụ hợp đứng lên, coi như đáp ứng Đại Minh Hoàng triều, đợi đến chính mình đi ra ngoài lịch lẫm liền gia nhập vào bọn họ. Gia nhập vào là một chuyện, thế nhưng gia nhập vào bao lâu lại là một chuyện. Đồng thời, nếu như có cơ hội, đợi đến hắn một lần nữa chấp chưởng Đại Tùy Hoàng triều thời điểm, hắn để một cái muốn tiêu diệt, chính là Đại Đường Hoàng triều, thứ nhì chính là Đại Minh Hoàng triều. Bất kể như thế nào, lý nhị cái kia vô liêm sỉ là tuyệt đối đáng chết. Dù sao trưởng Tôn muội muội chính là bị cái này Vương Bắt Đạn bắt cóc. Hắn muốn chứng minh cho trưởng Tôn vô câu xem, hắn Vũ Văn Thành Đô mới là mạnh nhất cái kia một người. Lý nhị bất quá là phế vật một cái mà thôi, lại còn phải dựa vào giết huynh đệ mới có thể thu được hàm vị. Còn Đại Minh hoàng triều, hắn thuần túy chính là xem hồ duy dung khó chịu mà thôi. Cùng lúc đó, Điện Bá Quang mới vừa trở lại phong hồi phong chỗ nghỉ ngơi, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc nam. Ai? Thừa can sư đệ, ngươi đã trở về. Chương 419, lúc này không ra tay, chờ đến khi nào? Chỉ thấy Lý Thừa Cản lúc này đang ngồi ở phòng hồi phòng chỗ nghỉ ngơi. Hắn giờ phút này vẻ mặt hiện ngoại, phản phất đã trải qua cái gì cực kỳ sợ hãi sự tình của dạng. "Sư đệ, ngươi không sao chứ?" Dù cho bình thường thường thường hầu luôn loạn ngựa đơn dự, lúc này cũng trở nên có chút nghiêm chỉnh, có chút quan tâm nhìn lấy Lý Thừa Cản. Tuy là bọn họ bình thường luôn lẫn nhau làm thấp đi, lẫn nhau đào hầm, nhưng thật đến lúc này, thành tiểu huynh đệ cùng trung hoàn hạ, còn là muốn quan tâm một cái. "Đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy một màn này, Điền Bá Quang cũng vội vàng đi tới trước. Đối mặt hai người quan tâm, Lý Thừa Cản thực lạ lắc đầu, nói ra, "Ta không sao." Dù sao ở lúc nỗ chốt, Lý Thừa Càn đối với mình tình huống vẫn có thể làm ra một cái so sánh hợp lý phán đoán. Hắn cũng không muốn để cho mình tất cả mọi chuyện đều truyền cho chúng nhân. Thằng đến mới vừa ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong bình tĩnh hồi lâu, hắn mới chỉ có bừng tỉnh tỉnh nội lại. Nguyên Lai like phía trước ngủ ở chung với nhau, căn bản cũng không phải là vừa lòng, mà là mặt khác hai cái không biết từ chỗ nào người đi ra ngoài. Nghĩ đến hắn cùng vừa lòng thế non hải biển, vào thời khắc này phảng phất đột nhiên bị nát. Lúc này, ở Thanh Vân môn bên trong, hiện tại mọi người đều ở đây hội vũ trưởng quan sát thất mạch hội vũ thời điểm. Một gã đệ tử cũng là lặng lẽ chạy tới bắt đầu chậm rãi hướng phía Thanh Vân môn ở chỗ sâu trong đi tới. Không biết Triệu Vô Cực đi đâu. Nhìn lấy phong hồi phong đã không dưới vị trí 417. Trước kia ngồi ở chỗ đó Triệu Vô Cực, lúc này đã không thấy. Tống Giang nói thầm, ở Thanh Vân môn ở chỗ sâu trong, hắn tất nhiên biết còn có càng kinh khủng hơn sự vật. Đó chính là Thanh Vân môn trưởng môn. Bất quá, lúc này Tống Giang đã không lo được nhiều như vậy. Tương đối với Thanh Vân môn, hắn càng có khuynh hướng khác một thế lực, đó chính là Thiên môn. Đế thích tiên cư nhiên còn chưa chết. Ban đầu ở nghe được cái tin tức này thời điểm, Tống Giang cả một cái người đều trực tiếp bị khiếp sợ. Hắn chính là biết thân môn thực lực, không nghĩ tới Đế Thích Thiên thực lực thật không ngờ khủng bố, cái này dạng cũng không có đem nó cho tiêu diệt. Tống Giang cũng không cảm thấy là Thanh Vân môn hạ thủ lưu tình. Dựa theo ý nghĩ của hắn mà nói, khả năng lớn nhất hay là bởi vì Đế Thích Thiên thực lực vô cùng cường đại, Thanh Vân môn sa sà không kịp. Đồng thời Thiên môn trả lại cho hắn khai xuất mặt khác một cái hắn tự tuyệt không được điều kiện. Đó chính là chỉ cần hắn phản bội Thanh Vân môn, liền an bài cho hắn một cái ở nha môn người hầu dịch công tác. Đây chính là Basata. Chính mình đã từng cả ngày lẫn đêm đều mong muốn đồ vật. Nghĩ đến sau này mình có thể lên làm sai dịch tác uy tác phúc, Tống Giang cũng không khỏi một trận hưng phấn. Lập tức cước bộ biến đến càng thêm nhẹ đứng lên. Dựa theo hắn mới vừa quan sát, Triệu Vô Cực chắc là đi tới Thông Thiên Phong trấn núi. Mặc dù không biết tại sao lại muốn tới nơi đây, bất quá nơi này chính là Thanh Vân môn trưởng môn địa phương sở tại. Nhất định phải mau sớm bắt được tiểu tử kia, sau đó rời đi, không phải vậy một phần vạn lượt xe liền không xong. Tống Giang âm thầm nói rằng, lập tức hướng phía trên núi nhìn lại. Thông Thiên Phong thẳng tắp cắm ở trong tầng mây, cao độ phảng phất đột phá phía chân trời một dạng. Điều này không khỏi làm trong lòng của hắn sinh ra một chút tối ý dù sao Thanh Vân Môn thật sự là quá cường đại. Không đúng. Tựa hồ là đã nhận ra ý nghĩ của mình không thích hợp, Tống Giang mãnh địa giật mình tỉnh lại. Co như Thanh Vân Môn cường thịnh trở lại thì thế nào? Đợi đến tự mình hoàn thành cái này nhiệm vụ, vậy hắn nhưng chỉ có một gã đường đường chính chính nha môn sai dịch. Đến rồi cái kia thời gian, ai dám động đến hắn? Nghĩ vậy, Tống Giang sức mạnh cũng không khỏi càng thêm chân đứng lên. Mà lúc này, Triệu Vô Cực liền trốn ở một khối đá lớn phía sau. Hắn dùng tiểu thủ gắt gao che miệng mình. Tuy là có chút không rõ tình huống, nhưng hắn vẫn là vô ý thức núp vào. Dù sao hắn tại ngoại lưu vong chạy trốn lâu như vậy, đối với nguy hiểm, hắn chính là cực kỳ nhạy cảm. Ở nhận thấy được Tống Giang đích ý sau đó, hắn lập tức rời rời đi chính mình ở tại địa phương, tìm địa phương núp vào. Trong lòng của hắn có như vậy một thanh âm ở nói cho hắn biết, đó chính là tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay người này, bằng không kết quả của mình biết thập phần thê thảm. Bất quá cái này nhân loại rốt cuộc là người nào? Không đợi Triệu Vô Cực tới kịp suy nghĩ nhiều, một đôi tay liền khoác lên trên bả vai của hắn, bắt được ngươi BE Elderly. Tống Giang cười hắc hắc hai tiếng, không đợi Triệu Vô Cực kinh hô, liền trực tiếp lấy tay đem hắn bưng mít. Triệu Vô Cực liều mạng dùng răng, nhưng là kiếm không mở Tống Giang tay. Tuy là Triệu Vô Cực bản thân cũng có cực đại lực lượng, nhưng lúc này ngày thứ 10 cũng không có trong cơ thể hắn, vì vậy hắn hoàn toàn không cách nào điều động. Nhưng Tống Giang cũng không giống nhau. Tuy là thiên phú của hắn muộn dạng, nhưng dù sao ở Thanh Vân môn đợi lâu như vậy, vẫn còn có chút thực lực, chí ít đem một đứa con nít mang tới khác một địa phương trống không khác vấn đề gì. Có ý tứ. Thông Thiên Phong bên trên, Dạ Phong chậm rãi tỉnh lại. Không nghĩ tới cư nhiên người này là Tống Giang. Tống Giang là người phương nào? Không học hỏi là mang cùng với chính mình một đám huynh đệ đầu hàng người sao? Cái kia vì bắt sát, không tiếc mang theo một đám huynh đệ nhảy hố lửa nhân. Có thể nói, đối với cái này cá nhân, Gia Phong cũng là cực kỳ bất mãn. Bất quá không nghĩ tới cư nhiên trở thành Thanh Vân Môn đệ tử, đây cũng là thú vị. Triệu Vô Cực mới, chỉ có, mới vừa tiến vào Thanh Vân Môn, dựa theo lẽ thường mà nói, Tống Giang hẳn là là không có khả năng biết hắn. Nhưng bây giờ lại khác thường biết Triệu Vô Cực, chẳng những như vậy, dường như còn tưởng rằng muốn bắt cóp ý tứ của hắn. Kể từ đó, Tống Giang làm những chuyện này khả năng tính chỉ có một cái, đó chính là phản bội Thanh Vân Môn, gia nhập vào Thiên Môn môn hạ. Xem ra Thanh Vân Môn bên trong cũng có chút không sạch sẽ. Dạ Phong lẩm bẩm nói một câu, trong mắt sát y đã có chútức chế không được. Thanh Vân Môn là hắn một tay sáng lập, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình môn phái xuất hiện như vậy bại hoại cùng kẻ phản bội. Mắt thấy Triệu Vô Cực sẽ bị kéo đi, Tang Tư Tư, hiện tại không ra tay, chờ đến khi nào? Dạ Phong mạnh địa quát to một tiếng, thanh âm ở ngổ đạo trong điện không ngừng tiếng vọng. Rõ ràng không có bất kỳ người nào, nhưng thanh âm này lại xuyên tấu qua vách tường từ không trung truyền về tại phía xã hội vũ trưởng Tang Tư Tư trong hai. Tang Tư Tư lúc này không ra tay, chờ đến khi nào? Nghe được thanh âm của trưởng môn, Tang Tư Tư mãnh địa đứng lên, không ngừng nhìn bốn phía. "Sư tôn, ngươi làm sao vậy?" Đoàn dự cùng Điển ánh mắt đều có chút ngột. Thế nhưng lần này Tang Tư Tư cũng không để ý tới bọn họ, mà là nhìn về phía Thông Thiên Phong phương hướng, lập tức mãnh địa tại chỗ biến mất. Liên tại gần đến Thông Thiên Phong thời điểm, Tang Tư Tư nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Cái này không phải là của mình đệ tử, Triệu Vô Cực sao? Thời khắc này Triệu Vô Cực đã bị Tống Giang che được ngất đi thôi, cả người bị hắn gánh tại trên vai. Nhìn thấy một màn này, Tang Tư Tư trong mắt tóe ra sát ý tuy là hắn bình thường thường thường không đứng đắn, nhìn lâu bản đơn lẻ Nhưng có một chút cùng người khác không giống mới, đó chính là bao che khuyết điểm. Nếu không là như vậy, đoàn dự ba cái kia cơm nắm hàng sớm đã bị hắn đá ra ngoài cửa. Chương 420, Cheo. Ngõm tưởng bắt sát Tống Giang. Vươn hắn xuống. Càng từ từ đi tới Tống Giang trước mặt, ánh trầm ánh mắt nhìn hắn. Thập cái gì? Hắn lạ là làm sao mà biết được. Tống Giang kinh hãi. Dù sao hắn chính là có thiên môn cho che giấu khí tức pháp bảo, dựa theo lẽ thường mà nói, coi như là thành văn môn, trưởng môn vậy cũng sẽ không phát hiện mới đúng. Chính là một trưởng lão lại có thể phát hiện mình. Nhưng Tống Giang lúc này cũng không dám ngẩng đối. Dù sao cho dù là tình nhân nhóm trưởng lão, ở Thần Châu đại lục coi như là nhất đẳng cao thủ, chớ đừng nhắc tới chính mình cái này đệ tử. Thực lực căn bản cũng không ở cùng là một cái trình độ bên trên. Bất quá cũng may Tống Giang phản ứng cũng mau, lúc này liền quỳ xuống. "Trưởng lão, việc lớn không tốt, ta mới vừa đột nhiên chứng kiến vị sư đệ này té xỉu. Ta đang chuẩn bị dẫn hắn đi tìm lại kia mà." Tống Giang cuống quýt quỳ trên mặt đất, đem mình tạo thành một cái liền thất lợi với trong nước lựa tốt sư huynh hình tượng. "A, thật sao?" Tang Tư Tư hài hước nhìn lấy hắn, cười lạnh nói, "Ta thế nào cảm giác là ngươi muốn đem sư đệ của ngươi mê đi?" Sau đó đưa đến Thanh Vân Môn ở ngoài đâu. Nghe nói như thế, Tống Giang minh bạch, lúc này đã bại lộ. Nhưng dù sao nơi này là ở Thanh Vân Môn, núi cao hoàng đế sa, cho dù là Thiên Môn muốn cứu hắn, hắn thấy cũng là hết cách xoay chuyển sự tình lúc này, hẳn là mau sớm nghĩ biện pháp thoát thân mới là. Nơi nào nơi nào? Trưởng lão, ngài hiểu lầm. Tống Giang thiện vừa cười vừa nói, đem một bộ liếm chó tư thái bảy già vô cùng nhu nhuyễn. Thế nhưng Tằng Thư thư lại không có chút nào tin tưởng ý tứ của hắn. Ta bất kể ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải phản bội Thanh Vân Môn? Nói chung ngươi động rồi đệ tử của ta, hạ chẳng chỉ có một cái. Tang Tư Tư lạnh lùng vô tình nói ra. Hắn chậm rãi vươn tay, hướng phía không trung hư vô một trảo, một cỗ vô hình lực lượng, trong nháy mắt bấm tống răng cổ, đem hắn đề lên. Đó chính là chết. Tang Tư Tư nhẹ nhàng bóp một cái tống răng cổ, trong nháy mắt bị bẻ gãy, một cỗ máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, trong mắt vô cùng xông ra bộ dáng kia thật giống như chết không nhắm mắt một hình dạng. Cũng xác thực, dù sao trước khi chết đều còn chưa hoàn thành người hầu dịch nguyện vọng. Thông Thiên Phong bên trên, Dạ Phong nhìn lấy tống răng thi thể, không khỏi hơi xúc động. Cái này lão cẩu rốt cuộc chết rồi. May mà là bãi nhập Thanh Vân môn, mới để cho hắn nhớ tới tới chả có một người như vậy vật. Bằng không khả năng thật đúng là làm bất tử hắn, cuối cùng còn làm cho hắn mang cùng với chính mình huynh đệ chịu chết. Bất quá Tang Thư Thư sợ dĩ đem Tống Giang giết chết cũng là hắn bày mưu đặt kế. Bằng không, dựa theo lẽ thường mà nói, chắc là muốn thẩm vấn một phen. Tang Thư Thư nhìn lấy Tống Giang thi thể, trực tiếp một bàn ném ra, vội vàng đi tới Triệu Vô Cực trước mặt. Nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Triệu Vô Cực, rất hiển nhiên là bị hạ nǎo đó bí thuật. Cái này vô liêm sỉ. Tang Thư Thư vẻ mặt trầm chậm, nhìn sang một bên Tống Giang thi thể, thật không thể đem hắn xốc lên tới lại giết mấy trăm lần. Bất quá việc cấp bách, vẫn là Triệu Vô Cực quan trọng hơn. Không cần lo lắng. Hắn không có gì đáng ngại. Vừa lúc đó, ở Thần Bí Thông Thiên Phong bên trên, Dạ Phong thanh âm truyền ra. Kèm theo thanh âm, một đạo không gì sánh được bàng bạc sắc bén, cũng từ trên ngọn núi tuân xuống tới, dường như điên cuồng dữ động thác nước mùn dạng. Này cổ linh lực khắp nơi tiếp xúc được Triệu Vô Cực trong nháy mắt, liền hướng lấy trong cơ thể hắn điên cuồng tuân đi vào. Cái này vô cực thương thế bên trong cơ thể cùng tàn phá thần hồn bắt đầu không ngừng được chữa trị. Dù sao Triệu Vô Cực thần hồn cùng thần hồn của Đế Thích Tiên vốn là nhất thể. Nếu như Triệu Vô Cực bên này bị chậm rãi chữa trị, cuối cùng chữa trị hoàn thành, Đế Thích Tiên liền không còn cách nào cùng Triệu Vô Cực hòa làm một thể cho dù là đoạn xá về sau, thực lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Ở cực bắc chi địa, Thiên Nguyên. Đế Thích Tiên lúc này đang ở thượng giới bên trong nhắm mắt đả tọa, chậm rãi tu luyện Cửu Truyền Luân Hồi Quyết. Còn như Thanh Vân Môn trưởng môn cho công pháp của hắn, bởi kiêng kỵ một thứ gì đó, hắn lúc này cũng không có tiến hành tu luyện, mà là chuẩn bị đợi đến cùng Triệu Vô Cực hòa làm một thể sau đó mới tiến hành tu luyện. Nói vậy, ngược lại có thể củng cố hắn cùng Triệu Vô Cực thân thể giữa tính liên quan. Nhưng liền tại một cái nháy mắt, Đế Thích Tiên máy đệ mở mắt. "Này sao lại thế này? Ta làm sao đột nhiên không cảm giác Triệu Vô Cực?" Hắn nhíu chặt lấy chân mày. "Không tốt." Cơ hội là trong ngáy mắt, Đế Thích Thiên liền mạnh địa phản ứng lại. Thanh Vân môn trưởng môn xuất thủ, đáng chết. Đế Thích Thiên giận không kèm được. Triệu Vô Cực cổ thân thể này, nhưng là hắn bố lâu như vậy cục hoàn mỹ nhất một lần, cũng là hắn thực hiện trưởng sinh đại kế trọng yếu một vòng mà bây giờ, nhưng là bị Thanh Vân môn trưởng môn phá hủy, hắn có thể nào sẽ không tức giận. Hung chi Triệu Vô Cực có thể nói là thần châu đại lục thích hợp cho hắn nhất thân thể. So với hiện tại chiếm cứ cái này đấu tiểu tăng thân thể, càng thêm thích hợp hắn hầu như chính là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Đây chính là dùng cựu chuyển luân hồi quyết một lần luân hồi đổi lấy a mặc dù biết lúc này thân môn đối với mình vô cùng nguy hiểm, nhưng đế thích tiên vẫn là cắn răng. Xem ra ta phải còn là muốn đi Thanh Vân môn đi một chuyến. Đương nhiên, hắn cũng không dám ban ngày ban mặt xuất hiện, dù sao Thanh Vân môn mạnh hơn hắn, hiện tại thật sự là nhiều lắm. Nếu như trực tiếp đi qua, cái này cùng ở trên đường hô lớn ta là đế thích tiên không khác nhau gì cả. Cái này cơ bản cũng là muốn chết. Sở dĩ ngày thứ 10 chuẩn bị lặng lẽ ẩn nốt đi qua, đang âm thầm tìm cơ hội. Xem xem có thể hay không có cơ hội đem Triệu Vô Cực cổ thân thể kia lại cơ về. Cho dù là chết thì có làm sao ngược lại hắn cựu chuyển luân hồi quyết có thể không ngừng luân hồi, làm cho hắn biến đến càng ngày càng mạnh. Nếu để cho hắn chiếm được Triệu Vô Cực thân thể, sau đó sẽ tiến hành luân hồi lời nói, ngược lại là thực hiện nguyện vọng của hắn. Cứ như vậy lời nói, là hắn có thể đủ tiến hành lần thứ 2 luân hồi. Nghĩ vậy, Đế Tích Thiên cũng là vội vội vàng vàng tiêu thất ngay tại chỗ, hướng phía Thanh Vân Môn phương hướng điên cuồng độ vã mà đi. Lần này, hắn cũng không tính thông báo bất cứ người nào, chuẩn bị chính mình một thân một mình đi trước. Người biết càng ít, càng có thể giảm bất để lộ ra tin tức khả năng tính. Cùng lúc đó, ở Thanh Vân Môn trung, Tằng Tư Tư nhìn lấy khôi phục như cũng Triệu Vô Cực cũng là tụng một khẩu khí bất quá, bây giờ trưởng môn thực lực đến tột cùng là có cường đại cỡ nào, lại có thể trong nháy mắt để chúng rồi nặng như thế bí thuật triệu vô cực hồi phục lại. Nhớ tới vừa mới bắt đầu ngày mới nói muốn đánh xuống lối tiếp, nhưng lại không dám bộ dạng. Tận đến giờ phút này, tầng tư tư mới chỉ có sâu đậm cảm giác được dạ phong thực lực đáng sợ. Tuy là thiên đạo xo so ra kém lại đạo, nhưng có thể nói đó cũng là đại biểu cho nhất phương thiên địa ý chí. Nhìn chung vật cổ, cơ hồ không có bất luận cái gì tu tiên giả có thể thoát khỏi thiên đạo trưởng khống số mệnh. Ngược lại là tu tiên càng đến cuối cùng, đột phát bị thiên đạo trói buộc chặt. Có thể giống như chính mình cái này, trưởng môn dạng phong cái này dạng tu luyện tới phía sau, dĩ nhiên làm cho Thiên đạo sản sinh kiêng kỵ hắn, vẫn là đầu một cái nhìn thấy. Chính mình không biết muốn khi nào, tài năng mới có thể đạt được như vậy thực lực. Tang Tư Từ hít một khẩu khí lập tức đưa mắt rời về phía 6. Chương 421, Quế Vĩ tương tàn, Phất tạm thế cục. Cũ. Cũng không có dừng lại quá nhiều nữa. Tang Tư Từ đem Triệu Vô Cực nhắc tới đặt ở ngự kiếm bên trên, lập tức liền xoay người hướng phía hội vũ trưởng mà đi. Bình thường mà nói, chắc là trở lại phong hồi phong. Bất quá phong hồi phong cũng không dừng Triệu Vô Cực một cái. Dù sao còn có 3 cái kia hàng đâu. Tằng Tư Thương cũng không dám đem ba cái kia một mình đặt ở hội vũ chẳng, không phải vậy lại không biết muốn ồn ào đằng xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, Gia Phong cũng thu hồi ánh mắt. Sự tình đến cùng điều tra thế nào? Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài trên đường phố, một chỗ lầu chín bên trong bao gian. Lúc này, quần áo hoa lệ Quách Tĩnh đang ngồi ở trên chủ vị, ngồi một bên thì còn lại là phía trước bị Thanh Vân môn đuổi ra ngoài vi tiểu bảo. Vi tiểu bảo có chút thấp phẩm nhìn lấy Quách Tĩnh, không dám chút nào ngôn ngữ. Dù sao bây giờ Quách Tĩnh có thể nói là thế lực khổng lồ. Ở Quách Tĩnh cư tuyệt gia nhập vào Thiên môn sau đó, Hắn liền trực tiếp đem doanh trì binh giết, sau đó thay Thiên môn ở Thanh Vân môn sở hữu thế lực. Nhưng từ biết được Thiên môn ở Thanh Vân môn còn có một cái nội gian sau đó, hắn liền phát hiện, mặc dù là đảo sâu ba thước, cũng muốn đem người kia tìm ra. Dù sao đối với Quách Tĩnh mà nói, đây cũng tính là hắn duy nhất có thể để bụng đắp sai lầm cơ hội. Chỉ cần thay Thanh Vân môn hoàn thành chuyện này, nói không chừng thì có cơ hội một lần nữa trở về Thanh Vân môn. Mà lúc này, Quách Tĩnh đang cáo kỉnh A Xích phía dưới một cái tháng tử. Liên những vật này đều đều không cha được, ta muốn các ngươi có dị dụng. Quách Tĩnh giận không kèm được mà nhìn người phía dưới. Trong mắt mang theo không che dấu được phẫn nộ. Dù sao đây chính là hắn trở lại thanh vân môn cơ hội, là tuyệt đối không thể buông tha. Đi ngang qua tốt một phen răn dạy sau đó, tên kia thảm tử rốt cuộc bị Quách Tĩnh cho mang nữa. Quách Tĩnh uống một ngụm trà, nhìn sang một bên Vi tiểu bảo, "Vì sư đệ, không biết ngươi có ý kiến gì không?" Nghe được chính mình cái này sư huynh hỏi mình, Vi tiểu bảo lúc này đứng dậy. "Sư, sư huynh, ta không có ý kiến gì." Hắn ngượng ngùng cười rồi hai tiếng, "Nếu như không có chuyện gì nói, ta liền đi trước." Nói, hắn liền muốn ly khai. Quách Tĩnh nhìn lấy đứng dậy muốn rời khỏi Vi tiểu bảo, không khỏi cười lạnh nói: Ngươi cho rằng ngươi đi sao trong giọng nói của hắn mang theo một chút âm u ý, khiến người ta nghe vào có loại cảm giác rát rượi cả tóc gáy. "Làm sao? Sư Minh là có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn lưu lại ta hay sao?" Vi Tiểu Bảo xoay người lại, cứ việc bối rối, nhưng trong ánh mắt vẫn là tràn đầy trào phúng màu sắc, nhà nhà hỏi: "Hain, lưu ngươi thì như thế nào, giết ngươi thì như thế nào?" Quách Tĩnh hai mắt híp lại, lộ ra băng hàn ý, lự khí bình tĩnh mà băng lãnh nói ra: "A, thật sao? Đã như vậy, vậy thứ cho ta cáo tử." Vi Tiểu Bảo nhẹ nhàng nhướng mày, dường như không có đem Quách Tĩnh để ở trong lòng. Nói Cơ bộ lay động, liền chuẩn bị đi ra ngoài cửa. Chỉ thấy Quách Tĩnh trong lúc bất chợt đứng lên, tay phải bỗng nhiên huy động, nơi ống tay áo phi tiêu phá không tập kích ra, thẳng đến Vi Tiểu Bảo sau lưng bắn tới, mà Vi Tiểu Bảo dường như sớm đã dự liệu được chuyện như vậy, thân thể dĩ nhiên quỷ dị và mèo, tránh thoát Quách Tĩnh công kích, đồng thời về phía trước hụp, toàn bộ thân hình hầu như cùng mặt đất chuyển 90 độ vuông góc. Quách Tĩnh thấy thế quá sợ hãi, nhưng rất nhanh thì phản ứng lại, dưới chân liên đạp mấy bước, trong thời gian ngắn ngọt tới Vi Tiểu Bảo bên cạnh thân. Mà lúc này Vi Tiểu Bảo cũng mượn địa thế, xoay người nhảy lên, hạ xuống bên cạnh bàn trên cái băng ghế. Sư Minh Không nghĩ tới ngươi cũng học xong đánh lén một chiêu này. Vi Tiểu Bảo có chút nghĩ mà sợ, sắc mặt khó coi nói, đã sớm biết Quế Tính có thể sẽ không buông tha hắn, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Vừa rồi một màn kia có thể nói vô cùng hung hiểm, có chút sai lầm, sợ rằng đều sẽ bỏ mạng tại này. Hèn, đối phó ngươi loại này đồ hèn hạ, còn cần phải quang minh chính đại sao? Quế Tính sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Vi Tiểu Bảo nói rằng, hắn không nghĩ tới lần này nhiệm vụ dĩ nhiên gặp phải phiền toái, vốn tưởng rằng có thể ung dung hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới nửa đường lại giết ra một cái Vi Tiểu Bảo tới. Đừng cho là ta không biết, điều tra người chính là ngươi giết chết. Ha ha. Ta là đệ tiện, bất quá ta đệ tiện cũng là theo ngươi học a, hai ta cũng vậy." Vi Tiểu Bảo cười lên ha hả, hiển nhiên đối với hành vi của mình không e dè, hơn nữa lý do càng thêm đường hoàng. Dù sao Quách Tính có thể lập công trở về, nhưng hắn Vi Tiểu Bảo ngược lại là không có bất kỳ công lao, nói không chừng liền muốn thành tội nhân, đương nhiên sẽ không làm cho Quách Tính thực hiện được. "Tốt lắm, hãy bất sầm luôn đi. Ngươi hôm nay nếu muốn chết, vậy đừng trách ta không khách khí." Quách Tính ánh mắt trung để lộ ra trận trận sắc bén ý, cả người chân khí dâng lên, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. "Ha hả, chỉ bằng ngươi còn muốn đánh bại ta sao?" Vi Tiểu Bảo gật gù đắc ý nói rằng Thử xem chẳng phải sẽ biết. Quách Tĩnh lạnh rên một tiếng, thân hình lần nữa xông lên phía trước. Trong tay hắn nắm chặt trường kiếm, múa kiếm không kẽ hở, giống như mưa rông gió giật vậy đánh úp về phía Vi Tiểu Bảo quanh thân các nơi chỗ yếu hại, tốc độ cực nhanh nhưng mà Vi Tiểu Bảo cũng là thành thạo, ung dung né tránh Quách Tĩnh công kích. Rít. Quách Tĩnh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thủ đoạn chấn động, trường kiếm trong tay rời khỏi tay, hóa thành 3 cây, từ 3 phương hướng đồng thời đâm về phía Vi Tiểu Bảo lồng ngực cùng phần bụng. Ư. Vi Tiểu Bảo đồng tử đột nhiên lui, hắn không nghĩ tới Quách Tĩnh dĩ nhiên sử xuất độc cô cũ kiếm. Đây là một bộ cực kỳ bí hiểm võ công, uy lực cực đại, nhìn một cái chính là độc cô trưởng lão truyền thụ cho, không nghĩ tới học nhanh như vậy. Mặc dù là Vi tiểu bảo cũng không dám đón đỡ. Lập tức, hắn không do dự nữa, hai chân phát lực, thân ảnh nhất thời lui nhanh mà đi, đồng thời, đưa tay hướng bên cạnh cái bàn chụp tới, một thanh ngân bạch sắc trường thương nhất thời bị hắn cầm lên. Sau đó, Vi tiểu bảo trường thương trong tay quét ngang mà ra, hung hăng đánh vào quét tính ném ra trên trường kiếm. Hai người đụng nhau phía dưới, nhất thời bạo liệt mở ra, bắn tóe ra đầy trời hoa lửa. Hô! Mà lúc này, quét tính tay trái lại là bỗng nhiên lộ ra, ngũ chỉ mở ra, Giống như hươu chào một dạng hướng vi tiểu bảo cổ chụp tới, nhanh như thiểm điện hành, chút tài mọn. Vi tiểu bảo lạnh rên một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng nâng bắt đầu, Quách Tính lấy lời chào. Thình thịch. Hai người tương giao phía dưới, bạo tạc một dạng muộn hưởng truyền ra, Quách Tính cùng vi tiểu bảo dồn dập lui về phía sau. Quách Tính nhìn lấy vi tiểu bảo, nhã năm, chín quang lấp lánh, trầm giọng nói: "Ta khuyên ngươi còn là nhanh chóng thúc thủ chịu trói đi, nếu không, như thế này bị khổ có thể là chính mình." Vi tiểu bảo nghe vậy không khỏi cười nhạt, nói ra: "Ha ha, chỉ bằng ngươi sao? Ngươi còn kém xa." Quách Tính sắc mặt tái xanh, nổi giận nói: "Minh Ngoan bất linh." Hắn nói, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt lướt đến Vi Tiểu Bảo gần trước, một chưởng đánh phía Vi Tiểu Bảo. Ba. Vi Tiểu Bảo một cánh tay dựng đứng, đón đỡ phía trước. Hắn biết, ngày hôm nay không phải xuất ra quan tài tiền vốn, là không đi được. Quách Tính nắm đấm đấm lên ở Vi Tiểu Bảo trên cánh tay, nhưng là lại giống như đện ở tường đồng vết sắc mặt trên một dạng, căn bản là không có cách lay động Vi Tiểu Bảo mấy mai. Kim Trung Tráo. Vi Tiểu Bảo trong lúc bất chợt ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, thanh âm linh thai nhức óc, phản phất lôi minh, kinh sợ lòng người. Chương 422, gần kết thúc thất mạch hội vũ. Vì sư đệ, ngược lại là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ẩn núp sâu như thế. Thực lực cư nhiên hùng hậu đến rồi trình độ như vậy. Quách Tĩnh nhìn lấy Vi tiểu bảo, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi sợ bọn họ bị Thanh Vân Môn phát hiện, sở dĩ tử vừa mới bắt đầu, giữa hai người quyết đấu sẽ không có sử dụng pháp lực, chỉ là phấn đấu vũ lực cùng nhục thân lực lượng mà thôi. Thế nhưng Vi tiểu bảo thực lực cũng là làm cho Quách Tĩnh có chút kinh ngạc. Dù sao ở Thanh Vân Môn thời điểm, hắn chính là không có thiếu nghe nói, Vi tiểu bảo cái này nhân loại trong ngày thường có thể nói là kỳ nát vụn không gì sánh được, không chỉ có không dễ tu luyện, trong ngày còn thích các loại đùa giỡn nữ đệ tử như vậy một cái vô sỉ hạ lưu người, làm sao lại có thực lực như thế. Nhưng là bây giờ hiện thực chính là như vậy đặt ở trước mắt. Quách Sư Vinh chê cười, ở đâu có ngại lời hại a. Kèm theo Quách Tính bị đẩy lui mấy bước, Vi Tiểu Bảo cũng hơi vừa cười vừa nói, "Sư Vinh, hà tất đến đây a, ta cũng chỉ là thủ đoạn bảo toàn tính mạng mà thôi." Hắn hít một khẩu khí, xem ra hôm nay nếu như có thể đi, sợ rằng về sau một đoạn thời gian rất dài cũng không thể tái xuất hiện. Dù sao cái này thủ đoạn bảo toàn tính mạng, cho dù là ban đầu ở biết 14 đội nhạc võ bên trên, hắn cũng không có hiện ra. Nhìn thấy Vi Tiểu Bảo y phục muốn lưới rách cá chết dáng vẻ, Quách Tĩnh cũng là như vậy. Ngươi nếu muốn đi, vậy liền đi thôi." Hắn lạnh lùng nói. Dù sao hiện tại nếu không giải quyết được Vi tiểu bảo, vậy thì càng không thể để cho hắn lưu lại nơi này. Một phần vạn lại phá hư hắn kế hoạch, vậy coi như việc lớn không tốt. Đương nhiên, hắn cũng không sợ Vi tiểu bảo lúc này tới phá hư hắn kế hoạch, dù sao hắn tin tưởng Vi tiểu bảo vẫn là tự biết mình. Đả Tạ Sư huynh, cũng xác thực như Quách Tĩnh sở liệu, Vi tiểu bảo một sau khi rời khỏi, liền lập tức hướng phía Thanh Vân môn phương hướng ngược lại mà đi. Vi tiểu bảo lao mồ hôi thủy, nhìn xuống xa xa Thanh Vân sơn mạch. Rốt cuộc đi ra, nguy hiểm thật a. Không biết vì sao Ở Quách Tĩnh trước mặt, hắn luôn là cảm giác có chút bối rối. Phải biết rằng, ở Thanh Vân Môn bên trong thời điểm, là không có có loại này cảm giác. Thế nhưng từ Quách Tĩnh ly khai Thanh Vân Môn, kèm theo khoảng thời gian này ở chung, Vi Tiểu Bảo càng ngày càng cảm giác được Quách Tĩnh tinh thần tựa hồ có hơi không bình thường. Dường như biến đến càng ngày càng cố chấp đứng lên. Đối với trở lại Thanh Vân Môn, dường như có một loại không rõ chấp nhất. Bất quá còn tốt, mình lúc này đã trốn ra ngoài. Nếu không, dựa theo Quách Tĩnh ý tưởng, giết chết hắn cũng không phải là không thể được sự tình. Vì vậy tự nhiên cũng sẽ không nói là có bao nhiêu quy luyến, Vi Tiểu Bảo may mắn chính mình may mà để lại một tay Vất quá, theo khoảng cách Thanh Vân Sơn mạch càng ngày càng xa, Vi Tiểu Bảo lúc này mới thoáng buông lòng xuống. Hắn hiện tại cũng không chuẩn bị trở về Thanh Vân Môn, lại càng không dự định trở lại lao ra. Dù sao ai biết Quách Tính có hay không đang âm thầm phục kích hắn. Đối với đi địa phương, Vi Tiểu Bảo có một cái lựa chọn rất tốt, đó chính là cực Bắc chi địa Thiên Môn. Hiện tại cố gắng phiền muộn, cơ hồ không có đem Thiên Môn để vào mắt, cũng cơ bản không có đi tiến công quá Thiên Môn. Điểm này, Vi Tiểu Bảo ở Thanh Vân Môn đợi lâu như vậy, cơ hồ là có thể xác định. Mà bây giờ, Thiên Môn hầu như còn không biết ở tình lữ cửa phụ cận thế lực đã bị Quách Tính tiếp thủ chính là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Vi Tiểu Bạo vẫn biết điều này. Chỉ cần ngươi dùng tình báo này đi gia nhập vào Thiên môn, coi như không thể thân cơ yếu vị, cũng có thể được một phần tốt đãi ngộ. Đây chính là Vi Tiểu Bạo dự định. Gia nhập vào Thiên môn, đối phó Quách Tĩnh. Chỉ có đem Quách Tĩnh giải quyết rồi, hắn mới, chỉ có, có thể chân chính giải thoát. Lúc này, Đế Thích Thiên cũng đang đi tới Thanh Vân Môn trên đường. Dù sao, kèm theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, Đế Thích Thiên có thể cảm giác được hắn cùng Triệu Vô Cực giữa liên hệ càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đế Thích Thiên lúc này hầu như muốn phát điên. Đồng thời không tự kìm hãm được tăng nhanh đi trước Thanh Vân môn tốc độ. Lúc này, ở tình nhân trong môn phái, Thất Mạch Hội Vũ cũng gần đến đón chung kết quyết tái cuối cùng một hồi. Thất Mạch Hội Vũ chung kết quyết tái cuối cùng một hồi, Tiểu trúc Phong Hoàng Tuyết Mai đối chiến Lạc Hà Phong Chu chỉ nhượng. Trận này vừa qua, liền có thể chân chính quyết định ra Thất Mạch Hội Vũ quan quân. Kèm theo bên trên một hồi Thất Mạch Hội Vũ kết thúc, Độc Cô Cẩu bại chậm rãi đi tới Hội Vũ trên đài. Độc Cô Cẩu bại, nhìn xanh ở chính mình hai bên nữ tử liếc mắt, trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước. Không nghĩ tới có thể đến Thất Mạch Hội Vũ sau cùng lại là hai gã nữ tử. Không biết trận này hội vũ ai sẽ thắng, ta xem chắc là Hoàng Tuyết Mai a, dù sao thực lực của hắn có thể nói là hữu mục đẳng độ. Đúng rồi, hắn chính là Lục Chỉ Cầm Ma a, hắn cầm trên tay chính là trong truyền thuyết Thiên Ma Cầm. Ở trên khán đài khán giả cũng không phải người ngu, đi qua hội nghị quan sát, rất nhanh thì tra ra Hoàng Tuyết Mai rốt cuộc là ai. Chính là ở trước đây không lâu, hủy diệt đại minh không ít môn phái Hoàng Tuyết Mai. Trong tay hắn Thiên Ma Cầm cùng với tu luyện Thiên Ma Bất Âm, có thể nói là sát nhân không cần tốn nhiều sức. Cái gì? Nàng chính là Lục Chỉ Cầm Ma. Nghe được bên cạnh giải thích, tại chỗ không ít người đều kinh ngạc lên. Lục Chỉ Cầm a, không nghĩ tới hắn cũng bái nhập thành văn môn. Xem ra cái này Chu Chỉ Nhược gặp nạn. Ta xem chưa chắc a, cái này Chu Chỉ Nhược một đường quá quan trạng tướng, không biết lần này lại có âm mưu quỷ kế gì. Được kêu là âm mưu quỷ kế? Được kêu là kế sách có được hay không? Trên khán đài khán giả tranh luận không ngớt, phân tranh phân tranh luận lấy rốt cuộc là ai sẽ thắng. Không chỉ là chàng tướng khán giả, các đại hoàng triều sứ giả, lại thân lúc này cũng 343 là khẩn trương không ngớt. Dù sao không ai từng nghĩ tới, chịu đựng đến sau cùng lại là hai gã đứa tử, đây quả thực kinh điệu tất cả mọi người cảm. Dù sao bất kể là Chu Chỉ Nhược cũng tốt, hay hoặc là Hoàng Tuyết Mai cũng tốt, đều không phải là bọn họ dự tuyển ứng cử viên. Hầu như chỉ có một ít Tiểu Vương Triều đang chọn các nàng. Lúc này tuyển Hoàng Tuyết Mai cùng Chu Chỉ Nhược Tiểu Vương Triều, lúc này dồn dập phấn phấn. Nhanh, sai người ra tăng chiêu mộ độ mạnh yếu. Nhất định phải đem Hoàng Tuyết Mai chiêu mộ được ta Vương Triều. Cái kia Thiên Ma Cẩm có thể là đồ tốt, tuyệt đối không thể rơi xuống khác Vương Triều. Muốn cái gì Chu Chỉ Nhược, ta xem cái kia Hoàng Tuyết Mai phi thường thích hợp làm bản vương quân hậu. Hoàng Tuyết Mai muốn tới, để làm gì? Không bằng muốn Chu Chỉ Nhược. Mối cái đại vương triều dồn dập hạ lệnh, thủ hạ nhân cũng bắt đầu ngựa không ngừng vó đi vào chuẩn bị mời chào cần tài nguyên. Cái gì? Những thứ kia vương triều một cái đều không chiêu mộ được. Lúc này, các đại hoàng triều trải qua điều tra cũng dồn dập biết được tin tức này, biểu tình dồn dập biến đến cao hứng rất nhiều. Vậy là tốt rồi, nhất định phải đem Vàng Tuyết Mi hầu chu chỉ nhực cầm xuống. Nhanh xuống phía dưới, chuẩn bị tài nguyên. Sở hữu thế lực hầu như đều là xoa tay. Dù sao đạt được thất mạnh hội vũ đệ nhất danh, đã cùng thứ tự không quan hệ rồi, quan trọng nhất là hạng nhất thưởng cho. Đây chính là có thể làm cho hoàng triều trên chỉnh thể thực lực thăng tiên đạo pháp bảo. Chương 423, phá công bất bại. Chu Chỉ Nhược cần dấu. Hội vũ trên này, Hoàng Tuyết Mai ôm lấy Tiên Ma Cầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chu Chỉ Nhược. "Sư muội, đã tội rồi. Hay hãy bất sàm luôn đi." Chu Chỉ Nhược khinh thường lạnh rên một tiếng, trong tròng mắt tràn ngập tức giận nhìn chằm chằm Hoàng Tuyết Mai. "Được rồi, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác." Hoàng Tuyết Mai cười lạnh liên tục, chợt đem hai tay đặt ở Tiên Ma Cầm mặt trên, bắt đầu đạn tấu đứng lên, nhất thời, du dương tiếng đàn truyền khắp toàn bộ hội vũ đài, chỉ thấy một cỗ xương mù màu đen từ Tiên Ma Cầm bên trên khuyết tán mà ra, tràn ngập toàn bộ hội vũ đài. Hận, cảm nhận được cái này một cỗ quỷ dị lực lượng hướng chính mình bắt đầu khởi động qua đây, Chu Chỉ Nhược hơi biến sắc mặt, nhưng lại không chút nào bất luận cái gì sợ hãi. Thân thể khẽ run, toàn thân thật nguyên hồi tụ ở trên tay phải, sau đó ngưng biến hóa trở thành một cái cự đại năm đấm, hướng phía cái kia một đoàn xương mù màu đen loành quét tới, thình thịch. Một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên bắt đầu, chỉ thấy hội vũ trên đài những thứ kia hắc vụ trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, Chu Chỉ Nhược cũng triệu hồi võ đài bên ngoài phi nhảy ra ngoài. Nhưng Chu Chỉ Nhược trên không trung một cái quay về, trong nháy mắt về tới hội vũ trên đài, ha ha. Sư muội, ngươi quả nhiên vẫn là quá yếu điểm a quả nhiên vẫn là lục chỉ cầm ma tương đối lợi hại. Trên khán đài nhìn thấy một màn này, dồn dập bắt đầu hưng phấn. Dù sao hiện tại nhưng là thanh văn môn mạnh nhất hai cái đệ tử ở hội vũ, cái này cấp quan trọng, đơn giản là trước nay chưa có. Không hổ là lục chỉ cầm ma. Không phải vậy ngươi cho rằng, đây chính là hủy diệt đại minh hoàng triều trung tiểu môn phái cao thủ. Nhìn thấy hoàng tuyết mai bắt đầu chiếm thượng phong, không ít vương triều cũng dồn dập bắt đầu hành động. Nguyên bản vốn là dự định mời chào hoàng tuyết mai những người đó tự nhiên không thể nói. Bất quá chuẩn bị mời chào chu chỉ nhược những người đó mà bắt đầu có chút hơi khó. Dù sao nếu như Hoàng Triều Mai một ngày thu được Thất Mạch Hội Vũ thắng lợi, như vậy Chu chỉ nhược nhưng liền không có cái chiêu gì kéo giá trị. Nếu như nói là ở tiền kỳ nói, như vậy còn có chiêu mộ giá trị, nhưng là bây giờ đến cuối cùng, cá nhân giá trị tỷ lệ ngược lại bắt đầu giảm bớt. Dù sao hiện tại ánh mắt mọi người có thể toàn bộ đều là đặt ở Thất Mạch Hội Vũ hạng nhất thượng cho mà trên. Hầu như sở hữu Hoàng Triều không có không muốn lấy được. Đối với Vương Triều mà nói, một ngày có hạng nhất thần khí, vậy thì có vấn đỉnh Hoàng Triều thực lực, thậm chí cùng Đại Tần, đại đường các loại cường thịnh Hoàng Triều sợ bình khởi bình tọa cũng không phải là không thể được. Mà đối với Hoàng Triều mà nói, Một ngày thu được phần thưởng này, lâu như vậy có cơ hội vấn đỉnh toàn bộ thần châu đại lục mạnh nhất hoàng triều. Cái này không luận đối với bất kỳ bên nào thế lực mà nói, cũng có thể giao động hoàng triều căn cơ quyết định, vì vậy đương nhiên sẽ không có nhân mã hộ. Tố Diểu, coi như mình không chiếm được, cũng không thể để cho người khác đạt được. Hội vũ trên đài, Hoàng Tuyết Mai cười khinh miệt cười, khẽ miệng buộc vòng quanh một vẻ tựa, lập tức thân thể bay lên trời, hai tay bắt lại thiên ma cẩm, mãnh liệt gãy đứng lên. Cái kia Lục Chỉ cầm ma vào thời khắc này, chân chân chính chính khôi phục được tàn sát mỗi cái môn phái thời điểm trạng thái. Thoáng chốc, Vô số đạo màu đen âm phủ từ Thiên Ma Cẩm Cẩm Huyền bên trên bắt đầu nhảy lên, hình thành một tấm dày đặc lưới lớn, hướng phía vừa rồi bị Tô Chu chỉ nhược bao phủ tới. Chu chỉ nhược đứng ở tại chỗ bất động, đợi đến những thứ kia lưới lớn tập kích qua tới về sau, liền nâng tay trái lên, hướng phía không trung lăng không vô mà đi. Một cái bán nguyệt hình dáng cương phong vô căn cứ hiện lên, sau đó tiến lên đón những thứ kia tập kích qua tới âm ba, phát sinh một trận chói hai tiếng xé gió. Hai người gặp nhau sau đó, bộc phát ra một trận kích động gọn sóng năng lượng, cuối cùng, đều rối rít tiến diễn rớt. Cái gì? Chu chỉ nhược thực lực thật không ngờ cường đại. Trên khán đài Mọi người nhìn thấy một màn này đều kinh hãi. Mới vừa Lục Chỉ cầm Ma Hoàng Tuyết Mai cái kia một đạo công kích, tất cả mọi người tại chỗ cơ bản cũng là có thể cảm nhận được. Có thể nói, không so Tây Môn Suy Tuyết nhất kiếm Tây Lai cùng Triệu Quang Nghĩa thang long sai. Từ trình độ nào đó mà nói, thậm chí còn muốn cường đại ra rất nhiều. Dựa theo phía trước đối với Chu Chỉ Nhược thực lực đánh giá, dựa theo tình huống bình thường mà nói, Chu Chỉ Nhược là khẳng định không tiếp nổi một cái này. Thế nhưng Chu Chỉ Nhược dĩ nhiên đón lấy, đồng thời thoạt nhìn vẫn là lấy dễ dàng như vậy cảm giác. Chẳng lẽ là cái này Chu Chỉ Nhược là ở ẩn dấu thực lực? Ta đi. Như vậy hội trường võ đến cùng ai sẽ thắng ạ? Không ít người trực tiếp liền hôn mê. Dù sao Hoàng Tuyết Mai thực lực là tuyệt đối không kém. Thế nhưng Chu Chỉ Nhược đột nhiên biến hóa cũng là làm cho tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Đối với mỗi một cái hoàng triều, nàng đều là cho ra khỏi lập lờ nước đôi thái độ. Nhưng chỉ có Chu Chỉ Nhược biết, thực lực của nàng đến từ chính những thứ kia muốn mời chào hắn hoàng triều. Vì vậy những thứ kia hoàng triều trên cơ bản đều cho nàng không ít tài nguyên, lại tăng thêm trường vô kỵ cho hắn 10 vạn năm linh dược. Có thể nói, trong vòng thời gian ngắn, thực lực của nàng chiếm được cực đại tăng trưởng. Tuy là chỉ có ngắn ngủi một đoạn thời gian, Ở sau một khoảng thời gian, liền sẽ rơi vào cực độ suy yếu bên trong. Thế nhưng đối với Chu Chỉ Nhược mà nói, hiện tại chỉ có thu được Thất Mạch Hội Vũ thắng lợi mới là trọng yếu nhất. "Hèn, sư muội, thực lực của ngươi tuy là gia tăng rồi rất nhiều, nhưng còn còn thiếu rất nhiều xem. Ngươi hôm nay chú định sẽ thua bởi ta." Ha ha ha ha. Hoàng Tuyết Mai nhìn lấy Chu Chỉ Nhược, một bộ nắm chặt phần thắng giáng dốc, không thèm để ý chút nào nói rằng, nàng sợ dĩ đi tới trung kết quyết tái, cái này đều là của nàng thất lạc nhiều năm đệ đệ đưa cho nàng. Để báo đáp lại, nàng nhất định phải đem Thất Mạch Hội Vũ đệ nhất danh lấy xuống, đem thưởng cho đưa cho Lữ Lân. Thank you tỷ tỷ, đây là nàng lúc này đáy lòng chuyện trọng yếu nhất. Vì vậy, cho dù là xuất thủ quá nặng, nàng cũng không để ý chút nào. Nàng duy nhất phải chính là thất mạch hội vũ đệ nhất danh. Thật sao? Nghe vậy, Chu Chỉ Nhược cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, tốc bộ bước ra, hai tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng đọc nhấn rõ từng chữ, kiếm xuất vỏ, kinh hùng múa. Kèm theo Chu Chỉ Nhược thanh âm vang vọng ở toàn bộ hội vũ trên đài. Trong sát na, một thanh hàn mang kiếm tự bảo kiếm xuất hiện trong tay Chu Chỉ Nhược. Bảo kiếm xuất hiện, làm cho mọi người chung quanh nhịn không được hít vào một hơi. Bởi vì thanh bảo kiếm này thật sự là quá chói mắt. Phản Phật là từ cựu u minh phủ mà đến, mang theo khí tức tử vong, phản Phật có thể chặt đứt nhân loại linh hồn, phản Phật có thể đem vạn vật đều hủy diệt tựa như lệnh tâm thần mọi người chấn động. Cái này, đây là tuyệt phẩm linh khí. Trứng kiến bảo kiếm xuất hiện, hội vũ trên khán đài, một tên trong đó khán giả mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khiếp sợ, thậm chí ngay cả miệng đều hợp lại không đứng dậy. Ở Thanh Vân môn bên trong, nhưng thật ra là dùng linh bảo để gọi pháp khí. Ma linh khí lại là ở Thần Châu đại lục bên trong, võ đạo người tu luyện đỉnh giai vũ khí. Tuyệt phẩm linh khí. Nghe được truyền tới lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều lấy làm kinh hãi. Cái gì? Dĩ nhiên là tuyệt phẩm linh khí bất tỉnh. Bất khả tư nghị. Mọi người nhìn phía Chu chỉ nhượng ánh mắt, biến đến hỏa nóng lên. Chương 424, hiếm thấy âm tu. Lục Chỉ cầm a. Tuyệt phẩm linh khí a. Cho dù là đang tu luyện thịnh hành ngàn cổ môn phái ở giữa, cũng chỉ có vài món tuyệt phẩm linh khí mà thôi, mỗi một món đều giá trị liên thành. Nhưng phẩm là có một kiện tuyệt phẩm linh khí, sức chiến đấu sẽ tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là sở hữu tuyệt phẩm linh khí, đại biểu cho thực lực đột nhiên tăng mạnh. Không nghĩ tới sư phụ của nàng cư nhiên đem loại vật này đưa cho nàng. Hoang Tuyết Mai thấy như vậy một màn, Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, bất quá lập tức liền bình thường trở lại. Dù sao ở Thanh Vân môn bên trong, nhưng là tu luyện tiên đạo. Cho dù có đây tuyệt phẩm linh khí thì như thế nào? Nan Tiên Ma cầm đồng dạng là một cái tuyệt phẩm linh khí. Bá. Đúng lúc này, Chu Chỉ Nhược đã giơ lên trong tay bảo kiếm. Hiu hiu hiu. Sau đó, chỉ thấy Chu Chỉ Nhược cấp tốc múa lên, vô số màu ngân bạch kiếm ảnh hiện lên Chu Chỉ Nhược bốn phía, huyền như hạt mưa vậy hướng phía Hoàng Tuyết Mai bao phủ tới. Hướng. Đối mặt phô thiên cái địa tập kích tới kiếm ảnh, Hoàng Tuyết Mai không dám khinh thường. Núng niệm một tiếng, chợt cầm trong tay Thiên Ma Cầm Bắt đầu kích thích cường huyễn, từng đạo âm luật công kích tịch quyền mà ra. Thương, thương, thương. Từng tiếng tiếng va chạm từ hội vũ trên đài vang lên. Hai người công kích lẫn nhau bảy trăm bộ dạng đan vào một chỗ, hình thành vô số hóa lửa. Nhưng rất rõ ràng Chu Chỉ Nhược hơi chiếm ưu thế. Nguyên bản Hoàng Tuyết Mai vẫn là rất có lòng tin, thế nhưng theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, tâm tình của nàng cũng từng bước biến đến vô cùng lo lắng đứng lên. Tiếp tục như vậy nữa, Chu Chỉ Nhược ưu thế chỉ càng ngày sẽ càng rõ ràng. Đáng chết, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy chịu thua sao? Chứng kiến Chu Chỉ Nhược công kích càng ngày càng mãnh liệt, Hoàng Tuyết Mai chân mày nhíu càng ngày càng sâu. "Vá." Đột nhiên, một đạo hắc ảnh hiện lên. Hoàng Tuyết Mai chỉ cảm thấy bên hông đau sót, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hắc yến thuận cùng với chính mình vòng eo lưu chạy ra ngoài. "Ngươi, tư nhân đánh lén?" Hoàng Tuyết Mai mặt cười tái nhợt, con ngươi xinh đẹp bên trong tràn đầy phẫn hận. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thành tựu Thanh Vân môn đệ tử, thực lực lại cực kỳ cường đại Chu Chỉ Nhược, cho dù là đã bộc lộ ra thực lực, lại vẫn làm ra đánh lén loại này bẩn thỉu hành vi. "Hoàng Tuyết Mai, đây cũng không phải là đánh lén a." Chu Chỉ Nhược cười hì hì giải thích. La của ngươi âm sát thuật quá lợi hại rồi, sợ dĩ ta không cẩn thận bị đánh trúng nha. Bất quá phản ứng của ngươi cũng rất nhanh đâu. Ngươi. Hoàng Tuyết Mai nghiến răng nghiến lợi, trong lòng bị khuất, hận đến một mạch rầm chân, cái này Chu Chỉ Nhược quả thực giống như là trong hầm cầu giống như hòn đá, vừa thối vừa cứng, mềm không được cứng không xong a, thực sự là quá ghê tởm. Ngươi cái gì ngươi nha, nhanh chóng chịu thua đầu hàng, nếu không, ngươi nhưng là phải thua yêu. Chu Chỉ Nhược thản nhiên nói. Hanh, mơ tưởng. Hoàng Tuyết Mai quát một tiếng, trên tay cầm huyền cấp tốc kích thích. Nhất thời, vô tận âm sát thuật, từ thiên ma cầm bên trong tịch quyển ma gia. Hướng phía Chu Chỉ Nhược chỉ nhược tịch quyền mà đi. Ken, Ken, Ken. Thế nhưng những thứ này âm sát thuật căn bản là không làm gì được Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược thi triển là ngự kiếm thuật, mà ngự kiếm thuật là phi thường khủng bố kiếm quyết, chuyên tấn công người thứ hại. Vì vậy, Chu Chỉ Nhược căn bản cũng không cần tự mình động thủ, chỉ dựa vào kiếm quyết cũng đủ để đối phó Hoàng Tuyết Mai âm sát thuật. Hơn nữa, đang thi triển ngự kiếm thuật sau đó, Chu Chỉ Nhược rung cổ tay, bảo kiếm rơi mà ra, vạch ra từng đạo kiếm mang, đem xung quanh cuốn tới âm sát thuật trận. Dù sao vì ngày này, nàng nhưng là khổ tu thật lâu. Cang La ẩn dấu thực lực, Cang La có cơ hội chiến thắng kỹ thực năng cái này một thân thực lực, nếu như ban đầu ở cùng bộ kinh vân tỷ tỷ thời điểm, hắn thanh kiếm kia không có tự động hội chủ nói, như vậy nàng cũng chỉ có thể thân bất do kỷ sau đó đi bại lộ thực lực. Thế nhưng Hữu Kinh vô hiểm, cũng may là kiên trì tới hiện tại. Hoàng sư thị, làm sao rồi, ta cái này một thân kiếm thuật còn xem là khả a? Chu chỉ nhược nụ cười nhạt nhòa nói, trong ánh mắt lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác chê tức. Giấu giếm thực lực thì tính sao, hôm nay ngươi dập quân làm muốn thua. Hoàng Tuyết Mai tuy là nói như vậy, thế nhưng biểu tình cũng là từng bước trở nên có chút hung trọng. Nói, nàng bắt đầu toàn lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực, hướng phía thiên ma cầm bên trong tuân đi vào tiếng đàn nhất thời biến đến càng thêm bong bong lên, trong đó mang theo có chút vẻ điều tản, mỗi một đạo âm ba bừng tỉnh trên mặt hồ triển khai sóng gợn một nhự dạng, thực sự tiếp xúc đến cũng là giống như dao cắt. Vẹn vẹn chỉ là trong quanh khắc, ở hội vũ trên này, lấy hoàng tuyết mai làm trung tâm, trên mặt đất đã là tạo thành gợn nước bộ dạng. Mà nàng ở nơi này ngay chính giữa. Kèm theo tiếng đàn tiệm nhập giai cảnh, Chu Chỉ Nhược bên này cũng là gấp bội cảm thấy áp lực. Còn tốt phía trước dùng ám khí ám tấn nàng, bằng không hiện tại còn chưa nhất định có thể kiên trì nổi. Chu Chỉ Nhược nói thầm: Nàng lúc này cũng chú ý tới, tuy là Hoàng Tuyết Mai tiếng đàn bộ phát khủng bố. Thế nhưng ở trên người của nàng, vết thương kia cũng là bộ phát dữ tợn, trong đó đã bắt đầu thấm thấu ra máu đen, mà đối phương gắt gao nhíu chân mày. Rất hiển nhiên, nàng cũng không dễ chịu. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Chu Chỉ Nhược thấy được ý tứ cơ hội chiến thắng. Cái này Lục Chỉ Cầm Ma thật không nỡ lợi hại. Thông Thiên Phong bên trên, Dạ Phong lúc này đã tới ngõ đạo ngoài điện. Ngăn cách lấy xa xôi khoảng cách, hắn nhìn lấy Lục Chỉ Cầm Ma Hoàng Tuyết Mai tiếng đàn. Bất quá nếu như bỏ đi trong đó sát khí, như vậy tiếng đàn này tuyệt đối cũng coi là thừa thãi. Dựa theo thực lực mà nói, tuy là xa xa không kịp Thanh Vân Môn bên trong trưởng lão, càng chưa nói hắn, nhưng nếu như cùng Thanh Vân Môn ở ngoài so với lên, Hoàng Tuyết Mai thực lực tuyệt đối cũng coi là đương đại cao thủ. Từ góc độ nào đó đi lên nói, thực lực của đối phương thậm chí không thua với một ít nói cửa trưởng môn, thậm chí có thể có thể so với toàn chân thất tử. Ít nhất, một cái đánh bốn cái chắc là không có vấn đề gì. Bất quá bây giờ tìm được rồi đệ đệ, vậy cũng xem như là an tâm a dạng phongắt đầu. Đối với Chu Chỉ Nhược cùng Hoàng Tuyết Mai trong lúc đó ai thắng ai thua, hắn cũng không xác định. Giả như chỉ là từ trên thực lực mà nói lời nói, và tuyệt mai thỏa thỏa so với chu chỉ nhược lợi hại, thế nhưng giả như chu chỉ nhược dùng âm như quỷ kế gì lời nói, vậy có nói, dù sao chu chỉ nhược tâm kế, Dạ Phong cũng hiểu được có chút thú vị. Hắn không có hứng thú dùng Càn Khôn Huyền Hoàng bản bói toán, đi phá hư phần này thần bí, mà là chân chính hiếu kỳ, kế tiếp trong cái đấu, chu chỉ nhược đến cùng còn biết dùng ra như thế nào mưu kế. Xem ra đệ tử của ngươi không tệ a. Bảy lúc này Thất Mạch Hội Vũ đã chuẩn bị kết thúc, đại bộ phận đệ tử lúc này đều là bắt cá trận thái ngoại trừ Tằng Tư Tư còn muốn tại chính mình chủ phong chỗ nghỉ ngơi xem cùng với chính mình đệ tử ở ngoài, những trưởng lão khác dồn dập là tụ tập đến rồi đứng lên. Lúc này, thành tựu cuối cùng tỉ thí hai vị đệ tử sư tôn, Lục Tuyết Kỷ cùng Tiên Nhật cũng là phá lệ làm người khác chú ý đệ tử của ngươi cũng không tệ ba, dĩ nhiên là hiếm thấy âm tu. Theo ta được biết, âm tu chứng đạo giả, cho dù là ở chúng ta nơi đó, cũng chưa từng xuất hiện qua a. Chương 425, hành tung bại lộ. Nguy. Không sai. Nghe nói như thế, Lục Tuyết Kỷ cũng là nhướng mày một cái, không khỏi thở dài. Cho dù đối với Cẩm Kỷ thư họa nàng tinh thông mọi thứ, Thế nhưng đối với âm tu về phương diện này, nàng hay là từ chưa nhiều quá. Vì vậy đối với dạy như thế nào Hoàng Tuyết Mai, cũng là một vấn đề rất khó khăn. Từ thu Hoàng Tuyết Mai làm đệ tử bắt đầu, nàng dạy, kỳ thực cũng bất quá là tu luyện tiên đạo hóa khí phương pháp mà thôi. Về phần đang thanh âm đạo tu luyện về phương diện này, thật đúng là không có quá nhiều hiểu rõ. Phần lớn thời gian đều theo chiếu Hoàng Tuyết Mai nguyên lai like như vậy, tu luyện cùng với chính mình thiên long tâm. Xem ra, cũng chỉ có trưởng môn có thể dạy nàng. Lục Tuyết Kỳ nhàn nhạt, nhạt thở dài một tiếng. Kỳ thực Hoàng Tuyết Mai tên đệ tử này là rất không tệ, chỉ bất quá từ góc độ nào đó đi lên nói. Đối với Thanh Ám nói nàng thật sự là chưa quen thuộc, vì vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ở phía sau giao cho trưởng môn tới dạy. Kèm theo Thanh Vân môn bên này thất mạch hội vũ nên đón cuối cùng thời khắc. Ở Thanh Vân Sơn mạch ở ngoài, Quách Tĩnh cũng bắt đầu động thân. Đáng chết, nếu không phải là vì tiểu bảo cái kia vô liêm sỉ, ta đã tìm ra Thanh Vân môn bên trong nội gián là ai. Quách Tĩnh nội tâm tức miệng mắng to. Ở giết Đoán Chí Bình sau đó, hắn liền một mực tại nơi đây làm bộ thiên môn ở Thanh Vân Sơn mạch người phụ trách. Vì vậy coi như là từ bên trong thiên môn lấy được không ít tình báo mới vừa ở Thanh Vân Môn phụ cận, tuy là trong đầu mình liên quan tới Thanh Vân Môn Tiên Đạo công pháp ký ức đã toàn bộ bị thanh trừ, thế nhưng dù sao pháp lực vẫn tồn tại, vì vậy ở trong bình thường cũng là có thể vận dụng. Chẳng qua là dùng một ít thì ít một ít, tự nhiên là tương đối trân quý. Mới vừa sợ dĩ không cần, thuần túy chính là lo lắng gây nên Thanh Vân Môn chú ý rủ sao hắn bây giờ là từ Thanh Vân Môn bên trong bị đuổi ra, nếu như bị phát hiện, không chừng còn muốn dâng lên cái gì sự đoan, vì vậy tự nhiên là không thể sử dụng pháp lực. Bằng không, dựa theo vi tiểu bảo thực lực đó, sớm cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần. Hiện tại liên quan tới Thanh Vân Môn bên trong nội gián manh mối đã không có, hắn liền đem ánh mắt đặt ở Vi Tiểu Bảo trên người. Cái này sợ kẻ phản bội tiếp nghị liên tam phản bội Thanh Vân Môn, chính mình chỉ cần đưa hắn bắt đi lời nói, nói không chừng là có thể trở lại Thanh Vân Môn. Mắt thấy xa xa còn chưa có xuất hiện Vi Tiểu Bảo thân ảnh, Quách Tĩnh không khỏi tăng nhanh tốc độ. Hắn chính là biết đến. Vi Tiểu Bảo đi sau khi rời khỏi, cũng không trở về đến giả gia, mà là tuyển trạch đi thiên môn phương hướng. Này rõ ràng chính là muốn đưa chính mình vào chỗ chết. Sở dĩ, bất luận như thế nào, đều tuyệt đối không thể buông thả Vi Tiểu Bảo. Nhưng mà ngay tại lúc này, Viễn Vương bỗng nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc, Đấu Tửu Tăng Tiên Bối. Nhìn thấy này đạo thân ảnh quen thuộc từ cái phương hướng này mà đến, Quách Tính vội vàng tiến lên hỏi: "Tiên Bối, ngươi biết Vi Tiểu Bảo đi nơi nào sao?" Nhìn thấy có người gọi mình, Đế Thích Tiên mãnh điệu dừng bước, quay đầu nhìn về phía đối phương. "Ngươi là?" Đế Thích Tiên lộ ra xa lạ ánh mắt, rất hiển nhiên đối với người trước mặt này không có bất kỳ ấn tượng. Nhưng rất hiển nhiên, đây chính là cái kia con lường ngốc khi còn sống người con biết. Không có ý tứ, lão tăng kia ước có chút không tốt lắm. Ngụy Trang Thành Đấu Tửu Tăng Đế Thích Tiên nhẹ nhàng cười rồi hai tiếng, nói sẽ phải rời khỏi. "Chờ, các loại" Nhưng vừa lúc đó, Quách Tĩnh đột nhiên gọi lại Đế Thích Tiên. Không biết vì sao, ở trên người người này, hắn luôn là cảm giác được không rõ xa lạ cùng một cô chẳng biết tại sao quen thuộc. Cái này hai loại mâu thuẫn cảm giác làm cho Quách Tĩnh biến đến bộ phát cảnh giác. Từ bị khu trục ra Thanh Vân Môn sau đó, hắn liền tỉnh lại chính mình không ít, hắn hiện tại cũng không phải là đã từng cái ngốc kia lại lớn. Đấu Tửu Tăng ở Thanh Vân Môn đột phá sinh tử giới hạn thời điểm, Quách Tĩnh nhưng lại không ít bái phỏng. Vì vậy dựa theo lẽ thường mà nói, hắn chắc đúng chính mình ấn tượng thập phần khắc sâu mới là. Nhưng là bây giờ xem ra, rõ ràng chính là không biết mình. Còn có càng thêm kỳ quái một cái cứ điểm, Đó chính là khí chất trên người. Đấu Tửu Tăng bởi tu luyện Cửu Dương chân kinh, vì vậy tuy là thân thể là dần dần già rồi, thế nhưng một thân tinh khí thần cũng là hiện ra dương khí 10 phần một dạng yêu thú đều không dám tùy tiện tới gần. Nhưng là bây giờ nhìn thấy cũng là tuyệt không giống nhau, cái kia ngay tại lúc này Đấu Tửu Tăng hiện ra thập phần ấm lẫm. Cái loại cảm giác này, giống như là một cỗ thi thể mở dạng, không có bất kỳ sinh cơ, sống khí tức của người cực kỳ rất thưa thớt. Hơn nữa coi như là nói, cũng không có bất kỳ Phật môn tư thái. Người rốt cuộc là ai? Quách Tĩnh trực tiếp nhìn về phía đối phương, hướng về phía Đế Tích tiên lớn tiếng lại nói: Ngươi tuyệt đối không thể nào là Đấu tiểu tăng tiền bối, ngươi rốt cuộc là ai? Nghe được cái này thanh âm, Nguyên Bản vội vã chuẩn bị rời đi Đế Thích Tiên trong nháy mắt dừng bước. Ta là Đấu tiểu tăng a, ngươi đã quên. Đế Thích Tiên lộ ra một cái thập phần nụ cười miễn cưỡng, dù sao cũng là ẩn nốt tới được, là vì Thanh Vân môn bên trong Triệu vô cực. Sở dĩ khẳng định là không thể để lộ ra, bằng không toàn bộ liền thất bại trong gắng sức. Làm sao? Tiểu Hữu, ngươi không biết ta. Nghe Đế Thích Tiên giải bày lời nói, Quách Tính chỉ là cười lạnh một tiếng, Ồ. Thật sao? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, Đấu tiểu tăng tên thật là gì? Nghe được quyết tính lời nói, Đế Thích Thiên sắc mặt lúc này trở nên âm trầm xuống. Hắn nào biết đâu rằng cái này con lừa già ngốc tên gọi là gì. Tuy là hắn sống rồi hơn 2000 năm, thế nhưng đối với Thiếu Lâm, hắn cho tới bây giờ sẽ không có để vào mắt quá, càng không có mệt thiết quan tâm. Co như muốn điều tra, hiện tại rất rõ ràng cũng không kịp. Nhưng trên thực tế, Quách Tĩnh kỳ thực cũng không biết đấu tiểu tăng tên. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, thuần túy chính là vì tạc sắp vỡ cái này nhân loại rốt cuộc là có phải hay không đấu tự tăng. Nhưng kết quả đã rất rõ hiểu rõ, cái này đấu tiểu tăng tuyệt đối là giả trang. Trân chính đấu tiểu tăng đi tới Thanh Vân sơn mạch, duy nhất khả năng chính là tìm Thanh Vân môn. Mà cái này cá nhân cũng có thể là bởi vì Thanh Vân môn một ít mục đích. Người rốt cuộc là ai? Quách Tính nhìn lấy cái này giả trang đấu tiểu tăng, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ lại trong cơ thể pháp lực, chậm rãi đi về phía đối phương, nhãn thần ngự khí bên trong ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Xem cùng với chính mình cái này dạng vẫn dây dưa tiếp lời nói, hành tung tất nhiên sẽ bại lộ. Mà tôi mà tôi, xem ra hôm nay ngươi không phải là phải muốn ngăn cản bọn ta. Đế thích tiên sắc mặt biến được bộ pháp trầm, nguyên vốn còn muốn bỏ qua ngươi. Xem ra là không thể lưu ngươi. Đi tới Thanh Vân môn bản thân liền là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, có thể tận lực điệu thấp vẫn là tận lực điệu thấp. Thế nhưng trước mặt cái này sạm sự tình, rất hiển nhiên là tuyệt đối lượng quanh không đi qua. Ngươi, bổ tọa, giả thân giả quỷ. Quét tính cười lạnh một tiếng, trong lòng đã nổi lên đem điều này giả trang đấu tiểu tăng nhân bắt sống ý tứ. Muốn là chuyện này có thể giải quyết, cũng là nhất kiện công lao a nói không chừng có thể trở lại Thanh Vân môn đâu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi ra mặt này phía dưới rốt cuộc là ai chứ? Chương 426, thân phận bại lộ. Đánh nhau chết sống. Quách Tĩnh nhìn lấy đối diện đấu tụ tăng, chộp dái vận chuyển lên trong cơ thể pháp lực, lập tức trực tiếp xung qua. Đế thích tiên thấy thế mỉm cười, thân thể cũng bước lên trước bước ra, giơ tay lên chính là một quyền đánh tới. Một tiếng chầm đục, hai con thiết quyền đụng vào nhau. Ngay sau đó lại là bằng bằng vài tiếng trầm muốn nổ đùng âm thanh truyền ra, hai cổ cự lực không ngừng đan vào một chỗ, có thể dùng cả vùng không gian đều chấn động lên. Quách Tĩnh cảm giác được chính mình hô khẩu chỗ truyền đến đau đớn kịch liệt, nhìn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mà cái kia đấu tụ tăng lại là không hề động một chút nào. Khá lắm. Cái này giả trang thành đấu tụu tăng tiền bối người tối thiểu đều là lục địa thần tiên cựu trọng trở lên cao thủ. Quách Tĩnh trong lòng thầm giận mình, nhưng không có dừng nút lại. Ngược lại là lại một lần nữa phun ra nuốt vào khí tức, điều tức cả người lực lượng. Thời khắc này Quách Tĩnh bắt thị toàn thân đều căng thẳng, như là thép ngự cứng rắn không gì sánh được, trong cơ thể pháp lực càng là liên tục không ngừng rót vào trong cánh tay phải, có thể dùng quả đấm của hắn càng phát chẳng tiện. Húng. Quách Tĩnh đột nhiên bạo húng một tiếng, cả người xương cốt phát sinh một trận đùng đùng đùng đùng giòn vang, thân hình lần nữa đi phía trước bước ra một bước. Cùng lúc đó, cánh tay phải của hắn mãnh địa cơ ra ngoài. Một quyền này Phản Phật có thể đem không gian đều xé rách rơi tựa như mang theo gạo thét tiếng xé gió, hướng phía Đế Thích Tiên lập tới. Hanh. Đế Thích Tiên lạnh rên một tiếng, miệng há mở, manh địa phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết hóa thành đầy trời hồng sắc vụ khí, trong thời gian ngắn ngưng tụ thành một thanh hồng sắc quang kiếm. Luân hồi huyết kiếm, vô sanh vô diện. Đế Thích Tiên phun ra cái này tinh huyết biến ảo mà thành hồng sắc quang kiếm nhất thời lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, ván về phía Quách Tĩnh lực lượng. Keng. Quách Tĩnh cánh tay trái để ngang trước ngực, chặn hồng sắc quang kiếm, phát ra thanh thủy kim loại va chạm âm thanh. Liên tiếp tiếng vang lanh lảnh bên tai không ngớt. Hắn dùng cánh tay trái chống lại hồng sắc quang kiếm, đồng thời không ngừng phản kích. Thế nhưng bởi hồng sắc quang kiếm tốc độ quá nhanh, kiếm ảnh dày đặc không gì sánh được, hắn rất nhanh liền chống đỡ không được. Cuối cùng, hắn bị bức bách được một bên né tránh một bên tránh lui, cuối cùng vẫn bị chôi này hồng sắc quang kiếm cho đâm xuyên qua ba vai. Tiên huyết lập tức chảy xuôi xuống tới, nhễu vết quần áo. Quách Tĩnh nhíu chặt lông mày lên, xem ra muốn tốc chiến tốc thắng. Bằng không liên tục như vậy lời nói, cũng không phải như thật. Hắn biết, trước mắt giả đấu Tiểu Tăng cũng không kẻ đầu đường xó chợ, hắn tuy là sở hữu siêu phàm thoát tục tu vi, thế nhưng muốn chiến thắng đối phương sợ rằng có chút chắc trở. Ầm ầm Đế Thích Thiên nhân cơ hội lớn người mà lên, huy vũ ra một cái sắc bén vô cùng nặng chân đá về phía Quách Tính. Quách Tính nghiêng người tránh khỏi, đồng thời trở tay đánh ra một cái đá ngang, đòn đánh mà đi. Một tiếng nổ vang, hai cái đùi hung hăng đánh vào nhau. Bởi ở Thanh Vân Môn bên cạnh, Đế Thích Thiên không dám ban ngày ban mặt đem chính mình lực lượng bày ra. Dù sao thực lực của hắn mạnh mẽ quá đáng, chỉ cần thoáng vừa lộ đi ra, tất nhiên sẽ gây nên Thanh Vân Môn chú ý phải biết rằng, bây giờ Thanh Vân Môn nhưng là tụ tập toàn bộ Thần Châu đại lục cao thủ, đồng thời trên người còn có một bộ phận Điểu Tiên cấp tiên đạo công pháp. Đây nếu là bại lộ ở trước mặt mọi người, Hắn dám khẳng định, chỉ cần một bạo lộ ra. Trong khoảng thời gian ngắn, tất nhiên sẽ bị ăn liền đầu khớp xương đều không thừa. Vừa lúc đó, một cú khủng lô vô cùng lực lượng nhất thời xuyên thấu qua quách Tĩnh chân truyền tới, trấn hắn lảo đảo hết mấy bước mới đứng vững thân thể. Đế Thích Tiên ánh mắt nửa híp lại, nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy hắn, thực lực của ngươi dĩ nhiên đạt tới thượng thiên cảnh, thật là không đơn giản a. Phen này đọ sức sau đó, Đế Thích Tiên cùng Quách Tĩnh trên mặt cùng lộ ra khỏi ý vị thâm trường biểu tình. Ha ha. Quách Tĩnh mỉm cười, thực lực của ngươi cũng thật không tệ, đáng tiếc gặp ta. Ngày hôm nay chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia, dừng tay như vậy a. Đương nhiên Điều kiện tiên quyết là ngươi phải cùng ta đi Thanh Vân môn một chuyến." Dừng tay. "Ha ha, như vậy sao được chứ?" Đế thích thiên cười ha ha một tiếng nói, "Ta đấu tiểu tăng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào dừng tay, trừ phi ta chết." "Liên ngươi?" Một cái hàn dạ. "Ngươi đến cùng đem đấu tiểu tăng tiền bối làm đi nơi nào?" Đối với đấu tiểu tăng tiền bối, ban đầu ở Thanh Vân môn dù sao cũng là chỉ điểm qua hắn, vì vậy đối với đấu tiểu tăng Quách Tĩnh vẫn tương đối cảm kích. Thấy đối phương không nói lời nào, hắn cũng lười hỏi nhiều. "Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Quách Tĩnh sắc mặt âm hàn nói. "Vậy thử xem a." Xem kết quả một chút là ngươi giết chết ta, hay là ta giết chết ngươi." Đế Thích Thiên cười lạnh một tiếng nói. Hai người gần như cùng lúc đó bay ra ngoài, sau đó cách xa nhau mười thước khoảng cách đứng vững, nhìn bốn phương. Hai cổ mên mông kinh khí từ trên người của hai người quét tán mà ra, tinh quyển bốn phương tám hướng. "Hoan." Quế Tĩnh đột nhiên khẽ quát một tiếng, thân ảnh còn giống như quỷ mị tại chỗ biến mất, trong chớp mắt xuất hiện ở Đế Thích Thiên trước mặt, ngay sau đó hắn vươn một tay, vỗ ra. Quế Tĩnh trên bàn tay che lớp một tầng nhạt lục sắc quang mang, phản phất một vòng chăng tròn chiếu rọi đi ra ngoài, hiện ra cực kỳ thần dị. Thinh thị Đế Thích Thiên không dám trợn, lập tức đưa tay trái ra ngăn cản. Hai người vừa chạm liền tách ra. Phốc phốc. Đế Thích Thiên cánh tay bị chấn thương, dòng máu đỏ sẫm lưu chảy ra ngoài, nhỏ giọt xuống đất, toát ra đóa đóa diêm rủa đóa hoa. Hắc hắc. Hắn cười khinh bỉ cười, hắn biến mắt trên cánh tay vết máu, ánh mắt rơi vào Quách Tính trên người, "Tiểu hoa hoa, ta thừa nhận ta vừa rồi sát thực đánh giá thấp ngươi, thế nhưng ngươi cũng không chiếm được tiện nghi gì, không phải sao?" "Ha ha, đấu rượu thánh tăng, điểm này ngươi nói không sai. Ta tuy là đem ngươi đả thường, thế nhưng muốn giết chết ngươi lại cũng không dễ dàng." Quách Tính cười một cái nói, "Đã như vậy, Ngươi cần gì phải ngươi gây sự? Ngươi không ngại nghe lão nạp một lời như thế nào? Chúng ta làm cái giao dịch như thế nào đây? Đế Thích Thiên nói rằng. Giao dịch? Ngươi có vật gì đáng giá ta giao dịch? Quách Tính hỏi. Ta bỏ qua ngươi, ngươi cũng đừng ngăn ta nữa đi Thành Vân Môn như thế nào? Đế Thích Thiên chậm rãi nói rằng. Ha ha ha. Quách Tính ngửa mặt lên trời cuồng tiếu ba tiếng, con lựa rằng đốc, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi cái này 3.1 nói sao? Ngươi nhất định là muốn đi vào Thành Vân Môn, chỗ thứ nào đó a? Ngươi đã minh bạch, ta đây liền không nhiều lời. Chịu chết đi. Đế Thích Tiên sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, thân ảnh của hắn khẽ động, hóa thành một luồng tàn ảnh phát sát ma đến, tay phải nắm tay, mang theo một cỗ bảng bạc mênh mông khí tức. Thình thịch. Quách Tính nâng quyền cùng với đối hoành, song phương riêng phần mình lui về sau mấy chỗ xa, thế nhưng rất nhanh, bọn họ lại vọt tới tiếp tục chém giết. Đế Thích Tiên công kích cực kỳ xảo quyệt quỷ dị, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là ẩn chứa một cỗ nồng nặc khí tức sát phạt, tràn đầy tà ác cùng hung ác mùi vị. Quách Tính công kích thì giản dị tự nhiên, rồi lại uy lực cực đại, mỗi một quyền, mỗi một chảo đều nhắm thẳng vào Đế Thích Tiên nhược điểm chí mạng, làm hắn mệt mỏi ứng phó, cực kỳ nguy hiểm. Rầm rầm rầm. 427, Giả Phong cùng một đám trưởng lão quy hoạch, song phương quyền cước không ngừng đụng vào nhau. Theo thời gian trôi qua, song phương tình hình chiến đấu càng diễn càng mãnh liệt, trong không khí tràn ngập nồng nặng tốc sát khí tức, phản phất tùy thời muốn đem người xé nát giống nhau. Người đã như vậy minh oan bất linh, vậy cũng đừng trách lão hòa thượng. Cho tới giờ khắc này, Đế Thích Thiên vẫn là giả trang lấy đấu tiểu tăng nữ khí. Nếu như vẫn cái này dạng dùng nhục thân lực lượng, Quách Tính tuyệt đối có thể cỗ ngăn chặn hắn. Nhưng lạ bây giờ không chờ được nhiều thời gian như vậy. Dưới tình thế cấp bách, Đế Thích Thiên hay là chuẩn bị phát huy một cái thực lực chân chính. Phần phần Đột nhiên, một trận gió thổi lướt mà đến, một đoàn hắc khí vô căn cứ sản sinh. Hắc khí từng bước hội tụ thành hình, cuối cùng dĩ nhiên tạo thành một Cố Khô lâu. Cái này Cố Khô lâu xương cốt toàn thân óng ánh trong suốt, hiện lên băng lánh mà lại đen nhánh u quầng, tay hắn cầm một cây màu đen nhánh Cố Khô lâu pháp trượng. Tuyệt diệt. Cái này Cố Khô lâu ngửa mặt lên trời gào thét một câu, đầu của nó đã hoàn toàn chuyển đổi qua đây, một đôi đỏ thắm con ngươi nhìn chằm chằm quét tính trên người. Quét tính trái tim mạnh mẽ nhảy một cái, hắn cảm giác cả người lạnh cả người. Tuyệt diệt. Quét tính, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi có từng nghĩ tới ta à? Cái này Cố Khâu Lâu trong cổ họng phát ra từng tiếng quen thuộc bén nhọn tiếng kêu 14. Thanh âm này đột nhiên liền tỉnh lại Quách Tĩnh chỗ sâu trong góc ký ức. Người thực sự không chết, người là Đế Thích Thiên. Quách Tĩnh đồng tử đột nhiên rụt lại, kinh ngạc vạn phần nhìn lấy cái này Cố Khâu Lâu, hắn không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp phải người này. Không sai, chính là ta. Đế Thích Thiên miết miệng cười, tiếng cười hết sức thê lương cùng ảo động. Ngươi lại còn sống? Quách Tĩnh cả kinh nói. Ở tiếp nhận Thiên môn ở Thanh Vân Sơn mạch thế lực sau đó, hắn cũng nghe đã đến Đế Thích Thiên không có chết tin tức. Thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, cái này hơn phân nửa là giả. Dù sao Thanh Vân môn hai vị kia sư huynh thực lực cũng không phải bình thường tương đại, đồng thời Đế Thích Thiên bị tiêu diệt cũng là mọi người đều biết sự tình sở dĩ ở Thiên môn nội bộ nghe đồn không có chết, đơn giản chính là muốn vững chắc Thiên môn thế lực mà thôi. Nhưng bây giờ, Đế Thích tiên cư nhiên chân chân thiết thiết xuất hiện, còn biến thành cái này hình dáng như quỷ, có thể nào không cho hắn kinh ngạc? Nếu biết, vậy đi chết đi. Nói Đế Thích Thiên chỉ là đơn giản một cái phất tay, một cỗ vô cùng hắc vụ liền từ trên người của hắn hiện ra, trong nháy mắt đem quách tính cả người trực tiếp bao khỏa ở trong đó. Không tốt. Quách tính thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nói câu này liền muốn bắt đầu tránh thoát này cỗ hắc vụ. Thế nhưng đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy này cổ Hắc Vũ trong chốc lát liền trực tiếp bắt đầu thẩm thấu vào quế tính trong thân thể, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh ăn mòn hắn để trong cơ thể pháp lực, hoàn toàn không cho hắn phản ứng lại thời gian. A, quế tính thống khổ kêu một tiếng. Thế nhưng không bao lâu, hắn liền hoàn toàn biến mất ở tại trong Hắc Vũ. Kèm theo quế tính tiêu thất, này cổ Hắc Vũ cũng một lần nữa về tới Đế Tích Thiên trên người, chậm rãi cô đọng thành một cụ nhục thân, cuối cùng khôi phục thành đấu tựu tăng bộ dạng. Thật sự là phiền toái. Đế Tích Thiên nhíu chặt lấy chân mày, hy vọng Thanh Vân môn trưởng môn không có phát hiện ra đi. Hắn cái này dạng phải mãi cùng với chính mình nói. Nhưng trên thực tế, cho dù là lấy thực lực của hắn, ở khoảng cách này phát hiện to lớn như thế ba động đều là cực kỳ sự tình đơn giản, làm sao có khả năng không có phát hiện. Nhưng Triệu Vô Cực cơ thân thể kia đối với hắn mà nói, thật sự là quá trong yếu. Vì vậy nhất định phải mau sớm đi trước Thanh Vân Môn, đem Triệu Vô Cực mang ra ngoài. Chỉ cần dung hợp Triệu Vô Cực thân thể, cho dù là bị Thanh Vân Môn lại một lần nữa chu diệt thì như thế nào? Ngược lại mình có thể đi qua cửu chuyển luân hồi quyết chuyển sinh, đồng thời trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, ở Thanh Vân Môn bên trong, sinh trưởng ở hội vũ bên trong sân mấy cái trưởng lão cũng là trong nháy mắt nhíu mày. Các ngươi phát giác được không?" Thiên Nhược buông ra chân mày, nhìn về phía bên cạnh mấy người. "Sợ rằng Lai Giả bất thiện a." Tống đại nhân thản nhiên nói, tựa hồ vẫn là tiên đạo tu luyện giả. "Cổ hơi thở này, chỉ sợ là Đế Thích Thiên a." "Đế Thích Tiên?" Hắn không phải đã chết rồi sao? Nghe được Tống đại nhân lời nói, lúc này mới vừa chạy tới tầng thư thư có chút hiếu kỳ nói rằng, "Ban đầu ở bị Phong Vân hai người trọng thương về sau, trở về trực tiếp liền qua. Vậy cũng chưa chắc. Huống hồ, trước đây bên trong thiên môn, có thể chỉ có Đế Thích Thiên một cái người biết tiên đạo công pháp. Tiên đạo tu luyện giả nhưng là có thần hồn nói một cái." Nghe được Tống đại nhân lời nói, Tang Tư Thư lúc này liền phản ứng lại. Đối với Đế Thích Thiên, ở đây không có bất luận cái gì một cái người lo lắng. Dù sao ở đây bất kể là ai, hầu như đều có thể trực tiếp trấn áp, thậm chí Chu Diệt núi phương. Chẳng qua là tương đối yếu kỷ, Đế Thích Thiên đều đã chết qua một lần rồi, lại còn dám đến đến Thanh Vân Môn. Chẳng lẽ liền thực sự không sợ chết sao? Thẳng thắn ta đi giải quyết hắn a. Tang Tư Thư có chút khó chịu nói, miễn cho luôn tới tìm ta Thanh Vân Môn phiền phức. Tại chính mình phong hội phòng bên trong, hắn đã sớm nén một cỗ tức giận. Ba cái kia đệ tử mỗi ngày phiền hắn không nói, Triệu Vô Cực còn bị không giải thích được trọng thương, hắn lúc này là hận không thể tìm người phát tiết một phen. Liên tại Tang Thư Thư chuẩn bị lên đường tới điểm, bỗng nhiên, một giọng nói truyền đến. "Chớ không cần làm như vậy, trưởng môn." Nghe được giọng phong thanh âm, tất cả trưởng lão dồn dập nhìn về phía phía trên. Chỉ thấy Dạ Phong cả người xuyên một thân đà bảo, cả người mang theo thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm, chậm rãi rơi xuống. Mấy người đều là cung cung kính kính hành cái lễ. "Cái này đế thích tiên, là ta chuyên môn lưu lại." Dạ Phong nhàn nhạt 820 ba nói. "Cái gì?" Tang Thư Thư hơi có chút kinh ngạc. Những người còn lại một thời gian cũng là có chút nghi không thông, chỉ có Lạc Hà Phong trưởng lão thiên tài rất nhanh thì hiểu nhà mình trưởng môn y tứ. Hiện tại Thanh Vân môn ở Thần Châu đại lục thực đã là không thể địch nổi tồn tại. Sợ dĩ nhất định phải có một cái đối thủ. Giả như không có đối thủ lời nói. Như vậy đợi đến Thanh Vân môn đệ tử đại lượng ra đi lịch luyện thời gian, sẽ ở Thần Châu đại lục bên trên hoành hành hành năng ngược, bởi Thanh Vân môn tồn tại, đệ tử cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ. Vì vậy liền cực kỳ dễ dàng nảy sinh loạn tượng. Đây là các đời tới nay từng cái tông môn hầu như đều chuyện sẽ xảy ra. Không ít tông môn cũng là bởi vì điểm này Sở dĩ thường thường không phải yên tâm, vì vậy ở thời gian Tuế Nguyệt bên trong chậm rãi tiêu thất. Tuy là Đế Thích Thiên ở trước mặt bọn họ cho bọn hắn sách giải cũng không xứng, thế nhưng đối với một đám thanh văn môn đệ tử mà nói, cũng là khó được đối thủ chỉ có cái này dạng, thẳng đến ở Thần Châu đại lục bên trên, còn có người có thể đối với thanh văn môn đệ tử sản sinh uy hiếp, như vậy thanh văn môn đệ tử ở Thần Châu đại lục lịch luyện thời gian, mới sẽ không tùy ý hành hành. Rất nhanh, ở trên thiên ngày giải thích, mấy người còn lại cũng là hiểu rõ ra. Bất quá Đế Thích Thiên thực lực có thể hay không rất yếu. Dù sao ở Thanh Vân Môn bên trong, Thiên Phú yêu nghiệt đệ tử thực lực đối lập nhau ngoại giới, nhưng là cực kỳ cường đại. Không phải, hiện tại Quách Tĩnh cùng Doãn Chí Bình đã chết. Chương 428, hội vũ kết thúc. Tỷ đệ quen biết nhau, điểm này thật ra khiến đám người kinh ngạc một chút. Tuy là Quách Tĩnh đang bị khu trục ra Thanh Vân Môn sau đó, Thanh không ở Thanh Vân Môn có quan hệ phương diện tu luyện ký ức, không cách nào vận dụng Thái Cực Huyền Thanh Đạo công pháp. Thế nhưng thực lực dù sao cũng là vẫn còn ở, chỉ bất quá dùng một ít ít một chút, biết từng bước té xuống đỉnh Phong Mã thôi. Bất quá thực lực dù sao cũng là muốn thẳng đến, Quách Tĩnh thực lực nhưng là đạt tới luyện tinh hóa khí đỉnh Phong. Trận đấu kỹ xảo đều là cực kỳ phong phú. Dựa theo Thần Châu đại lục cảnh giới mà tính, chí ít đều là đạt tới thượng thánh cảnh. Doãn Chí Bình bị Đế Thích Thiên chu diệt còn có thể lý giải, nhưng cách tính cũng bị chu diệt, cũng có chút ngoài người dự liệu. Trưởng môn, một phần vạn Đế Thích Thiên mất khống chế làm sao bây giờ? Lúc này Thiên Nhật nói ra sự lo lắng của chính mình. Dù sao coi Đế Thích Thiên là làm đá mài đao tự nhiên là chuyện tốt, nhưng giả như cái này đá mài đao chậm rãi biến thành một cây đao, trái lại đem Thanh Vân môn đệ tử trở thành đá mài đao. Thậm chí ở cuối cùng còn đối với Thanh Vân môn đệ tử sinh ra uy hiếp, đó chính là cái mất nhiều hơn cái được. Ngươi đây ngược lại không cần lo lắng. Dạ Phong rất hiển nhiên cũng là nhìn thấy mọi người lo lắng, trực tiếp liền đem cái này nói nói ra. Đế Thích Thiên Thiên Phú có thể nói là tuổi ngủ, đơn giản đó là sống thời gian tương đối lâu mà thôi. Coi như là cho hắn thêm 2000 năm, vẫn là cái tuổi ngủ. Dạ Phong khẽ cười một tiếng phía sau, lập tức nhìn về phía đám người. Đối với Đế Thích Thiên, các ngươi không cần xuất thủ, chỉ cần làm cho các đệ tử xuất thủ là được rồi. Là. Nhìn thấy sự tình được giải quyết, Dạ Phong cũng liền trở về ngộ đạo trong điện chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Kèm theo thất mạch hội vũ từng bước đi qua, hắn cũng bén nhạy nhận thấy được Hỗn độn thanh liên dường như cũng có chút biến hóa, rất hiển nhiên, thần châu đại lục dường như sinh ra nào đó không biết tên biến hóa. Việc cấp bách là nhất định sao muốn biết rõ ràng biến hóa này là cái gì, đồng thời cố gắng đột phá địa tiên cảnh giới. Bên kia, ở hội vũ trên này, Hoàn Tuyết Mai lúc này cùng Chu Chỉ Như đã đến tỉ thí hồi kỳ, hai người lúc này cũng đã là sắp không có cái gì lực lượng. Nhưng rất hiển nhiên, Hoàn Tuyết Mai thực lực vẫn như cũng là muốn mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù là Chu Chỉ nhược giấu giếm thực lực, thế nhưng trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mờ ám đều là không có chút ý nghĩa nào. Chu sư muội, đã tội rồi. Hoàng Tuyết Mai trong trẹo lạnh lùng thanh âm vang lên, kèm theo một trận cầm huyền kích thích thanh âm. Trận trận âm sát thuật trong nháy mắt hướng phía Chu Chỉ Nhược cuốn tới, như cuồng phong quyển lãng một dạng không thể cản phá. Chu Chỉ Nhược nhìn thấy một màn này, lúc này chính là đối sắp mặt. Không tốt. Nàng không nghĩ tới, cho dù là Hoàng Tuyết Mai chúng rồi nàng tỉ mỉ điều chế độc dược, thế nhưng vẫn như cũ có thể kiên trì lâu như vậy, thực lực lại còn là cường đại như vậy. Chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng. Nghĩ vậy, nàng một lần nữa từ phía sau lưng rút ra bộ kinh vân thanh kiếm kia. Từ bộ kinh vân bị nàng đánh bại phía sau, nàng liền vẫn giữ lại. Theo đạo lý mà nói, nhất định là phải trả cho đối phương. Nhưng dù sao kế tiếp hội vũ còn có trọng dụng, vì vậy Chu Chỉ Nhược cũng liền dời khuôn mặt mạnh mẽ lưu lại một đoạn thời gian. Cảm nhận được mình chủ nhân gần chịu đến sinh mạng nguy hiểm, thanh kiếm kia trong nháy mắt liền bay lên rồi, hướng phía Hoàng Tuyết Mai nghĩa vô phản cố bay đi. Tuy là bộ kinh vân thanh kiếm này có thể nói là tuyệt phẩm linh khí, thế nhưng nghị Chu Chỉ Nhược cách dùng như thế này, có thể nói là đang biến tướng tiêu hao thanh kiếm này thọ mệnh. Ở tiếp xúc được thiên ma cầm một khắc kia, Hoàng Tuyết Mai một cái biến hóa, trực tiếp kích thích cầm huyền đối mặt Kiều Phong. Giang có khoảng khắc bên trong, vỡ thanh âm vang lên. Kèm theo thanh âm dường như thủy tinh phá toé thanh âm một dạng không ngừng vang lên. Cả thanh kiếm trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ, hướng phía Chu Chỉ Nhược thẳng tắp bay tới. "Không tốt." Chu Chỉ Nhược kinh hãi, tức tốc lùi lại. Thế nhưng đã muộn, thân kiếm mảnh vỡ giống như giống như sa băng, không chờ nàng phản ứng kịp, liền trực tiếp cắt vỡ tay chân của nàng, lập tức trực tiếp té bay ra ngoài, thẳng tắp rơi vào hội vũ đài ở ngoài. Quan quân xuất hiện. Lần này thất mạch hội vũ đệ nhất danh, đó chính là Lục Chỉ Cầm A. Hoàng Tuyết Mai, kèm theo thắng bại rốt cuộc hạ xuống kết cục đã định, chàng thượng người trong nháy mắt biến đến sôi trào. Thất mạch hội vũ đệ nhất danh Thần Châu đại lục trẻ tuổi một đời đệ nhất thiên tài a. Dĩ nhiên là Lục Chỉ Cầm A. Quả nhiên khủng bố như vậy. Bất quá nàng gần thu được thất mạch hội vũ hạng nhất thưởng cho. Đây chính là luyện thần phản hư cấp bậc công pháp a. Thế nhưng có người nói, nhưng là có thể so với điệu tiên cấp bậc. Không sai. Nghe nói là bởi vì thiên hướng về phòng ngự, cũng không trọng điểm công kích, sở dĩ tại phương diện phòng ngự cực kỳ cường đại. Nhanh, đem hết toàn lực đi mời chào cái này Hoàng Tiên Mai. Tuyệt đối không thể để cho như vậy công pháp rơi vào khác hoàng triều trong tay. Các đại hoàng triều lúc này cũng là dồn dập bắt đầu hành động. Thất mạch hội vũ quán quân đã xuất hiện, tin tức này dường như cuồng phong mưa giảo một dạng bắt đầu điên cuồng hướng phía toàn bộ Thần Châu đại lục tịch quyển mà đi. Ánh mắt mọi người cũng vào giờ khắc này toàn bộ ngưng tụ đến Hoàng Tuyết Mai trên người. Lúc này Hoàng Tuyết Mai cũng là không có ăn mừng tâm tư. Tuy là đánh bại Chu Chỉ Nhược, nhưng nàng cũng không phải là chuyện gì đều không có. Nàng ôm lấy Thiên Ma cẩm chậm rãi đứng lên, hướng phía trên khán đài nhìn lại. Nơi đó chính là Lữ Lân Phương Hướng. "Đệ đệ, quán quân, ta thay ngươi lấy được." Hoàng Tuyết Mai kiểu môi khẽ nhếch, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lữ Lân, nhãn thần ở chỗ sâu trong lại mang theo vẻ cao hứng. Nhưng vừa nói Một câu máu đỏ tươi liền từ trong miệng của nàng phun ra. Rất hiển nhiên, mới vừa chu chỉ nhượng cho hắn dưới độc cũng không phải là một chút sự tình đều không có. Tỷ tỷ, Lữ Lân cũng không phải là không thích nàng người tỷ tỷ này, chỉ bất quá thân thế của mình vô cùng khúc chiết, cùng với đối với thân phận mâu thuẫn để cho nàng vô cùng quân quýt mà thôi. Nhưng ở lúc này, hắn rốt cuộc có thể lý giải tỷ tỷ của hắn, minh bạch rồi nàng dụng tâm lương khổ. Ở Hoang Tuyết Mai trong lòng, chính mình vẫn luôn là đệ đệ của hắn. Hắn quát to một tiếng, điên cuồng nhảy xuống tính phòng, hướng phía trên đài mà đi. Nhìn lấy Lữ Lân hướng cùng với chính mình mà đến, Hoang Tuyết Mai ngã xuống trong nháy mắt đó. Nhãn Thần cũng biến thành thích nhiên. "Đệ đệ, ngươi rốt cuộc trả thứ ta?" Lập tức, nàng liền không có tiếc nuối ngã xuống. Lữ Lân đi tới trên đài, vội vàng ôm lấy Hoàng Tuyết Mai. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Hắn loạng choạng Hoàng Tuyết Mai, thế nhưng vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. "Sư tôn, nhanh mau cứu tỷ tỷ của ta a." Lữ Lân nhìn về phía Long Thủ Phong Lâm Kinh Vũ, trong mắt của hắn đã bắt đầu tràn ra nước mắt. Cha nuôi của hắn đã không có, Thanh Mai trúc mã cũng không có, bây giờ người tỷ tỷ này là nàng ở Thần Châu đại lục, trên thế giới này thân nhân duy nhất. Hắn hiện tại cái gì đều được mất đi, nhưng không thể mất đi nàng. Trứng kiến cái này thúc dục người rơi lệ một màn, Lâm Kinh Vũ chậm rãi đi tới hội vũ trên đài. Đơn giản nhìn phán qua sau đó, "Yên tâm đi, tỷ tỷ của ngươi không có chuyện gì ngượng." Đồng thời, đi tới trên đài lục tuyết kỳ cũng là gật đầu. Ngẫu nhiên đơn giản vùng lên, một cỗ pháp lực trong ngáy mắt trảo vào Hoàng Tuyết Mai trong thân thể. Chương 429, chờ đến khi nào? Xuất thủ. Hiện tại ánh mắt mọi người đều ở đây Hoàng Tuyết Mai cái này thất mạnh hội vũ quán quân trên người thời điểm, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. "Lúc này không ra tay, chờ đến khi nào?" Chính là thanh vân môn từng cái trưởng lão thanh âm. Bao quát lúc này đang ở Trảng thượng Lục Tuyết Kỳ cùng Lâm Kính Vũ. Đế Thích Tiên lúc này đã mò tới Thanh Vân môn ở ngoài. Nếu là đám ngoài đạo, cái kia sẽ không khách khí. Dù sao Đế Thích Tiên thực lực của bản thân cũng không yếu. Các ngươi chớ cùng ta đoạn, để đệ tử ta xuất thủ chưa ca. Vừa lúc đó, Tang Như Thư đầu tiên đem đệ tử của mình Đoàn Dự tiêu lên. Đoàn Dự trong khoảng thời gian ngắn vẫn còn có chút ngượng, không biết xảy ra chuyện gì. Nhanh đi. Đi cái gì? Thậm chí hội Vũ Trảng thượng không ít người cũng là cái này dạng. Có người tới tiến công Thanh Vân môn, nhanh đi ra ngoài dạy dỗ một chút. Đang tư tư trừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp liền đem hắn ném ra ngoài, lập tức thẳng tắp rơi vào nơi nào đó bên trong dãy núi, một cái quỷ quỷ tuy tú tú lao hỏa thượng bên cạnh. Đấu tửu tăng tiền bối. Đoan Dụ nhìn lấy cái này, bóng người quen thuộc, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngượng. Ngươi muốn tiến công Tà Thanh Vân môn? 3. Cái này làm sao mà biết được? Thân phận mình bại lộ. Đế thích tiên trong khoảng thời gian ngắn có chút ngượng. Không đúng, ngươi không phải Đấu tửu tăng tiền bối. Không 77 nhìn lấy vẻ mặt xa lạ Đấu tửu tăng, Đoan Dụ rất nhanh thì phản ứng lại. Ngươi rốt cuộc là ai? Nói mau, bằng không đừng trách ta không khách khí. Đáng chết. Đế Thích Tiên cũng lười ẩn tàng rồi, biết mình thực đã bại lộ, trực tiếp liền lộ ra chính mình muốn có thanh âm. Ngươi là Đế Thích Tiên. Đoàn Dụ không kịp kinh ngạc, đối diện Đế Thích Tiên đã bay thẳng đến hắn đánh tới. Hắn không kịp kinh ngạc, đối diện Đế Thích Tiên đã vận chuyển pháp lực bay thẳng đến hắn đánh tới. Đoàn Dụ thất kinh, vội vã lui về sau 2 bước, trong tay linh kiếm lập tức huy động lên nên kích. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ, Đoàn Dụ cảm giác được thân thể mình bị một nguồn sức mạnh cho bắn ra ngoài, đụng ná một thân cây sau đó mới ngừng lại. Phộc. Đoàn Dụ nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Lần này giao phong Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đế Thích Tiên lại có thể cường đại tới mức như thế. Ở mới vừa trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ là bị áp chế lại, chỉ cần hắn hơi chút có nửa điểm thả lỏng, chỉ sợ cũng sẽ bị Đế Thích Tiên trực tiếp đánh chết. Cái này Đế Thích Tiên, thật là đáng sợ. Đoan Dụ nhịn không được trong lòng rung động, thầm nghĩ, không hổ là sống rồi hơn 2000 năm lão già kia. Mà Đế Thích Tiên lại là lạnh rên một tiếng, nói ra, "Ngươi chính là Đoan Dụ." Không sai. Đoan Dụ cắn răng nói rằng, ngay trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. "Ha ha, quả nhiên không sai, ngày hôm nay sẽ là của ngươi ngày rỗ." Đế Thích Tiên nói, lần thứ hai vọt tới một quyền đánh về phía Đoàn Dụ đầu. Hắn biết, nếu như ngày hôm nay chính mình thực sự bị giết, cái kia cũng chết oan uổng a tốt xấu là thành văn môn đệ tử, cư nhiên kém như vậy ghê. Chứng kiến Đế Thích Tiên đánh tới, Đoàn Dụ đỏ ngầu cả mắt. Không được, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Tiếp tục như vậy, chính mình nhất định sẽ bị giết chết. Ta còn tuổi trẻ, ta còn không thể chết được. Đoàn Dụ cắn chặt răng, liều mạng ngăn cản Đế Thích Tiên công kích. Thế nhưng, Đế Thích Tiên thật sự là quá cường đại, Đoàn Dụ căn bản là không đỡ được, cuối cùng chỉ có thể bị đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi đập ở trên mặt đất. Đế Thích Tiên nhìn lấy hắn, cười cười, nói ra, ta nói rồi, Ngày hôm nay ngươi sẽ chết, không tin, ngươi có thể thử xem." Nói, hắn một cước giẫm nát đoàn dự trên ngực, dùng sức nghiền một cái, nói ra, "Làm sao rồi? Cảm giác dễ chịu một điểm chứ?" Đoàn dự thở dốc một hồi, mới vừa rồi từ dưới đất bò dậy, lau lau rồi một cái máu tươi trên khóe miệng, nói ra, "Ngươi sát thực rất cường đại thế nhưng, ngươi cũng không tránh khỏi quá tự phụ." "Ồ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi sao?" Đế Thích Thiên híp mắt một cái, ánh mắt lộ ra thêm vài phần hung tàn quăn mang, lạnh lùng hỏi. Đoàn dự gật đầu, nói ra, "Không sai, ta sát thực không cũng có biện pháp đánh bại ngươi, ngươi cũng đừng coi khinh ta." Ta còn rất nhiều con bài chưa lật cũng có sự xuất ra đầu. Con bài chưa lật." Đế Thích Thiên nhíu mày một cái, lập tức ha ha phá lên cười. "Ngươi đây là đang đùa ta sao? Hắn chỉ cùng với chính mình, lớn tiếng nói, "Lá bài tẩy của ngươi, ta đã sớm kiến thức qua, ngươi có tư cách gì để cho ta coi khinh ngươi?" Đoàn Dự trầm mặc không nói, thế nhưng trong mắt lại toát ra vài phần thần sắc kiên nghị. Hắn tin tưởng chính mình, nhất định có thể chiến thắng trước mắt Đế Thích Thiên, hắn nhất định có thể. Đế Thích Thiên thấy thế, nhịn không được nhíu mày, hắn phát hiện, chính mình lại có chút không cầm nổi bàn luận dự. Loại tình huống này cũng không phải là bởi vì đoàn dự tu vi viễn siêu cho hắn, mà là bởi vì đoàn dự quá mức quỷ dị, hắn thấy không rõ lắm lá bài tẩy của đối phương là cái gì. Điều này làm cho Đế Thích Thiên hết sức kiên kỵ, đồng thời cũng để cho hắn có chút phẫn nộ. Hắn Đế Thích Thiên nhưng là đường đường thiên môn một tay, tu vi cao tới luyện khí hóa thần cảnh giới, lại bị một gã luyện tinh hóa khí kỳ con kiến hôi miệt thị như vậy, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Người muốn chết. Đế Thích Thiên khẽ quát một tiếng, "Đông nhiên tôi động pháp thuật, bay thẳng đến đoàn dự lạnh tới." Hanh. Đoàn dự lạnh rên một tiếng, hai tay cầm kiếm trực tiếp lên liên kích, cùng Đế Thích Thiên chiến làm một đoàn. Hắn cùng với Đế Thích Tiên tốc độ đều cực nhanh, trong ngáy mắt, hai người liền chiến đấu mười mấy lần hợp. Đế Thích Tiên càng đánh càng là kinh hãi, hắn phát hiện, chính mình dĩ nhiên hoàn toàn không cầm nổi Đoan Dự. Người này tốc độ quá nhanh, căn bản không giống như là một cái luyện tinh hóa khí kỳ đệ tử có thể có, hắn phảng phất là một cái tu luyện thật lâu tu tiên giả mở rộng, thân hình phi hốt bất định, căn bản không đoán ra. Cái gia hỏa này, rốt cuộc là nơi nào bệ ra quái vật ạ? Đế Thích Tiên trong lòng chấn động, một bên chiến đấu, một bên ở trong lòng nghĩ đến. Đoan Dự thực lực quá kinh khủng, làm cho hắn không khỏi có chút lo lắng. Chuyện lần này Nếu không phải có khả năng đem cái đoàn dự chém giết lời nói, vậy hắn liền nguy hiểm. Giết. Đế Thích Thiên đột nhiên bạo hống một tiếng, cả người nổ bắn ra vô tận khí thế tới, cả người như đồng hóa vị nhất tôn ma vương mượn dạng, điên cuồng hướng phía đoàn dự vọt tới. Đoàn dự cũng là không sợ hãi chút nào, trực tiếp thôi động pháp thuật, hướng phía Đế Thích Thiên công kích mà đi. Hai người chiến đấu nhất thời vô cùng kịch liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đánh khó phân thắng bại. Hai người một phen kịch chiến sau đó, đoàn dự thân hình đột nhiên lóe lên, biến mất. Ực. Đế Thích Thiên nhất thời biến sắc, vội vàng hướng phía bốn chu vọng đi. Gây trầm Cái gia hỏa này đến tột cùng dấu đi nơi nào? Đế Thích Thiên nhíu mày, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Hắn vốn cho là Đoan Dự là ẩn nấp ở nơi nào đó dưới bóng mờ đánh lén mình, nhưng lại hắn đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản sẽ không tìm được tung tích của đối phương. Chương 430: Đã bại đạo. Liên tiếp ra trận. Sư Tôn, ngươi nhưng lại hại chết ta. Đoan Dự lúc này đã lấp mình về tới Thanh Vân môn bên trong. Mới vừa tuy là hắn có một cái chớp mắt như vậy gian muốn đánh bại Đế Thích Thiên, nhưng thực lực của đối phương vẫn là quá cường đại. Tiếp tục như vậy, nếu như một không cẩn thận, nói không chừng liền muốn bàn giao ở nơi đó. Ta hiện tại liền một cái tát đập chết ngươi." Tang Túc Túc nhìn lấy Đoàn Dụ, một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Có bọn họ nơi đây, Đế Thích Thiên làm sao lại đối với hắn thống hạ sát thủ? Trừ phi là Đế Thích Thiên chính mình không muốn sống. So với thầy trò giữa ồn ào, trên khán đài đám người lại là kinh ngạc không gì sánh được. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói Đế Thích Thiên đã chết rồi sao? Chẳng lẽ nói Đế Thích Thiên là giả chết? Còn là nói Phong Vân hai người trước đây trấn áp Đế Thích Thiên không có thể giết chết, làm cho hắn chạy? Dù sao cũng là sống rồi hơn 2000 năm lão hồ ly, quả nhiên vẫn là có bảo bệnh lá bài tẩy. Trên khán đài, đám người nghị luận ầm ĩ. Ánh mắt không ngừng được nhìn về phía Viễn Vương Thanh Vân Sơn mạch chỗ một thân ảnh. Lúc này, Đế Thích Thiên cũng là thu hồi công lực. Hắn hiện tại đã minh bạch, chính mình thực đã bại lộ. Thế nhưng không biết vì sao Thanh Vân môn những người đó không chút nào qua đây trấn áp ý tứ của hắn, ngược lại là làm cho đệ tử đi ra. Bất quá toàn bộ vẫn cẩn thận cẩn thận cho thỏa đáng. Nghĩ vậy, ngày thứ tư trực tiếp liền chuẩn bị xoay người trở lại Thiên môn chung đi, coi như chịu vô cực, đợi đến phía sau có cơ hội lại tới tìm hắn, thế nhưng đá mài đao thật vất vả tới, tình nhân nhóm các vị trưởng lão, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy để đối phương đạo tẩu? Ở thanh vân môn bên trong đều là tu luyện, coi như là sư giữa huynh đệ loại bản, cũng là vướng chân vướng tay. Đại thể đều không phát huy ra toàn bộ thực lực. Mặc dù là có cựu trọng luyện ngục trong tháp yêu thú tiếc khách, nhưng này cũng là yêu thú. Cùng loại người thực sự cường giả chiến đấu vẫn là khác biệt rất lớn. Các ngươi có người muốn khiêu chiến một phen sao? Thanh vân môn chỗ nghỉ ngơi. Một đám trưởng lão dồn dập nhìn mình thủ hạ đệ tử. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ tuy là bọn họ đã tại thanh vân môn tu luyện lâu như vậy, nhưng đối với đế thích thiên toán tượng, vẫn là cực kỳ cường đại. Dù sao ngày thứ 10 tổn hơn 2000 năm vẫn cùng Phong Vân hai vị sư huynh giữ lẫn nhau chiến đấu lâu như vậy, đã đủ thể hiện thực lực của hắn cường đại. Vì vậy, đối với bây giờ mọi người mà nói, muốn đi chiến đấu, thật đúng là không nhỏ gánh nặng trong lòng. Nhìn lấy đám người sợ hãi rụt rè bộ dạng, tất cả trưởng lão không khỏi có chút thở dài. Ta đi." Vừa lúc đó, Vũ Văn Thành Đô bỗng nhiên đứng dậy. Hắn nhãn thần kiên nghị, trong tay nắm thật chặt vũ khí, xem hướng chính mình sư tôn Thiên Nhật. Sư tôn đem đế thích thiên giao cho ta đệ tử, chắc chắn hắn phái thi vận đoạn. Nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô lòng tin tràn đầy dáng vẻ, Thiên Nhật trong lòng không khỏi lắc đầu. Tuy là đế thích thiên đối với bọn họ mà nói không đủ gây sợ, nhưng cùng Vũ Văn Thành Đô so sánh với, cũng vẫn có thể đánh một trận, thậm chí còn mạnh hơn Vũ Văn Thành Đô một ít. Chứng kiến Vũ Văn Thành Đô cái dạng này, Thiên Nhật chỉ hy vọng không muốn bị ma diệt rơi lòng tin là tốt rồi. Ngược lại là muốn từ bên bờ sinh tử cùng với chiến đấu liên miên trung lĩnh ngộ tiên đạo tu luyện bản chất. Vậy liên từ ngươi đi đi. Thiên Nhật nụ cười nhạt nhòa một tiếng. "Là." Vũ Văn Thành Đô lên ken trả lời dằn mạnh một tiếng, lập tức nhắc tới binh khí trong tay, liền hướng lấy đế thích thiên phương hướng mà đi. Lúc này đế thích thiên cũng định chạy trốn rồi. Mặc dù không biết Thanh Vân Môn đến cùng muốn làm gì, nhưng hắn biết rõ một nhất định là gây bất lợi cho chính mình. Mặc dù mình có chuyện sinh phương pháp, nhưng đó cũng không phải là như thế dùng a tối thiểu cũng phải cần trước tu luyện một phen, đạt được cảnh giới nhất định sau đó mới tiến hành trọng sinh, thực lực mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bằng không trực tiếp liền tiến hành sống lại nói, thực lực đề thăng tất nhiên là có hạn. Hắn bây giờ là luyện khí hóa thần cảnh giới. Nói không chừng chỉ cần luyện đến luyện thần phạn hư cảnh giới, lại tiến hành sống lại nói, là có thể trực tiếp đột phá đến điệu tiên cảnh giới. Sở dĩ tự nhiên là muốn tạm thời tránh nỗi nhọn. Đế Thích Tiên, chạy đi đâu? Vũ Văn Thành Đô hét lớn một tiếng, trực tiếp liền chạy tới. "Phạm gia Thanh Vân Môn, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy thoát sao?" Nghe Vũ Văn Thành Đô lạnh lùng vô tình thanh âm, Đế Thích Thiên lúc này chỉ cảm thấy từng đợt bị quất. Cái gì gọi là mạo phạm Thanh Vân Môn? Hắn nào dám mạo phạm? Hắn làm sao che che giấu giấu, quỷ quỷ tú tú chụp tới. Rõ ràng là các ngươi hướng về phía ta đuổi tới cùng không để tốt ta. Vị đạo trưởng này đúng là ta sai rồi, tại hạ lúc này đi, về sau tuyệt không tái phạm Thanh Vân Môn." Đế Thích Thiên không chút do dự, trực tiếp liền chắp tay nói rằng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Đây là đã từng cái kia Đế Thích Thiên sao? Đế Thích Thiên cư nhiên hướng Thanh Vân môn nhặt vừa, xem ra là thật sự sợ rồi. Không chỉ là ở một bên quan sát đáng người, liền Vũ Văn Thành Đô cũng là sửng sốt một chút. Vậy cũng không được, mắt thấy Đế Thích Thiên xoay người liền muốn chạy trốn, Vũ Văn Thành Đô vội vã quát bảo ngừng lại hắn. "Không phải ngươi nghĩ chạy là có thể chạy. Nhanh chóng theo ta trở lại Thanh Vân môn bên trong chịu tội." Nghe những lời này, Ngai Thứ 10 không dừng lại chút nào, ngược lại càng thêm tăng nhanh tốc độ. Hắn chỉ là tiên phú tu luyện kém một chút, cũng không phải là ngốc. Hiện tại theo đuổi hắn cái này, Ngữ Văn Thành Đô cùng hắn là đồng cảnh giới, cũng là luyện khí hóa thân kỳ. Một người học trò đều có thể đạt đến tới mức như thế, như vậy Thanh Vân nhóm trưởng lão lên khủng bố đến mức nào? Mấy các ngươi trưởng môn lại là đạt tới loại cảnh giới nào? Cái này muốn hắn đi cùng Thanh Vân môn, đó không phải là muốn hắn đi muốn chết sao? Hắn còn không có ngu ngốc tới mức này. Kiếm đạo đế thích thiên không chút nào quay đầu ý tứ, Vũ Văn Thành Đô trực tiếp hét lớn một tiếng. Vũ khí trong tay giơ lên thật cao, sau đó mãnh địa bổ xuống. Xoôn sao? Trên bầu trời tầng mây trực tiếp xuất hiện một đạo vết rách to lớn, một cỗ cường đại khí lãng hướng phía Đế Thích Thiên điên cuồng bắt đầu khởi động mà đi. Đáng chết! Đế Thích Thiên chửi ầm lên một tiếng. Hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vã lắc mình ở một bên đi, đụng vào trên một ngọn núi. Đi tới bước chân, cùng theo đó bị ép dừng lại. Đế Thích Thiên giống như giống như sao băng, lấy tốc độ cực nhanh bay thẳng đến Đế Thích Thiên và xuống. Pháp lực cường đại ở trước người của hắn không ngừng ngưng tụ, hắn cả người rung động, trước người nhiệt độ lên cao không ngừng. Chờ, các loại, khoảng cách Đế Thích Thiên còn có mấy chục mét thời điểm, ở trước người của hắn đã ngưng tụ lại một cái cự đại hỏa cầu. Cái kia nhiệt độ nóng bỏng, rung động liệt diễm, dường như muốn đốt sạch thế gian toàn bộ tội ác một dạng. "Con long phách!" Vũ Văn Thành đô hét lớn một tiếng. Chư người hắn liệt diễm trực tiếp nổ bể ra tới, trong nháy mắt bao trùm phương viên 12 km. Đế Thích Thiên trực tiếp đã bị bao khỏa ở trong đó. Người điên, đều điên. Hắc Hôi Trần Vũ bên trong. Đế Thích Thiên chất vật chỗ tới, lúc này trên người của hắn đã bị cháy sạch đen thui lủi. Mới vừa Vũ Văn Thành Đô cái kia một cái công kích thật sự là thật là đáng sợ. Ta đã bằng lòng không lại mạ phạm Thanh Vân môn, ngươi chẳng lẽ là muốn đuổi tận giết tuyệt núi? Chương 431, mở ra thân thủ. Đại hội toàn thắng, Đế Thích Thiên mở miệng nói, trong đôi mắt lộ ra hung ác màu sắc. Mà Vũ Văn Thành Đô cũng là bất vi sở động, như trước ở điện cuồng tấn công lấy. Lần này, Thanh Vân môn phái hắn đến đây, chính là muốn giáo huấn Đế Thích Tiên. Như là đã đi tới nơi này, hắn há lại có tay không mà về đạo lý. Ùng ùng, vang động to lớn truyền ra, không gian bốn phía không được chấn động. Người khinh người quá đáng. Cảm độ được càng ngày càng gần thế tiến công, Đế Thích Tiên hét lớn một tiếng, cả người liền lả bay đi. Trường thương trong tay nợ rượu quang hoa sáng chói, hướng về Vũ Văn Thành Đô quét ngang mà đi, muốn ngăn cản đối phương khoảng khắc. Thế nhưng Vũ Văn Thành Đô như thế nào không phải hư danh hạ người? Hắn chính là Đế Hoàng Thành Thiên tài đứng đầu, tuy là tu luyện thời gian ngắn, nhưng là đã đạt đến luyện khí hóa thần đỉnh phong. Một thân thực lực có thể địch nổi Kim Đan kỳ cường giả. Bây giờ cùng Đế Thích Thiên đại chiến một trận, tuy là chiếm giữ hoàn cảnh xấu, thế nhưng nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là, hắn cũng là đã quên, tại hắn bên cạnh, nhưng còn có một gã trưởng lão đâu? Làm Đế Thích Thiên thân hình hướng về hắn xông lúc tới, hắn chính là ngẩng lên đón, chuẩn bị đem người này cầm xuống. Phanh! Quên hành bay trời, hai người trong giây lát đó va chạm ở tại một chỗ, phát sinh kịch liệt nổ đùng thanh âm. Đế Thích Thiên, ở trong khoảnh khắc, chính là rút lui mấy trăm trượng. Khóe miệng lưu lại nhẹ nhẹ vết máu, hiển nhiên là bị thương rồi. Mà một bên khác Chư Thiên Trưởng lão ở đỡ xuống Vũ Văn Thành Đô công kích sau đó, trên mặt cũng không miễn lộ ra một vết hãi nhiên màu sắc. Không nghĩ tới Vũ Văn Thành Đô võ nghệ dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hắn chính là Kim Dancer kỳ cường giả a, nhưng là lại là không chặn được đối phương một kích toàn lực. "Thảo nào sư phụ để cho mình qua đây, ta đã dựa theo ước định đi trước Thanh Vân môn, vì sao còn phải dồn ép không tha." Hắn mặt lộ vẻ phẫn hận màu sắc mở miệng nói. Thế nhưng, Vũ Văn Thành Đô cũng là căn bản không có để ý tới, tiếp tục thi triển võ kỹ hướng về đối phương đánh tới. Chỉ thấy hắn quanh thân tán mắt ra vô lượng quang hoa, trung quanh thân thể càng là còn cuốn từng đạo khí tức. Ngang Chỉ thấy Vũ Văn Thành Đồ phía sau, một cái cự mãng xuất hiện, thân thể khổng lồ, kéo theo quần quần vũ áp, có thể dùng đế thích thiên thân thể, càng là không khỏi mẫn ra. Tiếp lấy, chính là chứng kiến, cự mãng mở cái miệng rộng, chính là hướng phía hắn tấp tới. Cái kia rét lạnh hàn giang hiện lên u linh hàn mang, dường như có thể xé nát toàn bộ. Chứng kiến tình cảnh như vậy, đế thích thiên thân thể, cấp tốc hướng phía bên trái tránh đi. Thế nhưng, này cự giả cũng là sớm đã dự liệu. Phấn phấn, chỉ thấy cái đuôi của hắn, trong nháy mắt ném ra, trực tiếp quất đánh tới đế thích thiên hung thân. 3. Đế thích thiên cả người, chính là dường như bao cắt giống nhau tung hạng té rơi trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất rạn nứt ra, vang lên bụi mù nổi lên bốn phía. Đế Thích Thiên dãy dụa sau một hồi lâu, rốt cuộc đứng dậy. Nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô, ánh mắt của hắn biến hóa không ngừng. Nhưng trong lòng thì minh bạch, nếu như không ngoài sở liệu, Thanh Vân môn bên trong người chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Đến lúc đó, chính mình nhất định khó có thể thoát thân. Hèn, chuyện này, không để yên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy chính là xoay người hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Lúc này, đã không cần chiến đấu. Bởi vì, hắn thất bại. Siu Chỉ thấy cái kia Vũ Văn Thành Đô thân ảnh thẳng tắp hướng phía hắn bay tới, tốc độ nhanh vô cùng. "Oan!" Đế Thích Tiên thân thể trong nháy mắt chính là bị đập bay ra ngoài, nặng nề mà té ngã xuống đất. Một ngụm đồng nặc tiên huyết phun ra, hắn triệt để mất đi tri giác. Không biết qua bao lâu, Đế Thích Tiên chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình nằm ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong một chỗ trong rừng rậm. Trên người của hắn, tràn đầy lầy lội, quần áo mất trật tự không gì sánh được. Bất quá hắn cũng là cũng không có bất kỳ vẻ bại. Bởi vì trong ánh mắt của hắn, ngược lại là lộ ra kiên định màu sắc. Suất. Mà đang ở Đế Thích Tiên sau khi tỉnh lại không lâu, một đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở bên cạnh hắn. Rõ ràng là thanh văn môn một gã phổ thông chấp sự. Người tên là gì? Thiên kia chấp sự thản nhiên nói. Nghe được thanh âm sau đế thích tiên, không dám thở ở, kính cẩn hành lễ nói. Khởi bẩm tiền bối, văn bối gọi là Vũ Văn Thành Đô, năm nay 28 tuổi. Ân. Thiên tư của ngươi không sai, có thể nguyện bái nhập thanh văn môn bên trong. Chấp sự nhàn nhạt mở miệng nói. Ta tiền bối hữu ái, ta nguyện ý. Đế thích tiên hưng phấn mở miệng nói. Nếu như nói lúc trước, trong lòng của hắn còn có do dự, như vậy bây giờ cũng là đang không có Dù sao Thanh Vân môn, đây chính là thanh châu tốt nhất tông môn một trong, coi như là so với Hoang Thất, chỉ sợ cũng không kém chút nào. Chỉ là không biết, vị này chấp sự tu đồ đệ, rốt cuộc là ai cho quyền. Bất quá, hắn cũng là không có hỏi nhiều, nếu có cơ hội, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ rơi. Mà nghe được đế thích tiên thanh âm phía sau, tên kia chấp sự gật đầu, tiếp lấy chính là mở miệng nói: "Thứ nay về sau, ngươi liền gia nhập vào ta Thanh Vân môn a. Ta là Lãnh Thanh Vân môn trưởng lão Lý Tuần Phong. Coi như quy củ nha, ngươi không cần phải xem vào, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết." Sau khi nói xong, chính là mang theo Vũ Văn thành đô rủ về Thanh Vân môn trung đi tới. Làm hai người bọn họ đến lúc, Vũ Văn Thành Đô chính là kinh ngạc phát hiện, Thanh Vân môn trung cư nhiên tụ tập không ít đệ tử, nữ có nam có, đều là thanh niên nhân, nhân. Khi thấy cái kia chấp pháp đường chấp sự dẫn theo Vũ Văn Thành Đô đi lúc tới, mọi người đều là không khỏi nín thở, bởi vì những người này đều là biết thân phận của đối phương, ở Thanh Vân môn trung địa vị cực cao. Trong ngày thường, liên trưởng môn đều là khách khí ba phần. Bây giờ, đối phương cũng là tự mình dẫn dắt một người xa lạ đến đây, không khỏi gây nên mọi người suy đoán. Tham kiến trưởng lão, mà đúng vào lúc này, Vũ Văn Thành Đô cũng là không người nói rằng, không cần đa lễ, ngươi đi theo ta đi." Thanh âm hạ xuống sau đó, chính là về phía trước đi tới, mà Vũ Văn Thành Đô lại là thật chặt đi theo ở phía sau của đối phương. Suy, mà đang ở hắn mới vừa bước ra bên trong đại điện trong ngáy mắt, một viên lệnh tiễn, chính là hướng về hắn bay vụt mà đến. Tiếp lấy, bên hai chính là truyền đến một trận bạo ngược thanh âm. Vũ Văn Thành Đô nhận lệnh, "Thanh Vân môn triệu hoán, các ngươi mau mau đến đây." Trong thanh âm tràn đầy không, tang tán nhận ý mà đúng vào lúc này, Vũ Văn Thành Đô cũng là không ở lững lự. Hướng về phía cái kia chấp sự mở miệng nói, Xin tiền bối chờ, tại hạ ngay lập tức liền tới. Nghe được thanh âm phía sau, cái kia chấp sự từ chối cho ý kiến đầu đầu. Tiếng ấy chính là Tiêu Thất ngay tại chỗ. Không nghĩ tới cái này, đế thích tiên cư nhân cũng tự nguyện quy phục chúng ta. Thanh Vân môn trưởng lão Họa Vân Tạ thần ngồi ở Dạ Phong bên cạnh cười nói. Dạ Phong ngược lại là có chút tiếc nuối, thật vất vả tới một cho hắn Thanh Vân môn đệ tử luyện tay, cư nhiên nhanh như vậy liền quy phục. Vũ Văn Thành Đô dũng khí và thực lực có thể tăng, thưởng cho đan dược và sích tiêu kiếm. Dạ Phong thản nhiên nói. Thành Đô dừng chân. Tiếp lấy, ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô rời đi phương hướng, mở miệng quát lên má nghe được thanh âm phía sau, Vũ Văn Thành Đô không dám thờ ơ, thân hình lần hai nghi chân. Chương 432, ban tặng tân khí, bí mật dặn. Trưởng lão còn có gì phân phó sao? Vũ Văn Thành Đô kính cẩn nói rằng. Ha ha, hôm nay ta xem ngươi công lực thâm hậu, bất quá kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Ta chỗ này có một bộ thương thuận, tặng cho ngươi, hi vọng đối với ngươi có trợ giúp. Thanh âm vang lên, một bộ bích tịch chính là rơi xuống Vũ Văn Thành Đô trong tay. Sau đó, lại ném qua một thanh trường đao. Tuy là hắn không thích đế thích tiền, thế nhưng đối phương trong khoảng thời gian này biểu hiện cũng không tệ lắm. Đa tạ trưởng lão ban tặng. Nghe được thanh âm phía sau, Vũ Văn Thành Đô kính cẩn nói rằng, hắn lúc này cảm giác cái này Thanh Vân môn trưởng lão tính cách thực lạ không thôi, nếu không phải là mình tu vi thấp kém nói, tuyệt đối sẽ bái tại hắn môn hạ. Mà lúc này Vũ Văn Thành Đô cũng là không biết, nhất cử nhất động của hắn thu hết cái kia Lý Tuần Phong đáy mắt. Hơn nữa, hắn càng là yêu tú, Lý Tuần Phong trong lòng càng là vui mừng. Mà cái kia Vũ Văn Thành Đô cũng là không có ở để ý tới còn lại, trực tiếp phản hồi trong phòng, chuẩn bị luyện hóa bí tịch này, đề thăng thực lực của chính mình. Mà đổi thành một bên trưởng môn nhân dạ phong cũng triệu tập thanh vân môn các đại trưởng lão tiến hành hội nghị. Lần này chất mạch hội Vũ Thanh Vân môn đại hội toàn thắng. Bất quá lần này một phen, sợ là sẽ phải đại đại cổ Vũ ta Thanh Vân môn 14 đệ tử náo khí, ta sợ về sau bọn họ đi ra ngoài giang hồ chính là hoành hành ngang ngược. Không sai, bọn ta muốn ước thúc đệ tử trong môn, chớ để cho bọn họ ỷ thế hiếp người mới tốt." Mấy vị trưởng lão rộn rộp miệng nói. Mà liên tại thanh âm của bọn họ mới vừa rơi xuống sau đó, Dạ Phong chính là nói rằng: "Tốt, lần này bọn ta cùng bàn đối sách. Bất quá, cũng là không thể ép buộc, dù sao ta Thanh Vân môn uy nghiêm còn phải dựa vào bọn họ thu hộ." Trong thanh âm lộ ra một cố vẻ lạnh lùng. "Chỉ là tiếng nói của hắn mới vừa rơi xuống sau đó. Bang bang, đúng vào lúc này, ngoại giới đột ngột truyền ra tiếng đập cửa. Tiếp lấy, một vị thanh lý đệ tử chính là Tiểu Bảo đi vào trong đại điện. Sắc mặt hiện ra kính cẩn không gì sánh được. "Sư phụ, đệ tử có việc cầu kiến." Ngài còn nhớ được đáp ứng ban đầu đệ tử điều kiện. Thanh âm vang lên, cũng là cái kia Lý Thuần Phong mới thu thụ tịch đại đệ tử Chương Hạo Dương. Mà nghe được thanh âm phía sau, Dạ Phong chân mày không khỏi nhăn lại. Tiếp lấy, chính là nói rằng: "Vào đi." Nghe được thanh âm phía sau, Chương Hạo Dương không dám chậm trễ chút nào. Đẩy cửa ra, chính là đi vào. Lúc này, đứng ở giữa sân, nhìn phía dưới chư vị sư thúc bá cùng sư huynh muội, không khỏi mặt lộ vẻ khổ sáp. Lần này, Thanh Vân môn đệ tử tổn thương thảm trọng, mà hắn càng là ở trên lôi đài thụ thương, bây giờ còn muốn chịu những sư thúc này bá ra dạy? Bất quá, cũng là căn bản cũng không dám chút nào câu phản hận, chỉ có thể lặng lặng nghe, trong lòng thầm than vận mạng của mình bi thảm. Mà lúc này Dạ Phong cũng là mở miệng nói: "Hạo Dương, ngươi nhưng là muốn muốn tuyển chọn nhất bạ săn thủ binh khí." Thoại âm rơi xuống, trong mắt tinh mang kiếm thước, hắn đã sớm đem đối phương xem thấu. Tuy là cái này Trương Hạo Dương, thiên phú rất cao, tiềm lực phi thường to lớn. Thế nhưng, ở Thanh Vân môn trùng, cũng là cũng không được ưa thích. Dù sao, nơi đây bất đồng thế tục giới. Mỗi một vị Thanh Vân môn đệ tử đều là gia tộc người nổi bật. Nếu là không có bối cảnh, muốn xuất hở, cơ hội là khó lại càng khó hơn. Mà đang khi hắn thanh âm mới vừa rơi xuống sau đó, Trương Hạo Dương đồng tử không khỏi có dụ lại. Không nghĩ tới, Dạ Phong biết hỏi thăm chính mình vấn đề như vậy. Bất quá, cũng lạ như trước Kiên Trì nói rằng, bẩm báo sư tổ, đệ tử sát thực muốn lựa chọn sử dụng nhất bà sẵn thủ binh khí, thế nhưng đệ tử tư chất ngu dốt, sợ rằng vô phúc tiêu thủ a. Trong âm thanh của hắn Có chứa vài phần nghệ bài ý huynh, bọn ta thanh vân môn đệ tử, nơi nào cần như vậy khiếm tốn. Ta chỗ này vừa lúc có một thanh binh khí thích hợp ngươi, đem đi đi. Bất quá, nếu là không có thực lực, cũng lạ cũng không xứng với. Thanh âm hạ xuống sau đó, Dạ Phong ngón tay búng một cái. Trong giây lát đó, một vệt lưu quang vạch phá không gian, rơi vào cái kia chương hạo dương trong tay. Mà chứng kiến tình cảnh như vậy sau đó, bốn phía đám người cũng lạ không khỏi trợn to hai mắt. Cái này thanh vân trưởng lão, quả nhiên là hào sảng a dĩ nhiên là đem thanh vân lệnh đều tặng tặng ra ngoài. Phải biết rằng Đây chính là toàn bộ Thanh Vân Sơn bên trên, duy nhất tín vật ta mà cái kia Trương Hạo Dương, khi nhìn đến lệnh bài sau đó, trên mặt hưng phấn màu sắc cũng là không che giấu được, lúc này liền là lần nữa khấu tạ nói, "Đa Tạ sư tổ ban cho." Tiếp lấy, chính là lui xuống. Lúc này, ở trong đại điện mọi người, trong mắt đều là lộ ra ước cao màu sắc. Đặc biệt là Lý Tuấn Phong, trong lòng càng là hối hận không gì sẽ được. Chính mình mới vừa làm sao cũng không nhiều cùng trưởng môn nói tốt một chút đâu. Nghĩ đến đây, trong mắt ảo não màu sắc chính là càng đậm đặc, mà các trưởng lão khác cũng là tỏ rõ vẻ ước cao. Nếu như đổi thành lúc bình thường, Cái này Thanh Vân lệnh, bọn họ nhưng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ, Tư Nhân liền nhẹ bỗng tặng ra ngoài, không khỏi cảm thán, nhân sinh quả vỡ, quả thật kỳ diệu. Tiếp lấy, một gã trưởng lão chính là mở miệng nói, nếu cái này Vũ Văn Thành Đô có như thế thiên phú, chúng ta đây sao không đem thu làm đệ tử thân truyền? Như thế, coi như là ta trong tông môn một viên minh tướng. Sau này, ta Thanh Vân môn tất nhiên là có thể nâng cao một bước. Trong âm thanh của hắn, lộ ra một vẻ chờ đợi. Mà lúc này các trưởng lão khác, ánh mắt cũng đều là sáng lên, bởi vì, bọn họ phát hiện những lời này nói có lý. Vũ Văn Thành Đô không chỉ có thiên phú siêu quần, chủ yếu nhất là đối với thanh văn môn độ trung thành cực cao, thậm chí có thể dùng từ trung để hình dung. Kể từ đó lời nói, chính là đem Vũ Văn Thành Đô giao cho nhiệm vụ đường quản hạt cũng không phải là không thể. Cái chủ ý này không sai, không bằng chúng ta bây giờ liền đi tìm trưởng lão a." Một vị trưởng lão khác chậm rãi nói rằng. Mà lúc này Dạ Phong, khoe miệng lộ ra một tia độ cười, không nghi tới, những trưởng lão này đầu, cũng rốt cuộc quay lại. Chỉ là, liên tại hắn chuẩn bị đáp ứng thời điểm, một trận gấp tiếng bước chân chính là truyền ra. Ngay sau đó, cửa lại điện Liêm bị sốc lên. Vũ Văn Thành Đô xuất hiện ở trong đại điện. Hắn mới vừa từ nhiệm vụ đường trở về, không nghĩ tới chính là nghe nói chính mình tao ngộ. Sau đó, chính là đi tới Dạ Phong bên người. 370 lúc này, không người thi lên nói: "Đệ tử Vũ Văn Thành Đều, bái kiến trưởng môn, bái kiến các vị sư bá sư thúc." Thanh âm kính cẩn dị thường. Mà chứng kiến tình cảnh như vậy sau đó, trong đại điện chư vị trưởng lão, trên mặt đều là lộ ra thỏa mãn màu sắc. "Vũ Văn Thành Đô, ta xem ngươi thiên phú không tệ. Không bằng từ tối hôm nay bắt đầu, liền giọi đến Thanh Vân Phong A thành tựu ta Thanh Vân môn đời thứ 3 đệ tử, coi như là ta Thanh Vân môn lương đống chi tài." Dạ Phong trầm dãi nói rằng: "Hơn nữa, chúng ta những thứ này làm trưởng bối, cũng có thể chiếu cố một." Hai. Mà lúc này Vũ Văn Thành Đô cũng là không nghĩ tới. Vận may của mình tự nhiên phủ xuống, ánh mắt lộ ra kinh ngạc màu sắc. Tiếp đấy, chính là vội vàng nói: "Đa tạ các vị sư tổ, thế nhưng ta còn có nhiệm vụ, tạm thời cũng là không thể ở lại Thanh Vân Môn. Sau này, đệ tử nhất định sẽ đi trước Thanh Vân Môn bái kiến." Thanh âm của hắn hạ xuống sau đó, Vũ Văn Thành Đô chính là lùi xuống. Nghe được thanh âm phía sau, Dạ Phong gật đầu, mở miệng nói: "Ân, đã như vậy, vậy ngươi liền đi xuống trước đi." Tiếp đấy, Một bên Lý Tuần Phong chính là lần hai mở miệng nói: "Ha ha ha, các vị sư đệ, các ngươi cũng tất cả giải tán đi, không cần vì quyết định của ta mà phiền nhiễu. Sau này ta thành văn môn lớn mạnh, còn hy vọng các vị sư huynh sư tỷ hết sức giúp đỡ mới được a." Thanh âm của hắn vang lên, bốn phía trưởng lão, ánh mắt lộ ra một vẻ phức tạp màu sắc, thế nhưng lại cũng chỉ có khả năng mở. Mà lúc này, Dạ Phong nhìn phía dưới Phong Thanh Dương mở miệng nói: "Ngươi đi theo ta." Chương 433, đệ tử Lịch Lãm, đại lão dẫn đội. Sau khi nói xong, chính là hướng về đại điện ở chỗ sâu trong đi tới. Sau một lát, chính là đi tới một tòa mật thất ở ngoài. Hắn không do dự, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Dạ Phong ngồi ở chủ vị, "Bây giờ chúng ta Thanh Vân môn thế lớn, môn hạ những đệ tử này cũng là thời điểm phải đi giang hồ lịch lãm một phen. Trong giang hồ, có thể cùng Thanh Vân môn tương đệ tịnh luận có thể nói cơ hội không có, sợ là sợ hắn môn hạ đệ tử dưỡng thành tự cao tự đại tính nết." Phong Thanh Dương thành tựu đại trưởng lão, lần này bị Dạ Phong đơn độc góc đảm luận cũng là có nguyên nhân. "Chỉ nghe Dạ Phong tiếp tục nói, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Tuy là Dạ Phong đã đem ánh mắt tập trung ở tại giang hồ Tam Lưu thế lực trên đầu, nhưng vẫn là muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Dù sao Phong Thanh Dương hy vọng bày ở nơi đó. Phong Thanh Dương cười nói, loại chuyện nhỏ này không cần phiền lòng, ta tự mình dẫn đội liền có thể. Dạ Phong gật đầu, tùy tiện nói, "Tốt, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, ngươi liền đi đầu lui lại a. Còn chuyện khác, chờ, các loại, chờ lại hắn nói." Phong Thanh Dương ứng tiếng mà ra. Thanh Vân môn nội môn. Nơi này là Thanh Vân môn chân chính hạch tâm chi địa, ở đều là tông môn nội đệ tử kiên suất nhất, hoặc là tư chất thật tốt trưởng lão nuôi cá nhân đều có được chính mình đặc biệt phương thức tu luyện. Nói thí dụ như, một quyển thanh chính là một gã kiếm khách Nàng thích Vũ Đao lắm thường, thậm chí có thời điểm biết điên cuồng đến sử dụng kiếm chém chính mình, nhưng cũng hết lần này tới lần khác rất bảo vệ thân thể của chính mình. Lúc này nàng đang đứng ở trong sân luyện tập kiếm thuật. Đột nhiên, nàng cảm thấy một tia dị dạng. Ai ở nơi nào? Đây là một giọng bẻ gái, nhưng trong giọng nói lại tiết lộ ra băng lãnh. Sau đó, một đạo hắc ảnh từ trong bụi cây trôi ra, cầm trong tay dao găm hướng về phía một quyển thanh đánh giết tới một chết. Một quyển thanh khệ miệng nổi lên một vệt nụ cười chế nhạo, tốc bộ một bước, bàn tay vút ra. Thình thịch. Hai người đánh vào nhau, hắc ý nhân bay ngược mà ra. Phanh. Rẽ lăn trên đất. Lúc này Mục Uyển Thanh mới phát hiện hắc ý nhân kia dĩ nhiên là một gã thiếu niên. Hắn vẻ mặt tiên huyết, trước ngực cắm một cây trùy thủ, mới vừa Mục Uyển Thanh cái kia nhẹ bỗng một trường kiếm chốt làm cho hắn bỏ mạng. "Ngươi là người phương nào? Muốn làm gì?" Mục Uyển Thanh lạnh giọng quát lên. Thiếu niên ho khan hai tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy Mục Uyển Thanh, nói, "Một sứ tử, ta là tới giết ngươi." Lời còn chưa dứt, hắn chính là xuất ra một viên độc dược nuốt vào. Theo sát mà, hắn cả người run rẩy, da rẻ biến đến đen nhẫy không gì sánh được, cả khuôn mặt bên trên càng lạ bỏ đầy nếp nhăn. Hắn hai mắt trợn tròn, phảng phất thừa nhận kịch liệt thống khổ. Thân hình rung rằng, trong miệng nước bọt cùng tiên huyết hỗn tạp cùng nhau, hiện ra vô cùng thê thảm. Một sứ tỉ, ta vốn không ý mạo phạm, thế nhưng vì sống sót, đừng trách ta. Hắn ngửa tốc thập phần phong thả, giống như là rằng có vậy dần an, sau đó hắn nhanh địa cắn răng, hai tay nắm tay, hướng phía một quyển thanh thần đánh. U ngùng. Một quyển thanh thần sắc đậm mặt, chân phải đá ra, trực tiếp đem hắn đạp bay mà đi. Răng rắc. Xương sườn của hắn toàn bộ gãy, ngũ tạng lục phủ nhăn nhác, thất khiếu trăn máu, triệt để mất đi sinh cơ. Đây hết thảy đều phát sinh ở điện thạch hỏa hoa trong lúc đó, làm cho một quyển thanh bất ngờ. Nàng lăng lăng nhìn lấy thi thể, Một lát không có phản ứng kịp, một lúc lâu, nàng lắc đầu, ta đây là thế nào? Ta giết người. Sau đó chính là vội vàng chạy đến cái kia bên cạnh thi thể ngồi xổm xuống, xuống, kiểm tra thương thế của hắn. Thật là nan độc, nếu không phải ta có bách độc bất xâm thân thể, sợ rằng đã. Một biển tanh sợ hãi, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, thân thể mềm mại cũng khẽ run. Nàng tuy là trong ngày thường không sợ trời không sợ đất, nhưng tuyệt đối không hi vọng chính mình biến thành một cái ung thủ giết người, nhất lại là tại chính mình không phòng bị chút nào dưới tình huống, để cho nàng có chút bối rối luống cuống. Hồi lâu, nàng sâu hút một khẩu khí, nỗ lực để cho mình khôi phục trấn định. Bất kể như thế nào, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt hay là trước giải độc. Ánh mắt của nàng rơi xuống trên người thiếu niên, lẩm bẩm nói, "Ngươi yên tâm đi, đối đãi ta giải quyết rồi thù hận của ngươi sau đó, ta nhất định thay ngươi báo thù." Nói xong, nàng chính là chuẩn bị cho cổ thi thể này thi cứu. Chỉ là, liên tại nàng vươn tay trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm giác được đầu óc đạm không gì sánh được. "Không tốt, là mê hồn tán." Một biển thanh trầm tiêu không ổn, vội vàng vận chuyển chân nguyên, đem độc tố bức ra bên ngoài cơ thể. Mà ngay trong nháy mắt này, nàng cảm giác được thân thể suy yếu đến rồi cực hạn. Cái này một cú về lại cảm giác truyền khắp toàn thân, khiến nàng không nhịn được muốn ngủ. Cái gia hỏa này đến tột cùng là ai? Một quyền thanh nghi hoặc và phần. Cái này mê hồn tán có thể nói là trên thế giới lợi hại nhất mê dược một trong, trung chi chắc chắn phải chết. Nàng thực sự không hiểu nổi đối phương tại sao phải có thứ này, vì sao lại tuyển trạch chính mình thành tự báo thủ mục tiêu. Ta phải kiên trì lên, ta phải rời đi nơi này. Mánh liệt cầu sinh dục chống đỡ nàng. Nàng cắn răng, vị tường vết tường, hướng cùng với chính mình căn phòng đi tới. Chỉ là, nàng quá mệt mỏi. Rốt cuộc, khi nàng sắp đạt đến cửa phòng thời điểm, nàng trợn lên hoảng hốt. Sau đó liền ngã trên mặt đất. Hô, một trận gió nhẹ thổi qua, nhà cửa được mở ra, ngay sau đó, một cái nam tử từ đó đi ra. Hắn trên mặt có giữ tợn dấu vết, vóc người gầy gò, thoạt nhìn lên thập phần ấm núm. Không nghĩ tới ngươi cư nhân như thế cảnh giác, liền mê hồn tán đều không thể đưa ngươi mê ngất. Hắn thở dài một cái. Sau đó đem một quyển thanh kéo dài tới trên giường nằm xong. Mùi biển thanh rang giúp cực mỹ, khiến người ta thèm chảy nước miếng. Thế nhưng hắn biết, hắn tuyệt đối không dám có bất kỳ không phải phỏng nghĩ. Nhà đầu kia là tông môn thiên tài, tương lai nhất định sẽ siêu việt ta, hơn nữa nàng người mang linh căn, tiềm lực cực đại. Ta không dám động nàng. Người này chính là Võ Cương tông đệ tử, hắn vô khí thập phần quỷ dị, ám hiểu ám sát. Thế nhưng bây giờ thì khác, tông môn đã diệt vong, ta coi như là giải thoát rồi. Hắn hắc hắc cười lạnh một tiếng, sau đó ra khỏi phòng, ở một quyển thanh trên người lục lọi. Váp. Rất nhanh, một viên ngọc bội xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn đem ngọc bội đeo vào trên cổ, nhất thời cảm giác được tinh thần vị đó rung một cái. Tốt cảm giác kỳ diệu. Đây là một khối ngọc bội, chỉ có ngón cái bụng lớn tiểu, chuyển mặc lục sắc, dường như ẩn chứa nào đó ma lực. Một suy nghĩ, đời ta đều không chạm qua nữ nhân, nhưng ta nhưng bây giờ lại là muốn là ngươi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Ánh mắt của hắn từng bước nương nóng lên, phảng phất là một cái dã thú, khẩn cấp muốn ăn rơi con ngồi một dạng. Mà lúc này đây, một Nguyễn Thanh chậm rãi tỉnh lại. Nàng mở mắt, phát hiện mình thân ở hoàn cảnh lạ lẫm, chu vi tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc, nàng chân mày đông lại một cái, gấp vội vàng ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện bên trong gian phòng của mình nhiều một cỗ thi thể. A một Nguyễn Thanh kinh hô một tiếng, mặt cười trắng bệch không gì sánh được, thân thể cũng là khẽ run lên. Cái này đột nhiên một màn để cho nàng rơi vào ngấn ngủ trong sự sợ hãi chung. Một lúc lâu, nàng mới chỉ có thoáng trấn tĩnh lại. Là ai? Đến tuột cùng là ai nghĩ đối phó ta? Mộ Uyển thanh giận dữ hét, là ai muốn hại ta? Lăn ra đây. Nhưng mà lại không người nào để ý đến nàng. Chương 434, đột nhiên đánh lén. Giả sao mục đích? Đáng chết. Nàng cắn răng nghiến lợi mắng một câu, sau đó đem cô thi thể kia lôi ra, chuẩn bị chạy ra ra nhà. Nhưng khi nàng mở cửa một khắc kia, chính là lần nữa ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy nàng nguyên bản giam giữ chính mình bên ngoài nhà gỗ nhỏ, tư nhân tụ tập ước chừng mấy chục người. Những người này cả người xuyên thống nhất lam bảo, bên hông buộc lấy hồng trù duy bằng, trên khuôn mặt mang theo trang nghiêm cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Hơn nữa, mỗi người bọn họ tu vi đều là đạt tới luyện khí cảnh. Ha ha, Mục Uyển Thanh sư muội, ngươi đã tỉnh. Một người cầm đầu cười lạnh nhìn lấy Mục Uyển Thanh, nói ra, ngươi cũng đã biết, ta chờ, căn loại, ở chỗ này chờ ngươi rất lâu rồi. Nghe lời của hắn, Mục Uyển Thanh trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, nàng trầm mặc hỏi các ngươi là Thanh Dương môn nhân. Ha ha ha, Mục Uyển Thanh sư muội quả nhiên thông tuệ không gì sánh được. Nam tử kia cười vang nói, nghe vậy, Mục Uyển Thanh sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Suy đoán của nàng thành sự thật. Võ Cương tông phái khiến đệ tử thừa dịp thất mạch hội vũ tới đánh lén mình. Nhưng là lại bởi vì mình đi nhầm vào cấm địa, sợ dĩ bị vây ở chỗ này. "Hain, các ngươi thật hèn hạ." Mộc Uyển Thanh lạnh lùng nói ra, "Ta mộc gia cùng các ngươi không oán không kỷ, tại sao muốn đối phó ta?" "Ha ha, các ngươi mộc gia tuy là không có có quyền lợi gì, nhưng ngươi cũng là một thiên tài, ngươi biết chúng ta kế hoạch sao?" Nam tử kia âm u cười, "Chỉ cần bắt lại ngươi, chúng ta liền lập xuống đại công lao, đến lúc đó tông chủ và các vị 317 phong chủ, thậm chí trưởng giáo đều sẽ thưởng cho chúng ta." Lời này vừa nói ra, Mộc Uyển Thanh minh mắt rồi. Bọn họ muốn cướp đoạt chính mình tu luyện tài nguyên. Giờ khắc này, Mộc Uyển Thanh trong lòng tràn đầy phẫn hận. Nang Dương Đường mộp ra đại tiểu thư, lúc nào gặp qua chuyện như vậy. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác." Mộ Uyển Thanh quát lạnh một tiếng, "Các ngươi muốn hại ta, cũng muốn suy nghĩ mình một chút có hay không cái nải năng lực." Thoại âm rơi xuống, Mộ Uyển Thanh gión mũi chân, thân ảnh giống như hồ điệp một dạng mềm mại linh động, mau lẹ nhanh nhẹn nhằm phía đám người, công kích lăng liệt xả quyệt. Chút tài mọn. Chứng kiến Mộ Uyển Thanh tiến công chiêu thức, tên nam tử kia cười lạnh một tiếng, lập tức một trường vô ra. Lại cách. Mộ Uyển Thanh cả người bay ngang đi ra ngoài, đụng vào trên vách tường. Phộc phóc. Mộ Uyển Thanh khệ miệng trăn máu, thân xác quệ vài xuống tới. Thân thể của hắn bị thương Sức chiến đấu giảm nhanh cửu thành. Đây là huyền giai cao cấp trưởng pháp tu minh quỷ trạo, uy lực cực lớn, ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi." Dứt lời, tên nam tử kia trên người bộc phát ra kinh người khí tức, giống như hồng hoang manh thú thức tỉnh một dạng. Hừ. Hắn một trường phách chém qua đây, nhấc lên cuồng bạo kinh phong, lệ mồ quyển thanh sắc mặt kịp biến. Nàng muốn né tránh, nhưng là lại đã không còn kịp rồi, chỉ có thể ngạnh kháng một chiêu này. "Wen, muốn hưởng truy ra, đinh thái nhấc óc." Mồ quyển thanh cả người lần nữa rút lui mấy bước, ngã trên mặt đất. "Hoa." Nàng miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh không gì xảy được. "Ngươi làm sao sẽ biến đến mạnh như vậy?" Đây là ngươi." Mộ Uyển Thanh trừng lớn hai mắt, không thể tin nói rằng, người trước mắt này cũng không phải là nàng trong trí nhớ tên đệ tử kia. Ánh mắt của nàng từng bước biến đến băng lãnh. "Ha ha ha, ta đã sớm nói với ngươi rồi, ta đã bái nhập Hoàng trưởng lão môn hạ. Hơn nữa ta tư chất cao hơn ngươi nhiều, sở dĩ lúc này mới có hôm nay." Nam tử kiêu cản rỡ cười nói, "Mộ Uyển Thanh, ngươi nếu như thức thời một ít, hãy ngoan ngoãn hầu hạ ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí." Hắn liếm môi một cái, lộ ra dâm tàn độ cười, chậm rãi hướng Mộ Uyển Thanh đi tới. Mộ Uyển Thanh trong lòng tuôn ra một cỗ không rõ bi thương. Nàng biết, đây hết thảy đều xong đời. Nàng không nghĩ tới, đám người kia dĩ nhiên bày cuộc lưu hại nàng. Các ngươi những xúc sinh này, ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi được như ý." Mộ Uyển Thanh quát một tiếng, xoay cổ tay một cái, lấy ra một thanh đoản kiếm, thẳng tắp đâm hướng lồng ngực của mình. Tính cách của nàng cương liệt quả cường, tình nguyện tự sát cũng tuyệt đối không phải xuống tạm trên đời. "Muốn chết?" Nam tử kia nhãn thần hiện lên một tia lệ mang, cánh tay phải lộ ra, hóa thành những chảo, trực tiếp chụp vào Mộ Uyển Thanh đoản kiếm. Keng! Hoa lửa bắn tóe, Mộ Uyển Thanh đoản kiếm bị bắt. "Ư!" Nam tử kia ánh mắt thiểm thước một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ rằng Mộ Uyển Thanh đoạn kiếm lại có như vậy sắc bén. Hắn nâng tay trái lên, con ngón đúng ra, một viên thạch châu bắn ra, đánh vào Mộ Uyển Thanh đầu gối chỗ. Rang rắc. Mộ Uyển Thanh đầu gối vỡ vụn, đau đớn bật phần, ủy dạp trên đất, không thể lập dậy. Đồ đê tiện, ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn phục tùng, bằng không ta cũng không thể cam đoan ngươi có thể không thể giữ được ngươi danh dự, toàn bộ đều phải chết. Nam tử kia đôi mắt hiểm tước hung quang, ác độc nói, "Ngươi, Mộ Uyển Thanh thuần hệ, thế nhưng làm sao mình bây giờ không thể lập dậy? Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Nàng phẫn nộ gầm ghét, thanh âm thế lương, mà lúc này Tên nam tử kia ánh mắt rơi vào một quyển thanh trắng như tuyết trên cổ, ánh mắt của hắn tiệm tức tham lam màu sắc. "Hắc hắc, cái này nàng dung mạo thật là xinh đẹp, hơn nữa thực lực không tệ, vừa lúc có thể dùng đến để thăng tu vi của ta." Đến lúc đó, nghĩ tới đây, con ngươi của hắn bên trong hiện ra một vệt nóng bỏng, đưa tay liền muốn hướng một quyển thanh ôm đi. "Vô liêm sỉ." Một quyển thanh gầm lên một tiếng, nàng dung dằng đứng dậy, hướng phía nam tử nhàu qua tới, muốn nhân cơ hội chặt đứt đối phương hai chân. "Hắc hắc, không hổ là tu sĩ, phản ứng thật mau nha." Thấy thế, nam tử kia nhếch miệng cười, chợt thân hình tiệm tốc, tách ra một quyển thanh tiến công. Mà đang khi hắn thư giãn trong đáy mắt, một cây chủy thủ lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn. Xích, tiên huyết phun, nam tử kia bưng vết thương, xoay người nhìn Mộ Uyển Thanh, trong con ngươi toát ra thao thiên toán độc, đáng chết tiện nhân, ta muốn lột da của ngươi ra rút ngươi gần, để cho ngươi thử một chút ta bị thông khổ. Bá. Hắn cơ nắm tay, hướng phía Mộ Uyển Thanh ném tới. Không muốn. Thấy như vậy một màn, Mộ Uyển Thanh kinh hô một tiếng, nhắm lại đôi mắt đẹp, phản phất nhận mấy ngụm dự dạng. Thình thịch. Ngay tại lúc cái này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo nổ chuyển ra, ngay sau đó Mộ Uyển Thanh cảm giác liên tiếp lắc lư. Rầm rầm rầm. Sau đó, liên tiếp gãy xương giòn vang từ tên nam tử kia trên người truyền ra. A! Thế thảm chu lên vang vọng cả nhà, tên nam tử kia bay rất ra ngoài, đập rơi trên mặt đất. Đây là tình huống gì? Mộ Biển Thanh mở hai mắt ra, nhất thời ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy nam tử kia nằm trên mặt đất tiêu thảm, máu me khắp người, thân thể vặn vẹo. Mộ Biển Thanh kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này, không biết làm sao. Nàng không nghĩ tới lại là trưởng môn cứu nàng. Lúc này Dạ Phong đứng ở trên nóc nhà, tay hắn cầm trường đao, lạnh lùng nhìn lấy tên nam tử kia, trong ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, dám ở Thanh Vân môn khi dễ đệ tử của ta, muốn chết! Dứt lời, Dạ Phong thẳng đến nam tử kia đi tới, nghi muốn kết nếu như đối phương tính mệnh. Nam tử kia âm u cười, "Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh thanh vân trưởng môn, ta nhưng là sớm có nghe thấy. Chương 435, phạm chúng ta giả, tội không thể tha thứ." Vừa dứt lời, nam tử liền biến mất ở Dạ Phong phạm vi nhìn ở giữa, chờ, các loại, thời điểm xuất hiện lần nữa thực đã khoảng cách Dạ Phong không đến nửa thước. Dạ Phong trong lòng hơi giết, hắn cảm giác nam tử này tốc độ rất nhanh, nhưng là chỉ có thể để cho mình miễn cưỡng ứng phó mà thôi, căn bản cũng không có biện pháp đem giết chết. Bất quá, hắn vẫn chưa hoàn loạn, ngược lại lộ ra nụ cười quá dị, "Hain." Ngươi còn kém xa lắm đâu." Ừ, ngươi nọ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện Dạ Phong dĩ nhiên tiêu thất, liên phản phất hư không tiêu thất một dạng. Thế nhưng sau một khắc, hắn lại mãnh địa phát hiện phía sau truyền đến một cỗ cảm giác nguy cơ. Hầu như không chút do dự, nam tử lập tức làm ra tránh né động tác, thân hình trong nháy mắt lướt ngang ra ngoài mấy trung thước, cùng Dạ Phong kéo dài khoảng cách, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Dạ Phong, đáy lòng thầm nghĩ, thảo nào cái gia hỏa này như vậy cuồng vọng tự đại, nguyên lai có điểm bản lĩnh thật sự. Bất quá, đây cũng thế nào? Hắn như trước lòng tin chấn đậy, hắn có thể không phải tin tưởng Dạ Phong có thể so với hắn càng thêm lợi hại. Ha ha. Ta quên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn tu khu thủ chịu trói, bằng không đừng trách ta không khách khí." Nam tử kia gần giọng nói. "Dạ Phong khoệ miệng vi tiểu, ngươi chắc chắn chứ? Nói nhảm gì đó, chịu chết đi." Nam tử khẽ quát một tiếng, hai chân đạp đất, cả người giống như như đạn pháo hướng phía Dạ Phong bay vút mà đến. Thế thế, Dạ Phong không khỏi cười khẩy, không biết mùi vị. "Oen." Nam tử một quyền hung hăng đập trên sàn nhà, nhất thời toé thạch vang khắp nơi, sau đó mượn lực nhảy lên, lăng không một cái tạo đường tối đá về phía Dạ Phong. "Phanh." Ngay tại lúc cái này thế ngàn cân treo sợi tóc, Dạ Phong hóa ra là tay không bắt lại nam tử chân. Chất tồn thế đem nam tử hướng trên mặt đất bỏ rơi đi. Rang rắc. Người nọ trùng điệp té xuống đất, đầu khớp xương tiếng vỡ vụn từ hắn các vị trí cơ thể vang vọng dựng lên. "Ngươi!" Phốc. Nam tử há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, hai mắt trợn tròn xoe, vẻ mặt đều là hãi nhiên màu sắc. "Làm sao lại như vậy? Ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ." Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, Dạ Phong phía trước tiêu ngạo cùng cuồng ngạo đến tột cùng là từ đâu tới. Nguyên lai nhân gia là thật có tư cách. Hơn nữa, Dạ Phong thực lực tuyệt đối vượt qua hắn. "Ngươi thua." Dạ Phong nhàn nhạt phun ra ba chữ, tiếp lấy nhấc chân giẫm ở nam tử lòng ngực. Ngươi không thể giết ta, ngươi nếu như giết ta, Thiên Ma giáo tuyệt đối không tha cho ngươi, sư phụ ta chính là Thiên Ma giáo phó giáo chủ, thực lực của hắn thâm bất khả trắc, ngươi không thể chơi bạo. Nam tử gian nan mở miệng. Ngươi nghĩ rằng ta biết sợ sao? Dạ Phong châm chọc cười. Ngươi. Nam tử nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ tức giận. Hắn vạn lần không ngờ, Dạ Phong cư nhiên không sợ Thiên Ma giáo, thậm chí ngay cả Thiên Ma giáo đều không để trong mắt. Đã như vậy, cái kia liền đồng quy vu tận à, ta chết, Thiên Ma giáo nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chết, ngươi trưởng môn cũng sống không thành. Dạ Phong từ tốn nói. Cái gì? Nam tử ngẩn người, theo sát mà đồng tử đột nhiên lui. Hắn đột nhiên ý thức được, nếu như hắn bị Dạ Phong giết chết, Thiên Ma giáo nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Dù sao sư phó của mình nhưng là Thiên Ma giáo phó giáo chủ. Một ngày Dạ Phong giết mình, như vậy Thiên Ma giáo nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng, thế phải trảm sát Dạ Phong. Đáng chết, vì sao hết lần này tới lần khác gặp phải một cái ngạch cha? Nam tử hối hận không gì sánh được, sớm biết cái này dạng, hắn đêm nay nên lặng lẽ mị mị lén vào Thanh Vân môn, đánh lén cái kia hai gã nữ đệ tử mới đúng. Hiện tại vừa môn thông, đã muộn. Dạ Phong lắc đầu, Sau đó nhấc chân đem liền nát. Trên cái thế giới này luôn sẽ có một ít tự cho là đúng, cho là mình vô địch thiên hạ người tồn tại. Bọn họ luôn là cho rằng người khác không dám giết bọn họ, thật không nghĩ tới người như vậy cuối cùng đều là bị giết chết hạ chàng. Hơn nữa Dạ Phong vô cùng rõ ràng, như loại này người tuyệt đối không chỉ một cái. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người tự cho là có chút thực lực liền tự cao tự đại. Phạm la người có chút đầu óc đều sẽ không lựa chọn giết gà dọa khỉ, trừ phi người nọ có đầy đủ thực lực, bằng không bọn hắn tình nguyện nén giận, không dám tùy tiện gây phiền toái. Trở lại trong phòng, Chu Chỉ Nhược đang tính toán, thiên phú tu luyện của nàng cao vô cùng. Tuổi còn trẻ liền đã đạt đến tiên tiên cảnh, sau này nhất định thành tựu xa xỉ. Sư muội, Dạ Phong cười hô một câu. Chu Chỉ Nhược mở mắt ra chứng kiến Dạ Phong, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên mừng rỡ màu sắc, "Sư ca, người đã về rồi." "Ân." Dạ Phong gật đầu, đột nhiên hỏi, "Gần nhất tu luyện làm sao rồi ạ?" "Tốt vô cùng nha." Chu Chỉ Nhược xinh đẹp cười, nàng đã tấn thăng đến tiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Sau đó Chu Chỉ Nhược dường như lại nhớ ra cái gì đó, nàng chớp mắt to như nước trong veo, nói với Dạ Phong, "Đúng rồi sư ca, ta có chuyện muốn cầu người hỗ trợ." "Ồ." Dạ Phong kinh ngạc nhìn Chu Chỉ Nhược. Có gì cần giúp một tay, ngươi cứ mở miệng. Ta nghĩ muốn ngươi giúp ta tìm kiếm một viên đan dược." Chu Chỉ Nhược đỏ mặt nói rằng, "Tìm kiếm đan dược? Ngươi muốn đan dược làm gì?" Dạ Phong nghi ngờ hỏi. "Ách." Chu Chỉ Nhược trầm mặc một lát sau, lấy dũng khí nói ra, "Kỳ thực là như vậy sư ca, ta hiện tại thực đã đến rồi đột phá tiên tiên cảnh trung kỳ bình cảnh, chỉ có dùng Cửu Truyện Kim Liên mới có thể trùng kích tiên tiên cảnh hậu kỳ. Nhưng là, bên trong tông môn căn bản không có Cửu Truyện Kim Liên tồn tại, sở dĩ." Nghe xong Chu Chỉ Nhược kể ra, Dạ Phong xem như là minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngươi là lo lắng ta tìm không được Cựu Truyện Kim Liên cho ngươi thật sao?" Dạ Phong hỏi. Đối với, Chu Chỉ Nhược gật đầu, Cựu Truyện Kim Liên quá trân quý, hơn nữa có người nói nó sinh trưởng hoàn cảnh phi thường hà khắc, cơ bản không có người có thể tìm được. Vậy cũng cũng chưa chắc." Dạ Phong cười cười. Hắn tiếp trước thân là tiên đế, tự nhiên là biết Cựu Truyện Kim Liên sinh trưởng chi địa ở nơi nào. "Sư ca, ngươi thật sự có biện pháp tìm được Cựu Truyện Kim Liên?" Chu Chỉ Nhược có chút hồ nghi. "Ừm, vậy thì tốt quá." Chu Chỉ Nhược vô cùng hưng phấn nói rằng. "Đúng rồi sư ca, chúng ta bây giờ là ở Nam Dương Quốc chứ?" Vậy ngươi biết của cha mẹ ta tin tức sao? Nói đến phụ mẫu, Chu Chỉ Nhược thân sắc cảm động. Từ lần trước nàng trở về tìm phụ mẫu, lại nha hụt phía sau, liền lại cũng không có tin tức gì. Ta biết." Dạ Phong gật đầu, chợt nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, "Sư muội, ngươi là có hay không có muốn đi gặp một lần ý của bọn họ Chu Chỉ Nhược lắc đầu, "Sư ca, ta biết ngươi nghĩ mang ta ly khai, thế nhưng ta tạm thời còn không muốn đi, bởi vì ta đáp ứng rồi bọn họ muốn ở lại tông môn nội, thủ hộ tông môn." Dạ Phong thở dài, "Được rồi, ta tôn trọng ngươi quyết định." Chu Chỉ Nhược gật đầu, viên mắt phế hồng, nước mắt ở trong hốc mắt đỏ quanh. Dạ Phong vô vô chu chỉ nhược bà vai, Ôn Nhu nói ra, "Ngươi yên tâm, chờ ta tìm được cha mẹ ngươi, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ đem ngươi tiếp đi, sẽ không lại ủy khuất ngươi nữa phần." Chu Chỉ Nhược cảm động đến rơi nước mắt, "Tốt lắm, ngươi tiếp tục tu luyện đi." Dạ Phong dặn một câu, "Ân." Chu Chỉ Nhược gật đầu, sau đó tiếp tục tu luyện. Ai? Dạ Phong thở dài, nha đầu kia vẫn là quá quật khăn. Chương 436: Âm nhu ám bố, thế lực năm nhau. Sau đó, Dạ Phong đi vào doanh phòng, khoanh chân ngồi tính toán đứng lên. Hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện vệ hồn và phách, tranh thủ sớm một chút khôi phục lại tiếp trước đỉnh phong chiến lực. Cùng lúc đó, Bạc Minh núi, một tòa nguy nga trong cung điện, mấy vị trưởng lão tụ tập tại một cái, thương nghị cái gì? Các ngươi nói, chúng ta làm như vậy là không phải có chút liều lĩnh, một phần vạn bị tông chủ phát hiện làm sao bây giờ?" Một vị trưởng lão lo lắng nói. Nghe vậy, những trưởng lão còn lại đều là trầm ngâm không nói, vẻ mặt của bọn họ cũng có chút do dự, hiển nhiên cũng có chút cố kỵ. Dù sao, trước đây một vị kia đại nhân vật đã từng đã cảnh cáo bọn họ, để cho bọn họ không nên trêu chọc Dạ Phong. Mặc dù bây giờ Dạ Phong vẫn chưa khôi phục phía trước chiến lực, thế nhưng Dạ Phong đứng sau lưng Thanh Vân Môn. Thiên Cơ các nội tình cực kỳ khủng bố, cho dù là ngũ độc cấp cùng thánh hỏa môn liên hợp, cũng chưa chắc có thể làm sao Thiên Cơ các, huống chi là bọn họ hơn nữa mấu chốt nhất là Dạ Phong thực lực rất mạnh, hơn xa cho bọn hắn. "Hain, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, chúng ta phái người ám sát hắn, hắn nếu như dám can đảm phản kháng, liền trực tiếp giết chết." Một vị trưởng lão cười lạnh nói. "Không sai, hắn bây giờ còn không phải là đối thủ của chúng ta." Một vị trưởng lão khác phụ họa, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, chờ hắn đột phá đến tiên tiên cảnh đỉnh phong. Có lẽ còn có thể mang đến cho chúng ta phiên phước. Bất quá trong khoảng thời gian này, chúng ta được phái người theo dõi hắn. Mấy vị trưởng lão khác dồn dập tán thành gật đầu, đề nghị này xác thực có thể thực hiện, không phải vậy ai biết Dạ Phong biết lúc nào bạo khởi đả thương người đâu. Ân. Tất cả trưởng lão gật đầu. Dạ Phong mới vừa đột phá đến Tiên Tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không lại đột phá. Trong khoảng thời gian này đúng lúc là động thủ thời cơ tốt. Tốt lắm, ta nợ a. Tất cả trưởng lão riêng phần mình trở lại cương vị của mình, duy trì có cái kia vị nói chuyện trưởng lão không có đi, hắn nhìn Dạ Phong phương hướng ly khai rơi vào trầm tư. Hy vọng hắn không nên trách tội với ta, bằng không đời ta lương tâm đều sẽ chịu đến khiển trách. Ai, mà tôi, mà tôi, ta không thể vi phạm đại nhân mệnh lệnh. Đại nhân, xin lỗi, vì thanh giao, ta phải làm như vậy. Hô Dạ Phong sâu sâu hút một khẩu khí, chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng nhếch lên một vẻ độ cùng, mấy ngày nay khổ cực ngươi, ngươi trước nghỉ ngơi, à, kế tiếp giao cho ta là được. Công tử, ta không phiền lụy. Chu chỉ nhược mỉm cười nói. Ha ha, không mệt, theo ta đi ra ngoài một chuyến. Dạ Phong cười nhạt nói. Đi ra ngoài? Chu chỉ nhược mặt người, trưởng môn muốn đi ra ngoài lực lẫm. Không kém bao nhiêu đâu." Dạ Phong hơi gật đầu, nói, "Ta muốn đi Vân Hải Thành đi một lần, đi tìm một gốc cũ truyện Kim Liên." "Vân Hải Thành?" "Khoảng cách nơi này mấy ngàn dặm xa." "Không sai." Dạ Phong cười híp mắt sở cầm một cái, "Ta nhớ được, nơi đó có một cái gia tộc gọi Triệu vô cực. Ngươi nói chẳng lẽ là Vân gia?" Chu chỉ nhướn cao mày hỏi, "Vân gia chính là Vân Châu tam đại một trong những nhà giàu có, thực lực mạnh mẽ, truyền thừa mấy trăm năm kế nguyệt, nội tình hùng hậu." "Không sai, chính là bọn họ." Dạ Phong khẽ miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một tia ngạn vị lù cười, "Hắn nhớ ký hồi trước, Vấn gia nhưng là với hắn kết thủ kết toán thâm hậu, thậm chí có đến vài lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu bây giờ hắn chiếm cứ Nguyên Dạ Phong thân thể, như vậy bố trưởng này tự nhiên phải hảo hảo tính một lần. Cái kia Triệu vô cực chính là chúng ta nam vực tiếng tăm lừng lẫy cường giả, thực lực của hắn đã sắp muốn bước vào âm dương cảnh. Âm dương cảnh? Dạ Phong nhíu mày, đây chẳng phải là tương đương với cũng coi là một cường giả. Không sai. Có ý tứ. Dạ Phong niết miệng lộ ra một tia lạnh lẽo đủ cười. Chúc cơ cảnh cường giả. Loại này cấp bậc ở kiếp trước, Dạ Phong nhấc chân là có thể giết chết, hiện tại cư nhiên cần hắn tự mình chạy đi báo thủ. Đúng là địa mai a cái tên kia ở Vân Hải thành địa phương nào bế quan?" Dạ Phong hỏi. "Có người nói hắn bây giờ đang ở Vân Châu một cái bí mật trong động phủ tu luyện, cụ thể địa chỉ không rõ, chỉ là biết hắn cách mỗi 7 năm sẽ ở tòa này trong động phủ ở lại một thời gian." Chu Chỉ Nhược nhớ lại một phen nói rằng, "Lâu như vậy?" Dạ Phong ánh mắt nhất thời biến đến băng lạnh, thời gian 7 năm đầy đủ cải biến rất nhiều thứ. "Trưởng môn, ngươi nghĩ đi Vân Hải thành?" Chu Chỉ Nhược kinh ngạc nói. "Ừm." Dạ Phong nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt thâm thúy. Vân gia với hắn ân oán giữa có thể nói cực sâu, hắn há lại sẽ từ bỏ ý đồ. "Trưởng môn, ta" Chu Chỉ Nhược muốn nói lại tôi, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, trưởng môn, ngươi nếu như cố ý phải đi nói, ta nguyện trợ trưởng môn giúp một tay. Không cần. Dạ Phong khoát tay áo, nói, chính là một cái Triệu Vô Cực mà thôi, ta còn chẳng đáng mượn ngươi hỗ trợ. Dạ Phong ngữ khí rất bình tĩnh, dường như thực sự không có đem Triệu Vô Cực để vào mắt. Nhưng là, Triệu Vô Cực thực lực. Chu Chỉ Nhược vội la lên, yên tâm đi, chỉ bằng cái tên kia còn không thể gây thương tổn được ta. Dạ Phong phất phất tay, tốt lắm, trong khoảng thời gian này ngươi an tâm tu luyện, những chuyện khác giao cho ta liền có thể. Thấy thế, Chu Chỉ Nhược há miệng, cuối cùng không tiếp tục khuyên nang biết, chính mình căn bản ngăn cản không được Dạ Phong, đơn giản không thèm quan tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh đẩy trời, rơi xuống cả phiến tương khung. Bầu trời đêm xanh thẳm trong suốt, giống như mỹ ngọc, tinh thần trải rộng. Thanh phong từ lai, núi hoa chợt chợt. Bá. Dạ Phong thân ảnh từ trong đỉnh viện lao ra, lướt lên hư không, hóa thành lưu quang, biến mất ở xa xa. Ước chừng qua một nén nhang tà hữu, Dạ Phong đã tới Vân Hải thành. Vân Hải thành là Vân Châu thị trấn nhỏ nơi biên giới, người ở thưa thớt, hoàn cảnh khắc liệt. Thành trì không lớn, nhưng là không nhỏ, đã đủ dung nạp hơn 10 triệu người cũng coi là một tòa loại nhỏ thành thị. Dạ Phong ở trong thành thị tùy ý đi dạo một vòng, phát hiện nơi này dân phong thuần phác, hai bên đường phố cửa hàng san sát, sinh ý thịnh vượng. Không bao lâu, Dạ Phong đi tới một tòa cổ kính kiến trúc trước. Dạ gia. Nơi đây chính là Dạ Phong mục đích. Hắn đi tới thanh vân trước đại môn, thần niệm vô thả ra tới, bao phủ bốn phía. Một lát sau, Dạ Phong thu hồi thần niệm, trên khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, gì? Lại có cao thủ ẩn dấu? Không biết là địch là bạn. Dạ Phong tự lẩm bẩm, hắn vẫn chưa tuyển trạch sâu vào, dù sao ở nơi này địa phương xa lạ, cẩn thận một điểm tóm lại không sai. Nghĩ tới đây, Dạ Phong liền đường vòng đi trước Vân gia. Hắn nhớ kỹ Vân gia gia chủ Vân Tiêu chính là một gã âm dương cảnh võ tông cường giả, mà con hắn Triệu Vô Cực cũng ở trong gia tộc, sở dĩ Dạ Phong chuẩn bị từ hắn hạ thủ. Không bao lâu, Dạ Phong vòng qua trùng điệp cản trở, đi tới Vân gia hậu viện. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là Triệu Vô Cực căn phòng, Triệu Vô Cực đang tu luyện, hắn dự định trước đem Triệu Vô Cực giải quyết hết. Triệu Vô Cực trên người có Cửu Nguyên Long trợ quyết, nếu là có thể bắt được lời của nó, đối với mình đột phá đến thông ngũ cảnh cũng có cự đại ích lợi. Vì vậy, Dạ Phong tất sát Triệu Vô Cực. Nhưng mà, làm cho Dạ Phong cảm giác kỳ quái là, hắn đường vòng đi nửa ngày, ủy chung không cách nào tới gần Triệu Vô Cực Trô ở ốc sá. Tựa hồ đang vân ra một cái cấm địa bên ngoài, bị nào đó kết giới bao trùm, đưa tới không cách nào xuyên tấu vào. Dạ Phong nhíu nh mày, thoáng do dự một chút, liền thả người nhảy xuống tầng cao, đi tới vân gia tường vây trước, vận chuyển công pháp, cả người linh lực bắt đầu khởi động, manh điệu đánh về phía vân gia kết giới. Một chấm bốn đông một tiếng trầm đục, kết giới lay động. Cùng lúc đó, Dạ Phong nhận thấy được kết giới phạm vi càng ngày càng nhỏ, hắn vội vã gia tăng linh lực giờ tơ s, hung hăng đánh vào kết giới bên trên. Ông, kết giới kịch liệt rung động, phản phất gần tan vỡ. Mà đúng lúc này, Dạ Phong Đông Nhiên nhận thấy được một luồng khí tức nguy hiểm tới gần. Trong lòng hắn dùng mình, vội vã né tránh, vẫn như cũng chậm một bước, phần bụng bị lợi trảo cắt một đạo vết máu. Tính Hà Dạ Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, vội vã che vết thương. Hưu một cái hắc sắc tiểu xà lẻ lưỡi tê mình, thân hình mạnh mẽ, trong nháy mắt chui lên nóc nhà. Chương 437, Võ đạo công pháp đều là mơ ước. Dạ Phong nhíu mày, xem ra cái này Triệu Vô Cực vẫn là không có hết hy vọng. Vẫn là nhớ thương lấy hắn Thanh Vân môn võ đạo công pháp. Bất quá coi như hắn chết cũng đừng nghi tử trong miệng mình đạt được nửa câu lời nói thật. Ha ha. Vậy ngươi khả năng phải thất vọng, bạn trưởng môn đối với cái loại này rác rưởi công pháp không có bất kỳ hứng thú. Như vậy, vị sư đệ này không biết dạng gì công pháp mới xem như tuyệt thế thần công. Chẳng lẽ các ngươi thanh vân môn đã đem toàn bộ tu chân giới đều cho thống trị sao? Ngay cả tiên hạ đứng đầu nhất công pháp cũng bị các ngươi mua chuộc trong đó. Hèn, việc này cùng ngươi bực này con kiến hôi lại có quan hệ gì? Ngươi chỉ cần trả lời bộ tọa, ngươi có giao hay không? Giao. Triệu Vô Cực cười lạnh một tiếng, Triệu Mẫu người hành sự từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, tại sao làm tật nói đến? Nếu Triệu Mỗ Ngươi không có làm chuyện trái lương tâm, vì sao phải sợ ngươi ép hỏi?" Dạ Phong ánh mắt híp lại, trên người tản mát ra ý lệnh âm ũ Triệu Vô Cực sắc mặt trở biến, "Làm sao? Muốn giết bọn tọa diệt khẩu? Ngươi cho rằng chỉ bằng tu vi của ngươi, có thể ở Triệu Mỗ Ngươi dưới mắt tái máy tay chân? Quả thực quá coi thường Triệu Mỗ Ngươi chứ. Nếu như Triệu Mỗ Ngươi muốn chết, cũng sẽ kéo lên mấy cái triệu tội thay. Tốt một cái Triệu Vô Cực, quả nhiên đủ cuồng vọng. Hôm nay bọn tọa ngược lại phải xem thử xem sự lợi hại của ngươi chỗ." Hai người trong nháy mắt chiến thành một đoạn. Triệu Vô Cực dù sao cũng là thời đỉnh cao giữa cường giả, tuy là thụ thường chưa lành, Nhưng đối phó với một cái cao cấp sơ kỳ, dễ dàng. Nhưng Triệu Vô Cực nhưng thủy chung không chịu lấy ra bảo kiếm của mình. Bởi vì một ngày hắn lấy ra bảo kiếm, như vậy Dạ Phong cũng rất dễ dàng đoán được, người này cũng không phải ma giáo người. Bằng không, lấy Triệu Vô Cực ngạo khí, căn bản khinh thường với dùng bực này thấp kém thủ đoạn. Hai người kịch liệt đấu hồi lâu, Triệu Vô Cực càng đánh càng biết khuất, bởi vì hắn mỗi lần đem hết toàn lực thi triển kiếm chiêu thời điểm, Dạ Phong luôn có thể hời hợt hóa giải được. Điều này làm cho hắn hết hồn, khó trách hắn có thể dễ dàng chạm sát chính mình nhị tử. Nguyên lai, like, người này thật có vài phần chân tài thật học. Lại tăng thêm chính mình trọng thương chưa lành, Hiện tại sợ rằng càng không phải là đối thủ của hắn, nhưng lập tức liền minh bạch, hắn cũng tuyệt đối không chịu chịu thua, bởi vì một ngày hắn chịu thua cầu xin tha thứ, Dạ Phong tất nhiên sẽ nhân cơ hội đưa hắn đánh ngục. Sở dĩ, hắn nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Chỉ có kiên trì đến Dạ Phong sức cùng lực kiệt, hoặc là chính hắn lộ ra cái hở, mình mới có sinh lộ. Hai người lần thứ 2 đại chiến, dần dần, Triệu Vô Cực phát giác Dạ Phong thế tiến công càng ngày càng mất trật tự. Hắn thậm chí hoài nghi Dạ Phong là ở giả bộ hấp dẫn chính mình lực chú ý đang chết, chẳng lẽ là thực sự bị lão hồ ly này lừa. Triệu Vô Cực trong lòng lo lắng và phẫn nộ, hắn đương nhiên biết rõ Nếu như tiếp tục giảng có nữa, cuối cùng người thua nhất định là chính mình. Mẹ, liệu rồi. Trong lúc bất chợt, hắn trợt quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên phóng lên cao, hai cánh tay thật cao vung lên, cả người nguyên khí tá gọi. Thiên La địa vòng kiếm thập bắt thức, nhanh đâm. Một đạo lộng lấy ngân quang đột nhiên hiện lên. Ân. Trong không khí truyền ra một trận kêu rên. Ngay sau đó, dạ phong che lồng ngực, lão đạo lui ra phía sau mấy bước. Tiên huyết theo khe hở chậm rãi chảy sôi mà ra. Triệu vô cực cười ha ha, ha ha ha, tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến, đến rồi. Nói xong, thân hình hắn thật nhanh hướng về phương xa bỏ chạy. Thế nhưng đúng lúc này, Dạ Phong lại nâng tay phải lên, hư không vạch mấy cái. Ông, một cỗ quỷ dị sóng gợn nộn nhạo mà qua. A. Triệu Vô Cực nhất thời kêu thảm một tiếng, cả người phảng phất tao ngộ lôi kích tựa như manh địa rơi xuống bên trên. Sao? Tại sao có thể như vậy? Linh hồn của ta? Cư nhiên bị thương. Triệu Vô Cực trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Làm sao sẽ? Làm sao sẽ? Ta nguyên anh, dĩ nhiên chịu đến tổn hại. Chẳng lẽ tiểu tử này mới vừa đối với ta sử dụng thuật pháp là một loại đặc biệt nhắm vào linh hồn thuật pháp. Đây toột cùng là thứ quỷ gì? Ta không cam lòng. Triệu Vô Cực điên cuồng gào thét, hắn làm sao cũng không tưởng tượng ra, trên đời này lại có quỷ dị như vậy thuật pháp. Hắn liều mạng dùng rằng, nhưng là lại phát hiện, trong cơ thể linh khí đang ở cấp tốc biến mất, hơn nữa xung quanh vết thương kinh mạch và da thịt chợt bắt đầu chậm rãi thối rữa. Không xong, tại sao có thể như vậy? Triệu Vô Cực sắc mặt tái nhợt, cảm thụ được trong cơ thể kịch độc lan tràn. Hắn biết, mình đời này sợ rằng xong. "Tiểu tử, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Triệu Vô Cực nghiến răng nghiến lợi, thần hận nhìn lấy Dạ Phong. "Thành quỷ? Sợ rằng không cần chờ ngươi thành quỷ, ngươi bây giờ liền muốn triệt để hôi phi yên diệt?" Dạ Phong chậm rãi đến gần hắn. "Ngươi nghĩ làm gì?" Triệu Vô Cực cuống quýt lui về phía sau rụt một cái thân thể. "Ngươi đừng đi, ta cảnh cáo ngươi, cha ta chính là Ma giáo trưởng lão, ngươi nếu dám đụng đến ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Dạ Phong lắc đầu, "Ngươi sai rồi, hiện tại ngươi nên lo lắng cho mình, mà không phải ta. Linh hồn của ngươi đang ở tán loạn, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, không phải sao?" "Không phải, ngươi nói bậy." Triệu Vô Cực vẻ mặt dữ tợn, dùng hết lực lượng muốn phản kháng, nhưng lại hắn càng dễ rựa, trên người thôi giữa tốc độ càng nhanh. Một lát sau, trên người hắn đã đầy rẫm dạm chẳng chịu huy động, nhìn thấy ma dần mình Thân thể của hắn cũng ở từng bước heo rút khô gầy xuống phía dưới, cuối cùng biến thành da bọc xương, một bãi nước mủ chảy đầy đất. Dạ Phong đứng lặng lặng, mắt nhìn xuống trên mặt đất cổ thi hài này, sau một hồi lâu thở dài một tiếng. "Ai, không có biện pháp, đây chính là ma giáo BIA. Các ngươi vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nhưng thật không nghĩ tới, cái này dạng sẽ chỉ làm càng nhiều người vô tội bỏ mạng. Các ngươi đang người kia, sớm muộn cũng sẽ có báo ứng." Dạ Phong nói xong, một đạo hỏa diễm vọt lên dâng lên, trong ngáy mắt cắn nuốt triều vô cực tàn thi. Sau đó, hắn xoay người ly khai. Cái này ma giáo yêu nghiệt, cuối cùng cũng điên tội. Màn đêm buông xuống. Sao lốm đốm đầy trời. Thanh Dương trên núi 770, Dạ Phong đứng chắp tay, yên lặng nhìn lên tinh thần. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy, viên này ngôi sao dường như phá lệ chói mắt. Đột nhiên, một luồng hắc khí từ phương xa bay tới. Gì? Dạ Phong vô cùng kinh ngạc cau lại mi, lại có người rảnh coi ta. Hắn nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ. Rất nhanh, hắn phát hiện một tia khí tức quen thuộc. Đây là Dương tiểu tà linh hồn khí tức. Dạ Phong trên mặt hiện ra một vẻ cổ quái màu sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, người này dĩ nhiên tránh đang âm thầm quan sát chính mình cái này bao lâu. Hắn không khỏi thấy buồn cười. Cái gia hỏa này, còn rất cẩn thận đó nha. Chẳng trách mình phía trước một chút đều không phát hiện. Dạ Phong không để ý đến Dương Tiểu Tà, trực tiếp hướng phía sườn núi chạy đi. Dương Tiểu Tà chứng kiến Dạ Phong dĩ nhiên không thấy chính mình, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó giận tím mặt, "Sú tiểu tử, ngươi tởmở giờ lỗ tai đi sao? Bản thiếu gia ở chỗ này, cũng dám không nhìn ta." Cùng ngay, Dạ Phong lạnh rên một tiếng, không chút do dự một cái tát phách trên vai của hắn. Phanh. Phốc phốc. Dương Tiểu Tà phun ra một ngụm tiên huyết, cả người giống như là như đạn pháo hung hăng té ra, ngã vào trong rừng cây. Hắn chợt vật đứng lên, Toán Hận nhìn lấy Dạ Phong, tên hôn đản này, dĩ nhiên một lời không hợp liền đối với mình tung hạ sát thủ. Hắn đến cùng biết không biết mình là ai? Tiểu Súc Sinh, Dương Thiệu ta toán độc theo dõi hắn, bạn thiếu gia muốn giết ngươi. Chương 438, điện quang đan vào. Thế cục đột biến, ù ù. Vừa dứt lời, một trận lôi minh từ không trung nổ vang. Ngay sau đó, mây đen quần quật vập tới, điện quang đan vào. Một cái lại một điều cường tráng lôi đình, từ bốn phương tám hướng hướng hắn đánh xuống, giống như cựu tiêu thần lôi hàng thế một dạng. Dương Thiệu ta sợ đến hồn phi phách tán, nơi nào còn nhớ được tìm Dạ Phong báo thù. Nhanh chóng nhấc chân chạy. Không cho phép. Đáng chết, tiểu tử này cũng dám chọc thiên kiếp. Chẳng lẽ hắn cũng muốn phi thăng tiên giới rồi hả? Dương Tiểu sắc mặt kia trắng bệch. Không được, quyết ta tuyệt đối không thể để cho ngươi được xính. Nghĩ vậy, Dương Tiểu ta móc ra một khối bóp vỡ ngọc bội, nhất thời, một đạo hồng quang bắn vào phía chân trời. Cùng lúc đó, trong bầu trời đêm đen thủi lủi mây đen, cũng bắt đầu từng bước cải ra. Không bao lâu, toàn bộ khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng trong bầu trời đêm lo lắng, lại như cũ tồn tại. Hô cuối cùng kết thúc. Dạ Phong thở phào một khẩu khí. Kỳ thực chuyện này vốn là với hắn không có quan hệ gì. Thế nhưng Dương Tiểu Tạ phương pháp làm sát thực quá ác liệt, làm cho hắn không tự chủ được liền đem bút chướng này tính tới trên đầu của hắn. Dạ Phong lắc đầu, hướng phía Ma giáo ở chỗ sâu trong đi tới. Ừ, đó là. Đỗng nhiên, Dạ Phong cước bộ hơi dừng lại. Phía trước xuất hiện một tòa cung điện. Nó kiến tạo cực kỳ hoa lệ, xa xỉ. Mặc dù là bằng gỗ kết cấu, thế nhưng mơ hồ có thể phân biệt ra bên ngoài đã từng lịch sử vi hoàng. Ma giáo thánh điện. Dạ Phong trầm ngâm một cái, cất bước hướng thánh điện đi tới. Ma giáo thánh điện ở vào toàn bộ Ma giáo Hoạch Tâm khu vực, chiến cứ Ma giáo trọng yếu nhất bảo vật Ma điện Ma điện chính là lịch đại giáo chủ di vật mà đương nhiệm giáo chủ, lại là trước đây ma giáo đời thứ 2 giáo chủ, cũng là duy nhất nữ tính giáo chủ. Tên là Nam Nguyệt Thu Xương. Nàng là ma giáo trẻ tuổi nhất giáo chủ, cũng là ngay lúc đó võ học kỳ tài. Nàng thiên phú tu luyện kỳ giai, chỉ dựa vào sức một mình, liền đem ma giáo dẫn dắt tới đỉnh phong sau lại. Ở Nam Nguyệt Thu Xương sau khi toàn hóa, ma giáo các loại công pháp, bí tịch, trở, các loại, toàn bộ phong ấn ở đất này. Nam Nguyệt Thu Xương tọa hóa phía trước, đã từng dặn ta muốn bảo vệ cẩn thận những công pháp này, tuyệt không thể làm cho người ngoài mơ ước, nếu không thì nguy hiểm ta mặc dù không hiểu được võ học, thế nhưng nếu ứng, như vậy ta nhất định sẽ tuân thủ cam kết. Dạ Phong đi tới thánh điện phía trước. Thánh điện ở ngoài là từng hàng điêu khắc, mỗi một pho tượng đều trông rất sống động, để lộ ra mãnh liệt túc sát khí tức. Ừ. Dạ Phong lông mày nhướng lên, nhìn về phía điêu khắc phía bên phải. Bởi vì nơi này có tranh đấu vết tích, hiển nhiên là mới vừa lưu lại. Mà đúng lúc này sau khi, Dạ Phong dũng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh, từ bên kia nơi hẻo lánh, lặng yên không tiếng động lén vào đến ma giáo thánh điện ở giữa. Người này ăn mặc quần áo hắc bào, đem sở hữu khí tức đều che lại. Đây là người nào? Dạ Phong nghi hoặc cau lại mi, sau đó thi triển thần thức dò xét một phen. Thì ra là thế. Hắn dĩ nhiên cũng muốn có được Ma Điện. Ha ha, quả nhiên, phàm nhân đều là tham lam không chán a. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng nhất định vì thế chả giá giá thế thảm. Dạ Phong khệ miệng buộc vòng quanh một vệt rêu cờ độ cùng. Cái gia hỏa này muốn thừa dịp Ma Giáo cao tầng cứ ở, độc chiếm Ma Điện, quả thực si tâm vọng tưởng. Nghĩ vậy, Dạ Phong thả người mà lên, trong chốc mắt liền nhảy đến Ma Điện đỉnh cao. Ừ, chuyện gì xảy ra? Vì sao ta không đột phá nổi? Dương Thiểu ta kinh ngạc mở to hai mắt. Hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình khoảng cách đột phá chỉ còn lại có cách một con đường. Có thể hết lần này tới lần khác chính là sai một tí tẹo như thế, làm cho hắn không gì sánh được lo lắng. Liền phang phất, có người ngăn cản đường đi của hắn giống nhau. Hắn cắn chặt răng, nỗ lực thử mấy lần sau đó, rốt cuộc cột hướng công tha. Xem ra thực sự là lão thiên muốn tiêu diệt ta Lý gia cả nhà. Mà thôi mà thôi, ta nhẫn đại. Hôm nay, ta Dương Tiểu Tà liền lấy mạng ra đánh, nhìn có thể hay không nghịch thiên cải mệnh, đột phá cảnh giới. Nếu là ta có thể thành công, ta đây nhất định tàn sát hết ma giáo Dương Nghiệt, đem những thứ kia khi dễ quá ta Lý thị nhất tộc ra hỏa, hết thảy giết sạch sinh linh. Nếu là không có cách nào nghịch thiên cải mệnh, Vậy lôi kéo bọn họ cùng nhau trốn cùng. Ha ha. Dương Tiểu Tà điên cuồng cười to, giống như điên cuồng. Sau một khắc, chỉ nghe thình thịch một tiếng, hắn thể bên trong đột nhiên bộc phát ra ngập trời ma khí. Những thứ này ma khí phóng lên cao, ngưng tụ ra từng cái dữ tợn quỷ mỹ mơ hồ hư huyễn thân ảnh, hướng phía bốn phía rít gào. Dương Tiểu Tà song quyền bỗng nhiên nện ở trên lồng ngực. Rang rắc. Thanh thúy tiếng xương nứt truyền đến. Dương Tiểu Tà phun ra búng máu tươi lớn, nhuộm hồng y liếc thâm. Mà cùng lúc đó, khí thế của hắn liên tục tăng lên, trong nháy mắt đạt được một cái làm người sợ hãi trình độ. Tu vi của hắn đang ở cấp tốc tăng vọt. Phá cho ta." Dương Diệu ta ngửa mặt lên trời gào thét, song quyền tê động, hướng phía thiên không huy vũ. Ùng ùng, thiên không chi thượng, lôi xả tán loạn, mây đen quay cuồng, tường đạo ngân xả vũ tẩu. Đây chính là chí tôn ma khí. Dạ Phong thì thào, "Chí tôn ma khí bá đạo không ai bằng, có thể dẫn phát thiên kiếp. Mà Dương Diệu ta, dĩ nhiên mượn dùng chính mình huyết nhục tinh khí dẫn phát thiên kiếp, có thể nói gan to bằng trời." "Gì? Hắn dường như cũng chưa chết." Đột nhiên, Dạ Phong đồng tử có rút lại một chút. Hắn dĩ nhiên phát hiện Ở ma giáo phía trên tòa thánh điện, cái tên Hắc Bảo Nam tử cũng không có bị đánh ngục, hắn dĩ nhiên trợ cứng mê mọi giáo chúng người bố trí bấy giờ, an nhiên chạy trốn. Có ý tứ? Dạ Phong khệ miệng vùng lên vẻ tươi cười. Người như vậy, ngược lại là đáng giá ta tự mình động thủ chăm sát. Nói xong, Dạ Phong vừa sải bước ra. Sau một khắc, hắn liền biến mất ở màn đêm ở giữa. Trong thánh điện, một đám người áo đen bịt mặt đang ở tranh đoạt đồ đạc. Bọn họ đều là ma giáo đệ tử. Mẹ, lão tử tới trước, đây là lão tử." Một thanh niên căm giận không đớt, mà những người khác lại là căn bản không thèm để ý hắn, tiếp tục xông về phía trước. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, một cỗ bảng bạc uy áp bao phủ xuống. Ưm, mọi người đều là biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ đột nhiên toát ra mạnh mẽ như vậy khí tức? Chẳng lẽ là có người xông vào? Những người áo đen bịt mặt này nhất thời cảnh giác nhìn bốn phía, ánh mắt quét tới quấn lui, muốn tìm tìm đến tột cùng là ai đến nơi này. Bá. Rất nhanh, một cái cả người tản ra cường hãn khí tức bóng người hiện lên. Đây là một thiếu niên, vóc người cao ngất, chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, giống như nhất tôn núi cao. Mà khi thấy rõ thiếu niên này tướng mạo lúc, mọi người cũng không nhịn được đồng tử chợt co dù lại. Dạ Phong, dĩ nhiên là hắn. Làm sao bây giờ? Bọn ta vẫn là chạy mau a. Cái này Dạ Phong hung tàn không gì sánh được, liền thiên bảng cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Hung chi chúng ta đám này tụi mù. Trong khoảng thời gian ngắn, những người này dồn dập bắt đầu sinh tối ý, xoay người liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, Dạ Phong lạnh nhạt nhìn lấy bọn họ, thản nhiên nói, muốn chạy trốn sao? Ha ha. Lời còn chưa dứt, Dạ Phong thân hình tiếp tốc. Soạt. Trong sát na, hắn liền xuất hiện ở những người áo đen bịt mặt này bên người chép. Không biết sống chết. Dạ Phong lạnh rên một tiếng. Không chút do dự, giơ tay lên lấy ra. Phen. Mấy cái này người áo đen bịt mặt trực tiếp nổ tung. Huyết vũ bay tán loạn, tràng cảnh kinh người. Chương 439, bí thuật tối động. Tiếu tiểu Hà dám cản giỡ? Mà giờ khắc này, xa xa, ẩn tàng tại trong bóng tối dương tiểu tả nhãn trong con ngươi xẹt qua một tia chấn động màu sắc, cái này dạng phong, dĩ nhiên cũng bổ như vậy. Dương tiểu tả trong lòng âm thầm lưu luyến, hắn vừa rồi đã thôi động bí thuật, đem tu vi của mình đè thẳng tới tiên tiên tam phẩm. Nhưng mà cho dù cái này dạng, cũng đỡ không được dạng phong thuận tay nhất chiêu, trực tiếp miểu sát. Chắc không được liền sư phụ đều kiêng kỵ người này người này, quả thực đáng sợ. Không được, ta phải mau nhanh đào tẩu. Không phải vậy chờ hắn rảnh tay, ta khẳng định chết chắc rồi. Dương Thiệu ta tâm niệm thay đổi thật nhanh, quyết định thần nhanh. Hắn vận khởi khinh công, đầu ngón chân điểm nhẹ ngọn cây, cả người như viên hồ vậy, linh xảo nhảy lên, hướng về phương xa bỏ chạy. Nhưng mà, hắn mới vừa bước ra hai bước, lại nghe thấy bên tai truyền đến giọng phong trêu tức thanh âm. "Ta để cho ngươi đi rồi chưa?" Bá. Một ánh kiếm nhảy lên không mà đến, hung hăng chém tại hắn đầu gối bên trên. Phù phù một tiếng, Dương Thiệu ta chật vật té lăn trên đất. Dạ Phong từng bước đi tới trước, trên cao nhìn xuống theo dõi hắn chấm rãi mở miệng hỏi, "Ngươi và ma giáo quan hệ thế nào?" Khái khái, "Quan hệ thế nào?" Dương Tiểu Tà giả vờ trấn tĩnh, nói rằng, "Tiểu gia ta là ma giáo đệ tử, làm sao rồi, ngươi đợi thế nào 370 à, nguyên lai like ngươi là ma giáo đệ tử." "Thảo nào, ta mới vừa thấy ngươi, cũng cảm giác rất quen thuộc." Dạ Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nghe nói như thế, Dương Tiểu Tà trong lòng vui vẻ. Hắn suy đoán, Dạ Phong lầm cho là mình cùng ma giáo một vị tiền bối tướng mạo tương tự, vì vậy sản sinh tinh tinh tương thích tâm tình. Vì vậy nhanh chóng trang bức nói, "Dạ huynh, ta biết ngươi cũng gia nhập ma giáo. Nếu như ngươi nguyện ý quy thuận chúng ta ma giáo, ta có thể hướng giáo chủ văn mại, tha cho ngươi bất tử. Dù sao, hai ta coi như hợp ý, không bằng liên minh cộng sáng huy hoàng. Hợp ý? Giả Phong cười lạnh nói, chúng ta có cái gì hợp ý sao? Dương Tiểu Tà nhất thời bị nén được không lời nào để nói. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tận lực kéo dài thời gian, đợi lâu còn lại vài tên sư huynh sư tỷ qua đây trợ giúp vì vậy. Dương Tiểu Tà cắn răng nói, Giả Phong, ngươi đã không phải lĩnh tỉnh của ta, vậy cũng chớ trách ta. Dương Tiểu Tà mạnh từ phía sau rút ra một thanh hắc đao, hướng phía Giả Phong đâm tới, "Giả Phong, chịu chết đi." Ha ha, ngươi chút thực lực ấy, căn bản không thể gây thương tổn được ta. Dạ Phong lắc đầu, khinh miệt nói rằng, "Còn có sao lưng ngươi bảo vật, cũng lấy ra để cho ta nhìn một chút, miễn cho ngươi chết không nhắm mắt." "Hain, ta cái này bảo bối rất lợi hại, ngươi đừng vội xem nhẹ nó." Dương Tiểu Ta lạnh rên một tiếng, cầm trong tay hắc đao hướng Dạ Phong mà tới, nhưng mà, hắn mới vừa bước ra nửa bước, lại là bốn đạo hàn mang bắn ra, chớp mắt đã tới. "A, Dương Tiểu Ta kinh hô một tiếng, hai mắt mù đột, vẻ mặt hãi nhiên, không phải, không có khả năng." "Phanh!" Dương Tiểu Ta lồng ngực nổ tung, huyết nục văng tung tóe, cả người tiêu thảm, đập đầm ầm rơi xuống đất, bị mất mạng tại chỗ. "Ha ha, ta không có xem nhẹ ngươi." nhưng ngươi thực sự quá yếu. Giải quyết xong những thứ này, ma giáo đệ tử, Dạ Phong lãnh đạm nhìn quét chu vi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một khỏa cổ xưa trên đại thụ. Các hạ nếu đã tới, làm sao không đi ra gặp đâu? Dạ Phong lời nói bình thản, lại mang theo vẻ uy nghiêm. Bá. Một trận luồng gió mát thổi qua, ở một viên cổ thụ rạc cây bên trên tọa lấy một gã thanh niên áo trắng nam tử. Hắn khí chất siêu quần, nội bật bất phàm, giống như tiên nhân trích Trần, cả người tản mát ra phiêu miểu xuất thần khí tức. Dạ huynh thần uy cái thế, khiến người khâm phục. Thanh niên áo trắng ôm quyển nói, tại Hạ Mộ Dung Thần, chuyến tới để thăm viếng Dạ huynh hy vọng có thể cùng người dạ huynh giao lưu võ học. Dạ Phong Long Mi video, đánh giá đối phương, người là ai? Mộ Dung Thần cười cười, dạ huynh có biết ta ra sao môn phái đổ. Dạ Phong lắc đầu, đạm mạc nói, ta vẫn chưa nghe nói qua. Ha ha, dạ huynh cô lậu quả văn cũng là tình hữu khả nguyên. Mộ Dung Thần mỉm cười, sau đó chỉ vào xa xa một tòa nguy nga ngọn núi nói, thấy tòa sơn mạch kia rồi sao? Dạ Phong ngẩng đầu phóng tầm mắt tới, tầm mắt đạt tới chỗ, mây mù lở quanh, dãy núi trùng điệp, mơ hồ để lộ ra rộng dãy bao la hùng vĩ. Nhìn thấy, thì như thế nào? Dạ Phong hỏi. Mộ Dung Thần thở dài, hơi tiếp hắn nói, Dạ huynh có lẽ có chỗ không biết. Mảnh khu vực kia tên là Vạn Nhật Sơn, chính là Giang Nam thất tỉnh chí danh cấm địa một trong. Giang Nam thất tỉnh, ở vào đại vân tây bắc biên cảnh. Mã Hoa Hạ quốc bên trong nhất cường thịnh tông môn, Ma môn, chính là xây dựng ở này. Ma môn tên, sớm có nghe đồn. Mộ Dung Thần tiếp tục nói, bất quá cái này Vạn Nhật Sơn hung hiểm phi thường, bên trong yêu thú hoành hành, độc trùng trải rộng, càng là nguy cơ trùng trùng. Có người nói đã từng có nhất tôn tông sư tiến nhập Vạn Nhật Sơn ở chỗ sâu trồng, lại chưa ra, thậm chí ngay cả một cụ toàn thây đều không tìm được. Lâu này Đám người cũng liền thầm chấp nhận nơi đây vì giang hồ cấm địa. Mộ Dung Thần ngừng lại một chút, tiếp tục nói ra, hơn nữa, mấy ngày gần đây nhất, các lộ tông môn cao thủ đều tụ vạn nhận sơn bên ngoài. "Ưửng? Bọn họ vì sao phải tề tụ vạn nhận sơn bên ngoài?" Dạ Phong cau mày nói. "Ha ha, bởi vì bọn họ phát hiện nhất kiện bà bối." Mộ Dung Thần khẽ miệng chứa đựng một nụ cười, "Dạ huynh hẳn nghe nói quá a." Dạ Phong đồng tử hơi co lại, trầm ngâm nói, "Ý của ngươi là, vạn nhận sơn bên trong còn có Cửu Âm Cảo?" "Cửu Âm Cảo, La Luyện Trế Cửu Âm đang chuẩn bị chi tài liệu." "Tuy nói Luyện Trế Cửu Âm đang cần cửu vị tốt dẫn, nhưng Cửu Âm Cảo" lại chỉ là trong đó một mặt mà thôi. Chỉ cần đủ mặt khác 8 vị thuốc dẫn là có thể luyện thành Cửu Âm đan, do đó tăng cường tự thân tu vi. Dạ Phong hiện tại mình là Hóa Kình hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách Hóa Kình viên mãn, cũng liền kém một bước. Chỉ cần nuốt Cửu Âm đan, đột phá bình cảnh, đạt được tiên tiên cảnh giới là có thể ổn thao thang toán. Ha ha, Dạ huynh quả nhiên đọc nhiều sách vở. Mộ Dung Thần khen ngợi gật đầu, sau đó lại lắc đầu, tiếc nuối nói, đáng tiếc, cái kia Cửu Âm có cực kỳ hiếm thấy, người bình thường muốn đột với khó hơn lên trời. Ta cũng là ngẫu nhiên nhận được tin tức, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới, muốn chia một chén súp chỉ tiếc. Nói đến đây, Mộ Dung Thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, "Bảo bối của ta?" "Cái gì?" Dạ Phong nhíu mày lại, men theo Mộ Dung Thần ánh mắt nhìn lại, liền gặp được dương tiểu tử ta rớt xuống đất trường đao không cánh mà bay. "Không xong, ta bảo đao." Mộ Dung Thần nhất thời gấp rồi, vội vã túi người xuống điều tra. Nhưng mà, hắn cúi đầu nhìn một cái, cũng là trợn tròn mắt. Chỉ thấy trên mặt đất, chỗ còn có bảo đao ánh tử. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng mới vừa ta còn cầm ở trên tay, chẳng lẽ trống không tan biến mất rồi sao? Mộ Dung Thần mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không dám tin tưởng. Dạ Phong cũng là nghi hoặc. Tinh thần lực của hắn bao phủ bốn phía, cũng là cái gì dị dị tượng cũng không có cảm giác được. Tây bảo đao này, chẳng lẽ cánh dài bay? Không cần tìm rồi, nó chạy không thoát. Bỗng nhiên, một trận băng lãnh thanh âm vang vọng. Dạ Phong chợt ngẩng đầu, chỉ thấy ở cách đó không xa một gốc cổ thụ một bên trên, khoanh chân ngồi ngay thẳng một gã cả người xuyên áo dài trắng tuấn dật thanh niên. Thanh niên ngũ quan anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, một đôi tròng mắt sâu thẳm đen nhánh, phảng phất tận chứa một vũ thu thủy, làm cho người ta cảm thấy không rõ an bình. Chương 440, linh nguyên chi dịch. Có mục đích gì? Người là ai? Dạ Phong cảnh giác nhìn chằm chằm áo bào trắng thanh niên. Ha ha, ta gọi Mộ Dung Thần. Mộ Dung Thần cười nhạt, sau đó đem trường kiếm thu hồi, đứng dậy, "Ta mới vừa nghe được Dạ huynh nhắc tới Cửu Ước cổ, vừa vặn ta biết Vạn Nhật Sơn bên trong có vật gì. Cái gì đồ vật?" Dạ Phong hỏi. Mộ Dung Thần khẽ miệng buông lên, lộ ra một vẻ trêu tức tiêu ý, "Vạn Nhật Sơn trùng, có một cái linh thạch khoán mạch, cách mỗi trăm năm đều sẽ phun mạnh ra một loại tên là linh nguyên dịch bà gói. Linh thạch, thuộc về Thư Tật linh thạch mỏ. Giá trị liên thành. Một khối linh thạch, giá trị mấy ức nguyên. Linh nguyên dịch." Dạ Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, "Ngươi có biện pháp lấy đến linh nguyên dịch?" Mộ Dung Thần gật đầu, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, chậm rãi phun ra hai chữ: "Có." Dạ Phong trầm ngâm chốc lát, "Vậy ngươi có điều kiện gì?" "Ha ha." Mộ Dung Thần cười ha hả, sau đó nói, "Điều kiện rất đơn giản, chỉ cần Dạ huynh bằng lòng bằng lòng theo ở bên cạnh ta liền có thể." Dạ Phong nhíu mày một cái, "Theo ngươi? Làm gì?" "Ha hả, ta biết Dạ huynh tiên tư Tuyệt Luân, thực lực cường hãn, thế nhưng, ngươi thực lực bây giờ còn thấp, tùy tiện xông vào ma môn nội địa, sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Ta ngược lại là có thể trợ giúp Dạ huynh chuyển nguy thành an." Mộ Dung Thần ngậm mạn nói. Dạ Phong lắc đầu, Ta tạm mộ dung công tử hảo ý, thế nhưng ta độc lai like độc vãng quên rồi, vô tâm đi theo người khác. Ha ha. Mộ dung thần khinh miệt cười nói, ngươi làm như vậy, sợ rằng không ổn đâu. Ta nhưng là đường đường mộ dung gia tộc tam công tử, mộ dung thị gia tộc tộc trưởng. Mộ dung thị gia tộc, Giang Nam đệ nhị đại tài phiệt. Mộ dung thần thành tựu mộ dung thị gia tộc người trưởng đà con trai duy nhất, thân phận hiển hách, địa vị tôn quý. Dạ huynh, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Theo ta, ngươi có thể đủ lượng thụ vinh hoa phú quý. Mộ dung thần tự tin nói, huống hồ, Dạ huynh thiên phú chắc việc, ta tin tưởng chỉ cần thêm chút bồi dưỡng. Sau này nhất định có thể trở thành cao thủ võ đạo, tiến độ bất khả hạn lượng. Cao thủ võ đạo. Dạ Phong thấy buồn cười. Mộ Dung Thần mở ra, sau đó trên mặt hiện lên nồng nặng sát ý hành. Dạ huynh đây là coi thường ý của ta sao? Dạ Phong liếc Mộ Dung Thần liếc mắt, thản nhiên nói, ta không phải khinh thường ngươi, chỉ là ngươi còn không có để cho ta đi theo tư cách. Cố vọng tột cùng. Mộ Dung Thần giận tím mặt, quát lạnh, vốn là ta còn muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi dám vũ nhục ta. Ngày hôm nay ta không phải làm thịt ngươi không thể. Mộ Dung Thần vừa dứt lời, Dạ Phong liền giơ tay. Siu Dạ Phong tốc độ nhanh như thiểm điện, trong sát na liền bật tới Mộ Dung Thần trước mặt, một cái đá ngang hướng hắn tấn kích. Mộ Dung Thần bị đá bay đi ra ngoài. Phốc phốc. Hắn ngã trên mặt đất, há mồm phun ra một búng máu. "Ngươi!" Mộ Dung Thần gian nan bò dậy, khiếp sợ nhìn Dạ Phong, "Ngươi cư nhiên đánh lén?" Dạ Phong nhếch môi, "Ta không đánh lén, chẳng lẽ em muốn tùy ý ngươi xâm lược?" Tiểu nhân hèn hạ. Mộ Dung Thần cắn răng mắng. Dạ Phong cười nhạt, bình bất điểm trá. Đối phó địch nhân, tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Mộ Dung Thần giận dữ, cả người chân khí điên cuồng ngưng tụ. Hoa thành ngập trời chiến ý bộc phát ra mộ dung thần. Ngay tại lúc lúc này, Dạ Phong bỗng nhiên quát chói tai một tiếng, ngữ điệu dày đặc không gì sánh được, giống như tử thần thôi hồn mở dạng, làm cho mộ dung thần nhịn không được giận mình, cả người cứng ngắc tại chỗ, đã quên phản kích. Dạ Phong, ngươi, ngươi không phải là bị ta một kiếm chém thành thịt nát rồi sao? Như thế nào còn sống? Mộ dung thần đờ đẫn nhìn lấy Dạ Phong, hoàn toàn bối rối. Dạ Phong thản nhiên nói, ngươi nghĩ rằng ta thương thế nhẹ như vậy? Dạ Phong xác thực bị thương không nhẹ. Mộ dung thần một kiếm kia uy lực cực lớn, trực tiếp đâm thủng Dạ Phong vai trái. Nếu như không phải Dạ Phong tránh né đúng lúc, phòng trứng nửa cái cánh tay đều muốn phế đi. Nhưng ngay cả như vậy, hắn chính là bị tổn thương nghiêm trọng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào lần nữa vào công. Dạng Phong sắc mặt tái xanh, hắn thực lực bây giờ giảm đi, như thế nào cùng Mộ Dung Thần đấu? Ngươi đến tụt cùng là quái vật gì? Mộ Dung Thần sợ đến vãi cả linh hồn, run rẩy lùi ra phía sau mấy bước, một lòng phát thông này loạn, hầu như muốn văng ra cổ họng. Hắn vốn cho là mình thắng chắc. Dù sao, hắn là Tiên Tiên tông sư, mà Dạng Phong đâu, tối đa coi như võ giả, có thể kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Dạng Phong, dĩ nhiên chặn hắn công kích. Ta là quái vật Dạ Phong nghe vậy, khẽ miệng buột vòng quanh một tia tàn nhẫn độ cung. "Vá." Một giây kế tiếp, hắn bỗng nhiên lủi hướng mộ Dung Thần. Dạ Phong thân thể nhón lên, còn giống như quỷ mị, trong nháy mắt tới gần mộ Dung Thần, đồng thời đưa tay chụp vào mộ Dung Thần rét hổ. "Đáng chết!" Mộ Dung Thần đại sợ, vội vã giơ kiếm đón đỡ. "Keng!" Tiếng lửa xẹt tán loạn, mộ Dung Thần cánh tay tê dận, nứt gan bàn tay, trường kiếm rời khỏi tay. "Vá." Ngay sau đó, Dạ Phong lần thứ hai lớn người mà lên, lại làm một cứ quét ngang mà đến, đã trúng mộ Dung Thần lực ngực. Hắn rêu thẳng một tiếng, thân thể giống như là đoạn tuyết phong tranh giống nhau bay ra ngoài hung hang đập xuống đất, Mộ Dung Thần mở miệng phun ra tia huyết, khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt, muốn rách cả mí mắt. Dạ Phong một cước này, trực tiếp đạp nát rồi xương sườn của hắn, đau lớn đâm tâm, làm cho hắn hầu như ngất. Dạ Phong đi tới Mộ Dung Thần trước mặt, một cước giẫm ở Mộ Dung Thần đầu, mắt nhìn xuống Mộ Dung Thần, nói: "Nghĩ, mơ tưởng từ miệng ta bên trong hỏi ra cái gì?" Mộ Dung Thần quật cường không gì sánh được, không nói. Dạ Phong nheo lại hai tròng mắt, trong mắt lóe lên vẻ hung quang. Dưới chân hắn hơi phát lực, Mộ Dung Thần nhất thời phát sinh tê lương kêu rên, nơi cổ truyền đến một cơn đau nhức, kém chút ngất xỉu. Nói: Dạ Phong lần nữa bắn lên, xoạt xoạt, lại làm một cú đạp đi, lần này, Mộ Dung Thần cổ xương cốt trực tiếp nát bấy, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng. "Ta nói, ta nói, cầu ngươi thả qua ta." Mộ Dung Thần hoảng sợ cầu xin tha thứ. Hắn tuy là phẫn hận, lại cũng không đốc. Hắn nhìn ra, Dạ Phong đã dậy rồi sát tâm, nếu như tiếp tục ngoan cố chống lại xuống phía dưới, chắc chắn phải chết. Dạ Phong dừng chân, tự tiếu phi tiếu nhìn lấy Mộ Dung Thần, chờ đợi Mộ Dung Thần bản giao. Mộ Dung gia, Mộ Dung gia là võ đạo thế gia, Mộ Dung gia tộc tổ tông đã từng đã tham gia một hồi bí cảnh lịch lãm ở bên trong chiếm được một ít cơ duyên, Mộ Dung gia tộc trở nên không gì sánh được hưng thịnh. Mộ Dung thần thấp giọng giải thích. Dạ Phong nghe vậy, ánh mắt hơi "z". Võ đạo thế gia, quả nhiên bất phàm. Không chỉ có sở hữu rất nhiều cường đại võ kỹ cùng đan dược, càng là sở hữu võ đạo bí cảnh. Chẳng kia bí cảnh, liên lại cái tòa này trên hoang đảo sao? Dạ Phong hỏi. Mộ Dung thần lắc đầu nói, "Không phải, bí cảnh ở mặt khác một tòa hoang đảo. Chúng ta cái này hoang đảo thuộc về Hải Đạc Đảo đảo, vì vậy mới bị xưng là Hải Đạc Đảo đảo. Mà cái hoang đảo kia thì tên gọi là Trên Biển Đảo biệt lập." Dạ Phong nghe xong, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, thầm nghĩ, chẳng lẽ là một cái tu tiên văn minh lưu lại di tích. Mộ Dung Thần tiếp tục nói ra, chúng ta Mộ Dung gia đạt được những cơ duyên kia về sau, liền đem bí cảnh coi như bảo bối giấu đi. Nói như vậy, ngươi căn bản không hiểu bí cảnh nhỏ cậu. Dạ Phong nhíu mày hỏi thổ. Chương 441, hồi ức việc thần bí của Mộ. Ta không biết. Mộ Dung Thần lắc đầu, cách mỗi 5 năm, năm biết có người tiến vào bí cảnh thăm dò. Phu thân ta là chúng ta Mộ Dung gia có tiềm lực nhất đệ tử thiên tài. Hắn đã từng nói cho ta biết, mỗi lần bí cảnh mở ra, bí cảnh nhập khẩu đều sẽ xuất hiện tại một tòa trên hải đảo. Ồ. "Dạ Phong hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nói như vậy, ngươi là cố ý tìm đến tìm bí cảnh cửa vào." Mộ Dung Thần gật đầu nói, "Không sai." Dạ Phong cười lạnh một tiếng, "Ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi, bởi vì cái kia bí cảnh nhập khẩu đã sớm bị hủy diệt." "Cái gì?" Mộ Dung Thần trừng lớn hai mắt, kinh hãi nói, "Không có khả năng. Ngươi ở đây gạt ta?" Mộ Dung Thần sâu hấp một khẩu khí, bình tĩnh trở lại. "Không tin." Dạ Phong nhàn nhạt liếc Mộ Dung Thần liếc mắt, "Ta kể cho ngươi câu chuyện a." Dạ Phong thanh âm tràn ngập tang thương, phản phất rơi vào lâu đài trong hồi ức. Mộ Dung Thần an tĩnh ngồi dưới đất, nghiêng hai nghe. 300 năm trước, Thiên Huyền Vương hướng còn tồn tại thời điểm. Đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Nơi đây không có ánh nắng, không có hoa cỏ thụ mục, chỉ có đầy khắp núi đồi thi hải. Nơi đây, kinh nghiệm đã từng trải qua đại quy mô chiến tranh, thi cốt chồng chất như núi, nhìn thấy mà rợn mình. Màn đêm buông xuống, ánh trăng dần dần lên cao, treo ở không trung. Bóng đêm tịch liêu, vạn lại câu tĩnh, chỉ còn lại côn trùng kêu vàng chi ngân. Đột nhiên, một trận âm u quỷ dị tiếng cười vang vọng bầu trời đêm. Ngay sau đó, số lượng bên ngoài hơn 10 trượng, thông thả đi tới một cụ khô gầy như sải khô lâu. Nó xoá tốc dài Hai quả răng nanh từ miệng nổi lên mà ra, ánh mắt đỏ thắm để lộ ra tà ác cùng tham lam. Khắc khắc khắc khắc. Rốt cuộc đến phiên lão phu đi ra hoạt động. Mấy ngày này bị giam ở trong cổ mộ, quả thực chết người ta. Khô Lâu một bên nghe răng cười, một bên cất bước đi về phía trước vào. Ừ. Đột nhiên, hắn dừng bước. Hắn cảm giác nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống rất nhiều, phảng phất đặt mình trong vết nước. Kỳ quái, làm sao đột nhiên có chút lạnh xiêu xiêu. Khô Lâu nhíu nhíu mày, sau đó nâng tay phải lên, hướng về phía Dạ Phong hai người bỗng nhiên đánh ra một chưởng. Cút. Dạ Phong hét giận dữ một tiếng, một quyền đánh ra. Âm âm quyền trưởng chạm nhau, bạo liệt chi tiếng điếc tai nhức óc. Khô lâu đầu trong nháy mắt hóa thành tro bụi, nhưng Khô lâu vẫn chưa lúc đóa ngã xuống, mà là tiếp tục đi đến phía trước, răng rắc răng rắc. Theo nó không ngừng tới gần, nguyên bản cứng ngắc tứ chi dần dần khôi phục linh động, thậm chí còn có thể xoay người, vận vèo cùng nhảy. Đây là quỷ hồn. Dạ Phong đồng tử đột nhiên lui, mộ dung thần lại là sợ đến sắc mặt trắng bệ, cái này, điều này sao có thể? Dạ Phong trầm ngâm nói, những thứ này Khô lâu cũng đều là chết ở trong cổ mộ. Bọn họ vong hồn loạn khí quá nặng, ngưng tụ thành âm sát. Sở dĩ bọn họ cho dù bị vây ở trong cổ mộ, cũng có thể bằng vào thị xương cường hãn giết ra tới. Chẳng lẽ bọn họ thực sự là quỷ hồn?" Mộ Dung Thần run rẩy hỏi. "Ừm, có lẽ vậy. Thế nhưng, thế giới này căn bản không có quỷ hồn tồn tại." Dạ Phong khẳng định nói, "Những thứ này đều là toán khí hình thành giả tạo ảo giác mà thôi. Đã như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh chóng giết chết nó a." Mộ Dung Thần cắn răng nghiến lợi nhằm phía Khô Lâu. "Đừng xung động." Dạ Phong vội vàng kéo lại Mộ Dung Thần, "Bọn họ đều là quỷ hồn, chúng ta cũng không phải là quỷ, cùng mấy thứ này liệu mạng làm gì?" Đang khi nói chuyện, Dạ Phong đem lá bùa của chính mình dán tại trước ngực. Nhất thời, Dạ Phong toàn thân bốc khói, biến thành một cái hỏa cầu. Đây là cái gì phù chú? Cư nhiên có thể khắc chế quỷ hồn. Mộ Dung Thần sợ ngây người. Dạ Phong không có phản ứng Mộ Dung Thần, trực tiếp xông về phía trước đâm. Kiệt kiệt liệt. Thấy Dạ Phong, những thứ kia âm hồn dồn dập phát sinh tiếng kêu hưng phấn, giống như là thấy mỹ vị một dạng đánh tới. Dầm dầm dầm Dạ Phong cơ thiêu đốt hỏa diễm quyên đầu, giống như một đầu điện cuồn màn nhưu, tiến đụng vào quỷ đàn ở giữa. Phanh! Phanh! Phanh! Kèm theo liên miên bất tuyệt tiếng nổ tung vang, những thứ kia quỷ ảnh dồn dập bị ngọn lửa phân liệt. Cái này, Mộ Dung Thần nện họp nhìn chân trối, đây là hắn nhận thức cái kia Dạ Phong sao? Hắn nhớ kỹ, mới mới sau khi vào cửa, Dạ Phong vẫn là một bộ sợ hãi khiếp đảm biểu tình. Cái này Dạ Phong, dấu rất nhiều bí mật chứ? Hơn nữa, hắn cũng chưa từng thấy qua Dạ Phong thi triển loại này thần kỳ pháp thuật này. Nghĩ vậy, Mộ Dung Thần đái lòng dỗng nhiên tuôn ra một cỗ chờ mong cảm giác. Cái này Dạ Phong, dường như so với ta trong tưởng tượng càng thêm thần bí a. Dạ Phong không ngừng chậm giết, rất nhanh liền thanh trừ trùng quanh quỷ hồn. Hô, mất chết đi được. Dạ Phong thở hồn hển thu hồi họa diễn phủ. Đồ chơi này tiêu hao rất nhiều. Dùng xong sau đó cần nghỉ ngơi chỉnh đốn lửa nén hương, tài năng mới có thể lần nữa phóng thích. Hơn nữa, ngọn lửa này phù phi thường trân quý, chỉ còn lại có một tấm. Dạ Phong đau lòng không đớt, nhưng không làm sao được. Chúng ta làm sao bây giờ? Mộ Dung Thần hỏi, hay là trước ly khai a? Dạ Phong lắc đầu, chúng ta nhất định phải lưu lại, điều tra một phen. Vì sao? Cái chỗ này có lẽ là truyền thừa bà cố. Truyền thừa bà cố? Mộ Dung Thần ngây ngẩn cả người. Không sai, ta dám cam đoan, cổ đại tu sĩ khẳng định kiến tạo một tòa cùng loại di tích bảo vật. Dạ Phong nữ khí chắc chắn nói. Theo ta được biết, cổ đại tu sĩ thích đem mình suốt đời tài nguyên tu luyện mai táng ở một cái địa phương nào đó. Cái chỗ này, phải là chỗ này của mộ. Chỉ cần chúng ta có thể phá giải trong đó cơ quan cấm chế, nói không chừng có thể thu được phong phú thượng di truyền. Mộ dung thần bừng tỉnh đại mộ, lập tức gật đầu, ngươi phân tích có đạo lý. Dạ Phong tiếp tục mang theo mộ dung thần, xuyên toa trong phế tích tìm kiếm manh mối. Kiệt kiệt tiệt, rất lâu không ăn được máu mới. Ta muốn tôn phệ các ngươi tinh nguyên, để cho ta tăng thực lực lên. Các ngươi trốn không thoát đâu. Ha ha ha. Đương nhiên, một tiếng thê lương hét thảm truyền ra. Ngay sau đó, Một cái cả người đỏ ngầu tiểu xà trui ra ầm ầm. Nó lẻ lươi, đôi mắt ú lam nhìn chằm chằm hai người. Không xong. Mộ Dung Thần biến sắc. Tên lại, Dạ Phong cấp tốc ném ra một tấm lôi đình phù, hung hăng bổ vào độc mãng trên người. Xì xì xì lôi điện cuốn quanh độc mãng, trong khoảnh khắc đánh chết. Độc mãng sau khi chết, thi thể hóa thành lượn lờ hấp vụ. Ngay sau đó, một đoàn đồng nặc bạch quang hiện lên, phiêu đăng tại trong hư không. Đây là cái gì? Một năm Mộ Dung Thần kinh ngạc nhìn cái này đoàn bạch quang, trợn cả mắt lên. Bạch quang lừng lánh sau một lát từng bước cảm động, lộ ra bên trong sự vật. Hóa ra là một viên dịch thấu trong suốt hạt châu. Đây là Nội đan. Mộ Dung Thần kích động đến cả người run rẩy, hắn lập tức lấy ra một cái bình ngọc, đem nội đan bỏ vào. "Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, viên nội đan này phẩm chất cực tốt, có thể nói bảo dược." Hệ thống thanh âm cứng ngắc truyền ra. Mộ Dung Thần vui mừng cười rồi, tuy là ta không minh bạch đây là cái gì, nhưng tóm lại là món thứ tốt. Cứ như vậy, ta khoảng cách chút cơ, lại bước thêm một bước. Mộ Dung Thần càng nghĩ càng phấn vẫn, hận không thể ngửa mặt lên trời cười cười to vài tiếng. Không nên cao hứng quá sớm. Dạ Phong lắc đầu thở dài nói, viên nội đan này tuy là phẩm chất cực tốt, thế nhưng người võ đạo căn cơ đã bị hao tổn, căn bản không có biện pháp dùng viên nội đan này. Chương 442, tông phái bị pháp, môn chủỉ hảo công phu. Nghe vậy, Mộ Dung Thần sắc mặt tái nhợt. Đúng vậy, tu vi của mình đã sớm rơi xuống đáy cốc, căn bản cũng không có biện pháp dùng chân quý như vậy đan dược. Hẳn, nếu là có biện pháp chữa cho tốt thương thế, tu vi của ta thì sẽ khôi phục trạng thái tốt cùng. Mộ Dung Thần hừ lạnh. Hắn hiện tại chỉ có 3 tinh tông sư tu vi, căn bản cũng không thích hợp dùng viên nội đan này. Bất quá, chỉ cần tìm được linh thảo nhất định có thể cứu tốt thương thế của mình. "Gì? Nơi đây lại còn có trận pháp?" Dạ Phong chỉ vào thạch biết nói, Mộ Dung Thần theo Dạ Phong ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện một cái tiểu hình pháp trận. "Bất quá, bởi vì niên đại quá xa xưa, pháp trận sớm đã mất đi hiệu lực, không cách nào sử dụng." "Chúng ta đi." Mộ Dung Thần nói, trước tìm xem những thứ khác mộ thất, có lẽ sẽ có những thứ khác thu nhận. Hai người dọc theo cổ mộ vết tường, không ngừng tìm kiếm nhà cậu. Nhưng là, mỗi cái mộ thất đều là giống nhau như đúc, không có khác nhau chút nào. Cái này cổ mộ rốt cuộc có bao nhiêu thiếu mộ thất? Dựa theo cổ mộ quy cách, thấp nhất cũng là vương hầu cấp bậc lăng tẩm, không phải chỉ một ngôi mộ mộ chứ." Mộ Dung Thần cau mày suy nghĩ, không cần quan tâm nhiều. "Minh Bạch." Mộ Dung Thần cắn răng nói, "Chúng ta phân công nhau thăm dò, gặp phải nguy hiểm, liền bốc nát lá bùa cầu mười bốn viện." Dạ Phong gật đầu, sau đó cùng Mộ Dung Thần phân tán ra. Siêu đúng lúc này, Dạ Phong nghe được bên trái trong thông đạo truyền đến một trận nhỏ nhẹ ba động, hắn cảnh giác hướng bên kia di động. Rất nhanh, một cụ thi cốt tử khúc quanh chậm rãi đi ra. "Là cái kia Khâu Lâu." Dạ Phong con ngươi co rụt lại. "Khâu Lâu chính là lúc trước ở lầu các đỉnh chót gặp phải cái kia cố Khâu Lâu." Chẳng lẽ nó còn sống? Dạ Phong trong lòng lộ bộ bực nhảy. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Dạ Phong đối với cái này cố khô lâu mạnh mẽ tràn đầy lệnh giáo. Nó có thể một quyền đánh sập vết tường, khủng bố như vậy. Cái gia hỏa này đã chết, bất quá, thi hài của hắn cũng là tài liệu luyện khí a. Dạ Phong trong mắt lộ ra tham lam màu sắc. Hắn không chậm trễ chút nào, vươn lợi trảo chụp vào khô lâu cánh tay. Rang rắc. Dạ Phong nhanh địa xé mở một khối ống tay áo, nhất thời, một khối kim loại lệnh bài bại bại lộ ở trong không khí. Đây là? Dạ Phong tỉ mỉ quan sát. Lệnh bài chuyển màu ngân bạch, mặt trên khắc một ít phức tạp minh văn, phản phất nào đó đồ đằng, cho người ta một loại không rõ cảm giác gáp bách cái này trên lệnh bài có chữ viết, tựa hồ là một loại cổ xưa văn tự. Dạ Phong thử dùng chính mình duy nhất văn tự bản lĩnh, phiên dịch tấm lệnh bài này ở trên tin tức. Đáng tiếc, vô luận hắn cố gắng như thế nào, thủy chung đều đọc không hiểu chữ viết phía trên. Tính rồi, ngược lại chỉ là một khối thông thường lệnh bài mà thôi. Dạ Phong lắc đầu, đưa lệnh bài ném vào trong túi đeo lưng. Lúc này, đột nhiên lại có một cái khô lâu từ một bên kia thông đạo đi tới. Trong miệng của nó ngậm một cái cái túi nhỏ, bên trong túi càng hồng trang bị đầy đủ các loại bùa bội vật phẩm. Hắc hắc, Khô Lâu hú lên quá dị, hướng phía Dạ Phong bắt tới. Không tốt. Dạ Phong sầm mặt lại. Lúc này, hắn mới vừa đưa lệnh bài nhét vào trong túi eo lưng, hành động bất tiện, căn bản tới không kịp né tránh. Mắt thấy Khô Lâu quái nào tới, Dạ Phong vội vã tế khởi một viên hộ thuẫn. Keng. Hộ thuẫn bị Khô Lâu đánh bay, rơi đập trên mặt đất. Đồng thời, một cô khủng lỗ hấp lực sản sinh, đem Dạ Phong hút vào. Phanh. Nổ xuyên đến, Dạ Phong va vào vách tường. Ai du. Dạ Phong chẻ eo bò dậy. Trên vách tường nạm số lượng quả Dạ Minh Châu. Đem thông đạo chiếu đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ rõ ràng rành mạch. Dạ Phong ngẩng đầu đã qua, thình lình phát hiện mình tiến nhập một cái kỳ dị không gian dưới đất. Đây là Mộ Huyết Nội Bộ. Dạ Phong mục trường khổng lốc, vạn vạn không nghĩ tới biết dưới tình huống như vậy thấy được trong huyết mộ bộ phận. Trong huyết mộ bộ phận, bốn phương thông suốt, giống như mê cung. Nhưng kỳ quái là, nơi đây cũng không âm u khủng bố, ngược lại tràn đầy nồng nặc chí cực linh khí. Dạ Phong nhịn không được hít một khẩu khí, thật tởm mợ giờ thoải mái. Dạ Phong nhịn không được khen ngợi một câu, lập tức bắt đầu quan sát cái tòa này kỳ quái mộ thất. Mộ thất trung ương, thu lập một pho tượng to lớn Pho tượng này trừng cao năm trượng độ, toàn thân hiện lên lưu ly sáng bóng, trông rất sống động. Pho tượng là một vị nam tính. Pho tượng cánh tay phải rũ xuống, bàn tay nắm thành quyền đầu hình dáng. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần long sao? Chứng kiến pho tượng kia, Dạ Phong nhịn không được kinh hô một tiếng. Không đúng. Hắn rất nhanh thì ý thức được không thích hợp, trong truyền thuyết thần long chính là thượng cổ hung thú, nhục thân vô địch, thế nào lại là hình người đâu? Mấu chốt hơn là, thần long nhất tộc không phải tất cả đều bị diệt tuyệt sao? Dạ Phong nghĩ mãi không thông. Lúc này, Dạ Phong bỗng nhiên chú ý tới Fo tượng hai chân xếp bằng ngồi dưới đất, đầu gối chú cắm một thanh đoản kiếm. Đoản kiếm đen như mực, rì sét loang lổ, hiển nhiên đã tàn phá. Xem ra, fo tượng là trôi này đoản kiếm thủ vệ. Dạ Phong suy đoán nói, trôi này đoản kiếm nhất định phi thường sắc bén, bằng không, không có khả năng bảo tồn hoàn chỉnh. Dạ Phong đi tới gần, đem đoản kiếm cầm lên, cẩn thận chu đáo. Thật là nặng, cây đoản kiếm này sợ là có vạn cân nặng. Dạ Phong suy nghĩ một phen, nhịn không được liễu lươi. Bất quá, trôi này đoản kiếm sắc thực sắc bén không ai bằng. Chỉ bằng vào đoản kiếm trọng lượng, nó cũng đủ để chém rách sắt thép. Đương nhiên, Dạ Phong vẫn chưa buông tha tiếp tục đi về phía trước, chuẩn bị điều tra một cái những vật khác. Đi tới đi tới, Dạ Phong đột nhiên dừng bước. Ánh mắt của hắn rơi vào một gốc linh chi bên trên, mí mắt cuộn loạn. Đây là một gốc thiên niên tuyết liên. Nơi đây tại sao có thể có nhiều như vậy linh chi? Hơn nữa, những thứ này linh chi đều ẩn chứa phong phái nguyên tố lực lượng. Dạ Phong vô cùng kích động. Trong cơ thể hắn tuy là sở hữu băng hoàng chi viêm cùng Sích Hạ huyết mạch, 313 nhưng loại này lực lượng là hư vô phiêu miểu, cũng không chắc. Nếu là có thể thôn phệ bộ cây này linh chi, tin tưởng có thể để cho Dạ Phong tu vi lần nữa để thăng. Bá Dạ Phong trực tiếp nổ bội cây này linh chi, bỏ vào trong lòng, chuẩn bị mang đi ra ngoài, giao cho phụ thân đêm rảnh không, xin hắn trợ giúp chính mình rèn luyện thân thể sau đó. Dạ Phong tiếp tục đi đến phía trước, bất tri bất giác đi tới một mảnh trong bãi đá. Ở rừng đá phần cuối, đứng vững một tòa sân động. Hang núi này đen nhánh thâm thúy, để lộ ra quỷ bí khí tức. Bên trong hang núi này khẳng định cất giấu bí mật gì, muốn không đi vào nhìn một cái. Dạ Phong liếm môi một cái, trong ánh mắt toát ra tham lam màu sắc. Cái tòa này mộ huyệt là một vị cường giả siêu cấp lưu lại, trong đó sở chôn bạo vật khẳng định cực kỳ kinh người. Dạ Phong cùng nhau đi tới đã nhặt được hai kiện có giá trị không nhỏ pháp khí cùng hai tấm thẻ vàng, còn có hai khối ngọc giản cùng hai khối lệnh bài. Trừ cái đó ra, Dạ Phong thậm chí còn ở một đống phế liệu bên trong, tìm được rồi một bản bí tịch. Quyển bí tịch này, đi chép Huyền Sắt Quyết tu luyện chi pháp. Huyền Sắt Quyết cùng sở hữu 9 tầng. Tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có thể ngưng tụ ra Huyền Sắt khí độ, hóa thành Sắt binh. Sắt binh uy lực có thể so với võ giả. Có người nói cường hàn nhất Sắt binh, có thể hủy thiên di địa, tàn sát tứ cung. Dạ Phong mặc dù không có tu luyện qua Huyền Sắt Quyết, nhưng cũng biết Huyền Sắt khí trấn quý. Huyền sắt sắc binh, dù cho kém nhất đều có thể kích sát ám kình tông sư, thậm chí có thể chém giết ám kình đỉnh phong. Chương 443, Huyền sắt quyết. Quả nhiên kỳ diệu. Vì vậy, cái này Huyền sắt quyết giai bậc tuyệt đối không thấp. Dạ Phong hưng phấn xoa xoa tay, lập tức cất bước hướng về trong sơn động đi tới. Trong sơn động này linh khí thật là nồng đậm. Nếu như ở bên trong tu luyện vài ngày, sợ rằng tu vi của ta biết tăng vào ta. Sơn động u tĩnh, không có bất kỳ côn trùng kêu vang tiếng chít hót, một cái thẳng hành lang lan tràn đến cuối tầm mắt. Hành lang phần cuối, xuất lập chặn một cái vừa dày vừa nặng thanh đồng môn. Thanh đồng môn đóng chặt lại, Ông Dạ Phong vận chuyển trong cơ thể linh khí, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay bắt đầu khởi động ra một đoàn xích hồng sắc giữa mang. Xoẹt. Hỏa diễm bắn vào thanh đồng môn bên trên, cư nhiên không hư hao chút nào. Dạ Phong lấy làm kinh hãi. Lấy thực lực của hắn thi triển phần quyết công kích, coi như là thép tấm đều có thể nung chảy. Nhưng là, dĩ nhiên không làm gì được một phiến thanh đồng môn. Cái này thanh đồng môn đến tột cùng là chất liệu gì, làm sao sẽ cứng rắn như thế? Dạ Phong càng ngày càng hiếu kỳ. Vì vậy, hắn tập trung ý chí, bắt đầu hết sức chuyên chú nghiên cứu thanh đồng môn. Gì? Cái này thanh đồng môn mặt ngoài bố trí có một bộ cơ quan Đột nhiên, Dạ Phong khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn, Thanh Đồng môn mặt ngoài hiện lên một bộ tuyệt đẹp hoa văn. Dạ Phong tỉ mỉ quan sát, nhất thời lại hỉ. Nguyên lai cái này Thanh Đồng môn mặt ngoài cơ quan cần độ vào, tài năng mới có thể khởi động. Chỉ bất quá, Thanh Đồng môn quá dày, hơn nữa văn lạc phiến phức, muốn phá giải cũng không phải chuyện dễ. Dạ Phong đếm thử hồi lâu sau, như trước hết đường xoay sở. Lúc này, hắn chợt thấy bên cạnh một cái thạch bia. Ứng, đây tựa hồ là cái kia vị mộ chủ người mộ bia. Dạ Phong đi tới, đem trên mộ bia bụi xóa đi. Lý Thanh Sơn, trên đó viết ba chữ to. Lý Thanh Sơn Dạ Phong ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, ở cái tòa này trong cổ mộ còn có thể chứng kiến tên kiến trúc. Chẳng lẽ, hắn nhận thức cái này Lý Thanh Sơn? Dạ Phong cau mày trầm ngâm, vị này Lý Thanh Sơn mộ huyệt không giống người thường, hơn nữa, hắn còn có thể thao túng cỗ này quan tài. Nếu như Lý Thanh Sơn với hắn là cùng loại, vậy cũng có thể sử dụng cỗ này quan tài mới đúng a. Bất quá, muốn nghiệm chứng chuyện này, nhất định phải mở ra chiếc thanh đồng môn mới được. Nghĩ tới đây, Dạ Phong đi tới mặt trước bia mộ, cẩn thận kiểm tra thanh đồng môn cơ quan. Xoạt xoạt. Rất nhanh, kèm theo hai trận máy móc hoàng dung động thanh âm, thanh đồng môn chậm rãi đẩy ra. Xuất hiện một cái ngăm đen chật hẹp khe hở. Ha ha, chứng kiến khe hở, Dạ Phong đại hỉ. Mặc dù không biết vì sao cái này Thanh Đồng Môn cơ quan cần độ vào, tài năng mới có thể khởi động, nhưng ít ra đã mở ra phần nữa, chỉ cần thuận lợi tiến nhập Thanh Đồng Môn phía sau, thì có hy vọng đạt được cô này quan tài. Dạ Phong ngừng thở, sâu hấp một khẩu khí, sau đó chậm rãi hướng Thanh Đồng Môn phía sau chuyển đi. Cắt Thanh Đồng Môn bị hoàn toàn đẩy ra, lộ ra một cái lối đi tối thui, mơ hồ truyền đến âm lãnh lạnh lẽo thấu xương. Bất quá đối với Dạ Phong mà nói, căn bản không có ảnh hưởng, ngược lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Cuối cùng đã tới Không biết cái này trong mộ thất có cái gì đâu. Dạ Phong cười hắc hắc, cất bước tiến nhập lối đi tối thui bên trong. Hy vọng đừng như lần trước như vậy, làm cho ta một đám bánh trưng. Ừ, có tia sáng. Lối đi tối thui cực kỳ u u trưởng, Dạ Phong một bên đi về phía trước, một bên cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ đột nhiên toát ra cái gì đồ vật sợ chính mình. Đương nhiên, Dạ Phong phát hiện phía trước dường như có tia sáng kiếm thước. Chẳng lẽ là mộ thất trung thực sự có dấu bảo vật. Nghĩ tới đây, Dạ Phong nhất thời bước nhanh hơn. Không bao lâu, hắn rốt cuộc đi tới tia sáng chỗ, phát hiện cái này mộ thất Lư Sơn chân diện mộ. Ở trước mặt của hắn, để mười mấy bộ quan tài. Mỗi một phó trên quan tài đều điêu khắc các loại phù văn cùng đồ án, mà ở mỗi một bộ quan tài bên cạnh, thì thẳng đứng một khối cự đại thạch bia. Thạch bia cao tới hơn một trượng, mặt trên tuyên khắc dậm dạp chẳng trị văn tự, tản ra khí tức quỷ dị. Huyền sắt quyết. Đây chẳng lẽ là võ giả công pháp tu luyện? Dạ Phong nhìn lấy chữ viết trên tấm địa đá, tự lẩm bẩm. Bất quá hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng phía gần nhất nhất tôn quan tài đi tới. Cách cạnh, hắn tự tay đẩy ra nắp quan tài. Ùng ùng, làm nắp quan tài bị đẩy ra sau đó, nhất thời truyền đến đung đưa kịch liệt. Một cỗ mùi máu tanh nồng nặc từ trong quan truyền đến. Dạ Phong tập trung nhìn vào, đồng tử chợt co lại thành giọt kim, ngọa tạo. Dạ Phong nhịn không được tuôn ra thổ tụ, da mặt co quắp. Hắn mới vừa nhìn thấy những thứ kia phù văn, cũng không phải gì đó công pháp võ thuật, mà là các loại thi thể mảnh vỡ ghép lại tổ hợp mà thành. Những thi thể này mảnh vỡ, nữ có nam có, trẻ có già có, có chút đã hư tối, có chút vẫn trông rất sống động. Chẳng lẽ những người này chết rồi về sau, thân thể vỡ vụn thành bộ dạng này? Dạ Phong nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt kinh kỵ. Ba đúng lúc này, trong quan tài đột nhiên vươn một đôi bàn tay gầy gò, mảnh địa chụp vào Dạ Phong. Bàn tay này tốc độ phi khoái, phản phất kiều thuần di xuất hiện ở dạ phong trước mắt, thẳng đến hắn nét hầu yếu hại. "Phanh!" Cái này đột ngột một màn lệnh dạ phong cả người tốc gãy nổ tung dựng lên, vội vàng hướng bên cạnh lẹ ra, tránh né bàn tay này tập kích. Dạ phong mới vừa rời đi tại chỗ, liền nghe được không trung truyền đến một đạo mạt hượng. Tay kia chảo trực tiếp vồ ở vách quan tại bên trên, sao động ra đại lượng mùi mủ. Mù. "Tê!" Dạ phong ngược lại hút linh khí, cái tràn toát ra mồ hôi lạnh. May mà hắn đúng lúc né tránh, bằng không vừa rồi nếu là bị móng tay ban trúng, dù cho hắn nhục thân cường thịnh trở lại, khẳng định cũng muốn thủ thương. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Dạ Phong trong mắt lộ ra ngưng trọng. Những thứ này thịt nát đắp thành quái tải, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Tách tách tách. Đột nhiên, dạ Phong bên tai lại vang lên cơ quan rung động thanh âm, làm cho thân thể hắn cứng đờ. Dựa vào, chẳng lẽ là muốn sống chôn ta sao? Dạ Phong nghiến răng nghiến lợi, lập tức lại liên tục mấy đạo cơ quan thanh âm truyền đến. Hơn nữa, lần này thanh âm so với lần trước càng thêm kịt liệt. Mẹ! Dạ Phong tức giận mắng một câu, lại cũng không kịp quan tài là thứ quỷ gì, thẳng đến phía trước bỏ chạy mà đi. Siêu. Dạ Phong tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền thoát ra trăm mét. Nhưng là Hắn mới chạy ra mấy chục mét, liền thấy phía trước lại xuất hiện một cụ quan tài, mà ở quan tài chu vi, lại có mấy cụ quan tài vắt ngang. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Dạ Phong khệ miệng co giật, sắc mặt biến đến xấu xí. Ầm ầm. Mà lúc này, hắn cảm giác toàn bộ mộ huyệt cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Ngay sau đó, bốn phía trong nham động, không ngừng có đất đá lăn xuống. Hiển nhiên, bên ngoài đang có người ở va chạm mộ thất. Đáng chết, bọn họ đã vậy còn quá nhanh tìm tới. Dạ Phong hơi biến sắc mặt, trong lòng buộc lên ra một cố cảm giác nguy hiểm. Cái này mộ thất, chính là lý do cấm địa, ngoại trừ lý gia tộc người, ngoại nhân tuyệt không cho phép tự tiện xông vào. Hiện tại, người bên ngoài rõ ràng đã biết mộ thất mở ra, lúc này mới không kịp chờ đợi chạy tới. Hèn, các ngươi đã gấp như vậy đầu thai, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Dạ Phong mâu quang dày đặc, sắc ý lạnh thấu xương. "Bá mười." Sau một khắc, Dạ Phong bàn tay lộ ra, lăng không nhất vật, từ bên cạnh rút ra một thanh kiếm, hung hăng chém qua tai. Rất nhanh, liền đem quan tài đánh nát. "Pháp thử." Dạ Phong huy vũ vũ khí sắc bén trong tay, không ngừng chạm kích qua tai, phát sinh kim loại vang lên tiếng trên 440 tờ, cái gì con đồn? Võ Lâm Chính Phong. Bá. Sau đó, Dạ Phong vọt thẳng vào quan tài, bắt đầu điên cuồng thăm dò bảo vật bên trong. Quan tài sau khi mở ra, bên trong đều là một tầng lá mỏng. Dạ Phong đưa tay chạm đến, chỉ cảm thấy vào tay mềm mại trắng mịn, giống như tơ lụa. Mấy thứ này đều là dùng ngọc thạch điêu khắc thành, có giá trị không nhỏ. Dạ Phong ánh mắt nhìn quét, rất nhanh thì thấy rõ ràng trong quan tài đồ trưng bày, không khỏi thầm khen một tiếng. Mà ở quan tài chỗ sâu nhất, có một viên lớn chừng quả đấm hạt châu. Gì? Làm Dạ Phong cầm lấy hạt châu phía sau, không khỏi kinh dị một tiếng bởi vì hạt châu này chuyển ngũ bạch sắc, phóng ánh trong suốt, ong long long. Mà khi Dạ Phong cầm lấy hạt châu lúc, nó đột nhiên nở rộ qua mang, phát sinh kinh minh. Đây là linh thạch. Dạ Phong trợn to hai mắt, lộ ra chấn động ngộ sắc. Ở cổ đại, thế giới phàm tục phổ biến tồn tại linh thạch hoàn mạch, mà cái này trong hạt châu, ẩn chứa bàng bạc linh khí. Những thứ này hạt châu, phải là dùng những thứ này linh thạch chế tạo thành a. Dạ Phong đem hạt châu nắm trong tay, cảm giác vô cùng linh lực trào vào lòng bàn tay. Cái này bên trong hạt châu ẩn chứa linh lực, dĩ nhiên so với linh dược còn tinh thuần. Dạ Phong thất kinh. Sau đó Hắn không chút do dự, trực tiếp nuốt một viên hạt châu, bắt đầu tu luyện. Trong sát na, Dạ Phong chỉ cảm thấy 783 đan điền chấn động, một tia tinh thuần linh khí chạy xối toàn thân, tư dưỡng ngũ tạng lục phủ, huyết quản huyết dịch. Thật tốt, cái này bên trong hạt châu ẩn chứa linh lực, viễn siêu thuốc tầm thường. Dạ Phong hai mắt mở to, tràn đầy kinh hỉ màu sắc. Không chỉ như vậy, Dạ Phong còn cảm giác trong cơ thể có một tia sợi đặc biệt lực lượng ở dư tụ. Đây là linh khí, có thể giúp ta khôi phục thực lực. Dạ Phong đại hỉ. Linh khí kia làm thiên địa huyền hoàng, hoàng phẩm thấp nhất, tử phẩm tối cao. Tử phẩm linh khí cực kỳ hiếm thấy cần cảnh giới cực ta mới, chỉ có, có thể có được. Nhưng dù vậy, Dạ Phong vẫn là cảm thấy cực kỳ hứng phấn, có những linh khí này, hắn tin tưởng không được bao lâu là có thể khôi phục thực lực mà lúc này ở bên ngoài. Nhanh, đập cho ta mở quan tài mục, nhanh lên một chút. Ùng ùng, kèm theo một trận tiếng gào thét ầm ĩ, chỉ thấy một đám người phá vỡ cửa đá vào vào. Ha ha, cái tòa này quan tài quả nhiên không đơn giản a. Bên trong tất có tuyệt thế chân bảo, mọi người cùng nhau chia sẻ. Không đúng, cái tòa này quan tài tại sao không có phong kín? Mọi người thấy mộ huyệt tình cảnh sau đó, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt nhất tề lại biến. Cái tòa này trong huyệt mộ chỉ có một cái quan tài, căn bản cũng không giống như có bảo vật dáng vẻ. Ngược lại quan tài Chu Vi có 3 bộ quan tài, lúc này mới có thể dùng bọn họ ngộ nhận là bảo bối liền tại trong quan tài. Nhưng là khi bọn họ tỉ mỉ kiểm tra phía sau lại phát hiện, những thứ này trong quan tài trống rỗng, không có gì cả. Không có khả năng. Ta tự mình nghiệm chứng quá, hai vị kia đại sư sát thực mở ra quan tài. Có người giống to hơn, ta cũng kiểm tra qua, cái kia hai cái quan tài quả thật có vấn đề, không giống trang bị người chết nên còn lại cũng gần đầu. Các ngươi nói, có thể hay không hai cái này trong quan tài chôn cất lấy hai gã cường giả tuyệt đỉnh. Đây cũng là vô cùng có khả năng. Trong mấy mắt, đám người nghị luận ầm ĩ, suy đoán dồn dập. Bất kể, đào sâu ba thứ cũng phải đem bảo tàng đảo. Cái này bên trong, nói không chừng thực sự cất giấu tuyệt thế chân bảo đầu. Những người này liếc mắt nhìn nhau, đều là nóng lòng muốn thử. Kết quả là, những thứ này võ lâm cao thủ nhóm, lập tức bắt đầu động thủ, bắt đầu tháo dỡ mộ thất các nơi thành trụ, thậm chí ngay cả trên vách tường quan tài cũng cùng nhau mở ra. Nhưng mà khiến người ta thất vọng chính là Những thứ này trong quan tài vẫn là chẳng có cái gì cả. Hỗn đảo. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Không có khả năng, chúng ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy, cái này bên trong nhất định có bảo vật. Mọi người đều bối rối, cảm giác đầu không rõ. Theo lý thuyết, nơi này là Lý thị gia tộc mộ huyệt, không có khả năng chẳng có cái gì cả a ngôi mộ này mộ bên trong, có nào đó pháp trận ngăn cản, đưa tới chúng ta không cách nào tiến nhập. Một vị tông sư cau mày nói, pháp trận này giống như đã từng quen biết, ta nhớ ra rồi, đuổi kịp mặc cho Lý thị gia chủ bố trí tòa kia pháp trận không sai biệt lắm. Đương nhiên có người trầm giọng nói, nơi đây Chỉ sợ cũng là Lý thị gia tộc lưu lại một cái bẫy, những người này sớm có dự mưu, sẽ chờ chúng ta mắc câu đâu. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều biến đến âm tình bất định. Không sai, chắc là như vậy. Hanh, ta xem cái kia Lý Vân Phi, 8 phần 10 chính là cố ý thiết kế hố hại chúng ta. Ghê tởm, nếu không là ta thụ thương chưa lành, há cho cái này lao tất phù hành hành ngang ngược. Lúc này, đám người càng nghĩ càng giận, nhất là một ít tuổi tác giác đại trưởng bối, đối với Lý Vân Phi hận nghiến đến răng, nghiến răng nghiến lợi, muốn đem hắn rút gân lột da, vấy thì vật đoạn. Mà lúc này, đám người phẫn nộ đồng thời Ánh mắt đều tập trung vào Dạ Phong trên người, bởi vì bọn họ cũng đều biết, nếu là không có Dạ Phong, bọn họ cũng sẽ không tao ngộ trận này kết nạp. Cái này bên trong nhất định có bảo vật. Lúc này đám người ánh mắt lấp loé, trong mắt nổ bắn ra nồng đậm tham lam. Dạ Phong quần áo trên người cùng tóc bị xé nứt, tóc đen đầy đầu tán loạn áo choàng, dáng dấp thế thảm. Tiểu tử này lại vẫn sống, thật là quỷ dị. Ha ha, cái này khiến có trò hay để nhìn, tiểu tử kia giam cướp đoạt đồ của chúng ta, hôm nay sẽ đưa hắn quy tiên. Rất nhiều người cười lạnh liên tục, nhìn có chút hả hê. Các ngươi muốn làm gì? Dạ Phong lúc này chậm rãi đứng dậy, nhãn thần băng lãnh. Hắn tuy là thủ thương không nhẹ, thế nhưng dựa vào phệ hồn đại pháp cùng hấp thu mà đến linh khí, đã đủ chống đỡ khoảnh khắc. "Fen!" Đột nhiên, một cú khủng lỗ uy áp lan tràn ra. "Fen! Fen! Fen!" Giờ khắc này, những võ giả kia toàn bộ kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không được lùi lại, vẻ mặt há nhiên. Vừa rồi này cổ uy áp cư nhiên để cho bọn họ sinh ra một loại nhỏ bé hèn mọn cảm giác. Phản phất đối phương chính là cao cao tại thượng quân vương, bao quát chúng sinh một dạng. Loại cảm giác này quá tệ. "Đập! Đập! Đập!" Cùng lúc đó, một ông già từ trong đám người đi ra, Thinh Linh chính là Trần lão. Lúc này, hắn hai tròng mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Dạ Phong, sát khí lạnh lẽo. "Này con, ngoan ngoãn tu khu thúc thủ chịu trói, ta tha cho ngươi một cái mạng chó." Hắn một bước tiến lên trước, thân thể vững vàng, như sơn nhạc đứng vững. Một đôi đục ngầu con ngươi mang theo tàn nhẫn màu sắc. Mà lúc này, đám người cũng lạ dồn dập tối lui, dành ra một khối địa phương. Nguyên lai là Trần gia Trần lão. Nghe nói Trần gia Cố Pháp, chuyên môn tôn phệ người khác chân nguyên cùng hết độc, là Giang Châu hung hãn nhất tà phái một trong. "Tiểu tử kia nguy hiểm." Bốn phía đám người sỉ sào bàn tán, đều là vẻ mặt thương hại nhìn về phía Dạ Phong. Thiên nhiên bọn họ đã nhận ra, Trần lão chính là Võ Minh người. Ở Võ Minh, Trần lão là có tiếng bao che khuyết điểm. Chỉ cần ai khi dễ Võ Minh đệ tử, đều không chạy thoát Trần lão ma trảo. Nhân vật huống chi, bọn họ đều là mỗi cái gia tộc hoặc là tông môn người nổi bật, thân phận tôn quý, dù cho ở toàn bộ Đại Vân võ đạo giới coi như là một. Mà người thanh niên này, cư nhiên dám can đạm cấp đoạt bọn họ bạo vận, quả thực không biết sống chết. Lúc này Trần lão trong mắt bắn ra hàn mang, sát khí lạnh thấu xương. Chương 445, tuổi còn trẻ. Chấn động toàn trường. Bá. Đông nhiên vung tay áo bảo Một cố minh mông trưởng tính gào thét mà ra, hướng phía Dạ Phong hung hăng vồ tới. Một cái này, thế đại lực chẩm, giống như mưa rông gió giật, muốn chết. Dạ Phong quát lạnh một tiếng, mâu quang băng hàn đầu xương. Hắn nhảy lên một cái, quyền ảnh trọng điểm. Phanh. Trong mấy mắt, Dạ Phong cùng Trần lão đụng vào nhau. Hai người đều là võ giả, giao thủ tốc độ cực nhanh, hầu như trong nháy mắt chính là đối văn mấy trăm chiêu. Nổ vang không ngừng vang vọng, làm người ta hoa cả mắt, mỗi một lần giao phòng đều sẽ nhấc lên cuồn phong tịch quyển bốn phía. Thực lực thật là đáng sợ. Người này tuổi còn trẻ, tự nhiên có thể cùng Trần lão đối kháng. Mọi người đều là kinh ngạc. Mà Dạ Phong cũng là mặt lộ vẻ nghiêm trọng, lúc này Trần lão thực lực mạnh, so với hắn trong tưởng tượng còn lợi hại hơn rất nhiều. Nơi này là Lý gia lang viện, không phải địa phương của ngươi Dương Ai. Hiện tại cút ngay lập tức, bằng không đừng trách lão hủ không khách khí." Trần lão phẫn nộ quát. "Hèn." Dạ Phong lạnh rên một tiếng, chính là con kiến hôi, sướng sao giáo huấn ta. Dạ Phong ngạo nghễ lớn ngực, mỗi chữ mỗi câu phun ra. "Các ngươi đã muốn tìm cái chết, ta sẽ thanh toán các ngươi." Ông. Thoại âm rơi xuống, Dạ Phong đột nhiên lộ ra bàn tay, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, chỉ một thoáng, một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm xuất hiện, bị hắn cầm. Trường kiếm quất ngang, xé rách phía chân trời, mang theo một đạo khủng bố vô biên kiếm mang, phảng phất đem cả thế giới đều bổ ra mở dạng, hướng phía đám người kia chém tới. Trong sát na, mọi người chỉ cảm thấy làm dậu mà nghĩ, như bị lôi phệ. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ vẻ mặt hãi nhiên, mắt lộ ra chấn động, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy nguyên bản quang đãng tương cùng, trong lúc bất chợt mở đi, sắc trời u ám không ánh sáng. Tại nơi này, dường như có nhân vật đáng sợ nào đang chậm rãi hàng lâm. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Có người hoảng sợ gần chết, bởi vì bọn họ chứng kiến, xa xa dĩ nhiên hiện ra dặm dặm chằng chịt hắc vân. Đồng thời, theo thời gian đưa đẩy, những thứ kia hắc vân bộ phát nồng nặc, từng bước che đậy ánh nắng, đem mảnh sơn quốc này bao phủ trong đó. Điện tiềm luô minh, đen đủi lủi mây đen bên trên, lôi đỉnh thiểm thước, dường như ngày tận thế tới một hình dạng, khiến người ta trong lòng run sợ. Một màn này quá mức quỷ dị, làm người ta sởn tóc gáy, mà cuối cùng càng quá đáng, là làm bầu trời ở giữa, cái kia hắc vân càng tụ càng dày, cuối cùng biến thành dày đến 10 trượng khổng lồ tấm màn đen, từ chỗ cao rũ xuống, bao phủ cả tòa Lý Gia La Ngộ, đưa nó bao khỏa bên trong. Cái này cảnh tượng quá kinh khủng. Mặc dù là cách xa nhau khá xa đám người, như trước cảm nhận được từng đợt âm thầm sợ hãi đánh tới. Chẳng lẽ, thật muốn tiên pháp địa h ám rồi sao? Giờ khắc này, đám người hết hồn, cảm giác hô hấp của mình đều dồn dập. Không cần boi rối, nhưng rất nhanh, Trần lão liền ổn định cu tâm, mặc dù không biết cái này Hắc Vân đến tột cùng đại biểu cái gì, nhưng cũng không thay hoạ. Không sai. Mọi người còn lại cũng dồn dập gật đầu, nhận đồng Trần lão lời nói. Ha ha, ngươi ngược lại là hiểu được rất nhiều nha. Dạ Phong khoệ miệng vung lên một vệt độ cùng, không sai. Ngươi đoán không sai, cái này Hắc Vân cũng không phải là Tiên Hải, mà là ta thi triển thuật pháp gây nên, ngươi nói cái gì? Lời vừa nói ra, đám người thần sắc chợt biến. Ha ha, tên ngu ngốc này, liền tứ nói láo này cũng dám thư. Đây rõ ràng là tà linh quấy phá. Trần lão đầu tiên là sử sốt, ngay sau đó cười lên ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta là con mít ba tuổi sao? Loại chuyện hoang đường này, ngươi cũng nói được lấy quả thực sai lầm. Hắn vẻ mặt giễu cợt. Đúng vậy, đây quả thực là thiên đại chê cười, Tà Linh. Ta nghe đều không nghe qua, từ đâu tới Tà Linh? Ta xem hắn đầu gốc phòng trường bị hư, loại này cấp thấp lời nói dối, thua thiệt hắn biên đi ra. Hắc hắc. Ta xem là hàng này sợ choáng văn chứ. Một đám người châm chọc liên tục, mà Già Phong cũng lười giải thích, lạnh nhạt nhìn lấy bọn họ. Hai anh, già thân già quỷ. Trần lão hừ lạnh, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi kết cục như thế nào. Ùng ùng. Đông nhiên, bầu trời ở giữa, truyền đến quần quện sấm rền đom thanh. Chợt, chỉ thấy trên bầu trời, hắc vân kịch liệt sôi trào, giống như là nước sôi mở dạng, không ngừng quấy động lên phục. Sau đó, một tia huyết dịch đỏ thắm chảy xuôi xuống, rơi vào trên mặt đất. Những vết dịch này vừa mới chạm đến mặt đất, liền nhanh chóng tiêu tán, hóa thành một đóa đóa huyết sắc liên hoa. Những thứ này huyết sắc liên hoa tổng cộng bảy đóa. Cái này, đây là vật gì? Mùi máu tươi, tốt đúng. Những thứ này hoa sen thật là đáng sợ, vừa mới đụng vào mặt đất, liền trong nháy mắt hòa tan, căn bản không đỡ được. Đám người kinh nghi bất định, dồn dập tránh lui. Cái này huyết sắc liên hoa quá yêu dị cùng tà ác, để cho bọn họ có loại cả người sợ run cảm giác. Nhất là huyết liên toát ra từng luồng hung vụ, phiêu tán bốn phía, càng thêm có thể dùng bọn họ khi sợ. Cái này huyết sắc liên hoa có độc, mau nhanh ngừng thở. Đột nhiên, một ông già kinh hô một tiếng. Những người khác cũng phản ứng kịp, vội vàng ngừng thở, miễn bị nhiễm phải độc tố. Ừ, mà thấy như vậy một màn, Trần Lao nhíu mày. Cái này huyết sắc liên hoa rất đặc biệt, dường như ẩn chứa kịch độc. Hắn đã từng thấy qua một lần vật tương tự. Trước đây, hắn ở trong núi sâu lịch lắm lúc, xông nhầm vào nhất điều hạ đạo. Cái này đường sông bên trong, nội lơ lửng một cụ thi hài. Nói đúng ra, là một cụ phái nữ thi hài. Nàng da rẻ trắng bệnh, hai mắt đờ đứt, trong mắt vẫn vẹn tia máu. Thân thể cứng ngắc, sớm đã chết xuyên tấu qua. Mà ở nàng phần bụng vị trí, thình lình có một cái huyết sắc liên hoa. Cái đóa kia hoa sen tiên diễm mắt, tràn đầy yêu tà, khiến người ta nhìn đến liền cảm giác tim đập nhanh. Hắn đến gần kiểm tra, phát hiện cổ thi hài này vẫn chưa hư thối, hơn nữa da thịt chân chuột nhung ngọc, hiển nhiên là vẫn duy trì trạng thái hoàn mỹ tử vong. Sau đó hắn tỉ mỉ quan sát, rốt cuộc phát hiện một ít đồ mối. Chỉ thấy ở nơi này nữ tử nơi cổ, thình lình có một viên nốt rồi son, trình viên hình. Trần lão sửng sốt, đưa tay sờ một cái viên này nốt rồi son. Cái chỗ này, làm sao sẽ chịu dài một nốt rồi đâu? Hắn thì thào nói nhỏ, trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh thì bị hắn vứt bỏ. Bởi vì hắn phát hiện, cái chỗ này dường như cùng sư môn của mình có quan hệ. Nơi này là ta Lý gia cấm địa, bất luận cái gì ngoại nhân đều không được đến gần, bằng không giết chết bất luận tội. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Dạ Phong, "Hiện tại, ngươi nên lăn. Ngươi nói để cho ta cút ta liền cút." Dạ Phong cười lạnh một tiếng, "Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào để cho ta chờ, các loại cút." A. Dạ Phong lắc đầu, "Ngươi đã chấp mê bất độ, ta đây cũng không có biện pháp, tiếng ngươi về Tây Thiên a." Dứt lời, Dạ Phong giơ tay lên liền muốn xuất thủ. Nhưng lúc này, những thứ kia vết sắc liên hoa lại động rồi. "Bá! Bá! Bá!" Những thứ này huyết sắc liên hoa bay múa, hướng phía phía dưới đám người lành tới. Trong khoảnh khắc, mấy trăm người đồng loạt chết bất đắc kỳ tử, hóa thành đầy trời huyết vụ, rơi đầy đất. Chỉ là dây lắt zan, liền có mấy trăm người bị mất mạng. T. Những người còn lại nhất thời đồng tử đột nhiên run lại, kinh hãi gần chết. Loại thủ đoạn này, quả thực có thể nói thần tiên thủ đoạn, làm cho người rung động. Vô Liêm Sỉ, ngươi dám giết ta tông môn đệ tử, ngươi nhất định phải chết. Trần Lão giận tím mặt, phẫn hận nhìn lấy Dạ Phong, ngày hôm nay, ta tất sát ngươi, báo thù cho bọn họ Tuyết Hà tiểu. Chương 446, Long Ngâm Cửu Thiên. Không thể coi thường Vên, kèm theo hắn một tiếng bạo hống, Trần Lao toàn lực thôi động trong cơ thể linh lực, sau đó một quyền đánh ra. Long Ngâm Tử Thiên, chỉ nghe một đạo kinh người tiếng gầm gừ vang vọng bốn phía, một cô minh ngông uy thế sôi trào mãnh liệt. Phanh! Một quyền phía dưới, không gian vỡ nát, thiên địa thất sắc, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Răng rắc. Chỉ nghe được nhất thanh thúy hưởng, vùng trời này đều bị xé thủng. Mà theo sát mà, chỉ thấy cái kia một đạo quyền kính, mang theo hủy diệt vạn vật đáng sợ uy thế, hướng về phía Dạ Phong của tới. Chút tài mọn. Dạ Phong trong con ngươi lộ ra vẻ khinh thường, một tay chắp sau lưng phía sau, con ngón đúng ra. Tình định. Trong sát na, hai cỗ đáng sợ kình khí đụng vào nhau. Trần Lão công kích nhất thời phá thành mảnh nhỏ, mà Dạ Phong kình khí lại không hư hao chút nào, tiếp tục hướng phía trước nghiền ép mà đến. Không tốt. Trần Lão kinh hô một tiếng, muốn cách rời khỏi đã không kịp. Phốc. Chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, hắn lồng ngực nổ bể ra tới, cả người bị hất bay đi ra ngoài. Mà ở giữa không trung, Trần Lão phun ra đại lượng ô huyết, chúng điệp đập xuống đất, sống chết không rõ. Trần Lão. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều ngốc trệ rồi. Nguyên bản bọn họ vẫn còn ở may mắn Trần Lão chạm sát Dạ Phong, vì bọn họ tranh thủ chạy trốn cơ hội. Kết quả ai có thể nghĩ tới, trong mấy mắt thế cục này chuyện. Trần lão cư nhiên bị lạ thường, sinh tử chưa biết. Mà đổi thành một bên, những thứ kêu huyết sắc liên hoa vẫn còn ở điện cuồn quất tán. Không tốt, cháy mau, cứu mạng a. Chỉ một thoáng, đám người kêu to, thấp phẩm lo âu. Nhưng mà những thứ này huyết sắc liên hoa, liền phảng phất sở hữu sinh mệnh mở hưởng dạng, tốc độ cực nhanh, truy kích đám người, đám đông quấn quanh mà lên. Hơn nữa, những thứ này hoa sen lại vẫn xuống rồi. Bọn họ dương nhanh múa đuốt, điện cuồn căn xé mà đến, đem đám người gãi ra chóp thịt bong, máu tươi bắn tung tóe. Cứu mạng. Đám người hoảng sợ thét chói tai khắp nơi bỏ loạn, chất vật tụ cùng. Thế nhưng bọn họ càng giãy rựa, càng bị trói buộc, cuối cùng chỉ có thể mắt mờ chừng chừng xem cùng với chính mình bị những thứ kêu huyết sắc liên hoa xé thành nát bấy. Mà lúc này, Dạ Phong ánh mắt lánh đạm nhìn quét đám người một vòng. Mấy thứ này chính là âm sát chi khí ngưng tụ mà thành. Chỉ là, sự tồn tại của bọn họ dường như vi phạm nào đó lẽ thường, không thuộc về dương gian. Nghe vậy, Dạ Phong ánh mắt lấp lóe. Những thứ này huyết sắc liên hoa chính là từ thi hài biến thành, mà cái tòa này từ đường lại là dùng một ít dược liệu xây. Những dược liệu này có một bộ phận là dùng để trấn áp những thứ này âm sát chi khí. Mà còn lại dược liệu lại là vì luyện chế đan dược mà làm chuẩn bị. Nhưng những thứ này âm sát chi khí không thể coi thường, một ngày tràn lan ra, đem đạo thành thai nạn khó có thể tưởng tượng. Chúng ta đi thôi." Dạ Phong xoay người lại, từ tốn nói. Hắn biết, chính mình ở lại chỗ này cũng không giúp được người khác cái gì. Hơn nữa hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn. Nghe được Dạ Phong lời nói, mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không rõ ràng Dạ Phong vì sao đột nhiên đổi chủ ý, nhưng bọn hắn cuối cùng là nhặt về một cái mạng. Sau đó, đám người lập tức từ tế đàn rút lui khỏi. Lúc này, cái kia huyết sắc liên hoa vẫn ở chỗ cũ lang tràn. Một ngày bọn họ khuyết tán ra, cái kia mới là thật xong đời. Dạ Phong cũng không dây dưa, lúc này thị chuyển ngự phong thuận, mang theo Trần Vũ Nhu, Lý Thi Kỳ hai người cấp tốc trốn chui ra. Lúc này, tể đàn người lẫn cận đều đã ly khai. Dạ Phong ba người mới vừa đi mấy bước, đột nhiên bước chân dừng lại. "Hả?" Dạ Phong nhìn lấy phía trước, thần sắc khẽ biến. "Ka ka, làm sao vậy?" Trần Vũ Nhu nghi hoặc hỏi. Phía trước có cậu gái. Dạ Phong cau mày, trầm ngâm một chút, "Chúng ta đường vòng a." Nói, hắn quay đầu rời đi. Mà Lý Thi Kỳ cùng Trần Vũ Nhu thì không hiểu nhìn lấy Dạ Phong bất quá bọn họ không có hỏi nhiều, cùng sau lưng Dạ Phong ly khai. Chỉ là, làm ba người vòng qua góc sau đó, cũng là trong nháy mắt lây dại. Chỉ thấy ở trước mặt bọn họ không đủ 10 thước địa phương, có một gốc huyết sắc liên hoa đứng lặng yên. Lúc này, nó cánh lá đã trải rộng cả toàn thế đan. Mỗi một cái lá sen đều tản mát ra máu đỏ tươi màng, giống như là mặc giáp trụ một tầng vết giáp, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mà ở bụi cây này huyết sắc liên hoa bên cạnh, lại là nằm một cụ thi thể. Cỗ này thi thể, toàn thân đen nhánh, thân thể khô quắt yếu đu, khuôn mặt dữ tợn và méo, hiển nhiên chết bộ dạng thê thảm. Ngực của hắn Có một viên quỷ dị huyết sắc cẩn ký, tản ra từng đợt mùi thơm. Chính là cái mùi này khiến cái này huyết sắc liên hoa điên cuồng nảy sinh, thôn vệ đám người tinh khí cùng sinh mệnh. Quỷ, quỷ anh. Trần Vũ Nhu sợ đến mặt tái nhợt. Không sai. Lý Thi Kỳ gật đầu, sắp được nói, đây cũng là quỷ anh cỏ ngầm non. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng, lóe ra hưng phấn màu sắc, mà Dạ Phong biểu tình thì bình thản rất nhiều. Với hắn mà nói, đây cũng không phải là chân quỷ đồ vật, ngược lại còn có chút quen thuộc. Thứ này, tại hắn đã từng sở học trong điển tịch, từng có ghi chép. Đây là trong truyền thuyết quỷ anh cỏ. Trần Vũ Nhu kinh hô một tiếng. Mà tái nhợt không gì sánh được, suốt mồ hôi trán. Ân. Lý Thi Kỳ gật đầu, ta nghe trong tộc trưởng mới nhắc qua, có người nói cái này quỷ anh cổ, ngàn năm kết quả, kết xuất trái cây có thể để thằng võ giả tu vi, đồng thời còn ẩn chứa cực độc. Dạ Phong nghe vậy, không khỏi giễu cợt nói, nói như vậy, bộ cây này quỷ anh cổ đã kết xuất trái cây. Lý Thi Kỳ lắc đầu. Bộ cây này quỷ anh cổ chỉ dài ra một đoạn, nhưng đã đã đủ chứng minh nó kết xuất trái cây. Chỉ cần ăn nó, chúng ta có lẽ là có thể tăng cấp võ tôn. Thật vậy chăng? Lời vừa nói ra, mọi người đều là kích động. Nhất là Trần Vũ Nhu, nàng hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn lấy Dạ Phong, tràn đầy nồng nặc súng bái. Vậy còn chờ gì? Dạ Phong mắt sáng lên, lúc này thả người nhảy lên, thẳng đến cái kia quỷ anh cỏ mà đi. Hưu. Hắn lộ ra tay phải, dống nhiên chụp vào cái kia quỷ anh cỏ. Chỉ là, bàn tay của hắn rơi vào cái kia quỷ anh cỏ bên trên, cũng lạ như bị lôi kích. Ông Dạ Phong chỉ cảm thấy cả người rung mạnh, một cú đau nhức trong nháy mắt từ ngũ tạng lục phủ truyền khắp toàn thân. Ngay sau đó, một cơn mênh liệt cảm giác chướng váng đánh vào trong lỏng, suýt nữa té ngã xuống đất. Thật là bá đạo độc tố. Dạ Phong ánh mắt lật lủng, liền vội khuynh chân ngồi xuống, vận công bất động. Cùng lúc đó, Lý Thi Kỳ hai nữa cũng chạy tới. Bá, Lý Thi Kỳ xuất ra một thanh đoạn nhận, cắt mất cổ tay mình một giọt máu. Nhất thời, huyết lục huyết dịch chiếu vào không, tám cái kia quỷ anh cỏ bên trên, ngay lập tức sáp nhập vào đi vào. Độc thật là lợi hại tính. Lý Thi Kỳ mặt cười biến đổi, xinh đẹp trên dung nhan, hiện lên một vẻ hãi nhiên màu sắc. Chúng ta cũng thử xem a. Thấy thế, Trần Vũ Nhu cũng không kềm chế được, đem chính mình một giọt máu giọt đi lên. Mà nhưng vào lúc này, ù ù, cái kia quỷ anh cỏ chợt run lên, hóa ra là đem huyết dịch hấp thu, sau đó, lần nữa tăng gọn. Không chỉ có như vậy, vốn chỉ là cao một thước tiểu thụ miêu, trong khoảnh khắc tăng đột gấp 10 lần, trở thành đại thụ che trời, giả thiên tế nhật, khiến không kẻ hở. Cái này? Thế thế, chân gia tỷ đệ đều là đồng tử hung hăng co rú lại. Lúc này, bọn họ mới chỉ có chú ý tới cái kia quỷ anh quả chạc tây bên trên, rắc ba viên đỏ như máu trái tây. Mỗi một quả đều có to như nắm tay, chuyển hình nửa vòng tròn. Quả nhiên là quỷ anh quả. Chương 447, thực lực mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng. Lý Thi Kỳ đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, lộ ra tham lam sáng bóng. Mà lúc này, Dã Phong rốt cuộc khôi phục hành động lực, chậm rãi đứng lên chỉ bất quá, khóe miệng của hắn hiện ra một nụ cười khổ sở, thở dài nói, hai người các ngươi trước tiên lui mở, ta cần bế quan." Dứt lời, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Mà Trần Gia Tỷ đệ nghe vậy, cũng không chần chễ, vội vã lui về sau. Rất nhanh, Dạ Phong liền lâm vào trong tu luyện. Cái này quỷ anh cổ, ẩn chứa kịch động, nếu không là Dạ Phong tu thành Vạn Thú Quyết, nhục thân kiên cố, chỉ sợ sớm đã bị độc chết. Vì vậy, lúc này hắn cũng chỉ có thể tuyển trạch bế quan luyện hóa, bằng không chắc chắn phải chết. Lúc này, theo Dạ Phong hô hấp thổ nạp, cái kia quỷ anh trên cổ lập vụ, liên tục không ngừng dũng mãnh vào Dạ Phong trong cơ thể rèn luyện hắn nội thân, lệnh thực lực của hắn cực nhanh tăng trưởng. Một tia màu tím đen độc khí lượn lờ quanh thân, giống như một đoàn đoàn như độc xà du tộc, thoạt nhìn lên thật là sấm nhân. Nhưng Dạ Phong di nhiên không sợ. Lúc này hắn thể chất thủy biến đã đạt đến đồng bì thiết quốc cảnh. Hơn nữa linh hồn của hắn cũng nhận được rèn luyện 14, bây giờ đã biến đến cứng cỏi dị thường. Vì vậy, dù cho hắn thừa nhận đau nhức, hắn nhưng thủy chung mặt không đổi sắc, thậm chí mơ hồ có chút hưởng thụ. Hắn nội thân càng cường đại, đối với về sau đột phá đến võ tôn cảnh giới cũng sẽ càng thêm ung dung. Dù sao hắn hiện tại mới chỉ có chút cơ tạm trọng. Khoảng cách Võ Tôn còn quá xa, muốn đặt chân đỉnh phòng cũng không đủ cường hãn nhục thân thành tựu chống đỡ căn bản làm không được. Răng rắc. Trong lúc bất chợt, một trận tinh vi giòn vang từ Dạ Phong đan điền phát sinh, hắn biết mình lại muốn trùng kích bình cảnh, thăng cấp tu vi. Ầm ầm. Ngay sau đó, trong đan điền truyền đến tiếng sấm rền. Mà lúc này, Dạ Phong cũng không kịp tiếp tục luyện hóa quỷ ánh cỏ, lúc này vận chuyển công pháp, dẫn đạo thiên địa nguyên khí quán chú toàn thân, chuẩn bị nên tiếp đột phá. Bầu trời mây đen dập dạp, thiểm điện lôi minh. Mà cùng lúc đó, tứ phương linh khí quần quật hội tụ, hình thành vòng xoáy, điên cuồng tuấn hướng Dạ Phong chỗ ở sơn cốc. Mặc dù Tình huống gì? Chuyện gì xảy ra? Thấy thế, Lý Thi Kỳ đám người đều sợ ngây người. Bọn họ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cái này dạng nồng nặc thiên địa linh khí, cũng không vật bình thường. Đúng lúc này, trung quanh đột nhiên lướt đến mấy chục đạo lưu quang. Nhìn kỹ, lại là vài tên lão giả. Trong đó cầm đầu chính là một vị Bạch Tỷ La Hầu, mặt nàng băng gầy, đầu đầy chỉ bạc cắt tỉa chỉnh tề, tay cầm pháp trận, cả người tản mát ra một cỗ tiên phong đạo cốt mùi vị. Nhất là cặp mắt kia, thâm thúy như biển sâu vực lớn, phảng phất có thể nhìn thấu toàn bộ, khiến người ta run sợ. Nàng nhìn quét bốn phía, nhất thời cau mày, ánh mắt rơi vào Dạ Phong bọn người trên thân. "Bá?" Sau một khắc, nàng ánh mắt tập trung Trần Gia Tỷ Đệ hai người, trầm giọng hỏi nơi đây vừa mới xảy ra cái gì? Trần Gia Tỷ Đệ đều là giun lên, hiển nhiên nhận thức người này. Khởi bẩm tiền bối, ta và mọi người nguyên bản định đi tìm dư liệu, ai từng ngờ tới gặp thấy bọn họ, bọn họ thấy hơi tiền nổi máu tham, tranh đoạt chúng ta dư liệu, còn đem chúng ta bắt được." Trần Vũ huynh chỉ vào Lý Thi Kỳ cùng nam tử kia phẫn hận nói rằng, vẻ mặt biểu tình uất quẫn. Nghe xong, bà đi lão hổ lạnh rên một tiếng, nhìn lấy Dạ Phong, quát lên, "Nghiệp trưởng, Ngươi lại dám đả thương hại bần nhi ái đồ, tôi đáng chết vạn lần đang khi nói chuyện, nàng hữu trưởng ghé lận, một đạo lộng lấy kiếm mang tăng ngọt mấy trượng, nhanh liệt chém về phía Dạ Phong, bén nhọn sát khí, làm người ta sợ. Thế thế, Dạ Phong vẻ mặt nghiêm túc. Cái này lão hổ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đã bước vào võ tôn cảnh giới. Tuy là Dạ Phong bây giờ có được đồng bị thích cốt, phong ngự mạnh mẽ không ai bằng, nhưng là không nguyện mạo hiểm đánh kháng. Dù sao hắn hiện tại mới vừa bước vào võ tôn cảnh giới không lâu, con bài chưa lật mất hết, nếu như lọt vào đánh lén, sợ rằng giữ nhiều lại ít. Mà hắn hiện tại thiếu nhất, đúng lúc là thời gian. Vì vậy Lập tức dạo phong gió núi chân, thân hình trong nháy mắt phiêu di mà đi, tránh né đối phương chí mạng công kích. Ừ, tốc độ thật nhanh. Chứng kiến dạo phong thân pháp, lão hầu thần sắc đột nhiên ngâm trầm, ánh mắt băng hàn. Hưu, chật, nàng lần nữa lấn người mà gần, kiếm thế lạnh thấu xương. Ba ba ba. Từng đạo sáng chói kiếm mang bắn nhanh, mỗi một đạo đều mang sắc bén không mang, ba phủ dạo phong. Chút tài mọn. Dạo phong mắt lộ ra trăn trở, thân hình phiêu miểu, giống như một mảnh lá rụng. Tuy ý cái kia lão hầu như thế nào ra chiêu, thủy chung khó có thể đụng tới hắn mấy may. Thật là cao minh thân pháp. Lão hầu chấn động trong lòng. Dạ Phong thân ảnh, dưới cái nhìn của nàng quỷ dị khó lường, nàng dĩ nhiên khó có thể chốc nạn tung tích. "Sư phụ, hắn khẳng định thi triển bí thuật tăng lên tốc độ, chúng ta đừng dây dưa với hắn, nhanh chóng bắt bọn họ, giao cho vương gia xử lý a." Lý Thi Kỳ thấy Dạ Phong thân pháp phiêu hốt, dường như sử dụng bí pháp nào đó, lập tức mặt cười hiện lên lo lắng màu sắc. "Tốt, ngươi lui ra phía sau, xem vị sư làm sao chừng trị hắn." Lúc này Bạch Tí lão hổ cũng cảm giác được Dạ Phong vướng tay chân, lập tức không dám thở ợ, rút kiếm trở vào bao, sau đó hai tay bắt ấn. Trong sát na, một tầng đạm lam sắc sóng gợn khuyết tán ra, hướng bốn phía lan tràn. Cái này làm sắc liên y liễu cũng không mạnh, nhưng lại có một loại đặc biệt uy áp tràn ngập, tràn ngập tại trong hư không, làm người ta hô hấp khó khăn. Xì xì xì. Ngay sau đó, từng cái gân xanh phồng lên dây thường vô căn cứ hiện ra, hướng dạng phong của tới. Phược Long tỏa. Thấy như vậy một màn, đám người vô cùng kinh hãi. Phược Long tỏa chính là bạch tí lão hổ dựa vào thành danh bảo vật. Có người nói nó chính là một cái cự mãng đuôi sợ chế thành. Trong đó dung hợp một tia long lân, vì vậy thập phần cứng cỏi. Có người nói cái này Phược Long tỏa có thể dạng được chân khí, làm cho đối phương nửa bước cũng khó rời đi, tùy ý xâm lấn. Lần này hôn đản này chắp cánh khó chạy thoát, hừ hừ. Lý Thi Kỳ khẽ miệng buộc vòng quanh cờ nhạn, thầm nghĩ trong lòng, Phượng Long tỏa, đều xương vô kiên bất ổn, coi như là chân khí 603 kỳ cường giả bị trói cũng vô kế khả thi. Đây cũng là Bạch Tỷ lão hầu tự tin chỗ. Ha ha, lão già này, ngược lại là thật cẩn thận. Chứng kiến Phượng Thiên cái địa vực Phượng Long tỏa hướng cùng với chính mình phi nhanh mà đến, Dạ Phong lắc đầu, ánh mắt hiện ra một vẻ đùa cợt. Phượng Long tỏa tuy là uy lực kinh người, nhưng đối với hắn mà nói, còn chưa đáng kể. Dù sao, đây chỉ là chân khí cấp bậc, vẫn chưa đạt được đại phẩm. Người đã chấp mê bất độ, Ta đây liền tiễn ngươi lên đường. Sau đó, Dạ Phong thân hình thoát một cái, chính là đi tới lão hầu trước mặt, vươn hai ngón tay kẹp lấy vực lam tỏa, sau đó trở tay vặn một cái, thổi phù một tiếng, liền đem lão hầu cánh tay vặn gãy. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên vang vọng, làm cho mọi người ở đây đều là da đầu đổ tung, kinh dị gần chết. "Ngươi, ngươi dĩ nhiên hủy diệt cánh tay của ta?" Lão hầu cho đám mắt toán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Phong, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Sú tiểu tử, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Thanh em giữ trợn, tiết lộ ra căm giận muốn trời, hẳn không thể đem Dạ Phong phái thì vận đoạn. "Fan." "Nhưng mà, nàng vừa dứt lời," Dạ Phong chính là hung hăng một quyền nện ở nàng phân bụng, đem trực tiếp đập bay đi ra ngoài. Khái khái, lão ẩu ôm bụng, gian nan đứng lên, một gương mặt già nua tái nhợt vô huyết, trong con ngươi hận ý căng đậm, "Sú tiểu tử, hôm nay mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta đều muốn đem ngươi toái thỳ vạn đoạn." Chương 448, Tuyệt Diệu Kinh Luân. Khó có được thần công như vậy. Oen, dứt lời, bà đi lão ẩu chính là nhún người nhảy lên, hướng phía Dạ Phong vồ giết tới, đồng thời Ngọc trưởng Huy Vũ, từng đạo kiếm mang phá toái hư không. Cái này lão ẩu xuất thủ mau lẹ vô cùng, trưởng pháp tinh rượu, một trưởng vô già, như giao long vẫy đuôi, uy lực vô cùng. Haha, ha, chính là nhất giới phàm tục nữ tử, cũng dám đối địch với ta, đơn giản là muốn chết. Dạ Phong cười lạnh liên tục, một quyền một chưởng đánh, đánh ra, bá đạo vô biên, đem Bạch Tỷ lão tổ trấn không ngừng lui lại. Mà những cái này kiếm mang, cũng khó mà đối với Dạ Phong tạo thành chút nào trở ngại. Không hổ là Dạ Phong kaka, dễ dàng như vậy liền đánh bại nàng. Sa Sa Lý Thi Kỳ nhìn thấy một màn này, đôi mắt đẹp chớp động, hưng phấn trong lòng không gì sánh được. Mà Dạ Phong thì không có ngừng tay, thân ảnh lóe lên, trực tiếp vọt vào trong đám người. Thình thịch. Dạ Phong một quyền tung ra, liền có mấy người miệng phun tiên huyết, kẻ rất xa hơn 10m, đã hơn A tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Trong chớp mắt, Dạ Phong đã đánh chết hơn 30 người, từng cái téo rên liên tục. Vô Liêm Sỉ. Thấy như vậy một màn, La Hầu giận tím mặt, nàng không nghĩ tới chính mình Đường Đường Tiên Tiên ngũ trọng đỉnh phong cao thủ, dĩ nhiên không làm gì được một cái tiên tiên nhất trọng còn kiến hôi. "Số tiểu tử, chịu chết đi." La Hầu quát một tiếng, chân khí trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, quán đấu ở Phượng Long tọa bên trên, có thể dùng kỳ quang trạch càng thêm hùng hực. Sau đó, nàng đơn trượng cái tấn, đột nhiên hướng về Dạ Phong bộ ra. "Suý kéo." Phượng Long tọa giống như là một cái du sa vậy, vô cùng nhanh chóng đâm về phía Dạ Phong ken lục lạc trung, mà nhưng vào lúc này, một trận du dương tiếng đàn vang lên. Sau một khắc, tất cả mọi người tại chỗ chỉ cảm thấy đầu mình ra, phảng phất đặt mình trong một ngộng cảnh mùa dạ. Ngay sau đó, hình ảnh chuyển biến, bọn họ phát hiện mình đưa thân vào một mảnh mênh mông tinh không, diện tích vô ngân, một khoảng lại một khoảng phùn tinh tô điểm. Dạ Phong đứng ở một viên tinh thần bên trên, đứng chắp tay, ánh mắt bén nhế, mà ở dạ Phong dưới chân, lại là một cụ bạch cốt. Cái này bạch cốt ngồi xếp bằng, cả người nở rộ ánh bạch sáng bóng, dường như tiên nhân hàng lâm, thánh khiết phi phàm, khiến người ta kính nể. Đây là nơi nào? Chứng kiến cái này đột ngột cảnh tượng, Mọi người đều lặng ngẩn cả người, chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện bực này truyền lạ. Giang giác. Đột nhiên, một đạo thanh thủy xoạt xoạt tiếng truyền đến, chỉ thấy mặt đất đột nhiên vỡ tan, sau đó từ trong hố sâu thoát ra một cái khô lâu. Cái này khô lâu toàn thân đầy lớp vải màu đen, toàn thân nổi màu bạc, bóng ánh trong suốt, tản mát ra băng lãnh ma khí tức giết lạnh. Nhất là cái kia một đôi ngân đồng, càng là phát ra nhiếp nhân tâm phách quá hoa. Nó từng bước một đi tới, khí thế khiếp người, làm cho đám người sởn tóc gáy. Đây là cái gì? Thấy vậy một màn, mọi người tại đây nhất thời trừng lớn hai mắt. Đây là ngân lân ma hổ. Đột nhiên, có nhận thức ngân lân ma hổ võ giả kinh hô thành tiếng, sợ đến vãi cả linh hồn, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Cái gì? Ngân lân ma hổ? Điều này sao có thể? Nghe lời nói này, đám người dồn dập biến sắc, khuôn mặt bất khả tư nghị cùng kinh sợ. Ở trong trí nhớ của bọn hắn, ngân lân ma hổ đã sớm tiêu thất trăm năm, làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, chắc là mới vừa sinh ra không lâu. Lúc này, đám người đều mương vọng, đây hoàn toàn siêu thoát rồi lẽ thưởng, lật đổ bọn họ nhận thức. Không sai, đây là một chỉ ấu niên kỳ ngân lân ma hổ, thực lực có thể so với luyện khí tông sư, cháy mau. Mà lúc này Bởi đi lão hổ cũng là khuôn mặt đại biến, hoảng sợ giống to. Ba ba ba. Nghe nói như thế, mọi người đều bị dọa sợ, vội vàng hướng bốn phía chạy tán loạn. Hãn. Dạ Phong lại bĩu môi khinh thường, sau đó giơ tay lên nhất điều, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay hắn, chính là Trạm Long đao. Thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dạ Phong nhất đao chém ra, một đạo cực kỳ lăng liệt đao cương lớp ầm ầm ra, xé rách không khí, đem cả vùng không gian toàn bộ bao phủ. Xoẹt. Mấy cái chạy nhanh nhất ra hỏa, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không từng phát sinh, liền bị cái này đao cương chém bạo nổ nhục thân, hóa thành một bãi bùn nhão. Cái này, thấy như vậy một màn, La Hầu mặt như màu đất, hoảng sợ tới cực điểm. Dạ Phong chỉ dùng một đao, liên diện sát mấy cái hậu thiên cao thủ, phần thực lực này quá kinh khủng. Lúc này, La Hầu rốt cuộc minh bạch, vì sao đệ tử của mình sẽ bị đối phương ung dung miễu sát. Đáng chết. La Hầu chửi nhỏ một tiếng, sắc mặt âm trầm như nước, sau đó nàng đột nhiên từ trong lòng móc ra một viên ma phù. Dạ Phong tiểu nhi, đây là hộ sơn đại trận chìa khóa, ngươi giết ta môn đồ, nhất định phải trả giá thật lớn. La Hầu nhãn thử sắp nức, sau đó bóc nát ma phù. Hưu. Chỉ một thoáng, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ chung. Một cô cường liệt sóng linh khí chợt bốc lên. Theo sát mà, ở lao ổ bên cạnh vô căn cứ hiện ra một cái cự đại vòng xoáy. "Đi." Lao ổ khẽ quát một tiếng, dẫn đầu nhảy vào trong nước xoáy, sau đó bắt lại Dạ Phong bà bay, mang theo hắn cùng nhau nhảy vào. "Mẹ, ngươi trở lại cho ta." Dạ Phong giận dữ, lúc này muốn dạy ra, cũng là căn bản không làm nên chuyện gì. "Ngai con, ta khuyên ngươi đừng lỗ sọ, nơi này là hộ sơn đại trận, có như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không ra không được, ngoan ngoãn chờ chết giá lão ổ hùng tận cảnh cáo một phen." Mà Dạo Phong sắc mặt lại bộ phát trầm, hắn có thể cảm nhận được, theo lão hầu tiến nhập hộ sơn đại trận, chân khí trong cơ thể hắn tốc độ vận hành nhất thời chậm lại. Hơn nữa, hắn cũng cảm giác được có một cổ quỷ dị lực lượng thấm vào trong thân thể hắn, dường như đang ở cắn nuốt tu vi của hắn, lệ chân khí của hắn dần dần khô kiệt, rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Quả nhiên là một tòa đại trận. Dạo Phong con người hít lại, loại này đại trận hắn gặp qua không ít, mỗi một tòa đại trận đều cực kỳ cường đại, đã đủ vây khốn luyện khí kỳ cao thủ. Mà lúc này, lão hầu cũng là mặt lộ vẻ đắc ý, nhìn Dạo Phong cởi gằn, "Tiểu tốc sinh, dám đắc tội ta Vân Lâm Sơn?" Ngày hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết." Nói xong, La Hổ ánh mắt tinh hồng, tràn đầy hung lệ màu sắc. Tuyệt diệt. Mà lúc này, Ngân Lân Ma Hổ cũng là phát sinh một trận âm chắc chắn tiếng gầm, nhìn về phía Dạ Phong lúc, dường như sói đói gặp phải con mồi mỡ dạng, ánh mắt khát máu tham lam. Ngào. Ngay sau đó, nó ngựa đầu rít gào một tiếng, dương nhanh muốn vướt, hướng về Dạ Phong phát sát mà đến. Ba ba ba. Mà ở nó phát sát tới đồng thời, Dạ Phong bên hai, mơ hồ nghe được các loại tiếng kêu thảm thiết tê lương. Ngay sau đó, ở Dạ Phong trong tầm mắt, dẫm dạng, vô cùng vô tận ngân lân ma hổ từ bốn phương tám hướng ập tới. Những thứ này ngân lân ma hổ tốc độ cực nhanh, giống như quỷ mị, trong sát na liền đến gần trước, răng nanh sắc bén cùng nhọn lợi chao, đồng loạt hướng về Dạ Phong tập sát mà đến. Hơn nữa mỗi một con ma hổ đều tương đương với luyện khí kỳ cường giả, không sợ chết, điên cuồng công kích. Đây hết thẻ tới rất đột nhiên, bất ngờ không kịp đề phòng, đám người dồn dập bay ngược mà ra, có chút càng là tại chỗ chết. Nghiếp xúc, ngươi dám? Dạ Phong biến sắc, hắn không nghĩ tới cái này ngân lân ma hổ cư nhiên như thế khó chơi, thật không ngờ nhiều tôn. Oanh! Lập tức, Dạ Phong thủ đoạn quấn Một thanh đỏ thấm chiến thương xuất hiện, dũng nhiên càn quét mà ra, đem pháp sát mà đến ngân lân ma hổ toàn bộ cắn giết. Phúc. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Lã Hầu đột nhiên lấn người mà đến, trên lòng bàn tay quanh quẩn tử diễm hỏa diễm, vô ở dạ phong lực, trực tiếp đem bên ngoài đẩy lui hơn 10 mét xa, phun ra một ngụm tiên huyết. Chương 449, bí mật cung pháp, khiếp sợ toàn trường. Cùng lúc đó, cái kia ngân lân ma hổ nhận cơ hội xông về phía trước, mở ra miệng to như chậu máu, cắn lấy dạ phong nơi cổ. Xích lạc. Dạ phong cổ da rẻ trong nháy mắt bị tan xuyên, lưu lại hai hàng dữ tợn vết thương. Sau đó Hắn chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể, ở lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ lưu trôi lấy, trước mắt liền tổn hao phân nữa. Đáng chết, đây là Hấp Nguyên Đại Pháp. Thấy như vậy một màn, Dạ Phong sắc mặt triệt để thay đổi. Ngươi lai, like, cái này Ngân Lân Ma Hổ cư nhiên hiểu được Hấp Nguyên Đại Pháp. Thằng nhóc con, ngươi làm hại ta Vân Lam Sơn Hào binh tổn tướng, ta muốn mạng của ngươi. La Hầu vẻ mặt toán độc, lúc này đã hận đến điên cuồng, ngón tay bấm tay niệm thần chú, thi triển bí thuật, thôi động hộ sơn đại trận. Ông nhất thời, một đạo thanh mang kiếm thước, đem Dạ Phong vững vàng bao khỏa ở bên trong, hình thành một cái lồng giam, đem Dạ Phong giam cầm trong đó. Xì xì xì, thanh quang tràn ngập, tản mát ra từng luồng nóng dục khí tức, có thể dùng dạn phong thân thể đau nhức không gì sánh được, dường như muốn hỏa tan một dạng. Ừ, cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng đang nhanh chóng suy sụp, dạn phong sắc mặt đại biến. Ha ha ha. Thấy thế, Lao Âu nhất thời phát sinh vui sướng tiếng cười, sau đó cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi mặc dù không 63 nhưng có chút cổ quái, nhưng chúng quy chỉ là ngưng khí lục trọng võ giả mà thôi, tại sao có thể cùng lão phu chống đỡ được? Bây giờ, không có linh thạch bổ sung, có như ngươi thiên phú lại cao thì phải làm thế nào đây, còn không phải là mặc người chấm dứt?" Dạ Phong khuôn mặt tái nhợt, trong lòng lo lắng vẩn vơ. Vốn là thực lực của hắn liền không kịp đối phương ba người liên thủ chi cùng, hiện tại tức thì bị khốn, hầu như có thể kết luận chắc chắn phải chết. Chẳng lẽ? Dạ Phong ánh mắt lấp lóe, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nhớ lại một việc. Trước đây ta giết chết HI nhân thời điểm, hắn từng nói qua, trên thế giới này ngoại trừ linh thạch bên ngoài, vậy cũng có thứ khác có thể cung cấp quần quần không dứt linh khí. Ồ ngùng. Lúc này, theo lão hậu không ngừng bấm tay niệm thần chú, cả vùng không gian đều ở đầy kịch liệt lay động, phản phất địa chấn một loạt dạng, làm cho lòng người sinh hãi nhiên. Răng rắc răng rắc. Sau đó Dạ Phong liền chứng kiến, bốn phía tầng đất vỡ tan, từng viên một quả đấm lớn nhỏ, dịch tấu trong suốt hoàn đá tử trong đất bay lên, quay trùng quanh ở lao hở bên cạnh, chán phóng sáng chói hào quang. "Vá." Thế thế, Dạ Phong đồng tử hơi co lại, biết đây nhất định chính là lao hở trong miệng linh thạch. "Tiểu xúc sinh, hiện tại ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai mới có thể thua?" "Đi thôi." Lao hở bỗng nhiên vắt tay, nhất thời những thứ kia linh thạch liền dẫn gào két thanh âm, hướng Dạ Phong bắn nhanh mà đến. Mỗi một miếng linh thạch bên trên, đều ẩn chứa kinh khủng uy áp, chỗ đi qua, mặt đất vỡ nát, bụi mù cuồn cuộn, thậm chí ngay cả hư không đều bị rạch ra một cái khe hở, cảnh tượng kinh người. Phốc, phốc, mà Dạ Phong thì căn bản không tránh kịp, trực tiếp bị hơn 10 miếng linh thạch bắn trúng. Trong sát na, hắn phần mực mục vị, tiên huyết phun trào, thân thể giống như như người rơm bay ngang đi ra ngoài, đập ở xa xa lớn nham chi bên trên. Phanh! Nổ truyện ra, hắn cả người co có quắp, ngũ tạng lục phủ câu phần, miệng mũi đều là tràn ra tiên huyết, gò má trắng bệch như tờ giấy. "Hừ hừ, ta sớm nói với ngươi, ngươi nếu như thứ thời, ngoan ngoãn giao ra linh thạch, bọn ta có lẽ có thể cho ngươi một cái toàn thây, bằng không." Lọa Biên nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi Dạ Phong, Vân Lam Sơn rất nhiều đệ tử, đều là lộ ra một vẻ tàn nhẫn thân tình. Lúc này Dạ Phong đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, coi như là một người bình thường đều có thể đơn giản giải quyết hắn, huống hồ là bọn hắn đâu? Các ngươi, đều phải chết. Nam dưới đất Dạ Phong ngước mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở La Hầu trên người, chậm rãi đưa tay, hướng bên ngoài vồ lấy. Hu hu hu. Mà lúc này, Dạ Phong cũng lạ bỗng nhiên mở miệng, phun ra ba viên đếm dịu trong suốt đang năng lượng, sau đó hai tay kết ấn, một trường vô gia, ba cổ cường hãn lực lượng từ đan dược bên trên bung ra, như lôi minh nộ tùng, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng phía La Hầu bắn tới cái gì. Thấy vậy một màn, La Hầu đồng tử đột nhiên lui trên mặt hiện ra nồng nặc sợ hãi màu sắc. Nang Lam Sao đều không đi ra, chính là ba miếng đan dược mà thôi, sao sở hữu kinh khủng như vậy lực lượng? A. Sau một khắc, Tiêu Thế Lương thảm thiết vang vọng dựng lên, kèm theo ba đám gai mắt hỏa diễm, la h ổ trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Đại sư tỷ, cái này đột nhiên một màn, làm cho mọi người sắc mặt đại biến. Đây là cái gì? Mà những đệ tử kia cũng đều mở ra, ngốc ngốc nhìn đây hết thảy. Chỉ thấy Dạ Phong bên người cái kia ba viên đan dược, hư nhiên cháy hừng hực đứng lên. Ngay sau đó, đan dược kia dĩ nhiên quỷ dị tại chỗ biến mất, xuất hiện đang lúc mọi người dưới chân. Một gã đệ tử vừa định nhặt lên viên thuốc đó kiểm tra, cũng là bỗng nhiên mi tâm đau sót, ngay sau đó chính là hai mắt trắng dã, mới ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Tê. Thấy như vậy một màn, còn rợ lại tất cả mọi người đều sợ chót váng. Bọn họ chứng kiến, những đan dược kia, dường như chiếu rọi ánh mắt, dồn dập hướng bọn họ lướt đến. Phốc phốc, phốc phốc. Ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đem bọn họ chạm sát hầu như không còn, sau đó những đan dược kia cũng hồi quy Dã Phong trong cơ thể. Hô. Nuốt những đan dược này, Dã Phong sâu hấp một khẩu khí, trong cơ thể linh khí cấp tốc hồi phục, tinh thần phấn chấn không ít. Loại đan dược này chính là dược phong luyện chế chữa thương đan dược. Ở tu tiên giới trong trí nhớ, có rất nhiều đan dược đều có thể trợ giúp tu sĩ khôi phục linh khí, đồng thời chữa thương hiệu quả cực tốt. Dược phong lúc đó chỉ là vội vội vàng vàng trốn chết, trên người chỉ dẫn theo một ít, lúc này cũng phát huy được tác dụng. Hơn nữa, những đan dược này vẫn là trước đây Dược phong ở tòa nào đó động phủ khám phá ra bảo vật, chỉ cần dùng một viên liền là đủ làm cho hắn khôi phục. Lúc này, ở Dược phong nhìn soi mói, cái kia lão hủ hóa thành một đống tro tàn, tan đi trong trời đất. Sau đó, Dược phong xoay người, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm một bên khác Vân Phong. Dạ Phong, ngươi cái phế vật này cư nhiên không chết. Vân Phong sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ha ha, ngươi hi vọng ta chết sao? Nghe vậy, Dạ Phong cũng là khẽ miệng vẻn lên một tia độ cùng, đạm mạc nói rằng, mà nghe nói như thế, Vân Phong kém chút không có bị nén chết, lúc này giận dữ hét, ngươi dám chớ chú ta? Chớ chú? Dạ Phong lắc đầu, chợt khẽ miệng nhấc lên một vệt nụ cười chế nhạo, lại nhặt nói, ta bất quá chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi. Bởi vì ngươi quá ngu, nếu muốn giết ta, vì sao phải để lại ngươi sống? Lời nói này, làm cho Vân Phong sắc mặt mẩn ra, lập tức hỏi ngược lại, vậy ngươi vì sao không có chết? Ha ha, ta có một câu nói không biết ngươi thích có nghe hay không. Nói cái gì? Cậu không đổi được đắc đức. Hỗn đản. Nghe nói như thế, Vân Phong quả thực sắp tức đến bể phổi rồi. Hắn đường đường một cái đệ tử nam cốt, cư nhiên gặp bực này nhục nhã, há có thể từ bỏ ý đồ. Dạ Phong, ngươi đang muốn chết, ta đây sẽ thành toàn ngươi. Lúc này, Vân Phong nghiến răng nghiến lợi, trước mắt ám động, chợt thân thể khẽ động, chính là tàn nhận phát sát đi lên. Hẹn, tới đúng dịp. Dạ Phong nhãn thần băng lãnh, đồng dạng xung tới. Bành bành bành. Hai người va chạm, nhất thời đưa tới một trận cuồng bạo kinh phong. Động tĩnh của nơi này, lập tức đem tông môn nội tuần tra đệ tử hấp dẫn mà đến. Chương 450, cường hãn lực lượng, không thể khinh thường. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là không sợ chết a, lại dám cùng đệ tử nòng cốt đối nghịch. Một gã đệ tử cười lạnh nói, "Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem túi chứa vật hiến cho Vân sư huynh, thương thịnh hứa Vân sư huynh biết tha cho ngươi một mạng. Ngươi cảm thấy thế nào?" Dạ Phong khệ miệng nhấc lên một vệt hài hước tiêu ý minh ngoan bất linh. Nghe vậy, tên đệ tử kia trên mặt lộ ra một tia nhếch răng cười, tay cầm trường kiếm, hướng Dạ Phong chém tới, "Ta đây sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương." Đệ tử này xuất thủ tàn nhẫn, cánh tay run lên, một thanh sắc bén trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ, mang theo lăng liệt sát khí, hung hăng phách một cái. Bá! Mà Dạ Phong lại là lạnh rên một tiếng, bàn chân đập đất, thả người nhảy lên, một quyền nên hướng trôi này trường đao. Hai thanh binh khí ở giữa không trung va chạm, cọ sát ra sàn lạn hỏa tinh. Dạ Phong cùng tên này đệ tử nồng cốt đều cảm giác được một cổ cường đại lực lượng đánh tới, riêng phần mình lui lại mấy bước. Ư. Dạ Phong đôi mắt tiêm thước, hơi kinh ngạc. Tuy là hắn hiện tại trọng thương chưa lành, vốn lấy hắn ngưng cương cảnh thực lực, bình thường tiên thiên định phong căn bản không phải đối thủ, chớ đừng nhắc tới là một cái tiên thiên hậu kỳ mà người này cư nhiên cùng chính mình cân sức ngang tài. Lần này, đến thiên cái kia đệ tử nòng cốt rung động. Dạ Phong chỉ là một cái tiên tiên hậu kỳ, cư nhiên cùng chính mình đánh ngang tay, điều này làm cho hắn khó có thể tin. Ngươi đến tuột cùng là cái gì quái thai? Hắn trợn to trong mắt, tiểu tử trước mắt này thực lực, quả thực vượt qua tiên tiên hậu kỳ, loại này quái thai, làm sao sẽ xuất hiện ở Tả Dương Tông? Ha <cười> ha. Dạ Phong lắc đầu, lười để ý hắn, lần thứ 2 thôi động liệt dương cửu đỉnh, chuẩn bị đem ven sát. Ong ong ngoong. Chỉ là, nhưng vào lúc này, những đàn dược kia cũng là run lên, Phản Phật đã nhận ra nguy hiểm mở rộng. Tư nhiên tự động nhảy ra. Hiu hiu hiu. Bọn họ dường như mũi tên rời cùng, hướng Vân Phong bắn nhanh mà đi. Không tốt. Vân Phong sắc mặt hoàng hốt, lúc này vung tay lên, một cô mêng mông chân khí chút hết ra, đem những đan dược này bao vây lại. Đáng tiếc hắn còn đánh giá thấp những đan dược này lợi hại, dĩ nhiên trực tiếp đem chân khí của hắn ăn mòn rơi. Phanh. Cuối cùng, mấy quả đan dược trực tiếp bạo liệt, hóa thành đầy trời hắc vụ, đem Vân Phong bao phủ trong đó. Đáng chết, phá cho ta. Vân Phong kinh hãi gần chết, vội va điên cuồn vận chuyển công pháp ngăn cản, nhưng là cái này hắc vụ quá bá đạo, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể xua tan. "Túm lại, nhanh cứu ta, ta không muốn chết a." Cuối cùng, Vân Phong nhịn không được, phát sinh tê tâm liệt phế kêu to. Nhưng mà, chung quanh những đệ tử kia, từng cái căm như hến, ai cũng không dám tiến lên, rất sợ rước họa vào thân. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, liên Vân sư huynh cũng không là đối thủ, chúng ta tùy tiện tiến lên nhất định một con được chết. Ai? Vân sư Minh lần này thực sự là trộm gà không thành lại mất nắm gạo, vốn là nghĩ thừa dịp Dạ Phong trọng thương thời điểm cướp đi hắn càn khô giới. Ai có thể nghĩ, ngược lại khiêng đá đập chân của mình, người này quá tà môn, chúng ta vẫn là trốn xa một chút a, miễn cho vạ lấy người vô tội. Một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ đều là vẻ mặt kinh kỵ đứng ở bốn phía, cách xa Dạ Phong mấy trượng khoảng cách. Mà đúng lúc này, Dạ Phong cũng là bước ra một bước, hướng về đoàn hắc vụ kia đi tới. "Dạ Phong, ngươi làm gì thế?" Cúc nhanh lên mở, "Bằng không làm phiền hạ ta, xem ta như thế nào tu tập ngươi." Chứng kiến Dạ Phong tới gần, Vân Phong nhất thời gấp rồi, vội vã mở miệng uy hiếp. "Ngươi yên tâm, ta không phải tới tú ngươi." Dạ Phong liếc mắt nhìn hắn, sau đó chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay xuất phát ra lộng lẫy tinh mang, giống như lưu huỳnh bay lượn, chiếu sáng cả phiến khu vực. "Bá." Ngay sau đó, Dạ Phong bấm tay khẽ búng, số lượng sợi quang huy bắn ra rơi vào rồi đoàn hắc vụ kia bên trong. Ong ong ngoong. Chỉ một thoáng, cái kia hắc vụ kịch liệt dập dờn bùng lên, nguyên bổn đã đình chỉ thế công đang ngưng được, lại bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên. Phộc phốc. Ngay sau đó, trong hắc vụ truyền đến nguồn hương, mơ hồ còn kèm theo tiếng hét thảm, hiển nhiên tên kia đệ tử nồng cốt ở gặp giàn vặn. Dạ Phong lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, yên lặng điều dưỡng tương thế. Tên khốn đáng chết này. Thấy thế, tên đệ tử kia oán hận mắng một tiếng, sau đó nhìn về phía Dạ Phong, hung hăng nói, "Tiểu tạp chủng, xem như ngươi lợi hại. Ngày hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng chó." Bất quá ta cho ngươi biết, chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc. Nói xong, tên đệ tử kia liền chuẩn bị xoay người lì khai. Đứng lại. Nhưng mà, liền tại hắn mới vừa bước ra một bước lúc, bên hai đột nhiên truyền đến giọng phong thanh âm nhàn nhạt, nhạt, làm cho hắn thân thể cứng lên xuống tới. Ngươi, ngươi nghĩ thế nào? Tên đệ tử kia xoay đầu lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Dạ Phong, cả người buộc chặt, làm xong ứng chiến chuẩn bị. Ha ha. Dạ Phong khẽ miệng hiện ra một vệt cười nhạt, nếu đã tới, dù sao cũng phải trả giá thật lớn a. Ngươi? Tên đệ tử kia sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới, cái phế vật này lại dám bắt chẹt hắn. Mà Dạ Phong câu nói tiếp theo, triệt để làm hắn tăng vỡ. "100 khoản nguyên tụ, giao ra đây a." Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời trợn tròn mắt. Cái gia hỏa này sẽ không đầu góc nước vào a, dĩ nhiên hướng đệ tử nọng cốt vơ vét tài sản. Ngươi xác định không phải nói đùa. Tiên đệ tử kia âm chắc chắc cười, ánh mắt biến đến cực kỳ che lấp, giống như như độc xà nhìn chằm chằm Dạ Phong. Dạ Phong lắc đầu, thần sắc nghiêm túc nói, "Ngươi xem ta giống như là đùa giỡn với ngươi sao? Ngươi, ngươi khinh người quá đáng, lão tử làm thịt ngươi." Tiên đệ tử kia giận tím mặt, lúc này gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, quyền mang nợ dỗ. Một quyền này ẩn chứa dâng trào lực lượng, dường như sấm đánh, gao thép tới, làm cho không khí nổ tung. Đối mặt chiêu này, Dạ Phong chẳng những không có bất luận cái gì hoang loạn, ngược lại lộ ra một vẻ nụ cười trơ trọc. "Ha ha, điểm ấy kỹ năng còn muốn ở trước mặt ta dương ai?" Nói xong, Dạ Phong cũng đồng dạng một quyền đánh ra. Một quyền này giản dị tự nhiên, không có nửa điểm cuốn hút, chỉ có đơn thuần nhục thân lực lượng. Nhưng mà, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, tại chỗ có người còn chưa kịp phản ứng sát na, chính là cùng tên kia đệ tử lòng cốt nắm tay đụng vào nhau. "Phanh!" Trong náy mắt, song vương lẫn nhau đụng chạm. Giang Dác Tiếng thú tiếng xương cốt gãy vang lên, ngay sau đó, tên kia đệ tử nòng cốt thân hình chợt bắn ngược mà ra, ngã sấp xuống ở ngoài mấy trượng. Hoa, phun ra một ngụm máu tươi, tên kia đệ tử nòng cốt vẻ mặt thống khổ, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Tê. Nhìn đến đây, mọi người cùng soát soạt hít một hơi khí lạnh. Giờ khắc này, mỗi cá nhân nhìn phía Dạ Phong ánh mắt đều tràn đầy kính nể cùng sợ hãi. Bọn họ biết, Dạ Phong cùng không phải là dựa tu luyện ngự long quyết, có thể một quyền đánh nát khối thể ngũ giai võ giả toàn bộ xương cốt, đủ thấy Dạ Phong nhục thân cường hãn, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Hơn nữa, Dạ Phong lực lượng mạnh mẽ, Quả thực vượt quá tưởng tượng, cho dù là tối thể lực giai cao thủ đều không được. Phải biết rằng, cái kia đệ tử nòng cốt cũng là tối thể thất giai võ giả, hắn thấy, Dạ Phong chỉ là nhất giới phế vật mà thôi. Có thể kết quả, Dạ Phong lại lấy nghiền ép phong thái, đánh bại hắn. Điều này làm cho hắn rất là khó có thể tin. Không khỏi, tiên điêu đệ tử nòng cốt ánh mắt híp lại, nhìn về phía Dạ Phong ánh mắt thay đổi. Từ Dạ Phong thi triển thủ đoạn, còn có hắn biểu hiện ra sức chiến đấu, đã đủ chứng minh Dạ Phong không đơn giản, thậm chí mạnh hơn hắn. Ý niệm tới đây, tiên điêu đệ tử nòng cốt trước mắt, đột nhiên nhếch miệng cười, "Dạ Phong, ngươi thắng, ngươi muốn bao nhiêu nguyên tùy trượng?" Chương 451, ta muốn là của các ngươi mệnh. Dạ Phong trên mặt không có chút nào biểu tình ba động, "Nguyên tụy, hắn thản nhiên nói, ta nói rồi, ta muốn chính là bọn ngươi mệnh." Nghe nói như thế, đám người chợt giận dữ, tên kia đệ tử nòng cốt càng làn đổi giận đùng đùng, "Dạ Phong, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, cư nhiên dám cản rỡ như vậy. Ngày hôm nay, không phải ngươi chết chính là chúng ta chết." Dạ Phong mắt sáng như đuốc, thông dong bình tĩnh nhìn chằm chằm đệ tử nòng cốt, thần sắc trong lúc đó vẫn chưa toát ra nửa điểm bối rối hoặc sợ hãi. Hắn hờ hững nói, "Nếu ngươi tìm đến ta phiền phức, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." "A, ngươi xứng sao không khách khí?" Đệ tử Nồng cốt sắc mặt càng phát ra âm trầm, sau lưng hắn vài tên đệ tử nghe vậy cũng đều lộ ra bất mãn màu sắc, dồn dập phóng xuất ra chiến ý tiểu tử này quá cuồng vọng, chúng ta cùng nhau bên trên, đường hắn kích sát. Một tên trong đó đệ tử cao giọng quát lên, bên cạnh hắn đồng bạn cũng dồn dập biểu thị đồng ý Dạ Phong liếc bọn họ liếc mắt, trên mặt vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì ý sợ hãi, ngược lại nổi lên một tia khiêu khích mỉm cười. Đệ tử Nồng cốt mắt thấy Dạ Phong dáng dấp, lửa giận càng sâu. Hắn quát tay nói: "Đừng nóng độ, nghe cho ta, ngày hôm nay ta muốn cho hắn biết, cái gọi là cồn vọng tự đại là phải trả giá thật lớn." Đám người mặc dù có chút kinh ngạc đệ tử nòng cốt lẫnh lẫnh, nhưng vẫn là dồn dập gật đầu, đưa mắt tập trung ở Dạ Phong trên người. Dạ Phong đánh giá bọn họ, chậm rãi nói: "Các ngươi nếu như ba người hợp lực, ta ngược lại sẽ không để ý tiếp được khiêu chiến của các ngươi." Đệ tử nòng cốt nhãn thần đông lại một cái, cười lạnh nói: "Chỉ bằng ngươi? Ba người hợp lực, đã đủ đưa ngươi đánh nát." Dạ Phong mỉm cười, cho thấy phong dong tự tin khí thế, nói: "Thử xem liền biết." Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, người xung quanh đều nín thở, con mắt chăm chú tập trung ở nơi này chẳng sắp diễn ra chiến đấu bên trên. Đệ tử Nồng Cốt cùng các đệ tử dồn dập vận chuyển chân khí trong cơ thể, khí thế trên người như mưa rông gió giật vậy bắt đầu khởi động, hướng phía Dạ Phong bất lại. Mà Dạ Phong vẫn bất động thanh sắc đứng tại chỗ, phản phất hết thảy uy hiếp đều không có quan hệ gì với hắn. Cuối cùng, đệ tử Nồng Cốt kiên trì bị hao hết, hắn gầm lên một tiếng, dẫn đầu nhắm phía Dạ Phong, trong tay quyền tính ngưng tụ thành một đạo lệ mang, nhắm thẳng vào Dạ Phong yếu hại. Dạ Phong rút cuộc động rồi, thân hình hắn như gió, thoải mái mà mau né đệ tử Nồng Cốt công kích. Lập tức, thân hình của hắn nóng lên, liền ép tới gần đệ tử Nam Cốt. Trong lúc nhất thời, Song Vương lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Khẩn Thiết tương hướng, khí lãng không ngừng dao động. Đệ tử Nam Cốt tuy là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng ở Dạ Phong trước mặt lại từng bước bộc lộ ra hoàn cảnh xấu. Các đệ tử thấy thế, dồn dập xông lên đến đây, ý đồ vây công Dạ Phong. Nhưng Dạ Phong phảng phất có ánh mắt trưởng ở sau ghế bên trên, mỗi một lần né tránh cùng phản kích đều vừa đúng, khiến người ta hoa cả mắt. Người ở chỗ này dồn dập ngược lại hít một hơi khí lạnh, Dạ Phong sức chiến đấu quả thực làm người ta khiếp sợ. Dạ Phong vung tay lên, Liệt Dương Cửu đỉnh đột nhiên xuất hiện, Cửu đỉnh xoay tròn bay lơ lửng ở dạ phong chu vi, mỗi cái đỉnh nóng bỏng không gì sánh được, phản phất có thể thiêu đốt toàn bộ. Đám người thấy như vậy một màn, sắc mặt đều biến đến cực vi khó coi. Công! Thiên Tiêu đệ tử nồng cốt hét lớn một tiếng, dẫn đầu vào tới. Còn lại đệ tử cũng lập tức đuổi kịp, trong lúc nhất thời, quyền phong kiếm quang dồn dập sẽ qua, hùng hổ. Nhưng mà, dạ phong phản phất bất vi sở động, Liệt Dương Cửu đỉnh nằm trong tay hắn, cấp tốc xoay tròn, đỡ được tất cả công kích. Sau đó, Cửu đỉnh nhanh chóng tụ lại, giống như chín đạo liệt dương, đánh phía đám người. Feng! Feng! Phanh, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, các đệ tử một cái tiếp một cái té trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi. Đệ tử lòng cốt tức thì bị Cựu đỉnh trực tiếp đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, thân thể nghiêm trọng biến hình. Kết thúc chiến đấu, trang địa thượng chỉ còn lại có Dạ Phong cô lập trong đó. Sắc mặt của hắn đột nhiên trắng lên, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Nguyên lai like là vừa rồi tiêu hao quá lớn, bị nội thương. Hắn không chút do dự nào, từ trong lòng lấy ra một viên chữa thương đan dược, vội vã dùng. Dược hiệu cấp tốc ở trong cơ thể hắn phát huy tác dụng, Dạ Phong chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ lồng ngực tuôn ra, chảy khắp toàn thân. Cái kia sự nội thương đau đớn cũng từng bước biến mất. Dạ Phong hít một hơi thật sâu, âm thầm may mắn chính mình chế thuốc năng lực. Hắn giờ phút này, tuy là nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng tràn đầy ương trạo. Một trận chiến này, tuy là hắn ung dung đánh bại địch nhân, nhưng hắn cũng biết, chính mình sợ bày ra thực lực, đã không cách nào nữa ân dấu. Những ngày kế tiếp, sợ rằng sẽ không còn bình tĩnh nữa. Dạ Phong ánh mắt u rụt, xoay người ly khai mảnh chiến trường này. Rất nhanh, Dạ Phong bước vào một mảnh sâu thẳm rừng rậm. Nơi này thụ một cao vút trong mây, cành lá rậm rạp, ánh nắng khó có thể xuyên thấu tán cây tầng. Toàn bộ sâm lâm sum sích lấy ở mức cùng khí tức âm lãnh trên mặt đất hiện đầy thật dày cỏ xỉ rề, còn có một chút không biết tên leo dây thực vật quấn quanh ở trên cây khô. Dạ Phong trong ánh mắt tiết lộ ra cảnh giác, hắn biết cánh rừng rậm này cũng không bình tĩnh, nơi đây khả năng ẩn giấu rất nhiều sinh vật nguy hiểm. Giữa lúc hắn đắm chìm trong rừng rậm u tĩnh bên trong lúc, một trận đột nhiên quấy e dị khí tức đưa tới sự chú ý của hắn. Bước tiến của hắn dần dần giảm bớt, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất an. Không bao lâu, hắn thấy được một chỉ đang ở rừng rậm ở chỗ sâu trong du đãn quái thú. Chỉ chốc lát sau, một cái thân ảnh khổng lồ từ rừng rậm ở chỗ sâu trong đi ra. Chân viêm nghiệp hỏa thú. Cái này chỉ yêu thú toàn thân che lớp đỏ ngầu miếng vậy, hai con hung ác trong ánh mắt thiêu đốt hỏa diễm, bốn chân chạm đất, mỗi một bước đều tựa hồ có thể gây nên địa chấn. Khóe miệng của nó nhỏ chất lỏng màu đỏ thắm, giống như là dung nham giống nhau nóng hổi, làm người ta sợ. Dạ Phong nhãn thần đông lại một cái, hắn cảm nhận được chân viêm nghiệp hỏa thú trên người tán phát khí thế tương đại, đó là một loại ngữ trị ở bên trên hắn tồn tại chân viêm nghiệp hỏa thú phát hiện Dạ Phong tồn tại phía sau, hai con mắt bên trong hỏa diễm bỗng nhiên nhảy. Nó gầm nhẹ một tiếng, một cống ngọn lửa nóng bỏng từ trong miệng xì ra, hướng phía Dạ Phong đánh tới. Dạ Phong thân hình chấp nhanh cho thấy cái kia như gió thân pháp, tránh thoát cái này một công kích. Nhưng mà, Chân Viêm Nghiệp Hỏa Thú vẫn chưa đình chỉ công kích, động tác của nó cấp tốc, thân thể nhón lên, đã ép tới gần Dạ Phong. Dạ Phong trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, hắn biết Chân Viêm Nghiệp Hỏa Thú thực lực mạnh so với chính mình, nếu như không mượn ngự lòng quyết ý lực, sợ rằng khó có thể đánh bại. Không buồn hắn sâu hấp một khẩu khí, trong nháy mắt điều động trong cơ thể liệt dương cựu đỉnh chi lực. Hai tay bấm tay niệm thần chú, miệng niệm mật ngữ, chỉ thấy một cái kim sắc hỏa long từ lòng bàn tay của hắn bay ra, hướng phía Chân Viêm Nghiệp Hỏa Thú đánh tới. Chân Viêm Nghiệp Hỏa Thú sững sốt, hiển nhiên không ngờ tới Dạ Phong vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Nhưng nó dù sao cũng là cường đại yêu thú, phản ứng cực nhanh, trong miệng lần nữa phun ra một đạo hỏa diễm, nên hướng Kim Sắt Hỏa Long. Hai cổ hỏa diễm ở đụng độ trên không, tuôn ra một đạo ánh sáng chói mắt, văng lửa khắp nơi, nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt. Chân Viêm Nghiệp Hỏa Thú càng chiến càng hăng, trên người xích hồng lấn mảnh nhỏ lừng lánh sáng quắc qua mang, dường như cất giấu vô tận hỏa diễm chi lực. Nó công kích phi thường tàn nhẫn, mỗi nhát kích đều nhượng Dạ Phong cảm thấy áp lực cực đại. Dạ Phong không dám thở, di chuyển nhanh chóng, tìm kiếm chân Viêm Nghiệp Hỏa Thú kẽ hở. Chương 452: Thiên Túng Anh Tài, Tuyệt Thế Cô Thinh. Song phương giao chiến một lúc lâu. Chân Viêm Nghiệp Hỏa Thú rốt cuộc lộ ra mệt mỏi. Dạ Phong thấy thế, trong lòng vui vẻ, biết cơ hội đã đến, hắn toàn lực thi triển Liệt Dương Cựu đỉnh lực lượng, một cái tuyệt chiêu hướng phía Chân Viêm Nghiệp Hỏa Thú đánh. Một chiêu này trọng thương rồi Chân Viêm Nghiệp Hỏa Thú, nó phát sinh một tiếng thê lương khẽ rải, thân thể giống như trọng thương giống như dã thú run rẩy ngã xuống. Chân Viêm Nghiệp Hỏa Thú ngã xuống địa phương, một viên cháy hừng hực yêu đan hiện lộ ra. Yêu đan đỏ thẫm như máu, mặt ngoài thiêu đốt một tầng ngọn lửa bất diệt, thả ra một cỗ khiến người ta hít thở không thông nhiệt khí. Dạ Phong đứng ở yêu đan trước mặt, ánh mắt phức tạp. Viên này yêu đan đối với hắn mà nói, đã là một lần khó được ki cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Hắn biết rõ, Yêu đan viên này yêu đàn vượt qua xa trở dễ, nó tràn đầy chân nguyên niệm hỏa thú giá tính cùng quân bạo, luyện hóa nó cần trả giá cực đại nỗ lực. Dạ Phong quyết nhiên nhảy hướng yêu đan, hai tay bấm tay niệm thần chú, điều động ngự long quyết lực lượng, cấu trúc một đạo lồng bảo hộ, nỗ lực đem yêu đan vây quanh. Yêu đan dường như cảm ứng được mọi giới uy hiếp, liệt diễm càng thêm thịnh vượng, nó bắt đầu không ngừng xoay tròn cùng rã rủa, phản phất tại cực tuyệt Dạ Phong tiếp xúc. Dạ Phong sắc mặt đỏ lên, toàn thân tóc gáy đều bợ vì nhiệt độ cao mà dựng đứng. Hắn có thể cảm nhận được cái này cổ nhiệt lực nỗ lực xuyên thấu hắn phòng 14 hộ tổng, tổn thương hắn da thịt. Trên người nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, y phục của hắn ở nhiệt độ nóng bỏng dưới dần dần toát ra bạch khí, phản phất gần hóa thành tro tàn. Dạ Phong cắn răng kiên trì, hắn biết đây là một hồi đầu ý chí, nhất định phải toàn lực ứng phó. Thời gian phản phất vào giờ khắc này dừng lại, Dạ Phong cùng yêu đan đánh giằng co chẳng rõ có không biết bao lâu. Cuối cùng, Dạ Phong bằng vào ý chí kiên cường cùng tinh xảo ngữ long quyết, thành công đem yêu đan vây ở trong lòng bàn tay. Hắn cầm thật chặt viên này liệt diễm một dạng yêu đan, thân thể giống như bị ngọn lửa cháy cây khô, mặt ngoài bốc tí tí bạch khí. Dạ Phong trầm mặc khoảng khắc, sau đó bắt đầu chậm rãi luyện hóa yêu đan toàn bộ quá trình tràn đầy trống khổ và dữ dội, yêu đan năng lượng giống như một điều cuồng bạo dòng nước xiết, thời khắc đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Nhưng Dạ Phong không hề từ bỏ, hắn kiên trì, từng điểm một đem yêu đan lực lượng dung nhập trong cơ thể của mình. Làm một tia năng lượng cuối cùng dung nhập trong cơ thể lúc, Dạ Phong phảng phất đã trải qua một hồi trọng sinh. Hắn chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy cả thế giới đều biến đến càng thêm rõ ràng rực rỡ. Hắn biết, mình đã thành công luyện hóa chân viêm nghiệp hỏa thú yêu đan, thu được một lần bay vọt về chất. Nhưng tất cả những thứ này, còn xa xa không phải kết thúc. Dạ Phong đứng ở đả tiêu diệt hỏa diệm yêu đan bên cạnh, sâu hút một khẩu khí. Cái này cổ mới vừa luyện hóa năng lượng còn đang trong cơ thể du tựu, làm cho hắn cảm giác cả người tràn đầy lực lượng. Nhưng mà, hắn rõ ràng, bây giờ không phải là đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng thời điểm, hắn còn hẳn có một cái càng trọng yếu nhiệm vụ ở chờ, căn loại, cùng với chính mình. Hắn phất phắt tay, bụi bặm trên người cùng vết thương bị gió cuốn đi, hiện ra phong thái như trước. Dạ Phong liếc mắt một cái trung bình sơn mạch, sau đó cấp tốc biến mất ở trong sương mù. Phía trước sơn đạo quanh co khúc khuỷu, hoàn toàn yên tĩnh. Dạ Phong trong lúc đi, dường như cảm nhận được một cổ khí tức quỷ dị. Cổ Hơi thở này cũng không trực tiếp uy hiếp được hắn, lại làm cho trực giác của hắn nói cho hắn biết, phía trước có nguy hiểm chờ đợi hắn. Quả nhiên, không bao lâu, đường núi khu quanh, mấy đạo nhân ảnh chặn đường đi của hắn lại. Dạ Phong trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, mấy người này, dám ngăn lại đường đi của hắn. Dạ Phong, ngươi thực sự cho rằng giết ta Vân Lam Sơn đệ tử nặng cốt là có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật sao? Đầu lĩnh một người cười lạnh nói, thần sắc hung ác nghiêm hiểm. Dạ Phong trong ánh mắt vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì khủng hoảng, ngược lại toát ra một tia đạm mạc, hắn lãnh đạm nói, các ngươi nếu như minh bạch lợi hại, tốt nhất chính mình tránh đi ra. Ha ha ha. Nghe nói ngươi chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, chúng ta có thể sẽ không sợ sẽ ngươi." Một người trong đó gầm gét, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng cuồng nhiệt. Dạ Phong lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó mãnh địa xuất thủ. Động tác của hắn giống như thiểm điện, trong nháy mắt đánh trúng mấy người yếu hại. Hắn cũng không có nâng tay, mấy người này rõ ràng mang theo sát ý tới, tự nhiên không đáng hắn lưu tình. Mấy người trong nháy mắt bị đánh ngất ngơ, té trên mặt đất rãy rủa. Dạ Phong trong ánh mắt không có bất kỳ thương hại, hắn xoay người liền muốn tiếp tục tiến lên, lúc này, tên kia đầu lĩnh đệ tử nòng cốt lại giữ tận nụ cười. "Dạ Phong, ngươi cho rằng cái này liền kết thúc rồi à?" Hắn khó khăn xuất ra một cái bí cảnh hình ảnh, cái này bí cảnh hình ảnh tản ra nồng đậm linh khí cùng tà khí, dường như ẩn chứa năng lượng to lớn. Dạ Phong cau mày, hắn cảm nhận được bí cảnh trong bản vẽ năng lượng ba động, không khỏi cười lạnh nói, các ngươi Vân Lam Sơn thực sự là bọn chột nhát, lại còn cất giấu bực này bị ủi vận. Tiên tiêu đầu lĩnh đệ tử nòng cốt trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn hô to, "Này bí cảnh hữu tử vô sinh, ta chết cũng muốn kéo ngươi chôn cùng." Vừa dứt lời, hắn liền đem bí cảnh hình ảnh hướng Dạ Phong ném đi qua, đồng thời tính mạng của mình cũng ở cấp tốc điêu linh. Dạ Phong thấy thế, nhãn thần dùng mình Hắn có thể cảm nhận được cái kia bí cảnh trong bản vẽ tích chứa năng lượng thật lớn, đây không phải là thông thường pháp bảo, hắn không có thời gian suy nghĩ, chỉ có thể lập tức xuất thủ. Cánh tay hắn huy động, một cỗ khí lưu cường đại liền đem mấy cái Vân Lam Sơn đệ tử toàn bộ cuốn vào trong đó, triệt để tiêu diệt. Nhưng này bí cảnh hình ảnh đã kích hoạt, Dạ Phong cảm giác được một cỗ cự đại hấp lực từ bí cảnh trong bản vẽ phát ra, thân thể của chính mình bị cấp tốc kéo hướng bí cảnh hình ảnh. Dạ Phong đã tới không kịp ngăn cản tấm kia bí cảnh hình ảnh hiệu quả. Một đạo màu đen vết nứt ở trước mắt xuất hiện, điên cuồng mà bành trướng, dường như muốn thôn phệ toàn bộ. Dạ Phong mắt tối sầm lại, cảm giác mình bị kéo gần một cái không biết không gian. 937 khi hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình người đã ở một cái úa ám mộ huyệt ở giữa. Chu vi tràn đầy khí ẩm cùng thối giữa mùi vị, trên mặt đất tán lạc rất nhiều bộ cốt. Dạ Phong trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Cái này mộ huyệt cho hắn một loại cực kỳ không rõ cảm giác. Trong huyệt mộ trên thạch bích che lớp một tầng thật dày rêu xanh, dường như chứng kiến vô tận thời gian. Theo Dạ Phong thâm nhập mộ huyệt, hắn phát hiện mộ huyệt kết cấu bộ phát phức tạp, các rối giao thoa thông đạo giống như mê cung một dạng, làm người ta hoa cả mắt. Dạ Phong chân mày hơi nhíu bắt đầu Hắn biết đây không phải là một tòa thông thường mộ huyệt, tích chứa trong đó tất nhiên có bí mật không muốn người biết. Hắn không khỏi nghĩ đến tấm tiêu bí cảnh hình ảnh, nghi ngờ trong lòng càng thêm sâu nặng. Trong huyệt mộ đèn u ám, Dạ Phong thường xuyên có thể chứng kiến trên vách tường kỳ quái bóng ma, khiến người ta cảm thấy sợn tóc gáy. Những thứ này bóng ma dường như có sinh mệnh giống nhau, khi thì ở trên vách tường nhúc nhích, khi thì tiêu thất trong bóng đêm. Dạ Phong sâu hấp một khẩu khí, nỗ lực bình tĩnh nhịp tim của mình. Hắn biết, những thứ này cũng chỉ là ảo giác, là trong huyệt mộ đặc thủ linh khí đưa tới. Hai tay của hắn thời khắc chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Cái này mộ huyệt mang đến cho hắn một cảm giác càng ngày càng không tầm thường, Phàm Phật có vật gì trong bóng đêm giòm ngó hắn, cùng đợi một thời khắc nào đó Hàn Lâm. Chương 453, sơ ngộ Bạch Linh, giết chết sống Dũng. Dạ Phong nắm thật chặt trường kiếm trong tay, hắn cảm nhận được mộ huyệt truyền tới quái thanh, trong lòng nhất thời căng thẳng. Mộ huyệt tâm u u ở bước, tản ra khí tức đột ngột nát, khiến người ta sợ run lên. Dạ Phong nắm nhìn một phía, phát hiện bên cạnh quan tài cũng ở lay động, Phàm Phật có vật gì muốn từ bên trong trỗ tới. Hắn bước nhanh sải bước những thứ kia cũ nát bật thẳng, đến gần rồi cái kia bị mạng nhện quấn quanh quan tài. Bằng gỗ phai màu. Đây thật dày trần ai cùng tơ nện trên quan tải, hiển nhiên đã thật lâu không có ai mở ra. Dạ Phong ngưng mắt nhìn cái kia quan tải, sắc mặt nghiêm trọng. Ở mộ huyệt sói sỉnh âm u, một đạo hồng sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đó là một người mặc áo đỏ cô gái trẻ tuổi, nàng đứng ở mộ huyệt lối vào, ngọn đèn mờ tối địa phương xuyên thấu qua tới tia sáng đưa nàng đường nét cô lặc đặc biệt rõ ràng. Nàng khuôn mặt tú tú, trong ánh mắt tiết lộ ra một tia linh động và bác. Dạ Phong kinh ngạc dừng động tất lại, nhìn không chớp mắt hồng y nữ tử. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc và hiếu kỳ. Hắn không có nhận thấy được có người tiến vào mộ huyệt, càng không ngờ rằng sẽ là một cái như vậy cô gái xinh đẹp. Ngươi là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dạ Phong bước ra mấy bước đi hướng Hồng Y nữ tử, trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác. Hồng Y nữ tử mỉm cười, trong ánh mắt dường như cất giấu vô tận trí khôn và nhạy bén. Nàng thanh âm thanh tú dễ nghe, "Ta là Bạch Linh, ta tới cái này từ ta có đạo lý của ta." Trên quan tài phong ấn tổn hại, bên trong sống dũng dục dịch. "Cẩn thận." Bạch Linh đột nhiên cảnh cáo nói. Dạ Phong bản năng lắc mình tách ra một cỗ bén nhọn khí lưu tấn kích, tại hắn mới vừa đứng thẳng chỗ bộc phát ra một đám lửa. "Đây là cái gì?" Dạ Phong kinh ngạc nhìn về phía Bạch Linh. Bạch Linh giơ tay lên trung trôi này thon dài mà sự mềm dẻo rõ ra, đây là vũ khí của ta, Viêm Diễm Roi, có thể thao túng hỏa diễm chi lực. Dạ Phong trong lòng hơi động, hắn nhận ra bạch linh vũ khí là trải qua xử lý đặc biệt, có thể thiêu đốt địch nhân phòng ngự, đồng thời bằng vào cơ trí của nàng cũng sự linh hoạt, sức chiến đấu tương đương không tầm thường. Đột nhiên, trong huyễn mộ lại truyền tới khác thường âm thanh, phản phất có vật gì đang đến gần. Dạ Phong nắm chặt chuôi kiếm, quất lên, chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ lặng lặng chờ đợi, ở mảnh này mở tối trong huyễn mộ lắng nghe trong bóng tối toàn bộ. Sóng dũng lại bắt đầu rẽ rượi. Dạ Phong cảm thụ được đến từ bên cạnh trên roi hỏa diễm chí lực, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trong huyết mộ Sống Dũng, toàn thân kinh khí bắt đầu khởi động. Hai tay hắn tóm chặt lấy trường kiếm trong tay, cơ bắp nổi lên ra hắn điểm mạnh. Sống Dũng bị hắn ngăn chặn, nhưng vẫn không ngừng dùng rằng nhanh lên một chút giải quyết nó. Dạ Phong hô, trên trán chảy ra tầng mồ hôi hờ mịt. Hắn có thể cảm nhận được Sống Dũng trên người tản mát ra thánh gợi, điều này làm cho hắn cảm thấy cực độ khó chịu. Bạch Linh lập tức thu hồi roi ra, nâng tốc để sát vào Dạ Phong sở chế trụ Sống Dũng. Nàng giơ lên trong tay viêm diễm roi, hỏa diễm ở hạ trợ là chú vi thiêu đốt, tản mát ra nóng bỏng khí tức. Cẩn thận Bạch Linh nhấp nhợ. Nàng nhẹ nhàng vùng rời ra, viêm diễm ẩn chứa hủy diệt lực lượng hậm tỏ là hướng sống Dũng cuốn tới. Sống Dũng phát sinh gầm lên giận dữ, nỗ lực tránh thoát dạng phong đối với nó áp chế. Nó gào thét đánh về phía Bạch Linh, giương nhanh múa vút nỗ lực đưa nàng sẽ thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, Dạ Phong thân ảnh lóe lên, hắn cấp tốc xuất hiện ở sống Dũng bên cạnh, huy kiếm chém về phía nó. Kiếm quang thời gian lập loè, Dạ Phong kiếm đâm vào sống Dũng thân thể. Một trận hắc khí từ sống Dũng trong cơ thể tuôn ra, tản đi mới vừa tanh nồng. Sống Dũng đình chỉ dãy rựa, giống như là vô lực ngã trên mặt đất. Dạ Phong thở hổn hển đem trường kiếm trong tay rút ra. Hắn nhìn lấy té xuống đất sống Dũng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một chỗ khác lại truyền tới âm thanh. Dạ Phong sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm một con khắc phong lớn tại chồng quan tài sống Dũng. Dạ Phong nắm chặt vũ khí lên kiểm tra trước, phát hiện quan tài phong lớn tổn hại, trong quan tài sống Dũng muốn bắt đầu thi. Dạ Phong vội vàng dùng Liệt Dương Cựu đỉnh công pháp hấp chế sống Dũng. Thế nhưng Dạ Phong tu vi chịu đến cổ mộ bí cảnh hạn chế, không áp chế được sống Dũng. Cổ mộ bí cảnh trung tản ra một loại thần bí sóng sức mạnh, Dạ Phong cảm nhận được mình tu vi bị trói lại, không cách nào thi triển ra toàn bộ lực lượng. Cái này cổ mộ bí cảnh hạn chế là cường đại như thế. Dạ Phong nhẹ giọng lẩm bẩm Ta phải tìm được phương pháp phá cuộc tài năng mới có thể giải trừ nó." Bạch Linh chậm rãi tới gần nơi này cái hư hại phong ấn. Hồng Y nữ tử Bạch Linh ngắm nhìn bốn phía, xác định chu vi không có còn lại nguy hiểm mới vừa rồi phóng tâm mà bắt đầu tu sửa công tác. Nàng từ bên hông lấy ra một viên màu bạc trắng ấn ký, đem dán tại trên nắp quan tài. Ấn ký lóe ra ánh sáng yếu ớt, phản phất là chờ về đáp lời mệnh lệnh của nàng. Tám rửa ở dưới ánh trăng mộ hiện, hiện ra càng thêm sâu thẳm, xuyên thấu qua vách đá vết nứt khe hở, yếu ớt nguyệt quang chiếu vào Hồng Y nữ tử trên người. Nang ưu nhã đứng ở náp quan tài bên cạnh, ngón tay nhắn nhủi lướt qua mỗi một cái phong ấn phù văn trong con ngươi lưu truyền thần bí trí tuệ. Dạ Phong nhịn không được sờ gần chút, hắn tò mò nhìn Bạch Linh trong tay cái viên này màu ngân bạch vân ký. Trong lòng hắn suy đoán này cái ấn ký chắc là cùng phong ấn tương quan pháp khí. Bạch Linh mỹ lệ tóc đỏ theo gió nhẹ chập chờn, nàng mặc lấy quần áo hoa lệ trường bào màu đỏ, nổi lên ra nàng hoạt bát tràn ngập lực lượng hình tượng. Nang đi tới Dạ Phong bên người, Ôn Du nhìn chăm chú vào hắn. Bạch Linh mỉm cười hướng Dạ Phong vươn tay, ta chính là vì phong ấn hắn tới. Dạ Phong không chớp mắt ngắm nhìn nàng ấy mỹ lệ thần bí khuôn mặt, phản phất lâm vào một cái như mộng ảo thế giới. Bạch Linh nhẹ giọng hỏi: "Ngươi bị thương rồi sao? Ta có thể giúp ngươi." Dạ Phong lắc đầu biểu thị chính mình vẫn chưa thụ thương, sau đó tò mò nhìn chăm chú vào Bạch Linh. Bạch Linh hơi sửng sở, tựa hồ có hơi kinh ngạc. Nàng nhớ tới Dạ Phong mới vừa biểu hiện, suy đoán hắn ngộ nhập cái này cổ mộ bí cảnh, nhưng cũng không có đầy đủ đủ thực lực. Dạ Phong cảm nhận được Bạch Linh nghi hoặc, cười khổ giải thích chính mình cũng không phải cố ý tới nơi này. "Thực lực của ta chịu đến cổ mộ bí cảnh áp chế." Hắn nói rằng, "Ta là ngưng cơ kỳ tu sĩ, nhưng ở cái địa phương này, tu vi của ta phản phất bị chói lại." Bạch Linh nhíu mày, nàng minh bạch cái này cổ mộ bí cảnh là một cái địa phương nguy hiểm. Bạch Linh lặng lặng trầm tư một lát sau, khẳng định gật đầu. "Ngươi đã vô ý xông vào nơi đây, đồng thời thực lực bây giờ không đủ, ta sẽ trợ giúp ngươi rời đi nơi này." Trong ánh mắt của nàng để lộ ra quyết tâm cùng ý thức trách nhiệm. Hiện. Dạ Phong thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ mà nhìn Bạch Linh. Hắn có thể cảm nhận được Bạch Linh trên người tán phát ra tự tin. "Thật vậy chăng? Cảm ơn ngươi, Bạch Linh." Dạ Phong vẻ mặt tràn đầy đối với cảm kích của nàng. Bạch Linh mỉm cười xoa tay, "Đừng khách khí. Dù sao hiện tại chúng ta cùng chỗ với một cái hiểm ác trong hoàn cảnh" Trợ giúp lẫn nhau là việc không thể bình thường hơn. Hai người ăn ý bắt đầu lướng cổ mộ bí cảnh ở chỗ sâu trong thăm dò. Trong mộ hàn khí bức người, âm u khủng bố. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí bước qua chân chợt tiêm đá, nhìn bốn phía lấy nguy hiểm mới dập. Chương 454, tìm được tàng bảo đồ, ta nhất định phải đến. Dạ Phong cùng Bạch Linh cẩn thận từng ly từng tí bước vào cổ mộ ở chỗ sâu trong, bọn họ bị trong mộ tản ra một cỗ khí tức thần bí hấp dẫn. Bốn phía tràn ngập chần hay cùng mặc niệm, phản phất thời gian ở chỗ này dừng lại. Dạ Phong cau mày, nương thần quan sát đến tình huống xung quanh. Hắn chú ý tới trong cổ mộ hiện đầy bẫy dập cùng cơ quan, tràn đầy nguy hiểm. Bạch Linh thì theo thật sát phía sau hắn, trên tay roi da nắm chặt trong tay, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ bọn họ phía trước truyền đến. Dạ Phong cùng Bạch Linh cấp tốc lui ra phía sau một bước, chỉ thấy một cái cự đại thạch cầu từ trên trời giáng xuống, ở tại bọn hắn vừa rồi sở đứng vị trí va chạm xuống nguy hiểm nhất khắp qua đi, hai người thở phào nhẹ nhõm. Nơi đây thực sự là nguy cơ trùng trùng a Dạ Phong cười khổ nói, "Không sai, chúng ta nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí." Bạch Linh gật đầu đồng ý, cũng lộ ra đầu lưỡi liếm môi một cái, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn màu sắc bất quá cũng chính vì vậy mới, chỉ có, càng làm cho chúng ta cảm thấy kích thích cùng thú vị, không phải sao? Dạ Phong mỉm cười, trong mắt lóe ra ánh sáng kiên định. Không sai, thí luyện bên trong nguy hiểm cũng ý nghĩa kỳ ngộ. Hai người ăn ý lần nữa bắt đầu đi về phía trước. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí không năm mươi ba cách ra một cái cự đại bẫy sập, cảm nhận được trong cổ mộ ẩn nốt nguy hiểm. Dạ Phong dùng bén nhẹ cảm giác lực phát hiện một chỉ sự trượt nhanh chóng xả hình cơ quan, cũng cấp tốc kéo Bạch Linh đem kéo đến một bên. Dạ Phong nhìn chằm chằm trước mắt cái này, thoạt nhìn lên phức tạp dị thường cơ quan, trên cơ quan khắc đầy cổ xưa phù văn cùng các loại kỳ quái đồ án. Hắn sâu hấp một khẩu khí, một cách hết sức chăm chú mà bắt đầu suy nghĩ. Ở trong đầu của hắn, các loại có thể mật mã cùng tổ hợp đột nhiên nổi lên. Hắn tỉ mỉ quan sát đến mỗi một cái phù văn, cùng sử dụng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào bọn họ, nỗ lực tìm được trong đó quy luật. Thời gian ở trong tĩnh lặng lặng yên trôi qua, Dạ Phong giống như là lầm vào khác một cái thế giới. Hắn cảm giác mình hoàn toàn sắp nhập vào cổ xưa này cơ quan tinh diệu bên trong, phản phất cùng nó sinh ra nào đó cộng minh kỳ dị. Rốt cuộc, tại hắn không ngừng nếm thử phía dưới, một đạo yếu ớt kia sáng từ trong cơ quan truyền ra. Dạ Phong nhãn thần sáng lên, hắn biết mình tiếp cận thành công. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đè xuống mấy cái phù văn ở trên cái nút, mỗi một lần đè xuống đều tràn đầy cẩn thận cùng lực lượng. Chậm rãi, cơ quan bắt đầu phát sinh trầm thấp mà có tiết tấu thanh âm, phù văn ở trên quang mang cũng càng ngày càng sáng. Toàn bộ cổ mộ đều phản phất vì vậy mà rung rung. Bạch Linh ở một bên lặng lặng nhìn chăm chú vào Dạ Phong động tác, "Dạ Phong, nỗ lực lên, ngươi nhất định được." Bạch Linh nhẹ giọng khích lệ nói. Dạ Phong khẽ gật đầu, ánh mắt ngưng tụ ở trước mắt trên cơ quan. Trong lòng hắn tràn đầy quyết tâm, không ngừng điều chỉnh chính mình bước đi cùng cái nút ấn chính tự. Trải qua một phen gian khổ nỗ lực, Dạ Phong rốt cuộc thành công giải khai cơ quan. Quan tài bị rời, lộ ra một cái đen như mực thông đạo. Dạ Phong cùng Bạch Linh lẫn nhau, không chút do dự bước vào trong thông đạo. Mật đạo hun ám mà bước, vách tường trái phải hai bên không ngọ ra đồ vật cảm giác âm u khủng bố. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, nghe được yếu ớt tiếng rắc rắc cùng mơ hồ truyền tới trầm thấp tiếng hít thở. Dạ Phong nắm chặt kiếm trong tay, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng ở chỗ tối nguy hiểm kỳ뜩. Bạch Linh thì trực tiếp đứng sau lưng Dạ Phong, trên tay giơ giàn nắm thật chặt, cảnh giác quét mắt chu vi. "Nơi đây thật đáng sợ a." Bạch Linh nhỏ giọng thì thầm. Dạ Phong nhìn tiền phương hắc ám lan tràn thông đạo, về phía trước bước ra một bước, "Đừng sợ, có ta ở đây." Bọn họ giống như là ăn ý vậy chặt chẽ dựa cùng một chỗ, trong bóng đêm lẫn nhau cảm nhận được đối với phương vô nói trống đỡ. Mỗi một cái cử độ đều phản phất tại phá toé trong yên tĩnh tiếng vọng, để cho bọn họ tâm sinh bất an. Dạ Phong cùng Bạch Linh dọc theo chật hẹp mật đạo tiếp tục đi tới. Bọn họ thân ở một mảnh mờ tối trong hoàn cảnh, trên vách tường hiện đầy rêu xanh, hiện lộ ra dấu vết tháng năm. Ánh đèn điếu đốt chiếu ra đi ra, vực vòng quanh bóng ma, cho cái chỗ này tăng thêm một tia cảm giác thần bí. Dạ Phong trên mặt trang nghiêm màu sắc, ánh mắt chuyên chú dẫn lĩnh đường phía trước tuyến. Hắn nắm chặt chu kiếm, cảm nhận được chu vi ẩn nốt nguy hiểm vi tức, cũng thường thường quay đầu xác nhận Bạch Linh hay không còn theo kịp. Bạch Linh lặng lẽ cùng sau lưng Dạ Phong, biểu tình kiên nghị mà cảnh giác. Nàng khi thì cẩn thận tỉ mỉ quan sát đến tình huống chung quanh, khi thì nhìn chăm chú vào phía trước trong bóng tối Dạ Phong kiên định bước ảnh. Lúc đến tận đây khác, nàng đã hoàn toàn tín nhiệm Dạ Phong, ngước mắt nhìn hắn an tưởng mà chuyên chú khuôn mặt. Mật đạo càng ngày càng dài, càng ngày càng gian nan. Hai người không ngừng tránh né lan tràn tới âm u đô đạc, cũng cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục tiến lên. Trong lúc bất chợt, một trận xiêu xiêu thanh âm vang lên, ở trên vách tường lóe lên một vệt sáng. Bạch Linh cùng Dạ Phong khẩn trương dừng bước lại, nhìn lẫn nhau đối phương. Tim đập rộn lên bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tới gần vách tường, phát hiện một cái bị phá tổn cổ mộ bí cảnh tàng bảo đồ. Bạch Linh trong con ngươi chớp động kinh hỉ màu sắc, nàng nhẹ nhàng đem tàng bảo đồ cầm trong tay, tinh tế quan sát. Cái này tấm cổ xưa trên giấy da dê vẽ đầy kỳ dị phù hiệu cùng đường bộ. Dạ Phong nhìn chằm chằm phía trên đường bộ, tràn đầy chờ mong. Đây là trong truyền thuyết cổ mộ bí cảnh tàng bảo đồ. Bạch Linh để sát vào Dạ Phong bên tai nhẹ giọng nói rằng, Dạ Phong khẽ gật đầu, xem ra chúng ta vận khí không tệ. Hắn trong ánh mắt lóe lên một tia kiên định, chúng ta phải đi tìm kiếm cái này bí cảnh bảo tàng. Hai người ăn ý trao đổi một ánh mắt, xác nhận lẫn nhau quyết tâm đã định. Phía trước lại xuất hiện một cái lối đi mới. Bạch Linh cùng Dạ Phong cẩn thận đi về phía trước, theo thông đạo bước ra bước đầu tiên. Thông đạo càng ngày càng chật hẹp, bọn họ không thể không ngẩng đầu lên, cẩn thận giẫm ở lỗ mặt đất gỗ gầy bên trên. Theo thâm nhập, địa thế từng bước trầm xuống, khí tức cũng biến thành ngưng trọng. Bạch Linh khẩn trương nhìn Tiền Phương hắc ám, Dạ Phong, ngươi không sao chứ? Nơi đây dường như rất nguy hiểm. Dạ Phong mỉm cười cầm Bạch Linh tay, "Đừng lo lắng, ta rất khỏe." Bạch Linh nhẹ nhàng vùng ra nắm chặt ngón tay, vuốt ve Dạ Phong ổn định lòng bàn tay. Dạ Phong mỉm cười và kiên định để cho nàng vùng lòng rất nhiều. Nàng lấy dũng khí tiếp tục đi đến phía trước. Thông đạo càng ngày càng chật hẹp, trên vách tường có chút hư hại tảng đá rất xuống, phát ra trận trận thầm trầm ấm thanh. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tách ra xóc xét mặt đường, cũng càng thêm cảnh giác bốn phía khả năng ẩn nốt nguy hiểm. "Bạch Linh, ngươi trước ở phía sau chờ ta." Dạ Phong chứng kiến phía trước xuất hiện một cái hẻm vã, chỉ có thể một cái người đi qua. Bạch Linh có chút bất an nhìn lấy Hạ Vá, lo lắng Dạ Phong an toàn. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi, cuối cùng gật đầu, "Tốt, ngươi cẩn thận." Dạ Phong yên lòng, về phía trước chen vào Hạ Vá. Không gian thu hẹp làm cho hắn hầu như không cách nào nhúc nhích, trong bóng đêm thăm dò đi về phía trước. Thông đạo lại càng ngày càng rắc rối, vách tường biến đến chân chợt đứng lên. Bạch Linh theo sát phía sau, cùng nhau tiến nhập thông đạo. Dạ Phong cùng Bạch Linh ra tăng cức bộ đi về phía trước. Bọn họ rốt cuộc thấy được cửa ra phía trước, trước mắt một mảnh sáng sủa. Chương 455, Thạch điêu đại trận, chỉ thuần thôi. Dạ Phong cùng Bạch Linh đi ra bí đạo. Gió mát mát mẹ gió thổi phất qua khuôn mặt của bọn hắn, mang đến một cố làm người ta tâm thần sảng khoái cảm giác. Bạch Linh cùng Dạ Phong gắt gao ôm nhau cùng một chỗ. Bọn họ cảm thụ được lẫn nhau ấm áp mà kiên cố ôm ấp, phảng phất cái này trong nháy mắt có thể vĩnh viễn dừng lại. Bọn họ trước mắt là một cái rộng rãi sáng ngời gian phòng. Bên trong gian phòng để một nhóm lại một hàng thạch điêu, chiếu vào tầm mắt của bọn họ. Hầm đạm ngọn đèn chiếu vào trên tượng đá, cho người ta một loại trang trọng cùng cảm giác thần bí. Dạ Phong cùng Bạch Linh không khỏi đứng bất lại, ở nơi này cùng mọi giới hoàn toàn bất đồng trong không gian lặng lặng quan sát đến. Thạch điêu nhóm khác nhau mà lại uy nghiêm. Phảng Phật cổ xưa trong truyền thừa lãng động xuống lực lượng ngưng tụ vào trong đó. Có long, có phượng, có tiên nhân, có thần thú. Mỗi một cái thạch điêu đều tản ra một cỗ không cách nào sao lãng lực lượng. Dạ Phong cảm nhận được trong thân thể lửa nóng khí tức nhảy động đứng lên. Bạch Linh vỗ nhẹ nhẹ một cái Dạ Phong cánh tay, mang theo lòng hiếu kỳ nói ra, "Dạ Phong, ngươi cảm thấy những thứ này thạch điêu là có ý gì? Tại sao phải để ở chỗ này?" Bạch Linh vừa dứt lời, trong phòng liền truyền đến động tĩnh. Dạ Phong cùng Bạch Linh đến phảng Phật kích hoạt rồi những thứ này lặng lặng nằm ở trong phòng thạch điêu. Trong lúc bất chợt, thạch điêu nhóm giống như là có sinh mệnh, bắt đầu hoạt động. Bọn họ trầm ổn mà lại ưu nhã chuyển động, dường như dựa theo nào đó thần bí sắp xếp phát tác, đem chính mình một lần nữa tổ hợp. Yếu đất thần bí quang mang từ nơi này chút trên tượng đá phát ra, tràn ngập ở trong cả căn phòng. Thạch điêu nhóm hình thái không ngừng biến hóa, một khối lại một khối tảng đá lớn lẫn nhau liên tiếp giao thoa lấy, cuối cùng tạo thành một cái phức tạp mà chính xác đồ án. Dạ Phong cùng Bạch Linh đều bị cái này ngoài dự đoán của mọi người cảnh tượng chấn động. Bọn họ kinh ngạc mà nhìn trước mắt đây hết thảy phát sinh kỳ tích. Dạ Phong cảm nhận được trong không khí tràn ngập một cỗ dâng trào mà trang nghiêm năng lượng, ở trong thân thể hắn bắt đầu khởi động không thôi. Bạch Linh chớp chớp nàng ánh mắt sáng ngời, đây là đại trận. Chẳng lẽ nói chúng ta tiến nhập một cái cơ quan rậm rạp, nguy cơ tứ phía hiện cảnh. Nàng nhịn không được có chút kích động hỏi. Dạ Phong Yên lặng gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm cái này từ thạch điêu tạo thành đại trận. Trong lòng hắn minh bạch, nơi đây tuyệt đối không đơn giản. Coi như là ngưng cương kỳ cao thủ hắn cũng cảm thấy nội tâm run nhẹ nhẹ. Thạch điêu nhóm không ngừng chuyển động, tựa hồ đang phát huy nào đó lực lượng. Tiếp đấy, Dạ Phong cùng Bạch Linh bị thạch điêu đại trận đoàn đoàn vây khốn, bọn họ nỗ lực xuyên qua hàng ngũ, nhưng giống như là gặp bức tường vô hình. Trong đại trận không gian tựa hồ bị vặn vẹo, mê cung một dạng thông đạo trong nháy mắt xuất hiện lại biến mất, đưa bọn họ vây ở tại chỗ. Dạ Phong nhíu mày, căng thẳng thân thể tản mát ra một cỗ kiên nghị khí tức. Hắn sâu hấp một khẩu khí, quyết tâm không phải dễ dàng buông tha. Bạch Linh Thỉ có vẻ hơi lo lắng, ở trong đại trận qua lại tìm kiếm lối ra. "Dạ Phong, ngươi có biện pháp không?" Bạch Linh nhìn về phía Dạ Phong, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất lực. Dạ Phong gật đầu, ngưng mắt nhìn vặn vẹo không gian. Hắn lặng lẽ suy tư về giải cứu cách. Đại trận này cũng không phải vật bình thường, chúng ta muốn hành sự cẩn thận. Dạ Phong ngữ khí trang trọng nói ra. Dạ Phong chặt trừng hai mắt, nỗ lực tìm kiếm thạch điêu đại trận mắt trận. Mồ hôi hột theo trán của hắn nhỏ giọt xuống, chảy xuôi đến cái cằm của hắn bên trên. Hắn có thể cảm nhận được thể lực chính nhất điểm điểm hao hết. Bạch Linh chú ý tới Dạ Phong biến hóa, nàng lập tức minh bạch rồi trong gió đêm lòng lo nghĩ. Nàng đi hướng Dạ Phong bên người, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra, "Chúng ta nhất định có thể tìm được mắt trận, chịu đựng." Nàng Ôn Nhu lấy tay lau đi Dạ Phong mồ hôi trên trán. Dạ Phong quay đầu, nhìn lấy Bạch Linh ánh mắt ôn nhu, trong lòng dâng lên một cỗ tình cảm ấm áp. Hắn gật đầu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, "Cảm ơn ngươi." Hai người lần nữa vùi đầu vào tìm kiếm trong mắt trận. Dạ Phong cẩn thận tỉ mỉ quan sát đến bốn phía, mỗi một cái thạch điêu đều bị hắn kiểm tra cẩn thận quá. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại không có bất kỳ đột phá. Dạ Phong cùng Bạch Linh thân hình chấp động, không ngừng tránh né thạch điêu nhóm phát ra công kích. Dạ Phong cau mày, hắn một bên toàn lực ngăn cản tượng đá công kích, một bên kiểm tra xung quanh đại trận kết cấu. Đột nhiên, Dạ Phong trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, hắn tìm được thạch điêu đại trận điều yếu. Hắn dùng một tay ngăn trở thạch điêu quả đấm công kích, đồng thời dùng ngón tay kia hướng xa xa. "Bạch Linh, cái kia vị trí." Dạ Phong thanh âm kiên định tràn ngập tiến ý. Hắn chỉ hướng trên phương hướng có một cái trang sức long văn cự đại thạch trụ. Bạch Linh lập tức minh bạch rồi Dạ Phong muốn làm cái gì. Nàng nhìn chằm chằm Dạ Phong chỉ hướng phương hướng, cũng cấp tốc triển khai công kích lấy liệm hộ Dạ Phong. Bạch Linh vận tiệp hoàng động thân thể, trong tay trưởng tiên vũ động thành một mảnh hào quang màu đỏ, vẽ ra trên không trung mỹ lệ đường vòng cung. Nàng xảo diệu tách ra mỗi một cái từ thạch điêu trên người dọc theo người ra ngoài lưỡi dao sắc bén. Đồng thời, Dạ Phong cũng không yếu thế chút nào thi triển bắt đầu công kích. Dạ Phong toàn thân tràn mắt ra dũng khí và quyết tâm, kiếm trong tay nhanh như tia chớp chém về phía thạch điêu đại trận mắt trận. Ánh mắt của hắn sắc bén mà kiên định, mỗi một lần phách chém đều mang vô tận lực lượng. Mũi kiếm cùng thạch điêu đại trận tiếp xúc lúc, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đại trận phản xuất bị trùng kích cực lớn sóng, chấn động bắt đầu rung đưa. Dạ Phong không ngừng mà cơ mũi kiếm, chuẩn xác công kích mỗi một cái điểm mấu chốt. Theo hắn cuối cùng một kiếm hạ xuống, toàn bộ thạch điêu đại trận phát sinh càng thêm mãnh liệt chấn động, cũng dần dần biến mất tìm không thấy. Năng lượng to lớn sóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, đem không gian trùng quanh đều vỡ ra tới. Bạch Linh ở Dạ Phong công kích đồng thời, không ngừng tránh né thạch điêu nhóm phản kích. Nàng vận niệm hiệp hoàng động thân thể, trên không trung vẽ ra xinh đẹp bén nhọn đường vòng cung. Mỗi một lần tách ra lưỡi dao sắc bén lúc nàng đều có thể cảm nhận được hẩn trương trí cực cảm giác nguy cơ. Nàng mắt thấy dạ Phong cuối cùng một kiếm chém dụng ở thạch điêu trên đại trận. Khi toàn bộ đại trận đình chỉ lúc, nàng tung một khẩu khí, thả lỏng đứng tại chỗ. Nàng cảm thấy mình cả người đều giống như là giải phóng ra ngoài, phản phất kịch liệt hẩn trương biến mất không còn một mảnh. Dạ Phong xoay người, mặt mỉm cười hướng Bạch Linh đi tới. Bọn họ lẫn nhau nhìn chăm chú vào đối phương, trong mắt đều toát ra vui sướng tâm tình. Bạch Linh nhịn không được chạy về phía Dạ Phong, gắt ga ôm hắn. Thân thể của bọn họ dính chặt vào nhau, lẫn nhau có thể cảm nhận được đối phương ấm áp cùng lực lượng. Dạ Phong, chúng ta thành công." Bạch Linh mừng rỡ nói ra. "Giống như, Bạch Linh." Dạ Phong đáp lại nói. Bọn họ lẫn nhau ôm, hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Ở trong phòng, Dạ Phong cùng Bạch Linh thư hoán một cái tâm tình, nhưng bọn hắn cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục sưu tầm cái này thần bí Dạ Phong. Dạ Phong ngắm nhìn một phía, trong phòng hiện đầy chấn ai cùng mạng nện, nhìn qua đã bị người quên lãng thật lâu. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên bị một chỗ góc nhà hấp dẫn. Hắn đến gần, cũng chú ý tới góc nhà trên mặt đất có một mảnh phá toé trang giấy. Dạ Phong cẩn thận nhặt lên trang giấy, phát hiện mặt trên lít nhít viết đầy cổ xưa thần bí văn tự vạn. Chương 456, ta ở mê cung, tao nô độc trùng, đây là một khối khắc tàng bảo đồ mạnh vỡ. Nhịp tim của hắn gia tốc, ý thức được bọn họ khả năng cách chân tướng càng gần một bước. Bạch Linh tò mò đi tới, nhìn lấy Dã Phong trong tay tràn giấy. Phát hiện cái gì? Nàng hỏi. Dã Phong hưng phấn mà trình diễn cho Bạch Linh xem, đây là một khối cổ mộ bí cảnh tàng bảo đồ mạnh vỡ. Bạch Linh trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nếu như chúng ta có thể tìm tới sở hữu mạnh vỡ, cũng chắc vã thành hoàn chỉnh tàng bảo đồ, chúng ta thì có cơ hội thu được những thứ ở trong truyền thuyết chất bảo. Dã Phong gật đầu, thần tình kiên định, không sai, chúng ta nhất định phải tìm được còn lại mạnh vỡ. Dạ Phong cùng Bạch Linh ly khai cái này thần bí gian phòng, tiếp tục đi tới ở Hắc ám trong thông đạo dưới lòng đất. Hai người cẩn thận đạp mặt đất, cảnh giác bốn phía toàn bộ biến hóa. Đột nhiên, trên đường xuất hiện đại lượng bẫy dập cùng cơ quan thiết bị, như cứng như sắt thép lẫnh không hung hiểm. Dạ Phong nhíu chặt mày, ánh mắt của hắn biến đến quyết tuyệt đứng lên. Chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối những thứ này cơ quan. Hắn nói với Bạch Linh thấp nói rằng, một ngày kích phát bọn họ, hậu quả đem là thiết tượng không chịu nổi. Bạch Linh gật đầu, nàng xuất ra roi da, dùng để kiểm tra đo lường mặt đất tình trạng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp lần tránh những thứ này cơ quan thiết bị. Nàng đề nghị Hai người chậm rãi đi về phía trước vào, thời khắc bảo trì cảnh giác. Trong lúc bất chợt, dưới mặt đất truyền đến một trận tiếng ầm ầm. Dạ Phong trong nháy mắt phản ứng kịp đó là cơ quan bị gây ra thanh âm. Hắn vội vàng kéo lại Bạch Linh cánh tay, cùng nhau nhảy khỏi nguyên bản đứng lập vị trí. Trong sát na, từ dưới chân bọn họ phun ra liên tiếp hỏa cầu, hơi thở nóng bỏng khiến người ta hít thở không thông. Nguy hiểm thật. Bạch Linh song trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, nhưng nàng lập tức hồi phục trấn định, tiếp tục đi tới. Dạ Phong gật đầu, bọn họ nắm chặt đối phương tay kề vai đi về phía trước. Trên đường cơ quan thiết bị càng ngày càng phức tạp. Dạ Phong cùng Bạch Linh thân ảnh trong bóng đêm hiện ra nhỏ bé mà yếu ớt. Dạ Phong cùng Bạch Linh tiếp tục cẩn thận đạp mặt đất, cảnh giác xung quanh bẫy dập cùng cơ quan thiết bị. Đột nhiên, dưới mặt đất truyền đến một trận tiếng ầm ầm, Dạ Phong theo bản năng kéo Bạch Linh cánh tay, nhưng bọn hắn vẫn là phản ứng không kịp nữa, Bạch Linh cả người bị một cái ẩn nốt bẫy dập hấp dẫn mà lọt vào một cái cự đại trong hầm động. Dạ Phong kinh ngạc nhìn Bạch Linh mất đi thân ảnh, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Hắn hô to tên của nàng, "Bạch Linh, ngươi đang ở đâu? Trả lời ta." Bên trong hầm động một vùng tăm tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt xuyên thấu qua cái động khẩu bắn vào. Dạ Phong gạt trên người một tấm vải nhăn lửa, dùng nó làm thành một cây đuốc. Hỏa quang chiếu rọi ở trên vách động, để lộ ra trong hang cảnh tượng. Hắn không ngừng hô hoán Bạch Linh tên, trong bóng đêm tìm kiếm tung tích của nàng. Chỉ có thể nhìn thấy Bạch Linh thân ảnh mơ hồ. Dạ Phong không chút do dự nhảy vào cái động độ, trước mắt đen kịt một màu, hắn cảm giác được thân thể mình cấp tốc truy xuống, chu vi chỉ có cuồng phong gào thét. Hắn cầm thật chặt cây đuốc trong tay, hỏa diễm trong bóng đêm rung động. Dạ Phong trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là cứu ra Bạch Linh. Vô luận phía trước là nguy hiểm gì, hắn đều nghĩa vô phản cố lao xuống. Thân thể hắn trên không trung cấp tốc xoay tròn làm hết sức tìm kiếm lối ra. Trong lúc bất chợt, hắn cảm giác được lòng bàn chân truyền đến một tia yếu ớt chấn động. Dạ Phong lập tức buộc chặt thân thể cơ bắp, chuẩn bị nên tiếp gần đến trung kích. Đông. Dạ Phong nặng nề mà rơi vào một cái ngành bang bang trên mặt đất. Hắn lập tức ném xuống cây đuốc trong tay, nắm nhìn bốn phía. Dạ Phong chứng kiến hôn mê trên đất Bạch Linh. Dạ Phong biểu tình trên mặt tràn đầy lo lắng, cả người hắn khẩn trương ngồi xổm Bạch Linh bên cạnh, thấp giọng nghĩ non lời khích lệ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược từ trong túi đeo lưng lấy ra, ôn nhu nói với Bạch Linh, "Bạch Linh, ta cho ngươi ăn viên đan dược kia, hy vọng có thể vì ngươi mang đến khang phục lực lượng." Bạch Linh lúc này đang nằm ở trạng thái hôn mê, trên mặt của nàng vẫn lưu lại tái nhợt vết máu. Dạ Phong nhẹ nhàng nâng lên đầu của nàng, đem đan dược đặt ở nàng bên môi. Hắn dùng ôn nhu mà kiên định ngón tay nhẹ vỗ về nàng tái nhợt cái trán, hy vọng có thể dành cho nàng một ít thoải mái cùng ấm áp. Theo đan dược tiến nhập, Bạch Linh từng bước biểu hiện ra một tia đỏ ửng. Dạ Phong chăm chú nhìn nàng, đang mong đợi kỳ tích xuất hiện. Sau một lúc lâu, Bạch Linh rốt cuộc chậm rãi nháy mở rộng tầm mắt, trong tròng mắt để lộ ra tỏa ra sự sống qua mang. "Dạ Phong." Bạch Linh nhẹ giọng nhỉ non tên của hắn, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng nhu tình. Dạ Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Bạch Linh dần dần thanh tỉnh lại, trong mắt của nàng tràn đầy cảm kích. Nàng nắm hái cầm Dạ Phong tay, ôn nhu nói cảm ơn, Dạ Phong, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi cho ta an viên đan dược kia, ta khả năng liền rốt cuộc không tỉnh lại. Dạ Phong mỉm cười lắc đầu, Bạch Linh, đây chỉ là ta phải làm. Ngươi thụ thương là bởi vì ta nhóm cộng đồng đối mặt nguy hiểm, ta phải bảo hộ ngươi. Nhưng là, Bạch Linh muốn nói lại thôi. Dạ Phong lý giải nàng lưỡng lự, vỗ nhẹ nhẹ một cái mu bàn tay của nàng, đừng lo lắng, hết thảy đều biết khá hơn. Chúng ta sẽ chiến thắng chắc chở, đi ra cái này của mộ bí cảnh. Bạch Linh cầm thật chặt Dạ Phong tay, trong ánh mắt để lộ ra một tia ôn nhu. "Dạ Phong, cảm ơn ngươi." Hắc ám trong phòng, chỉ có yếu ớt ánh nến xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, tỏa ra Dạ Phong cùng Bạch Linh thân ảnh. Dạ Phong gắt gao ôm Bạch Linh, hai người thiếp rất gần, có thể cảm nhận được đối phương trên người tán phát ra ấm áp. Dạ Phong dùng hắn kiên cố lồng ngực bảo vệ Bạch Linh, để cho nàng cảm thấy an toàn vô cùng. Bàn tay của hắn ở nàng trên lưng vỗ nhẹ nhẹ đánh, giống như là đang vì nàng mang đến mệt mỏi an ủi. "Không cần phải sợ, có ta ở đây bên cạnh ngươi." Hắn nhẹ giọng an ủi. Bạch Linh đem khuôn mặt chôn ở dạ phong kiên cố trên ngực, lẳng lặng lắng nghe hắn đều đều mà mạnh mẽ tiếng tim đập. Mỗi một lần nhảy lên đều phảng phất mang cho nàng một phần an tâm cùng ỉ lại. Bọn họ an ý nắm chặt lẫn nhau tay, trong bóng đêm lẫn nhau nhìn chăm chú vào. Đột nhiên, dạ phong ánh mắt bị mê cùng không gian bốn phía phát ra âm hiểm lục quang hấp dẫn lấy. Hắn nhíu mày, trong lòng một trận bất an, ngước mắt nhìn những thứ này lục quang, hắn mơ hồ thấy được một dòng không. Một sáng lên đột trùng. Bạch Linh cũng đã nhận ra dị thường, nàng cầm thật chặt dạ phong tay, trong ánh mắt để lộ ra lo lắng. Dạ phong vu nhẹ Bạch Linh lưng, nỗ lực cho nàng một ít thoải mái. Chúng ta phải cẩn thận một chút, nhìn những thứ này độc trùng có chỗ đặc tu gì. Hắn nói rằng, hai người tới gần cái kia một đống sáng lên độc trùng, theo cách chúng nó càng ngày càng gần, bước người tanh tưởi đập vào mặt. Ban đêm trong bóng tối, bốn phía tràn ngập phân vi âm trầm, khiến người ta sợ run lên. Biển kính trong không gian cái kia lục sắc sáng lên độc trùng làm cho cả hoàn cảnh hiện ra quỷ dị khủng bố. Những thứ này độc trùng tại sao lại ở chỗ này? Dạ Phong thấp giọng lẩm bẩm. Bọn họ là từ đâu tới? Bạch Linh dùng ngón tay khinh xúc một cái trong đó một cái độc trùng, ở đụng vào sau đó con kia độc trùng lập tức tản mát ra một cỗ năng lượng đặc khí.